huyết n g ụ c thành mọi người nhìn thấy năm vị lao tổ s á t mặt có chút khẩn trương chỉ sợ cái này bên trong chờ chút sẽ có lớn chuyện phát sinh cũng không hỏi nguyên nhân lập tức kích động huyết dực theo sát huyết n g ụ c ngũ tổ đi xa hẳn là lao sư đây là muốn cùng vị kia đ ố i chiến lao tử nguyên thủy thông thiên trong lòng giật mình liếc mắt n h ì nhau n cũng lập tức hóa thành ba đạo lưu quan rời đi miễn cho đến lúc đó thụ dư ba tác động đến loại trình độ kia đại chiến e là cho dù là dư ba cũng có thể tùy tiện d i ệ n sát trần thánh những người khác cũng không phải người ngu nhìn thấy huyết mục thành mọi người cùng tam thanh rời đi cũng ý thức được cái này bên trong chờ chút chỉ sợ sẽ có cực đại nguy hiểm nhao nhao bay đi lúc trước còn người ta tấp nập chiến trường giờ phút này lại hoàn toàn tĩnh mịch hồng quân ngươi đến tột cùng muốn làm gì là thăm dò bản tôn thực lực sao địa phủ luân hồi đế c u n g bên trong l ý nghị to mày phất tay tán đi huyền q u a n kính không gian có chút ba động thân thể trực tiếp tan nhập không gian nháy mắt xuyên qua ngàn tỷ bên trong xuất hiện tại tam thanh trấn nguyên tử minh hà bọn người bên cạnh mấy vị đạo hữu chúng ta lại gặp mặt lý nghị có chút hướng mọi người chắp tay cơi liền đứng tại minh hà bên cạnh nói đến cùng minh hà làm hàng xóm về sau hai người ngược lại thành vũ n g thần ư vị diện bản tôn tại hồng quân công kích quan tài thủy tích lúc hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra lanh gốc vô tình hai con ngươi màu vàng nóng đột nhiên bắn ra vô lượng kim quang toàn bộ vu thần vị diện không ngừng run r u dậy cuốn phong g à o thét vê anh không chu toàn trên núi không đột nhiên một trận chuyền r a nổ v a n g không gian trong c h ư ớ c mắt phá thành mảnh nhỏ một đầu kim sắc thông đạo từ vô cùng hư không nơi xa kéo dài mà đến minh m ô n g uy áp từ trong thông đạo chút xuống xuống tới tản ra thần thánh trí cao duy ngã độc tôn khí tước ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở càn quét toàn bộ hồng hoang trong hồng hoang vô số sinh linh tại huyết mạch này cùng linh hồn song trọng uy áp dưới run lời bầy trong lòng tựa hồ đẻ ép một khối ngàn tỷ tấn cự thạch cơ hồ ngạt thở ừ, bắt đầu lý nghị tam thanh trấn nguyên tử minh hà bọn người dừng lại thông a h đạo chỗ sâu hai con to lớn con mắt màu vàng kim lạnh lùng nhìn lại không nhìn vô tận không gian khoảng cách như thần linh trí cao đồng dạng nhìn xuống nhân i â n chúng sinh đều như sâu kiến loại ánh mắt này chính là loại này chán ghét ánh mắt ta hồng quân chính là thiên đạo người phát ngôn hồng hoang thế giới chỗ tệ hắn có tư cách gì xem ta như sâu kiến ta tôn nghiêm không dung t r ả đạp ta cũng tuyệt đối không thua ngươi hồng quân giờ phút này máu đỏ hở mắt nghiến răng nghiến lợi sắc ý trong lòng vô song cùng bạo sắc mặt dữ tợn mấy có lẽ đã quên lần này mục đích vê anh lãnh khóc vô tình hai mắt màu vàng nóng một trận lấp lóe vô cùng vô tận kim quan g từ trong thông đạo tuần ra trong khoảnh khắc tại không chu toàn trên núi không hình thành một cái cự đại kim sắc tuyệt qua phanh phanh phanh vô tận khí lãng vòng quanh ngón tay màu vàng nóng không ngừng xoay quanh vô số phòng ốc lớn nhỏ phù văn đang giận sóng bên trong tung bay cái này đoạn ngón tay ẩn chứa một loại đáng sợ phá diệt ý chí huyên hóa ra từng cái đại thế giới hủy diệt c h ẳ n g cảnh hồng hoang thế giới bên trong vô số kim sắc quy tắc chi tuyến bị ngón tay một một băng d i ệ t huống hồng quân hét lớn một tiếng điên cùng k ế t động thủ ấn hắn đã cảm nhận được cái này đoạn ngón tay khủng bố bị trực tiếp kích bên trong tuyệt đối sẽ trọng thương thậm chí ngay cả nhục thân đều muốn sụp đổ hắn cũng không nghĩ tới bản tôn căn bản cũng không có cái gì thăm dò ngay từ đầu chính là uy hồng q u â n điên cuồng gào thét một tiếng mượn nhờ ngọc điệp y đi năng sẽ rách một mảnh thanh thiên ngưng tụ thành một khối quy tắc tấm thuẫn n g ă n ở ngón tay màu vàng nóng trước đó cùng lúc đó tay trái đẩy bàn cổ phiên trong c h ư ớ c mắt p h ồ n g lớn ngàn tỷ lần vòng quanh vô tận hỗn độn chi khí làm đạo thứ hai phòng ngự cuối cùng tay phải lại hướng phía ngọc điệp một chỉ ngọc điệp một trận rung động tản mát ra vô lượng q u ả mang một đầu tiếp lấy một đầu quang chất tơ lụa rủ xuống làm cuối cùng một đạo phòng ngự ẩm ẩm ngàn mười ngàn t r ư ợ n ngón tay màu vàng nóng cùng quy tắc tấm thuẫn đầu tiên đụng vào nhau quấn q u a n h lấy ngón tay phủ tùy tiện đem quy tắc chi thuận phá diệt thứ một đạo phòng ngự phá ngón tay tốc độ không giảm mang theo vô tận hung uy kế tiếp theo trước tiến vào trực tiếp đâm vào bản cổ phiên phía trên ngón tay hung uy vô hạn k h u ế c tán ra quần quận k i m quang hình thành triều tịch đem bản cổ phiên phát ra vô tận hỗn độn chi khí vây quét t r o n v ù i bản cổ phiên tức thì bị đụng bay ngàn tỷ bên trong đạo thứ hai phòng ngự phá giống hồng quân thấy hai đạo phòng ngự cơ hồ không có có tác dụng không có lùi bước ngược lại bị kích thích yên lặng vô số năm huyết tính hỗn độn ma thần xương bên trong liền tràn ngập hung tính cùng giết chóc hồng quân đánh c á c ra một cái cự đại thá tản mát ra vô lượng con mang lôi cuốn lấy ngọc điệp đồng loạt hướng ngón tay màu vàng óng đánh tới v ơ i anh cả bầu trời như là pha lê đồng dạng từng khúc vỡ vụn trừ không chu toàn ngoài núi chung quanh ngàn tỷ bên trong vô số sơn mạch n h á y mắt đ ổ i vị trí bờ miệng ầm ầm trong x ư ơ n g khói một đoạn to lớn ngón tay đè ép hồng quân thân ảnh nhỏ gầy hung h ă n g đập xuống đất ầm ầm lấy rơi xuống chỗ làm trung tâm tạo nên từng vòng từng vòng hình khuyên sóng xung kích nặng n g ề ngưng t h như là sóng biển đồng dạng từng đợt từng đợt đã hướng nơi xa không gian dần dần khôi phục lại bình tĩnh quân phong không còn g một cái tung hoành mấy trăm triệu bên trong nội hải xuất hiện tại không chu toàn chân núi vậy mà một chỉ thành biển c h ư ơ n một trăm mười một muốn đoạt tàn tiến thiên đạo lại xuất hiện cái gì trong hỗn độn ngay tại thăm dò bản tôn cùng hồng quân ở giữa chiến đấu dương mi giờ phút này trông thấy hồng quân lại bị bản tôn một chiêu đánh bại rung động phải kêu to lên mặc dù hắn cũng biết bản tôn rất mạnh quả thực chính là một cái yêu nghiệt nhưng cũng không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này hồng quân vậy mà một chiêu bại trợn dương mi thần sắc bắt đầu ngưng trọng lên ánh mắt có chút âm trầm bản tôn thực lực thực tế là quá mạnh để nó cảm nhận được to lớn uy hiếp mà trong hồng hoang tam thanh trấn nguyên tử p h ú c hy nữ hoa minh hà đ ế tuấn thái nhất bọn người mắt trợn tròn, tròn mặc kệ nghĩ nổ đầu não cũng sẽ không nghĩ tới loại kết quả này đây chính là trong hồng hoang tôn thứ nhất thánh nhân a cũng không phải a m i u a c ậ u mà là danh s ư ơ n g cấp không tới người bất tử bất d i ệ t thần thông vô lượng tồn tại h ú hồ hồng quân càng là có được tạo hóa ngọc điệp thà phiến bản cổ phiên cùng lịch thiên trí bảo lại không nghĩ rằng cứ như vậy bại bị bại gọn gàng mà linh hoạt đương nhiên lúc này nhất thư sướng chính là vu tộc cùng huyết ngục thành mọi người trong mắt tràn ngập vô tận nóng bỏng vô hạn sùng kính đặc biệt là vu tộc vừa rồi bị một bụng t ử khí hiện tại cảm thấy cũng không có khó chịu như vậy kỳ thật hồng quân bị bại có chút oan uồng hắn cuối cùng không nên trực tiếp cùng bản tôn chiêu thức mạnh bính bản tôn đi nhục thân bất hủ con đường vốn là am hiểu lực lượng mà hồng quân thì đi nguyên thần con đường chứng đạo am hiểu hơn tại pháp thuật thần thông cùng bản tôn mạnh bính quả thực chính là cầm chỗ yếu của mình cùng người khác sở trường v a nhau nếu là hồng quân cuối cùng lựa chọn dùng vô tận pháp thuật thần thông cự ly xa đối kháng ngón tay màu và nóng mặc dù khả năng vẫn sẽ bại nhưng tuyệt đối sẽ không bị bại thê thảm như vậy ầm ầm kim sắc tuyền qua bên trong lần nữa dung chuyển một dãy núi to lớn cánh tay từ trong đ ó nhô ra cánh tay vọt ừ a x u ra khỏi mặt nước bàn tay khổng lồ bên trong vô số phụ văn màu vàng cấu thành từng đầu xiềng xích đem đang không ngừng rẽ ruột tạo hóa ngọc điệp tàn phiến gấp khóa chặt đằng sau hồng quân đỉnh lấy to lớn thái cửa đồ tức hồn hển điên cuồng chuyên công kích cánh tay liền nơi cánh tay không ngừng lên không thời điểm bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số tử sắc lôi đỉnh mỗi một tia chớp đều có vạc nước lớn như vậy nổ không gian không ngừng vỡ nát vô số lôi đình nháy mắt ngưng tụ ra một đem đem ngàn mười ngàn trượng khủng bố lôi đao mang theo vô tận thiên u y hướng kim sắc xiềng xích c h é m tới đồng thời không c h u n g cũng chống rông xuất hiện một đầu quy tắc tạo thành xiềng xích đem ngọc điệp tàn phiến giữ chặt keng keng keng kim sắc xiềng xích cuối cùng vẫn là bị lôi đao chỗ chặt đứt ngọc điệp một lần nữa trở xuống hồng quân trong tay to lớn cánh tay ngược lại là không có kế tiếp theo đi đ o ạ n mà là ẩm một tiếng nổ tan ngưng tụ thành một con to lớn con mắt màu vàng kim mà vô số tử lôi cũng cùng từng đầu quy tắc xoán suít cùng một chỗ hình thành thiên đạo trí nhãn giống gi thiên đạo chi nhãn chăm chú nhìn con mắt màu vàng kim ẩn ẩn chuyển ra như dạ thu tiền giống tựa hồ là tại biểu thị đối con mắt màu vàng kim cấp đoạt ngọc điệp tàn phiến bất mãn con mắt màu vàng kim cũng không có đáp lại phản phất vĩnh viễn sẽ không có tình cảm lẳng lặng nhìn quanh một chút dần dần biến mất biến mất mà không chu toàn trên núi trống không đường nối màu vàng cũng biến mất không thấy gì nữa trận này vô số tu sĩ tận mắt thấy khoáng thế đại chiến dư ba thật lâu không thôi diễn lại vô số truyền thuyết vu yêu lần thứ nhất đại chiến cứ như thế trôi qua trong hồng hoang lần nữa hồi phục bình tĩnh mà lần thứ ba giảng đạo cũng tức sắp đến、Ai? lần này cần không muốn đi nghe nói thuận tiện vứt mấy món pháp bảo đâu luân hồi đế cung bên trong lý nghị có chút xoắn suýt dù sao miễn phí pháp bảo không cần thì phí ai hay là được rồi miễn cho đến lúc đó dẫn tới hồng quân lớn thêm chú ý vậy liền không đáng kỳ thật nguyên nhân chân chính là nhìn bản tôn cùng hồng quân một trận chiến về sau lý nghị hiểu thêm pháp bảo chỉ có thể coi là một loại trợ lực không thể quá dựa vào làm bản thân lớn mạnh mới là chính đồ mà lại càng gần đến mức mới pháp bảo tác dụng liền càng tiểu hắc hắc bất quá ta không đi cũng có thể gọi luân chuyển vương bọn hắn đi a cuối cùng lý nghị quyết định mình liền không đi dù sao đi cũng không có tác dụng gì còn k hồng quân h trong c thế n mắt ớ i c tràn ngập điên cuồng cùng vô tận đoán hận toàn thân chấn động hai mắt một lần nữa trở nên lạnh lùng tay phải đưa tới một vũng thanh tuyền đem quanh thân g ộ t rửa một lần lần nữa khôi phục cao nhân đắp đạo phong phạm tràn ngập khí tức mờ ảo dương mi tự lẩm bẩm một tiếng ngay sau đó hồng quân liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi tử tiêu cung vô tận hỗn độn bên trong lơ lửng một cái lịch sự tao nhã núi nhỏ dương mi khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn từng đạo hỗn độn khí lưu hình thành trường long bị hút vào thân thể phản phất mãi mãi không kết thúc đồng dạng ừ n hồng quân đạo hữu đã đến liền ra đi dương mi trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang c hồng, hồng m quân, quân trong mắt lóe lên hai đạo xâm hàn sát khí nhưng rất nhanh liền khôi phục lại con mắt chăm chú nhìn dương mi nói ta lần này đến là mời đạo hữu cùng một chỗ đối phó vị kia tin tưởng đạo hữu hiện tại cũng cảm thấy thật sâu bất đi. Biết hiện đi. cũng an mình đạo hữu sâu cảm không thể gạt đ ư ợ có Dương My, Hồng quân n My, dứt khoát i thân ẳ n hắn cũng không tin nhìn thấy vị kia mạnh như vậy, Dương、My、còn có thể giữ vững bình tĩnh. Dương g giữ ra, kia thấy thể h có c vậy, vị My My mày cao lại, thể r o n g c ố c có chắc có, lát sát. diệt thân t nói, ngươi có nắm chắc đem hắn diệt sát. Không đem h của hắn đã đạt tới tồn tại tối đ ỉ n h phong trừ lớn đạo xuất thủ thế gian này cây vốn không có bất kỳ người nào có thể d i ệ t sát hắn dù cho thiên đạo cũng không được đối với điểm này hồng quân cũng có chút bất đắc dĩ người kia đối tất cả quy tắc miễn dịch bất kỳ cái gì quy tắc cũng không thể ở trên người hắn gia tăng tổn thương nếu không phải hồng hoang thế giới hết thệ sự vật lực lượng đều có thể bị thiên đạo điều tạm khả năng liền ngay cả thiên đạo đều muốn rơi xuống hạ phong dương mi mày nhữ lại càng chặt đã như vậy chúng ta lại có thể làm sao đối phó hắn phong ấn không tiếc hết thảy lại thêm nơi g ư trợ g i ú p ta có năm thành nắm chắc phong ấn hắn hồng quân cắn r ă n g một cái sắc mặt hung hát nói năm thành quá thấp cái này hiểm ta không thể b ư c lên phải biết chúng ta cũng không phải là tuyệt đối bất tử một khi phong ấn không thành công chúng ta có khả năng sẽ v ỡ lạc nghe thấy chỉ có năm thành năm chắc dương mi không chút do dự liền cự tuyệt hồng quân mời dù sao bản tôn tồn tại mặc dù đối với hắn có uy hiếp nhưng lại không một điểm liền sẽ ra tay đối phó hắn phạm không được dạng này mạo hiểm Trước nghe ư t ầ lần n điện, giảng n đạo. thứ h g tới đến dương mi cự tuyệt hồng quân cũng không có nổi giận dù sao ai cũng không thể là vì khả năng tồn tại uy hiếp liền đi bước lên năm thành vẫn lạc cơ hội đi liều mạng hồng quân trầm ngâm một chút phản phất hạ quyết định cái gì quyết tâm trong mắt lóe lên đạo đạo lanh không quang cắn răng đối dương mi nói bảy thành tỷ lệ mà lại sau đó ta để ngươi lĩnh hội một tháng tạo hóa ngọc điệp bảy thành tỷ lệ còn để ta lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp dương mi trong lòng n h ả y một cái đứng dậy trà trà bước tạo hóa ngọc điệp dụ hoặc thực tế quá lớn nói không chừng có thể tìm hiểu đến mức kế tiếp phương hướng tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là hồng quân mệnh cát tử dưới tình huống bình thường muốn lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp quả thực chính là nằm mơ còn nữa hắn đối bản tôn kiên kỵ cũng vô cùng lớn nghĩ đến đã có bảy thành tỷ lệ dương mi hai mắt nhắm lại hít vào một hơi thật sâu đột nhiên lại mở hai mắt ra hiện lên hai đạo tinh quang nói lần này ta cũng liều nhớ được phải có bảy thành tỷ lệ nói xong dương mi phất một cái ống tay á o tính cả cả tòa tú lệ cùng nhau biến mất lưu hồng quân lẳng lặng p h ủ phiếm ở trong hữu nội hồng quân xoay người lại con mắt nhìn về phía hồng hoang thế giới phương hướng nói không nên lời lánh khóc cùng vô tình lẩm bẩm nói các ngươi chớ có trách ta muốn trách thì trách người đi hết thể đều là hắn tạo thành địa phủ luân hồi đế cung lý nghị u y nghiêm ngồi tại đế tọa phía trên ánh mắt nhàn nhạt hướng xuống liếc nhìn thập điện diêm la trúc long phượng tiên bọn người một chút mở miệng nói ta muốn tại âm phủ thế giới bốn đại hải vực nam bộ núi lửa bảy đều thành lập thần điện t ổ kiến thần điện đội chất pháp p h à m là lĩnh vực bên trong hết thể mở linh trí sinh linh đều muốn thờ phụng ta các ngươi xuống dưới liền bắt đầu hành động bất kỳ người nào dám trở ngại giết không tha nói xong lời cuối cùng một câu lý nghị trong thân thể đột nhiên dâng lên vô tận ngang ngược sát khí đại điện sàn nhà cùng trên vách tường ngưng kết ra một tầng thật mỏng h ắ c băng thân thể về sau huyễn hóa ra một mảnh mê ngông huyết hải điện hạ t r ú c long đám người nhất thời cảm thấy thân thể phát hàn biết lần hành động này đế quân rất là coi trọng cũng không dám thất lễ ngự khí kiên quyết nói định không phụ đế quân hy vọng ừ như thế rất tốt nếu như các ngươi làm được tốt ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi đến lúc đó ta liền ban thưởng một ít quy tắc mảnh vỡ cho giúp đỡ bọn ngươi tu ngay cả trường không một cái thế lực thưởng phạt phải phân minh từng có liền muốn phạt có công liền muốn thưởng chỉ có ân uy t ị n h thi mới là vương đạo muốn thuộc hạ tận tâm làm việc tự nhiên phải có thưởng quy tắc mảnh vỡ n g h e tới mấy chữ này thập điện diêm la t r ú c long cùng phượng tiên đầu tiên là sửng sốt một chút trong đầu có chút chống không tiếp mắt liền đỏ lên liền liền hô hấp cũng có chút cấp bách phải biết đại la kim tiên muốn tiến thêm một bước chính là muốn lĩnh hội quy tắc đến du nhập quy tắc hoặc là sáng tạo một đầu quy tắc của mình mà quy tắc ra sao cùng khó mà lĩnh hội rất nhiều đại la kim tiên đau khổ lĩnh hội ngàn tỷ năm cũng vẹn vẹn lĩnh nộ g một tia r a mau mà thôi một khi mình nguyên thần dung nhập một tia quy tắc mảnh vỡ kia không thể nghi ngờ là làm ít công to nhất cử đem lại bộ phận phân tu sĩ xa xa dứt bỏ nhưng là quy tắc mảnh vỡ lại chưa từng có nghe nói người kia có được qua chính là chuẩn thánh cũng không thể cắt đứt quy tắc mà thánh nhân liền hồng quân một cái quá thần bí nó uy năng cũng không có người hiểu bởi vậy giờ phút này nghe tới lý nghị vậy mà có thể ban thưởng bọn hắn quy tắc mảnh vỡ chúc long bọn người đều hết dịch sôi trào thứ này cũng là xuất hiện ở hầm h o n g tuyệt đối sẽ gây nên gió tanh m ư ơ máu mặc dù bọn hắn không biết đế quân như thế nào làm ra quy tắc m ả n h vỡ nhưng lý nghị không đáng l ừ a bọn họ bọn hắn chưa hề cảm thấy tiền đồ lại như thế quang minh khu khu lý nghị đánh gãy chúc l o n g đám người phán đoán nhìn qua thập điện diêm la nói còn có chuyện chính là hồng quân lần thứ ba giảng đạo thời gian liền muốn đến đến lúc đó các ngươi mời ư cái liền đi nghe nói đi có thể sẽ có linh bảo phái phát đến lúc đó phản ứng mau mau vâng đế quân thật sự là song hỉ lâm môn thập điện diêm la trong mắt lóe lên vẻ vui mừng mặc dù linh bảo chân quý còn kém rất rất xa quy tắc mạch vỡ nhưng ai cũng sẽ không ngại linh bảo nhiều Mà t r ú bởi vậy mấy năm tiếp theo bốn đại hải vực nam bộ núi lửa âm phủ thế giới đều náo nhiệt lên khắp nơi đại động thổ mục một cái tiếp lấy một cái thần điện đứng vững mà lên mỗi xây thành một tòa thần điện liền sẽ có đội chấp pháp tiến vào chiếm giữ những này lĩnh vực vô số sinh linh hoặc là tự nguyện hoặc là thụ bách khai bắt đầu tiến vào thần điện cầu nguyện thần điện bên trong thần tượng lại không phải bản tôn mà là phân thân bởi vì một khi dựng nên bản tôn t ư ợ n g thần không thể nghi ngờ liền trực tiếp nói cho người khác hắn cùng bản tôn quan hệ đến lúc đó hồng quân coi như bất diệt hắn cũng sẽ phong ấ n hắn âm phủ thế giới mười tám tầng địa ngục lục đạo luân hồi cùng địa phủ d ã cung điện chỉ chiếm cứ một tiểu bóc địa vực tương đối thật lớn âm phủ thế giới quả thực chính là dọn nước trong b i ể n cả lý nghị cũng không có chuẩn bị toàn bộ quản lý mảnh thế giới này hắn chỉ cần trường k h ô n g tuyệt đối quên y là được quan hệ này lấy hắn về sau bố cục bởi vậy lý nghị hạ lệnh tại địa phủ lần nữa thành lập mười tám cái trực thuộc cự thành địa phương từ h phủ chuyển thế thời giác tỉnh tu sĩ càng ngày càng nhiều, khẳng định có rất nhiều tu sĩ không muốn chuyển thế, chuyển vị quỷ tu. Đến lúc đó, quỷ tu sẽ hứng khởi, mà âm phủ thế giới cũng sẽ thành thanh cảnh. e o vào đi địa đến đó, Đang. Đang. Đang. giác giới vị càng ngày càng mà có lúc cũng tu tu muốn quỷ tu, quỷ tu quỷ tu rất t sĩ sĩ sẽ sẽ âm lần thứ hai giảng đạo đã qua ba ngàn năm tử tiêu cung bên trong lần nữa truyền ra tiếng trung thanh âm này tựa hồ không nhìn khoảng cách cùng một thời gian vang vọng toàn bộ hồng hoang đi thôi chúng ta cũng đi nghe một chút nói mười đạo tản ra cường hãn linh hồn uy áp thân ảnh đ ằ n g không mà lên hóa thành mười đạo hắc quang hướng tử tiêu cung báo tố bắn đi quả nhiên cái này bên trong có rất nhiều cường giả à liền ngay cả c h u ẩ n thánh cũng có hơn mười vị ổ quay vương cảm thắng nói ổ quay vương bọn người vừa bước vào đại điện lập tức tử tiêu cung bên trong tất cả tu sĩ ánh mắt đều ngưng tụ tới vừa đến bọn hắn chính mặc địa phủ diêm la vương bảo thứ hai hắn nhóm khí tức trên thân vô cùng kỳ dị cùng bình thường tu sĩ khác biệt rất lớn trong đó rất nhiều tham dự qua đế tuấn đại hôn tu sĩ đều nhận ra ổ quay vương thập điện diêm la cũng không thèm để ý ánh mắt của mọi người trực tiếp đi bộ đến huyết hải lão tổ minh hà bên cạnh cùng nhau đánh cái chắp tay nói thấy qua lão hữu thay ta hướng đế quân vân an giữa hai người đối thoại lại dẫn phát vô số suy、đoán. đối minh hà cùng lý nghị quan hệ trong đó tò mò đương nhiên trong đó cũng có người p h ẫ n hận đ ế tuấn thái nhất hai người giờ phút này sắc mặt liền vô song ầm t r ầ m trông thấy minh hà cùng thập điện diêm la bắt chuyện ngay cả minh hà đều hận lên nói thật ra hồng quân giảng đạo đối bình thường tu sĩ mà nói g i ú p í c h thật phi thường lớn thập điện diêm la đang nghe ba n g h n ba trăm n h ă m hơn nói về sau nhao n h a u đột phá đến đại la kim tiên đình phong cái này hay là bởi vì hồng quân lần thứ ba giảng đạo quá thơ bạo đại bộ phận phân nghe không hiểu nguyên nhân ma tam thanh trấn nguyên tử phúc hy nữ hoa đê tuấn thái nhất minh hạ mấy người cũng nhao nhao tại một lần cuối cùng nghe nói bên trong chém xuống thứ nhị thi đã tới t c h u ẩ n thánh trung kỳ tu sĩ k h á c cũng có mấy chục vị đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới giang đạo hoàn tất hồng q u â n nhàn nhạt quét một vòng mọi người cuối cùng ánh mắt định ở phía trước tam thanh nữ hoa trên thân chậm rãi mở miệng nói ngày xưa ta chứng đạo trước đó thu không ít linh bảo bây giờ giữ ở bên người cũng là vô dụng bởi vậy chuẩn bị như vậy phân phát xuống dưới thập điện diêm la tinh thần chấn động biết nhục đi đến phía dưới đông đảo tu sĩ cũng mắt n h ắ n lửa hô hấp có chút thở gấp đáp phải biết đang ngồi đại đa số tu sĩ đều là tương đối thiếu linh bảo. rất nhiều tu sĩ ngay cả trạm tam thi linh bảo đều không đủ bởi vậy nghe xong có linh bảo phân sao có thể không nâng lên tinh thần tới chương một trăm mười ba phân phát linh bảo hồng quân hợp nói hồng quân đưa tay một vòng một chương cổ phát thái cực đồ xuất hiện trong tay tản ra vô tận hỗn độn khí tức hiện hóa âm dương lưỡng nghi hào diệu kinh khủng uy áp thẳng vào nguyên thần thấy trong tử tiêu c u n g chúng người mắt nóng bỏng hận không thể lập tức cướp đến tay ngày xưa bản cổ khai thiên bộ địa bản cổ đ ố a một hóa thành ba phân biệt hóa thành thái cực đồ bản cổ p i ê n hỗn độn chung ba kiện tiên thiên trí bảo mà thái cực đồ thì có thể hiện hóa kim tiểu định trụ càng có thể chấn bảo vệ khí vận uy năng vô song hồng quân trầm ngâm một chút đem ánh mắt định lấy lao tử trên thân dẫn tới lao tử trong lòng một trận sôi trào cùng h ỷ không thôi mà c u n g bên trong đông đảo tu sĩ t h ì đấu kỵ không thôi nghiến răng nghiến lợi lao tử ngươi vị tử tiêu cung thủ đ ồ bàn c ổ nguyên thần biến thành có đại công đức n à y thái cực đồ liền giao cho ngươi trưởng quản nhìn ngươi hảo hảo lợi dụng vâng đệ tử ghi nhớ lao tử hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận thái cực đồ đây chính là tiên thiên trí bảo a hiện tại trong hồng h o n g trừ đông hoàng thái nhất bên ngoài còn chưa nghe nói qua nói còn có tiên thiên trí bảo nghĩ không ra hiện tại mình cũng rốt cục có được. hồng quân khẽ gật đầu lần nữa vung tay xuất ra một trường tản ra vô tận sắc bén khí tức cờ phía trên hỗn độn chi khí tung hành huyên hóa thành một đem cây trường đao cự kiếm mỗi một cây đao trên thân kiếm đều ẩn chứa một tia khai thiên ý chí tựa hồ sẽ rách toàn bộ thiên địa phía d ư ớ i đông đảo tu sĩ vẹn vẹn là nhìn lên một chút nguyên thần liền có loại nói nói cảm giác không cần phải nói đây cũng là một tông kinh khủng chí bảo nguyên thủy cái này bàn cổ phiên liền giao cho người trường khống đa tạ lao sư ban thưởng nguyên thủy tiếp nhận bàn cổ phiên trong lòng thoải mái không thôi mà phía giới tu sĩ hai mắt đều đã p h ú lửa nhìn xem hồng quân từng cái từng cái đem linh bảo phân phát xuống dưới tựa như là tại cắt mình thịt đồng dạng đau lòng không thôi vâng anh hồng quân trong tay xuất hiện bốn đem sát khí lượn lờ bảo kiếm cùng một bức trận đồ cái này bốn thanh bảo kiếm vừa xuất hiện vô tận sát khí lập tức t r à n ra như quần quận đồng vụ đồng dạng hóa thành bốn đạo cự đại lang yên xuyên thủng tử tiêu cung phía trên hư không chuyến ra ủ ủ tiếng oanh minh càng vào lúc này trận đồ một trận lấp lóe huyền hóa ra một mảnh vô ngần huyết hải lít nha lít nhít oan hồn ở trong đó chìm nổi giờ phút này trong tử tiêu cung đông đảo tu sĩ trong lòng tự dưng sinh ra một trận hạt khí có loại lúc nào cũng có thể sẽ bị bốn thanh bảo kiếm chém giết vẫn diệt tảo g i á c cơ h ộ i định quay người bỏ trốn hồng quân lông mày thoáng nhíu một cái bàn tay gầy gộp nhẹ nhàng để ép liền đem vô tận sát khí ngạnh s i n h s i n h ép về trong kiếm mưa tiêu mây cạnh trong tử tiêu cung chỉ còn lại có từng ngụm từng ngụm thở tiếng hít thở chúng tu sĩ lúc này mới phát hiện mình lưu lại một thân m ồ hôi lạnh nhao nhao sợ hãi nhìn chằm chằm bốn kiếm một trận đồ đồng thời trong lòng thằng không thể ư c chế tham lam ha ha ha cảm ơn lao sư cảm ơn lao sư tiếp nhận chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ cho dù là thông tin cũng không khỏi một chút thất thố mà phía giới đông đảo tu sĩ nhìn về phía thông tin ánh mắt lập tức liền khác biệt chu tiên tứ kiếm uy lực bọn hắn vừa rồi mới nhìn qua một góc của bằng sơn liền đã tâm hàn hiện tại còn có thể tạo thành chu tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá ngày sau hay còn dám chọc hắn lao tử nguyên thủy hai người nhìn qua thất thố thông tin trong tử tiêu công chúng tu sĩ cũng lập tức nâng lên tinh thần t h í tôn là quá thời kỳ cổ lưu lại truyền thuyết đang ngồi tất cả mọi người không rõ lắm trí tôn cùng thánh nhân khác nhau giờ phút này đều con mắt nhìn chằm chằm hồng quân liền ngay cả thập điện diêm la cũng nâng lên tinh thần đến mặc dù bọn hắn quá thời kỳ cổ liền đã tồn tại nhưng đối trí tôn loại tia kinh khủng tồn tại bọn hắn cũng không hiểu nhiều lắm hồng quân trong mắt tinh quang nói lên ánh mắt nhìn quanh mọi người một cái cái này mới chậm rãi mở miệng nói thiên tiên huyền tiên kim tiên đại la kim tiên cùng từng bước đưa tiến bảo cái này đều đại biểu tu hành cảnh giới nhưng là cảnh giới không đại biểu chiến lược chiến lược phân hai bộ phân p h á p bảo ngoại hạng vật chính là ngoại lực mà tự thân pháp lực thần thông thì đại biểu nội lực mà trí tôn là một loại đặc biệt trạng thái đem mình đặc biệt nói hoặc là thiên phú thần thông tu đến đại la kim tiên cực hạng thể chất sinh ra d ị biến nhảy vọn dung nạp pháp lực vì tu sĩ tầm thường hơn ngàn thậm chí hơn mười ngàn lần đạo pháp thần thông kinh tiên động địa bình thường mà nói phổ thông thánh nhân đơn thuần chiến lược kém hơn trí tôn nhưng là thánh nhân nguyên thần ký thác hư không bất tử bất d i ệ t mà trí tôn một khi bị đánh bại thì khả năng mẫn d i ệ t hồng quân không biết hưu ý vô ý vậy mà để lọt nói hôn nguyên đại la kim tiên cái này trọng cảnh giới trực tiếp lấy thánh nhân thay thế mà giới tam thanh trấn nguyên tử phục hy nữ hoa minh hà bọn người không biết sao trong đầu lướt qua lý nghị thân ảnh hẳn là hắn đã thành t i ể u trí tôn thái nhất vừa định kế tục khai miệng hỏi thăm như thế nào mới có thể thành tựu trí tôn nhưng là đột nhiên nhìn thấy hồng quân lạnh lùng nhìn hắn một cái trong lòng tỏa ra hàn ý ngạnh xinh xinh nuốt xuống tới. hồng quân tựa hồ không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên lại nói tiếp trực tiếp xuất ra một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đối nữ hoa nói cái này vì giang sơn xã t á c đồ nhưng d i ệ n hoa sơn thủy nhưng d i ệ n hoa đại trợn nhất là am hiểu khống người liền giao cho ngươi phòng thân cảm ơn lão sư nữ hoa nhìn thấy hồng quân cũng không có ban thưởng tam thanh như thế trí bảo cho mình trong lòng có chút thất vọng hồng quân đem giang sơn xã t á c đồ giao cho nữ hoa về sau liền nhắm mắt lại ngồi ở đâu bên trong không n ú c ních mặc cho phía dưới tu sĩ g ư ơ n g mắt nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai người lên nhau trong lòng cũng không khỏi một trận đám chát thôi thân thân nhi tử cùng con đôi cuối tăng bản thân. hồng quân nhàn nhạt, nhạt mở hai mắt ra nhìn sang tiếp dẫn chuẩn đề hai người trầm m ặ t một hồi sau đó đưa tay một vòng xuất ra hai kiện linh bảo nói nể tình các ngươi cũng không lắm linh bảo tranh đấu lúc khó tránh khỏi khó mà bảo vệ tự thân cái này thập nhị phẩm công đức kim liên cùng tiếp dẫn thần tràn g liền cho n g ư ơ i nhóm đi đa tạ lao sư ban thưởng mặc dù mất mặt nhưng cuối cùng cầm tới hai kiện không sai linh bảo trong lòng hai người cũng mừng rỡ bắt đầu cái này đều được phía dưới mọi người một trận s ứ n g sở thái nhất con mắt nhanh như chấp nhất chuyển không để ý chút nào yêu hoàng linh nghi cũng tới cái học theo cầu khẩn nói lao sư đệ tử cũng thiếu cái linh bảo phòng thân hoảng sợ không chịu nổi một ngày liền cầu lao sư ban thưởng một kiện linh bảo phía dưới tu sĩ ngẩng ngơ trong lòng nao nao mắng to không muốn mặt có tiên tiên trí bảo hỗn độn chúng còn ở lại chỗ này bên trong khóc than nhưng là phản ứng lại hào không kéo xuống cũng đi theo cầu k h ẩ n lý do thiên kỷ bách quái tử tiêu cung quả thực liền thành một cái chợ b á n thức ăn hồng quân ra mặt có lại không kiên nhẫn phất phất tay nói ta chứng đạo trước đó chỗ thu linh bảo đều cất đặt ở bên ngoài phân bảo trong vách núi các ngươi tự tìm đi thôi hồng quân âm thanh nhân t i ế t cứng rắn đi xuống đã sớm chuẩn bị thập điện diêm la lập tức sưu một tiếng bay ra ngoài tốc độ kia thấy mọi người một trận mất đ ngay sau đó chúng tu sĩ cũng lập tức kịp phản tương đối linh bảo cái gì lễ nghi đều là phù vân nao nhao hóa thành một đạo lưu quang hướng phân bảo sườn núi bao tố bắn đi đợi mọi người rời đi về sau hồng quân xuất ra ngọc điệp tàn phiến phù phiếm tại trên đỉnh đầu hai tay không ngừng bấm phát quyết ầm ầm lập tức tử tiêu c u n g chung quanh hỗn độn chi khí một trận bạo động vô số kim sắc quy tắc chi tuyến hiện hiện ra một đầu tiếp lấy một đầu quấn quanh ở ngọc điệp tàn phiến phía trên、Hập. hồng quân thanh quát một tiếng thân ảnh dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ tựa hồ hoàn toàn dung nhập toàn bộ thiên đ i ệ sau ngày hôm nay hồng hoang đại thế không thay đổi hồng quân không ra một trận thanh em đồng thời theo thanh em rơi xuống hồng hoang chúng sinh cảm thấy tựa hồ từ nơi sâu xa có không h i ể u trói buộc dáng lâm bà thân tam thanh bọn người đầu tiên là nhúng mày nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra một k i a nhẹ nhõm trước kia có hồng quân ép trên đầu làm cái gì đều phải cẩn thận giờ phút này hồng quân đã hợp nói tất cả mọi người có loại là một m vố lớn xúc động Trước trong tĩnh từng từng to thủy triều lớp lớp lớn Đông đá đạo. Đông phong ngộ Vâng! Vâng! Vâng! Bình nổ lên Hải Hải kiếm ba, ba, ba. từng cái to lớn bọt khí từ bên trong tại lớn bên biển sâu dâng lên, cái khí sâu một ặ t tạo nên từng vòng từng biển bể nổ đến, nên vòng vòng hình khuyên gọn sóng. ra anh, m nói thân ảnh màu trắng kéo lấy thật dài kiếm quang vọt ra khỏi mặt nước thân thể một trận xoay quanh đứng trên mặt biển này nam tử tóc tùy ý dối tung diện mục kiên nghị ánh mắt như lợi kiếm người này chính là lý nghị đồ đệ cũng là đồ đệ duy nhất kiếm trong đá làm hồng hoang đỉnh cường giả đồ đệ kiếm trong đá lại rất đ h i ề u thấp thậm chí ngay cả rất nhiều người căn bản cũng không biết lý nghị thu một cái đồ đệ từ kiếm trong đá bãi sư đến nay liền một mực yên lặng tiềm tu không phải thỉnh thoảng nghe lý nghị giảng một chút nói chính là yên lặng tôi luyện cảm nộ của mình kiếm đạo bao nhiêu năm hôm nay rốt c ụ c muốn đột phá sao kiếm trong đá ghi nhớ sư phụ mình căn dặn tại không l ĩ n h nộ của mình kiếm đạo trước đó tuyệt đối không chứng đạo đại la kim tiên bởi vậy những năm gần đây hắn một mực gáp chế tu vi của mình từ thanh g i a o trong miệng hắn hiểu rõ sư phó cũng là như thế đi tới mà hắn cũng một mực lấy sư phó vì chính mình tấm gương làm trong hồng hoang có ít c ư ờ n g giả đồ đệ kiếm trong đá chưa từng đem chứng đạo đại la kim tiên làm vì mục tiêu của mình hôn nguyên đại la kim tiên thậm chí đại đạo mới là mục tiêu của mình k h a n h chân ngồi trên mặt biển kiếm trong đá yên lặng thôi diễn của mình kiếm đạo từng chút từng ch toàn bộ mặt biển dần dần rung động tương đạo màu xám khí mang lưu động cặp cặp cặp kiếm trong đá thân thể dần dần bắt đầu h ó a đá trong vòng mấy cái hít thở liền biến thành một pho tượng đá một ngày hai ngày ba ngày thời gian dần dần trôi qua tượng đá vẫn như cũ dạng này lẳng lặng ngồi xếp bằng tại mặt biển phảng phất sẽ v i n h viễn yên tĩnh lại t h ẳ n g đến một ngày nào đó tính mịch tượng đá bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh thiên khí thế sen lẫn nước biển vô tận hình thành một đạo cự đại vòi rồng giống như l o n g âm ở giữa phiến thiên địa này quay quanh l ư ợ n vòng đỉnh đầu dâng lên một đoàn tối tăng mờ mịt trùng sáng tiếp nhận vận mệnh trường hà tới lễ thời gian dần qua cái này đoàn ánh sáng đoàn biến thành một viên t h ạ c h quả mặt ngoài nhiều đám kiếm khí lở l ờ nguyên thần phá thể mà ra xuất hiện tại vận mệnh trường hà tiếp theo như x u ấ t thủy cá chép nhẹ nhàng nhảy lên nguyên thần lơ lửng tại vận mệnh trường hà phía trên những này chỉnh tự lý nghị đều có nói qua kiếm trong đá chỉ cần thoáng chú ý là được đây là vận mệnh trường hà sao kiếm trong đá nhìn qua trong đó vô số dãy r u ộ lúc chìm lúc nổi linh hồn cảm t h ắ n nói mình cuối cùng phóng ra một bước này linh hồn trở về bả k i ế m t r ẩm cả phiến hải vừa quanh minh rung động ngàn mười ngàn dặm nước biển toàn bộ hóa đá hình thành một thanh khổng lồ kiếm đá dần dần đắm chìm xuống dưới mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ đem trưởng kiếm thu hồi đan điển kiếm trong đá hai tay theo trên mặt biển đột nhiên hét lớn một tiếng lên cho ta lập tức toàn bộ đáy biển bạo động ẩm ẩm ẩm một đ em đem hơn nghìn trượng to lớn kiếm đá vọt ra khỏi mặt nước tại mặt biển hình thành một mảnh bao trùm ngàn bên trong rừng đá không sai chân trời bên trong chuyển tới một thanh âm lý nghị từng bước một từ trong tầng mây đi ra từ cảm thấy kiếm trong đá muốn sau khi đột phá lý nghị liền lập tức xuyên toa không gian mà đến tại trên tầng mây vì đó hộ pháp đà tạ sư phụ kiếm trong đá kia còn không hiểu rõ tình huống trong mắt có chút tấm áp toát ra từng tia từng tia cảm động ừ m ngươi có thể nghe ta khuyên cáo thẳng đến lĩnh lộ ý cảnh của mình sau mới đột phá đại la cảnh giới ta rất vui mừng lý nghị cười cười nói hắn đối với mình thu tên đồ đệ này rất hài lòng, có thiên phú. ý nghị nữ khi toát ra một tia tự ngạo đây cũng không phải hắn khuếch đại mà là xác thực như thế lý nghị luân hồi kiếm đạo vốn là dính đến linh hồn mà theo đuối cựu thải bảo tháp tu luyện đối linh hồn hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu kiếm trong đá cũng hỉ có thể làm cho mình sư phó vẫn lấy làm tiêu ngạo thần thông nhất định là định cấp thần thông hắn biết sư phó mình nhưng thật ra là một cái phi thường tiêu ngạo người sẽ không tùy tiện đối thần thông của mình tự mãn lý nghị tay phải hướng phía kiếm trong đá mi tâm một điểm đem có quan hệ cựu thải bảo tháp tin tức toàn bộ chuyển quá khứ thế này mới đúng kiếm trong đá nói ta chỉ biểu thị một lần ngươi xem trọng nói xong lý nghị đột nhiên toàn thân chấn động thân thể tản mát ra nhiếp tâm hồn người linh hồn khí tức một đôi mắt đột nhiên bị kín mịt mở thải quang như mộng như ảo uống cựu thải bảo tháp ra lý nghị hét lớn một tiếng hướng phía hư không một chỉ ầm ầm t r u n g quanh ngàn tỷ bên trong hư không không ngừng rung động từng đầu thải sắp dây lửa quân quanh mà đến ngưng tụ thành một cái mười mấy vạn trượng to lớn bảo tháp thả ra vô lượng thải quan g càng tại bảo tháp triệt để thành hình một m n y mắt từng lớp từng lớp lăn tăn thải quan g dập dờn cường hãn linh hồn uy năng trực tiếp vỡ nát mấy trăm ngàn phòng trong hư không vô số trong biển sinh linh tại trong khoảnh khắc linh hồn vô thanh vô tức t r ô n bụi kiếm trong đá nhìn xem phía trên một mảnh kéo dài tan nát hư không cùng bọn biển bên trên dạy một tầng g à y sát chết trôi không k h i hít một hơi lanh khí đối mặt cái này kinh khủng thần thông chỉ s ợ sẽ là ngàn tỷ đại quân cũng sẽ tại trong khoảnh khắc Đồ đạo đồ, đến được Nhi, ngươi phải nhớ kỹ cái này, một hạng thần thông ngươi ngươi chính đổ, không đến thời khắc sinh tử ngươi không được sử dụng. phải chỉ thể chủ thời khắc cái cái bài, kiếm mới kỹ có át làm là một một tử sử vâng sư phó đồ nhi minh bạch kiếm nói mới là căn bản ha ha ha tinh thần trận rốt cục vẫn là bị ta thôi diễn viên mãn từ giờ trở đi liền xưng là chu thiên tinh thần đại trận ẩm ở trong thiên đình đóng chặt hơn ba ngàn năm mật thất rốt cục mở ra đại môn đế tuấn hăng hái đi đến quét qua bế quan trước phiền muộn lần thứ ba nghe nói đế tuấn có thể nói phiền muộn vô song mặc dù đột phá đến chuẩn thánh chu kỳ nhưng là tam thanh minh hà nữ hoa phục hy mấy người cũng đột phá một so đo mình cũng không có chiếm có bao nhiêu ưu thế phía sau phân bảo càng là làm hắn đăng chắc không thôi trơ mắt nhìn thái cờ đồ bản cổ phiên chu tiên kiếm trận cùng t r í bảo phân phát xuống dưới mình lại một kiện cũng không có cuối cùng chỉ có thể tại phân bảo sườn núi đoạt đến mấy món có cũng được mà không có cũng không sao linh bảo lại thêm mười ngàn năm sau cùng vu tộc chỉ sợ muốn lần nữa đại chiến áp lực đế tuấn trở lại thiên đình sau vẫn có một c ố vất khí trồng chất tại trong l ự c giờ phút này rốt c ụ c hoàn thiện chu thiên tinh thần đồ đế tuấn một nháy mắt liền cảm thấy mình nhẹ nhõm rất nhiều chu thiên tinh thần đồ đã hoàn thiện chỉ cần luyện chế ba trăm sáu mươi lăm lại có ba trăm sáu mươi năm vị yêu vương chủ trì ta tin tưởng đủ mà đối kháng v u tộc mười hai đều thiên đại trợ đế tuấn con mắt nhìn về phía v u tộc phương hướng chỗ sâu trong con ngươi hiện lên hai đạo sát khí lạnh lẽo chương một trăm mười lăm âm thầm âm mưu hồng quân bố cục hồng hoang có tứ đại cực địa thanh long bạch hổ chu tước huyền võ tứ đại thánh thánh thú liền tiềm ẩn tại tứ đại cực địa chấn áp hồng hoang thế giới tứ đại cực địa quanh năm không ngừng xuất hiện mảng lớn vết nước không gian còn có một đạo không h i ể u bình chướng bình thường tu sĩ thậm chí là thánh nhân cũng không thể tới gần đông cực chỗ xuyên qua kia lit nha lit nhít kinh khủng là một mảnh vô biên vô hạn lục sắc rừng rậm xanh úng tươi tốt mỗi một cái cổ thụ đều có mười mấy vạn t r ư ợ n g cao vàng bạc sinh cơ chi lực tràn ngập trong đó toàn bộ lục sắc rừng rậm như từ trên cao nhìn xuống số dưới liền sẽ phát hiện cả cánh rừng vòng quách trình hình rồng mà kia từng cây từng cây tráng kiện cổ thụ thì là kia từng khối vải rồng giờ phút này tĩnh mịch vô số năm đông cực chi trên không trung đột nhiên tạo nên từng vòng từng vòng lăn t ă ngọn sóng hồng quân thân ảnh dần dần nổi lên hai mắt vô tình nhìn chằm chằm phía dưới rừng rậm đây chính là tứ đại thánh thú đứng đầu phương đông thanh long sao hồng qu phía dưới lục sắc rừng rậm nháy mắt biến mất một đầu trăm triệu mười ngàn t r ư i n g màu xanh cự long xuất hiện ở trước mắt b ê n ngông sinh mệnh chi lực tản mát ra vô tận lục quang phảng phất một cái lục sắc mặt trời giờ phút này màu xanh cự long hai mắt khép lại rõ ràng chính đang ngủ say trong lúc vô tình phát ra ba động hóa thành từng lớp từng lớp to lớn vòng sáng chấn áp xuống phương vô lượng hư không chân m ặ t một hồi hồng quân hai mắt lướt qua liền nói h ư n g quang đem đ ấ y lòng sau cùng một chút do dự triệt để chặt đứt tự nhủ chỉ cần có thể phong ấ n hán đây hết thệ đều là đáng giá chỉ cần ta cuối cùng có thể được chứng đại đạo dù cho toàn bộ hồng hoang đều hỏng mất thì tính sao? hồng quân tiếng như tiếng sấm hai tay như là huyết ảnh nháy mắt đánh ra vô số phát ấn ẩm ẩm những ngày phát ấn vừa xuất hiện toàn bộ đông cực chi địa bạo động mây gió d u n g chuyển không gian thụ kích pha lê đ ồ n g dạng từng mảnh vỡ vụn cồn bạo không gian phong bạo càn quét hư không vô tận linh khí mánh liệt mà tới từng cái phát ấn tại hấp thu vô tận linh khí về sau mỗi một cái đều trở nên g i ố n g núi nhỏ lớn như vậy ẩn chứa một cỗ khóa chi ý chí tựa hồ muốn phong tận văn vận khóa tận tương sinh cho ta khóa hồng quân xa xa hướng phía phía dưới lục sắt rừng rậm một chỉ vô số phát ấn nháy mắt nối liền cùng nhau hình thành To lớn quang k hóa vừa xuất hiện lập tức liền hướng phía phía dưới rừng rậm gào thét mà đi đồng thời tại cái này c h í n h bên trong trở nên càng lúc càng lớn cuối cùng lại có nửa cái thanh long lớn như vậy ngâm tựa hồ cảm thấy có nguy cơ đến một tiếng cao vút long ngâm từ rừng rậm dưới đáy chuyền ra tại toàn bộ đông cực chi địa xoay quanh lượn lở ẩm ẩm cả cánh rừng bắt đầu chấn động từng cây từng cây mười mấy vạn trượng cổ thụ nháy mắt đổ dạng hóa thành từng mảnh từng mảnh to lớn vạy dầu màu xanh v anh một đạo cự đại lục sắc của sáng sông lên trời không bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng thiên uy mênh n ô n g uy áp đem toàn bộ b á t ngát rừng rậm hoàn toàn biến mất to rõ long ngâm vang vọng đất trời một đầu trăm triệu mười ngàn trượng màu xanh cự long xoay quanh bay lên một cái đuôi liền đem to lớn quang khóa đánh bay lên khóc hai mắt nhìn chằm chằm hồng quân hư cho ta khóa lại hư l ệ n h một tiếng hồng quân hướng phía bay ra ngoài quang khóa một chỉ khiến quang khóa một lần nữa hướng màu xanh cự long bay đi đồng thời hồng quân hiện ra tạo hóa ngọc điệp một đạo đạo kim sắc quy tắc chi tuyến tại tạo hóa ngọc điệp bên trên hiện hóa ra ngoài nháy mắt bắn vào thanh long trong hai con ngươi ngay tại quy tắc chi tuyến bắn vào thanh long trong con mắt l ú phía trên bầu trời phảng phất sụp đổ xuống tới vô cùng vô tận kim sắc quy tắc chi tuyến c h ú t xuống một nhất quán xuyên thanh long thân thể ngâm thanh long trong mắt dần dần bắt đầu m u n g l u n g ẩn ẩn lộ ra một tia giấy r ù a n h ư n g là rất nhanh lại ẩn xuống dưới dắt một tiếng bị bay trở về quan g khóa khóa lại p hồng quân đột nhiên lăng không ẩn xuống lấy ngực n ổ một ngụm tinh huyết k h í tức có chút tăng ăn giã lập tức sắc mặt liền âm chầm xuống quả nhiên tứ đại thánh thú liền sẽ gặp phải thiên đạo phản vệ liền ngay cả ta dung hợp thiên đạo tâm thần hồng quân lanh khóc vô tình hai mắt hiện lên vẻ điên cuồng bước ra một dọn tinh huyết là cấn tại quan khóa phía trên nháy mắt quan g khóa liền du nhập thanh long thể nội một chương cùng loại hồng quân mơ hồ ẩn ẩn gương mặt tại thanh long chỗ sâu trong con người hiện hiện ầm ầm toàn bộ thanh long chậm rãi tán loạn một mảnh thật lớn lục quang một lần nữa biến thành một mảnh bắt ngát lục sắc rừng rậm đã thanh long đã giải quyết kế tiếp liền đến phiên phương tây bạch hồ không gian tạo nên một tầng lăn t a n gọn sóng trong nháy mắt hồng quân thân ảnh đã biến mất một trăm năm sau phương tây truyền ra một tiếng to lớn h ổ gầm vô tận canh kim chi khí lan tràn hẳn ra ngưng tụ thành một con tinh thần lớn nhỏ bạch hổ ánh mắt như lao kiếm chỉ huy từng mảnh từng mảnh núi giao rừng kiếm công hướng một đạo thân ảnh gầy yếu nhưng cuối cùng vẫn là hay là tại một tiếng thê giống bên trong bị quan khóa cầm tủ ba trăm năm sau phương nam cực địa trầm mặc ngàn tỷ năm núi lựa tập thể bộ pháp vô tận nham tương sông lên trời không toàn bộ nam cực chi biến thành một mảnh mê ngông b i lửa một con to lớn chu tức bay lượn hư không che vô cùng vô tận kim sắc sợi tơ hình thành từng đầu to lớn xiềng xích xuyên qua hư không đem tru tức trói b u ộ c bốn trăm năm sau bắc cực chi địa vô số tuyên cổ băng sơn nháy mắt sụp đổ toàn bộ hải dương nổi lên vô tận hải khiếu từng lớp từng lớp sóng lớn như là từng tòa to lớn sơn nhạc đồng dạng trên mặt biển gào thét m à qua một con to lớn huyền võ l ư ớ t sóng mà đi kinh thiên động địa tùy tiện gỗ ngàn tỷ bên trong nước biển nháy mắt c ố n g ư ợ c hình thành một khối nhanh ngàn tỷ tấn tường nước hướng về lơ lửng giữa không trung hồng quân nghiêng ép mà đi 4 0 n năm vì trói buộc chặt tứ đại thánh thú lúc đầu đã dung nhập thiên đạo tâm thần cũng bởi vì phản vệ bị buộc ra bốn phân nhưng tất cả những thứ này đều là đăng giá ngươi liền chờ đó cho ta ta muốn ngươi vĩnh không vươn mình hồng quân phủ phiếm tại hồng hoang thế giới bích trướng phụ cận sắc mặt có chút tiểu tụy h con mắt hung hăng hướng v u thần vị diện phương hướng chừng mắt liếc v u thần vị diện ngay tại t i n h tu bản tôn tựa hồ đột nhiên cảm ứng được cái gì hai mắt đ ố n g nhiên mở ra phóng ánh kim quang động xuyên vô tận hư không ầm ầm hồng quân hướng vô thần vị diện phương hướng hung hăng chừng mắt liếc về sau đang chuẩn bị lấy lại tinh thần. lại không nghĩ tới trước mắt hư không đột nhiên sụp đổ một đôi lanh k h ớ c hai mắt màu vàng nóng từ vô cùng nơi xa ném b ắ n tới hai đạo ánh mắt vậy mà vượt qua khoảng cách vô tận ẩm một tiếng nháy mắt đâm vào hồng quân trên hân p hồng ú c h quân còn không có kịp phản ứng liền bị đụng bay ngàn bên trong ngay cả nôn mấy n g ụ máu m mà hắn lúc này lại căn bản không lo được thụ thương sự tình trong lòng một mảnh kinh đảo hải lãng có chút không dám tin nói hắn lại tinh tiến vào tên yêu nghiệt này lại tinh tiến vào không được ta nhất định phải đem hắn phong ấn vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn phong ấn nếu không chờ hắn thật đích chứng nói bất hủ trí thể đến lúc đó nói xong lời cuối cùng hồng quân có chút kiệt tư ngọn nguồn bên trong lại không dám dừng lại cũng không quay đầu lại chui vào hồng hoàng thế giới c ũ nữ g không có hành hồng hoang, có lẽ xuống cũng hành chút có thu hoạch cũng khó nói. n có có có khó tẩu một lẽ dưới đi hoa trong lòng t í c h tục ũ n g không nghĩ kê tiếp theo bế quan xuống dưới dứt khoát liền hóa thành một đạo lưu quang hướng hồng hoang đại địa bay đi vừa đi vừa nghỉ bất chi bất giác một ngàn năm cứ như thế trôi qua trong thời gian này nữ hoa ôn lại vô số sơn sơn thủy thủy bất quá khắp nơi đều là v u yêu hai tộc mà lại hai tộc luôn luôn náo mâu thuẫn thấy nhiều nghe nhiều nữ hoa không khỏi liền cảm thấy một trận tâm thiền đi tới đi tới liền vừa đi vừa về đến không chu toàn núi đứng tại không chu toàn núi một cái ngọn núi bên trên v u yêu hai tộc sự t ì n h lần nữa hiện lên ở trong lòng trong lòng tự dưng sinh ra một cái ý nghĩ nếu là hồng hoang lại nhiều một chủng tộc vậy là tốt rồi khỏi phải mở mắt nhắm mắt đều là cừu hận ngập trời v u yêu hai tộc ý niệm này cả đời liền không thể nghỉ dừng nữ hoa đột nhiên cảm thấy có loại tâm huyết dâng trào cảm giác nguyên thần bên trong hồng mông tử khí cũng liên tiếp rung động chẳng lẽ đây chính là cơ duyên của ta nữ hoa càng nghĩ càng thấy phải có lý nháy mắt trong lòng lướt qua vô số tạo hóa chi đạo tin tức tay phải vung lên từ trên núi trực tiếp hút tới một nắm b ù n thổ hai tay tại trên bùn đất chầm dãi nắn trong lòng lướt qua tầng ư ra ra, đen đen, mây chỗ sâu lý nghị ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm nữ hoa tạo ra tốt đất có kinh hỷ có cảm thái có mờ mịt đủ loại suy nghĩ lập tức tràn vào trong lòng nhưng là vô luận như thế nào có nhiều thứ là không thể nào quên cũng là không có cách nào c h ắ t đứt dù cho thời gian cũng không cách nào ma diệt lý nghị vung tay lên đem một đoàn chín ngày tức ngưỡng cùng một đoàn tam quan g thần thủy quân tới tiếp lấy không gian tạo nên một trận lăn tăn gọn sóng nháy mắt bóng người biến mất ừng là ai nữ hoa phát giác động tĩnh xoay đầu lại kiều quát một tiếng lại chỉ thấy được một đoàn tràn ngập linh khí chín ngày tức ngưỡng cùng một v ũ n g sinh cơ bừng bừng tam quan g thần thủy tiếp nhận hai loại bảo vật nữ hoa nghi ngờ dùng thần thức dò xét một chút lại không thể hiện nửa điểm bóng người bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần trong lòng vui mừng nói ta minh mạch nữ hoa lập tức h u y n hóa thành hai tuần mậu điệp tại cựu thiên ngưỡng phía trên xuyên qua bay múa một cái tiếp theo một cái tượng đất bị bó Lít nháy lít mắt liền bóp mấy triệu tiếp lấy nữ hoa ống tay h á o vung lên đem vô số tượng đất v u n g bên trên hư không sau đó vừa bấm ân quyết một vũng tam quang thần thủy hóa thành một mảnh linh vụn nháy mắt dung nhập tất cả bùn người trong thân thể nhân tộc ra nữ hoa thanh quát một tiếng hám i ệ n g thổi ra một mảnh linh quang càn quét tất cả tượng đất nháy mắt tất cả tượng đất hai mắt linh động từng cái đứng trên mặt đất cùng nhau hướng phía nữ hoa cúi đầu nói cảm ơn thánh mẫu nương nương tạo hóa tri ứng cái này mấy triệu nhân tộc bởi vì là nữ o a dùng vô song chân quy chín ngày tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy tạo hóa mà thành mới ra thân liền vô song thông minh, mà lại cái trời Nữ hoa trong lòng dâng lên hoa một tiếng r ậ n v u mừng, dù sao cũng làm mình mình mặt mỉm muốn cũng liền giống con của mình đồng dạng, mặt lộ mình cười, chính muốn nói gì lúc, đột nhiên trận gì dù sao hóa ra, của tạo cười, lúc, cả lộ đột trời một i bầu b hóa. v n sấm nổ vang vọng toàn bộ h n g hoang tiếp lấy bầu trời hạ xuống vô số kim hoa trận, trận tiên r ậ n t âm như ẩn như hiện một đoàn to lớn công đức kim quang từ trên trời r g xuống nháy mắt liền cho nhập nữ o a trong nguyên thần cái kêu bên trong làm sao lại hạ xuống như thế đại đoàn công đức kim quang tam thanh trấn nguyên tử minh hạ lê tuấn thái nhất côn bằng bọn người bị dị tượng kinh động nhìn qua nữ v a phương hướng một trận xứng sở không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra nữ hoa biết giờ phút này cơ duyên đã đến không dám thất lễ lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất c h ậ m rãi lĩnh hội nguyên thần bên trong hồng nông g tử khí to lớn công đức kim quan g một dung nhập nguyên thần mấy ngàn năm chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì hồng nông g tử khí bắt đầu nhanh chóng hòa tan vô số p h ù văn thần bí tại nữ hoa thất hải bên trong xuất hiện từng loại liên quan tới tạo hóa huyền diệu lướt qua trong lòng trước kia vô số cảm thấy hoang mang không thôi tu đạo nan đề nháy mắt giải quyết dễ dàng nguyên thần càng ngày càng rõ ràng trong chốc lát liền có vô số thiên đạo quy tắc hiện lên giữa thiên địa vô số chí lý bị một một một minh ngộ thiệt hôn nguyên về một thời gian dần qua nguyên thần đột nhiên nhảy một cái tựa hồ vượt qua một lớp bình phong toàn bộ nguyên thần dung nhập hư giữa không trùng như thoát s á t chi ve vô song thoải mái vô song tự do tại vô cùng vô tận trong hư không tiêu dao ngao du nguyên thần chứng đạo một c ố không hiểu vĩ lực t ừ thể nội sinh ra cả thân thể bị gột rửa phải t h à n h tịnh vô cấu tản mát r a trắng m ố t thải quang một trận mênh ngông khí thế từ nữ hoa thân thể dâng lên sau đầu xuất hiện một vòng to lớn công đức vòng ánh sáng một trăm nghìn bên trong tử khí h à n h treo hư không trên trời rơi xuống kim hoa mặt đất nợ xen vàng vô tận uy áp nháy mắt càn quét toàn bộ hầm nữ hoa dần dần mở hai mắt ra nhìn lấy người trước mắt tộc nhưng trong lòng có chút phức tạp tràn ngập đ ắ n g chát ngay tại vừa rồi cùng thiên đạo dung hợp một m á y mắt nàng phảng phất nhìn thấy về sau vô số nhân tộc cùng yêu tộc chém giết lẫn nhau dây dưa không rõ hình tượng hiện tại tuy là t h á n h nhân nàng cũng không biết xử lý như thế nào ai thôi thuận theo tự nhiên đi nữ hoa không bỏ nhìn thoáng qua nhân tộc định tường không m à đi cuối cùng do dự một chút ung t ù m ngón tay một điểm đem một chút cơ sở công pháp chuyển vào nhân tộc trong tức hải sau đó liền hướng về hỗn độn bên trong tay đi ta nữ hoa hôm nay tại không chu toàn chứng đạo muốn ở trong hỗn độn mở đạo trường các vị đạo hữu nhưng đến đây quan sát một tiếng uy áp thanh âm nháy mắt truyền khắp toàn bộ hồng hoang toàn bộ hồng hoang s ô i trào tự thái cổ dĩ lai giữa thiên địa trừ hồng quân cùng vị kia bên ngoài liền từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chứng đạo đương nhiên dương m g y sự tỉnh không có mấy người biết tất cả mọi người đối con đường phía trước vô song mê võng mà bây giờ rốt cuộc xuất hiện lần nữa một tôn t h á n h nhân vô số tu sĩ kích động không thôi chỉ cảm thấy con đường phía trước có hy vọng đương nhiên có người vui vẻ có người sầu côn lôn sơn bên trong t ă n thanh giờ phút này từng cái âm mặt đặc biệt là lao tử đều nhanh nhỏ xuống nước đến làm hồng quân lên đường bản cổ chính tông l luôn luôn chương một trăm mười bảy ám trợ nhân tộc truyền thụ công pháp ấm gian địa phụ luân hồi đế cung chuyện gì xảy ra tiếp trước không phải lưu truyền nhân tộc vì thiên địa trung ái trời sinh có đại khí vận hiện tại nhân tộc mặc dù khí vận không ít nhưng là cùng v u yêu hai tộc so r a quả thực chính là một dòng suối nhỏ cùng ông dương đại hải trên lệ lý nghị n h u chặt l ô n g mày từ khi đạt tới cảnh giới chi tôn về sau hắn liền có thể ẩn lẫn dò xét khí vận mạnh yếu mà đang dò xét nhân tộc khí vận lúc lại phát hiện nhân tộc khí vận bình thường chưa nói tới mạnh nhưng rất nhanh liền thoải mái làm sao lại có chuyện dễ dàng như vậy thượng thiên như thế nào độc sủng người chi nhất tộc xem ra đây cũng là thắng lợi cuối cùng nhất người biên tạo nên hoang nôn có lẽ lấy hậu nhân tộc hội có đại khí vận nhưng cái kia cũng tuyệt đối là trải qua vô số gió t a mưa máu tranh đến vừa ra đời liền có khí quyển quả thực chính là vô nghĩa bình thường mà nói Hồng hoang thế thân thực mạnh hoặc không thế mạnh, khí thế mạnh, nhân như thế, không nhiêu thế, khí hiện khí thế nghị không sánh bên trong bản càng trường càng vận, liền càng mạnh, mà nhân tộc vẫn yếu như thế. căn bản vận, người vận, liền ngay cả lý nghị cũng không sánh nổi. giới bao tụ tập tộc tụ tập tại tộc yếu đại đại đại cả cả lực lực có là là lý mà xem ra không thể mặc cho người ta tộc tự nhiên phát triển âm thầm vẫn là phải trợ giúp một chút lý nghị thở dài một hơi linh hồn của mình là n h â n tộc điểm này lý nghị chưa từng quên hiện tại n h â n tộc tiên tổ cần muốn trợ giúp hắn không có khả năng không bang dân tộc cũng tốt vũ tộc cũng tốt ta chính là ta ta muốn giúp ai liền giúp chẳng lẽ còn muốn nhìn ai sắp mặt ai có thể lại ta như thế nào nghĩ đến cái này bên trong lý nghị hai mắt đột nhiên bắn ra hai vệ t á n h sáng lạnh lẽo thân thể dâng lên một trận vô hình bà khí đ ế uy lâm liệt một loại cực độ tự tin tại lan tràn t r ú c long tiến đến gặp qua đ ế quân t r ú c long mặt mũi tràn đầy gió xuân đi đến tiến đến u y một chân xuống đất nhìn qua lý nghị vui lòng phục tùng tại lý nghị ban t h ư ở n g quy tắc mảnh vỡ giúp tổ dưới t r ú c long vô số năm bất động tu v i tiến thêm một bước đã tới chuẩn thánh sơ kỳ định phong trình độ lý nghị sắc mặt có chút nghiêm túc hướng trúc long nói ngươi đi đem nữ hoa tạo ra cái tia mới tộc đàn di chuyển đông hải một bên bình thường liền mệnh lệnh l o n g tộc â m thầm chiếu cố cho mặc dù lý nghị cũng hận không thể nhân tộc lập tức liền mạnh lên nhưng là một chủng tộc muốn triệt để trưởng thành cũng nên có một ít đường muốn đi tổng có một ít sự t ì n h cần trải qua cũng tại kinh lịch đủ loại tôi luyện sau tổng kết kinh nghiệm tích lũy thâm hậu nội t ì n h mới có thể nhanh chóng cuộc khởi nếu không cố ý đốt cháy giai đoạn hết thể đều chỉ là không trung lâu các có chút không thuận liền sẽ ngay mắt sụp đổ trầm một chút lý nghị đột nhiên tay phải vung lên không chung vô số linh khí chen chúc mà đến hai đạo bạch quan g t ử trong mắt bắn ra mà ra quét ngang qua đi k i ê m một đoàn linh khí bỗng nhiên biến thành một bản kim sắt sách vô số phủ văn từ trong mắt bắn ra một một lạc ấn ở trong sách đây là một vốn có thể một mực tu luyện tới huyền tiên cảnh giới công pháp cùng trong thời gian cũng có đ ố i kim tiên đại la kim tiên cảnh giới một chút càng n ộ người thay ta giao cho nhân tộc nói xong nhẹ nhàng vung lên kim sắt sách liền phiêu đến t r ú c long tay bên trong cái này chúc long tiếp nhận kim sắt sách tay có chút r ú n dậy quyển sách này thật sự là một bản vô giới chi bảo a đ ư n g nhìn hiện tại trong h ồ n hoàng có rất nhiều kim tiên đại la kim tiên nhưng là phần lớn số đều là gập gành đi tới rất nhiều tu sĩ liền từng bởi vì đi nhầm đường dẫn đến căn cơ lơ lòng bước đến đại la kim tiên thậm chí kim tiên sau lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước mà lấy lý nghị cảnh giới mạnh như thác đ ổ lập nên công pháp tuyệt đối là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ trí bảo bởi vậy cho dù là trúc long cũng có chút n ó n g mắt nhưng là hắn nhưng biết rõ t i ế n t h ố i có nhiều thứ là không thể loạn đưa tay đồng thời cũng ở trong lòng một trận kinh ngạc đế quân làm sao lại đối một cái tân sinh chủng tộc tốt như vậy là đế quân ta nhất định dựa theo ngơi phân phó tự tay đem quyển sách này giao đến cái kia tân sinh tộc đàn trong tay lý nghị hai lòng gật, gật đầu tiếp lấy đằng không mà lên người tới chuẩn bị quà tặng đi ăn mừng nữ b a đạo h ư u chứng đạo thành thánh ngâm thu ầm ầm chín đầu giữ t ậ n hắc long cùng chín cái ưu nhã thần phượng kéo lấy một cái vàng son lộc lây hào hùng khí thế cung điện mà ra mỗi một đầu hắc long mỗi một cái thần phượng đều là k i m tiên đỉnh phong tu vi cả tòa cung điện tràn ngập hoàng giả ba khí khắc họa lấy vô số tiên cầm t h ụ y thú cùng tu la lệ quỷ trên cung điện còn cắm rất nhiều màu đen tinh kỷ cung điện đại môn tả hữu hai bên phân chớ đứng hơn mười vị tú lệ nữ tính quỷ tu cùng nam tính quỷ tu từng cái thần sắc tốc mục u n g nên để quân ừng l ừng thanh giao người không còn đồng lai nào tu luyện chạy tới địa phủ làm gì thanh giao cái thằng này lại ngu ngơ cười một tiếng nhỏ giọng thầm thì nói ta lại không chạy tới ta bảo tọa đều muốn cho người khác chiếm lấy hung hăng chừng chín đầu hắc long cùng chín cái thần phượng một chút bàn bạc uy áp để phía trước hắc long cùng thần phượng có khổ khó nói thanh giao cái thằng này đe dọa một, một lần hắc long cùng thần phượng hậu long thân bốn néo liền chen tiến vào hắc long cùng thần phượng ở giữa trên thân vô tận hơi nước ngưng tụ thành một đầu thật dài dây thừng một đầu cuốn lấy cổ của mình một đầu cuốn lấy cung điện sau đó gào thét một tiếng xuất phát ai lý nghị có chút không nói nhìn xem thanh dao cái này quả nhiên là một đầu cực phẳng dao ầm ầm cựu long cựu phượng một thanh dao lôi kéo cung điện to lớn xông ra địa phủ hướng về vô tận hỗn độn nghiền ép mà đi ý ý ai như thế dữ dội à vậy mà dùng chín cái kim tiên đỉnh phong h ắ c long cùng chín cái kim tiên đỉnh phong thần phượng cùng một đầu đại la cảnh giới thanh dao kéo cung trên đường tu sĩ trông thấy một màn này nhao nhao cả kinh rất xuống dưới ba các ngươi chú ý đã tới chưa không cái để ý tới dọc đường mọi người nghị luận ở mỹ cựu long cựu phượng cùng thanh giao lôi kéo cung điện to lớn trực tiếp xuyên qua phong hòa tầng trên cung điện tản mát ra một đạo xanh mở mở lồng ánh sáng trực tiếp xé mở vô tận hỗn độn chi khí một mực ở trong hỗn độn phi hành ba ngày tả hữu mới xa xa trông thấy nữ h a thân ảnh mà tam thanh trấn nguyên tử minh hà đê tuấn thái nhất mấy người cũng sớm đã đi tới t r u n g quanh còn có mấy trăm vị đại la kim tiên ha ha ha các vị đạo hữu tại hạ tới chậm tại cái này bên trong hướng mọi người bồi tội cung điện dần dần dừng lại lý nghị dáng vẻ uy nghiêm tình trạng r a đại điện hướng về tam thanh c h ấ n nguyên t ử bọn người có chút vừa làm vai trào về phần đế tuấn thái nhất hai người thì bị lý nghị lựa chọn không nhìn không muộn chúng ta cũng là vừa và đến đạo hữu đến rất đúng lúc không sai đạo hữu đến vừa lúc thời điểm đông đảo tu sĩ、si、nhao nhao khách khí lý nghị đáp lễ vị này chính là một vị chân chính văn nhân kém chút dết đến yêu tộc lên trời không đường xuống đất không cửa lý nghị k h ẽ cười cười trực tiếp đi bộ đến nữ hoa trước mặt chắp tay nói chúc mừng nương nương chứng đạo thánh nhân từ đây tiêu g i a o thế gian nữ hoa mắt đẹp quét tới nói đến nàng rất sớm đã kết bạn lý nghị cả hai còn cùng một chỗ luận đạo hơn nghìn năm nàng cảm giác lý nghị tựa như một cái bí ẩn thấy thế nào cũng nhìn không thấu giờ phút này ánh mắt chăm chú vào lý nghị trên thân muốn nhìn được hắn phải cụ thể cảnh giới lại phát hiện lý nghị tựa như một phiến bông dương đại hải đồng dạng t h â m bất khả chắc trong lòng không khỏi sức sở đã có chút khẳng định lý nghị đã đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới tri tôn bởi vậy cũng không dám thất lễ khoe miệng có chút kéo lên môi son khẽ mở nói nhiều cảm ơn đạo hữu nể mặt đến đây ăn mừng nữ hoa vừa dứt lời t r u n g quanh đại la kim tiên không khỏi s ư ơ n g sở làm sao nữ hoa đã chứng đạo thành thánh còn đối một vị đại la kim tiên khách khí như vậy ngược lại là lao tử trong mắt tinh quang l ó e lên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần thái nữ hoa trên thân đột nhiên dâng lên một cố mênh mông khí thế như là to lớn hải triệu đồng dạng một làn sóng tiếp theo một làn sóng trình hình khuyên đ ẩ y ra toàn bộ hỗn độn bắt đầu sôi trào lên vô tận hỗn độn chi khí c u ố n lên từng đạo to lớn phong bạo giờ phút này vô số thải sắc vầng sáng quấn quanh lấy nữ hoa thân thể sau đầu phủ phiếm lấy một vòng to lớn công đức vòng ánh sáng hầu gái hoa xem ra vô tận uy nghiêm thanh khiết c h á nữ hoa đột nhiên kiểu quát một tiếng bàn tay hướng về phía trước bỗng nhiên vung lên tiên thiên linh bảo hồng tú cầu lập tức xuất hiện ở trong hỗn độn phát ra vô lượng ánh sáng màu đỏ như một viên sa bọc lấy thật dài hồng quang hung h ă n g đâm vào hỗn độn chỗ sâu ầm ầm như tiếng sấm to lớn tiếng vang tại toàn bộ hỗn độn bên trong l ư ợ n vòng ẩm ẩm ẩm tiếng vang t ừ yếu trí cường đến cuối cùng cả khu vực đều vang lên pha lê vỡ vụn thanh âm chỉ thấy lấy hồng tú cầu va chạm chỗ làm trung tâm từng đầu khe nước to lớn lan tràn mà ra càng bỏ càng xa cuối cùng chung quanh gần một trăm nghìn bên trong không gian hỗn độn đồng một tiếng sụp đổ ra hình thành từng đạo không gian thật lớn phong bạo nữ hoa thay thế thân thể mềm mại hôn éo hóa thành một đạo lữ quáng trực tiếp chém nát từng đạo không gian thật lớn phong bạo, hướng trung tâm tố bắn đi hai tay nhanh chóng kết động như là một đoàn huyết ảnh một đạo nói p h ủ văn màu vàng từ trong tay h u y ế n hóa mà ra chỉ là trong chốc lát vô tận p h ủ văn màu vàng liền tràn ngập đầy cả khu vực cho tang hóa nữ hoa un t ù m bàn tay như ngọc trắng một c h ỉ một đạo kim sắc sợi tơ vặn b ẹ o lên tiêu x ạ mà ra một cỗ vô tận uy áp đột nhiên giáng lâm phảng phất thiên uy tựa hồ chúng sinh tại cái này thiên uy phía dưới đều là sâu kiến kim sắc uy tắc chi tốc độ tuyến vô song nhanh chóng giang khắp nơi nháy mắt liền bệnh thành một chương to lới tơ vô tận phù văn một đạo tiếp lấy một đạo bám vào lưới tơ phía trên dần dần lưới thơ biến mất một chương bao phủ c h ú n g quanh phụ cận một trăm nghìn bên trong to lớn bức tranh hiện hiện trên bức họa huyền hóa ra từng tòa kéo dài không rứt sơn mạnh to lớn từng đầu gào thét trường hạ từng mảnh từng mảnh vô biên vô hạn rừng rậm chạy manh thú bay lượn c h i m bay khổng lồ cự kình bay tán loạn m à u điệp vô số sinh linh sinh động trong đó đây quả thực là một mảnh có yên vui nay họa q u y ể n h i ể n thị do vô tận huyền diệu ẩn ẩn chuyến ra trí thánh thiên âm gột rửa tâm linh vô tận tạo hóa chí lý không ngừng hiền hóa mỗi một cái chim mỗi một tòa sân mạch mỗi một dòng sông dài đều là một loại tạo hóa thần thông. bức tranh dần dần tản mát ra vô lượng q u a n mang một c ố bảng bạc vĩ lực bắn ngắn ra toàn bộ vỡ vụn không gian khu vực chậm rãi bắt đầu hiện lên phong hóa nước một nguyên lương nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cựu cung không ngừng diễn hóa một cái hình thức ban đầu thế giới xuất hiện ở trước mặt mọi người nữ hoa p h ủ phiếm tại mới đ ả n sinh thế giới trung ương tú mục trương một cái tay phải trực tiếp hướng xuống một chỉ núi cao toàn bộ hình thức ban đầu thế giới lập tức chuyển ra ủ, ủ tiếng oanh minh vô lượng kim quan từ lòng đất bắn ra đại đ i ệ như là sóng biển đồng dạng phun trào cao thấp chập trùng thời gian dần qua từng mảnh từng mảnh sơn mạch hở ra sông lớn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống ẩm một tiếng đại điệu bỗng nhiên vỡ ra vô số đạo cống ránh rót rách thanh thủy từ lòng đất vân ra nháy mắt liền rót đ ầ y vô số cống ránh d ừ n g cây cung điện quả nhiên là ngôn xuất pháp thủy vừa mới mở tiểu thế giới nháy mắt liền biến thành một cái sinh cơ bừng bừng thanh cảnh thấy đến đây chúc mừng đông đảo tu sĩ trận mắt hốt m ộ m đôi thánh nhân thủ đoạn càng là kính sợ không thôi nữ hoa kiến tạo tốt đạo trường tay phải vung lên một đạo cự đại thảo quang nước qua hoàng thiên ba cái tràn ngập đạo vận cổ pháp thần văn điều khắc ở đạo trường c ố phía trên các vị đạo hữu mời sau đó tất nhiên là khe đảo trắng t r ậ n chúc mừng ta hiện tại chiến lược đối đầu nữ hoa hẳn không có vấn đề thậm chí càng hơn một bậc nhưng muốn chém giết hoặc là phong ấn lại một chút cũng không có khả năng đã lĩnh ngộ quy tắc khó như vậy ta hiện tại không bằng chức tăng cường một chút chiến lược cứ như vậy liền không sợ bị thánh nhân tính toán lý nghị từ tham gia xong nữ hoa khánh điển sau khi trở về liền cẩn thận so sánh một chút mình cùng thánh nhân chiến lược phát hiện dựa vào b ả n g bạc hùng hậu pháp lực cùng đặc biệt ý cảnh đủ để cùng thánh nhân đối kháng thậm chí càng hơn một bậc bởi vậy trong lòng cũng bình tĩnh xuống tới kỳ thật lý nghị bây giờ cách chứng đạo hôn nguyên cũng vẹn vẹn cách một tầng màng mỏng mà thôi nếu như lý nghị nguyện ý lĩnh hội giữa thiên địa đã tồn tại quy tắc m ư ợ n nhờ bản tôn trợ giúp tùy thời có thể đột phá nhưng là lý nghị tổng cảm thấy mình lĩnh ngộ ra đến đồ vật mới thật sự là thuộc về mình mà lại hồng quân tồn tại cũng là một cái rất lớn lo lắng vạn nhất đến lúc lĩnh ngộ thiên địa quy tắc tại đối phó hồng quân thời điểm lại không thể dùng thậm chí phản vệ vậy liền thật bi kịch hắn nhưng không tin hồng quân một khi biết mình cùng bản tôn chân chính quan hệ sẽ bưng tha mình hồng quân cùng bản tôn hiện tại đã là chân chính thủy hòa bất dung ta hiện tại luân hồi ý cảnh có thể nói đã viên mãn. n g h ị ở phương diện này tăng cường chiến lược đã không thực tế mà linh bảo đối ta tác dụng cũng không lớn trừ phi là tiên thiên trí bảo nhưng là trí bảo nơi nào có dễ dàng đạt được như vậy phương diện này cũng không thực tế lý nghị từng chút từng chút phân tích tự thân tình trạng ý đồ tìm ra một cái có thể tăng cường chiến lược điểm dùng lực đột nhiên một đạo linh quang lướt qua trong lòng ta nhớ được luân hồi ý cảnh hiện hóa chính là một cái thế giới hình thức ban đầu m ý nghĩ càng nghĩ càng hưng phấn huyết dịch đều có chút sôi trào lên hắn cảm thấy thành công khả năng tương đối lớn một khi thành công trong đó tác dụng liền lớn thậm chí có thể nếm thử ở trong đó khung mình thiên đạo dùng cái này đến thôi diễn ra thích hợp quy tắc của mình đây cũng không phải là linh bảo diễn hóa tiểu thế giới trong đó pháp tắc mảnh vỡ tạo nên cũng hạn chế tiểu thế giới phát triển tác dụng tương đối lần một đương nhiên cũng không phải là lý nghị ý cảnh đối thế giới phát triển không có có ảnh hưởng nhưng luân hồi ý cảnh liền thắng ở bao dung tính vô cùng cường đại đối quy tắc bài xích cực kỳ bẽ nhỏ xem ra muốn đi một chuyến tinh thần không gian lý nghị trong mắt lóe lên một tiên nóng bỏng chỉ muốn suy đoán này thật thành công không thể nghi ngờ tốc độ tu luyện tăng tốc không thể nghi ngờ là mỗi một cái tu sĩ đều tha thiết g i c mơ ngẫm lại một khi thẻ cái này cái nào đó cảnh giới về sau chương n g một trăm mười chín dung luyện tinh thần thu lấy tinh hoa tinh thần không gian là hồng hoang thế giới một mảnh đặc thù phương diện tựa như là một mảnh dị độ không gian đồng dạng rộng lớn vô ngẩn cho dù là thánh nhân cũng dò xét không đến giới hạn nhưng cũng có thể xuyên qua chỉ cần trực tiếp đi lên bay bình thường đại la kim tiên tốc độ toàn bộ triển khai chừng mười ngày liền ứng có thể xuất hiện tại hỗn độn thế giới bên trong tinh thần không gian thần bí khó lường tràn ngập vô cùng vô tận tinh thần trong đó càng có ba trăm sáu mươi lăm khỏa viễn cổ bản nguyên tinh thần mà cái này ba trăm sáu mươi lăm khỏa viễn cổ bản nguyên tinh thần cho dù là hợp nói về sau hồng quân dưới tình huống bình thường cũng thăm dò không ra vị trí cụ thể ẩm ngày n à y t i n h mịch tinh thần không gian đột nhiên vỡ ra một cái lô đen một cái gánh vác sáu cánh thân mang màu đen đế bảo thân ảnh từ trong đó xuyên ra cái này tinh thần không gian thật sự là một nơi tốt vô luận là linh khí hay là tinh thần tinh hoa đều vô song đầm đậm vượt xa rất nhiều động thiên phúc địa bất quá chỉ là quá nguy hiểm kinh khủ nhiệt độ th đồng thời tinh thần không gian mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số tinh thần tại hủy diệt cùng sinh ra nếu không cái này bên trong thật sự là một cái thành lập đạo trường nơi tốt lý nghị nhìn lên trước mắt hoa mỹ tinh thần không gian một trận c ả m thán đương nhiên nếu như một ngày kia hắn chứng đạo hôn nguyên sau thật muốn thành lập đạo trường lúc dù cho có thể khống chế những nguy hiểm này hắn hay là sẽ không lựa chọn nơi đây mà là hỗn độn thế giới dù sao thiên đạo lực khống chế kém chút địa phương ở phải cũng tương đối an tâm nhìn quanh một chút đồng lý nghị nhẹ nhàng kích động lấy ba đôi cánh hóa thành một đạo lưu quang hướng đến gần một ngôi sao thần bay đi ừng liền từ viên này tinh thần b lý nghị bay đến một viên đóng ánh tinh thần trước đó khoanh chân trôi nổi ở trong hư không tiếp lấy hai tay nhanh chóng bóp lên ấn quyết hóa thành một đoàn huyết ảnh ầm ầm tinh thần không gian bên trong một trận bạo động lít nha lít nhít điểm sáng màu bạc tụ tập thành từng đầu to lớn ngân sông gầm thép hướng lý nghị trên không vào tới hình thành một cái hơn mười vạn trượng vòng xoáy toàn bộ vòng xoáy trình cái phiếu hình phảng phất có ngàn tỷ tấn đồng dạng ép tới cả vùng không gian không ngừng sụp đổ c r á hai mắt bỗng nhiên hiện lên hai đạo tinh quang miệ bên trong phát ra nhất thanh, thanh hát nón trọ tay phải cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ bỗng nhiên hướng trên bầu trời lượn vòng lấy ngân sắc tuyển qua một chỉ. một đạo nói phủ văn màu vàng như là nước chạy từ hai ngón tay ở giữa tuân ra hình thành một đầu kim sắc vầng sáng nháy mắt liền chui tiến vào vòng xoáy bên trong long cả cái vòng xoáy khổng lồ tại kim sắc vầng sáng chui vào về sau lập tức rung động động chuyến ra ầm ầm ầm to lớn tiếng oanh minh vòng xoáy phía dưới đột nhiên phá vỡ xuất hiện một cái l ỗ thủng khổng lồ thương thương thương từng đầu phong ốc thô to kim sắc siềng xích từ trong đó kéo dài mà ra tản ra mênh mông linh áp siêu kim sắc siềng xích vừa xuất hiện lập tức liền rít lên lấy hướng viên kia tinh thần phong đi giang khắp nơi số cái hô hấp ở giữa liền hình thành một cái cự đại kim túi đem chọn khỏa tinh thần một mực giữ được h ừ luyện cho ta ngâm lý nghị phải con ngươi nháy mắt biến mất hiện ra một viên đỏ rực mặt trời vô tận thái dương chân hỏa giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng mạnh liệt buộc phát ra ngưng tụ thành từng đầu mấy trăm ngàn trượng giữ tợn hỏa long gầm thét cùng kia từng đầu thô to xiềng xích c u ố n quít lấy nhau từng đạo to lớn hỏa xạ trong khoảng thời gian ngắn liền bỏ đẫy tất cả xiềng xích ầm ầm p ó n g ánh tinh thần như là trói buộc tại một cái cự đại trứng trong lồng tại vô cùng vô tận thái dương chân hỏa nướng bên trong một chút xíu sụp đổ sụp đổ bàng bạc tinh thần tinh hoa một chút xíu hướng bên trong áp xúc một ngày hai ngày ba ngày dòng giã qua một tháng cuối cùng toàn bộ tinh thần tại vô tận nướng bên trong ầ m vang sụp đổ chỉ còn lại có một đoàn áp s ú c tinh thần tinh hoa t á n lý nghị ống tay áo nhẹ nhàng vung lên cuốn lên một trận quái phong tất cả xiềng xích cùng vòng xoáy nháy mắt sụp đổ mà từng đầu to lớn hỏa lòng cũng chui về phải trong mắt thế giới luân hồi hai tay bóp một cái đặc thù pháp quyết đ ồ n g lý nghị tóc thật dài không rõ dựng ngược mắt trái tròng trắng mắt biến mất biến thành một mảnh màu đen thâm thúy mắt phải bạch quang trong vát tản m ắ t ra chân thực vĩnh hằng khí tức một cỗ kinh thiên khí thế bỗng nhiên dâng lên tinh d i a không trung vô tận tinh thần chi lực hình thành từng làn sóng to lớn c ố thể triệu t ị c h chưa lâu một cái cự đại bánh răng xuất hiện tại lý nghị dưới chân phía trên tản r a hư vô cùng tồn tại mâu thuẫn khí tức khi t h ì huyễn hóa thành một đen một trắng hai cái bánh răng khi thị dung hợp vì một cái bánh răng khi thị dung hợp vì một cái bánh răng khi h ị dung hợp vì một cái bánh răng biển cả tiên cầm hung thú cùng huyễn tượng một vừa h i ể n hiện sinh tử tịch diện âm dương thời không cùng huyền diệu đạo v ậ n ẩ n chứa trong đó phảng phất một cái thế giới chân thật thành bại ngay tại này nhất cử lý nghị hít vào một hơi thật sâu để nỗi lòng bình tĩnh trở lại tay phải cách hư không hướng b ả n g bạc tinh thần tinh hoa nhẹ nhàng tìm tòi một đạo cự đại hấp lực hành không sinh ra siêu siêu siêu tinh thần tinh hoa ngưng tụ thành từng đầu quan g chất t ơ mỏng hướng thế giới hình chiếu tiêu xạ mã tới linh giác chăm chú nhìn thế giới hình chiếu l ý nghị tâm tình vẫn còn có chút gần thần trường mặc dù thất bại cũng không có gì nhưng lại là một cái tiếp nối khổng lồ. h ô thành công thật thành công tinh thần tinh hoa một chút xíu dung nhập thế giới hình chiếu bên trong mà thế giới hình chiếu cũng dần dần n g ư n g thực bắt đầu trở nên càng có lưu hơn tại cảm giác lý nghị trong lòng lập tức một trận mừng rỡ khỏe miệng lộ ra một tia ý cười một ngôi sao thần tinh hoa cũng chỉ là khiến cho thế giới hình chiếu có chút n g ư n g thực một điểm mà thôi nhưng là lý nghị nhưng không có đem này để ở trong lòng tinh thần tinh hoa không đủ kế tiếp theo thu lấy chính là trong n g á y mắt năm trăm năm trôi qua tại cái này trong vòng năm trăm năm lý nghị hết sức chuyên trú dung luyện tinh thần thu lấy tinh hoa trước trước sau sau hết thể nhiếp thủ mấy chục ngàn khỏa tinh thần tinh hoa hiện tại rốt cục viên mãn ai rốt cục viên mãn bước kế tiếp chính làn đếm thử không thế giới thiên đạo lý nghị p h ủ phiếm trong hư không sắc mặt lộ ra h à i lòng thần sắc sau lưng p h ủ phiếm lấy một cái cự đại thế giới chân thật thế giới này từ vô tận tinh thần tinh hoa ngưng tụ m à thành linh khí so với cái kia động thiên phúc địa còn muốn nồng đậm nhìn một chút uy lực như thế nào trong mắt tinh quang nói lên lý nghị bỗng nhiên hướng phía phía trước xa xa một chỉ ẩm ẩm sau lưng to lớn thế giới lập tức nhanh chóng xoay tròn ôm theo lấy vô tận cự lực nạnh sinh hướng về phía trước tinh không nghiên ép mà đi ven đường lôi ra một đầu kéo dài m đồng thời tại phóng đi quá trình bên trong thế giới này khi thì hóa thành hư ảnh khi thì ngưng tụ thực thể quỷ dị khó lường ẩm ẩm trong khoảnh khắc phía trước một mảnh hư không toàn bộ sụp đổ mấy viên nóng ánh tinh thần bị nghiền ép thành bột miệng t ố t t ố t t ố t không ổn g công ta hoa nhiều như vậy tinh lực dung luyện tinh thần trông thấy thế giới này to lớn lực phá hoại lý nghị ngay cả cười mấy tiếng đón lấy phải tay khẽ v â y đem thế giới này thu nhập tức hại lại phá vỡ một cái không gian lô đen hướng địa phủ xuyên qua mà đi liền trực tiếp bay đến không chu toàn núi há miệng t h ở ra một trận q u á i phong thi triển đại thần thông đem mấy triệu n h â n tộc quân đi an trí đông hải ven b ở một vùng đối nàng này hoa cũng không có ra mặt ngăn cản nghĩ đến trong lòng cũng là có chút phức tạp xen lẫn tại yêu tộc cùng n h â n tộc ở giữa không biết xử lý như thế nào là tốt trong n g á y mắt hơn 500 năm trăm n ă m trôi qua n h â n tộc thể hiện ra tiềm lực khủng bố ngắn ngủi trong một khoảng thời gian từ mấy chục triệu nhân khẩu tăng vọt đến gần chục tỷ nhân khẩu có thể xưng cực kỳ kinh khủng đừng xem thường nhân khẩu tinh tế nghĩ một hồi từ thái cổ đến bây giờ vô luận là thái cổ ma vực hung thú vực lục đại thá phượng kỳ lân tam tộc lại đến bây giờ v u yêu hai tộc những n à y cổ kim đỉnh tiêm thế lực một cái kia không phải là nhân khẩu khủng bố tới cực điểm mỗi một cái đỉnh cấp thế lực đều là đỉnh tiêm cao thủ cùng kinh khủng nhân khẩu số lượng chống lên đến một cái mấy chục tỷ nhân khẩu tộc đàn dù cho không có chuẩn thánh cái này một cấp bậc cứng giả nhưng một khi phát hung ngắc lên toàn tộc tạo thành một cái khổng lồ chất pháp bình thường chuẩn thánh cũng có khả năng vẫn lạc đây chính là khổng l ồ tộc quần khủng bố bất quá đây cũng là có tiền đề cái này tộc đàn phải có số lượng nhất định đại la kim tiên cùng vô số kim tiên huyền tiên nếu không cũng là không tốt đương nhiên, đối lý nghị dạng này đỉnh cường dạng mà nói số lượng đã lên không được bao lớn tác dụng lại càng không cần phải nói bản tôn hồng quân cùng dương my những n à y khủng bố cự đầu tùy tiện liền có thể xóa bỏ mấy vạn vạn trăm triệu tu sĩ nhưng là tại trong hồng hoang nhân tộc đã coi như là một cái mới quật khởi thế lực h ư ớ n g hồ nhân tộc tu luyện nữ hoa chuyển thừa cơ bản pháp quyết cùng lý nghị chuyển xuống công pháp về sau bằng vào trời sinh đạo thể ưu thế mặc dù còn không có sinh ra kim tiên, đ ạ i la kim thế nhưng là đã xuất hiện rất nhiều huyền tiên m h n h â n tộc khủng bố tiềm lực cũng gây nên rất nhiều tu sĩ chú ý b ấ t quá bởi vì nhân tộc thứ nhất là thánh nhân nữ hoa tạo nên thứ hai cũng có phần bị đông h ả i long tộc chiếu cố thường xuyên hành vân bố vũ mà long tộc cùng địa phủ vị kia quan hệ ai không biết cho nên cho tới nay cũng không có tu sĩ gì dám dở trò lung tung kỳ thật nhân tộc mặc dù phát triển nhanh chóng nhưng là trên thực tế cũng tao nộ vô số gặp chắc trở nhân tộc mới sinh mặc dù linh tính mười phần nhưng hết thể đều làm mỏ đá qua sông đi săn chính là nhân tộc chủ yếu nơi cung cấp thức ăn mà trong h ồ n hoang dã thu không có, có một đầu là dễ dàng đối phó trong đó hy sinh không cần nói cũng biết thúng chi sinh bệnh dừng chân thiên thai các loại vấn đề theo nhau mà đến n h â n tộc ngay tại đủ loại này gặp chắc trở bên trong gian nan trước tiến v à o nhanh chóng lớn mạnh cho dù là vu yêu hai tộc cũng dần dần chú ý tới không nói nhân tộc theo 10.000 năm kỳ hạn càng ngày càng gần vu yêu hai tộc cựu hận một lần nữa ngầm đầu hai tộc quan hệ một lần nữa khẩn trương lên chiến họa tựa hồ sẽ tùy thời nhóm lửa Thiên tuấn mắt một chút đỉnh. hai như nghiêm nhìn phía điện, liếc dưới yêu đông vương Đế đảo uy đế tuấn hai mắt nhìn về phía phụ trách việc này bạch trạch yêu vương nói sắc mặt lộ ra có chút nghiêm túc khởi bẩm tiên đế trải qua vô số tộc ta tu sĩ cố gắng đã luyện chế thành công ra ba trăm sáu mươi năm cắn c ự c phẩm hậu thiên linh bảo tinh thần cờ yêu vương bạch trạch quỳ một chân trên đất ngự a khí cung kính ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm chuyện này từ đế tuấn phó thác ở trên người h ắ n hậu tâm bên trong liền như là ép một khối cự thạch n g à n cân một k h ắ c cũng không dám đ ô n g l ỏ n g hiện tại rốt cuộc hoàn thành không khỏi thở một hơi thật dài tốt, tốt. hoàn thiện chu thiên tinh thần đại trợn có thể triệu hoãn viễn cổ ba trăm sáu mươi lăm khỏa bản nguyên tinh thần hình chiếu mượn phải vô cùng to lớn tinh thần trí lực ta nhìn vô tộc còn thế nào cùng ta thiên đình đấu đế tuấn hung hăng vô một cái hoàn g tọa tay v i ệ n hai bên chỗ sâu trong con ngươi hiện lên hai đạo ngang ngược h ô g quang bình phục một chút nỗi lòng đế tuấn nhìn chằm chằm mọi người lần nữa mở miệng nói hiện tại tinh thần cờ đã luyện chế tốt như vậy thời gian kế tiếp bên trong các ngươi liền phải nhanh một chút diễn luyện chu thiên tinh thần đại trợn nhất định phải tại lần nữa trước khi đại chiến thuần thụ cái khác việc nhỏ hết thể phóng tới một bên vâng, thiên đế. Huyết ngục thành ngục g ở i ữ a giờ lửng không, từng đầu mạch máu quang thao từ trong kiếng xuống, nhiều cái đại tài tinh liền tại tài tài kiếng phút nhập huyết huyết thủy huyết mạch thao huyết Lúc một trì, sát trên trì từ trì. trong quan tài kiếng tuân này quan quan này, quan đầu máu xâm cự rụ ra lơ vô số ngân ánh sáng trắng điểm, từng sáng hạt điểm, điểm bọng máu lên cao thời gian dần qua cả tòa huyết trì sôi trào ra từng cái bọng máu tại mặt ao bên trên nở rộ mở từng đoá từng đoá lộng lây yêu diễn huyết hoa trên huyết trì không đ ỗ n g nhiên tạo nên một tầng lăn tăng gọn sóng b ả n tôn thân ảnh dần dần hiện hiện hai mắt màu vàng nóng từ đầu đến cuối lanh cốc một đầu phiêu dương tóc trắng hiện lộ rõ ràng vô tình b ả n tôn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua phía dưới huyết trì hai mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra hai bó hóng ánh kim quang từng đầu lít nha lít nhít kim sắc sợi tơ lan tràn tiến vào huyết trì bên trong nháy mắt đem những cái k i a giải rác điểm sáng nối liền cùng nhau vê anh cả hồ huyết thủy đ ỗ n g nhiên nổ lên cao mấy trượng tất cả điểm sáng toàn bộ biến mất từng cái ngân quang trong mắt phủ văn xuất hiện ở trong huyết trì chừng mấy trăm triệu nhiều những phủ văn này v có thậm chí có thể so đại la kim tiên bản tôn lông mày thoáng nhữ một cái tựa hồ đối với phía dưới huyết dịch chất lượng không hài lòng bàn tay trắng đoan hướng phía dưới để ép ầm ầm cả phiến hư không một trận và mẹo vô số nói phủ văn màu vàng từ lòng bàn tay huyền hóa mà ra mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa một cỗ tỉnh hóa ý chí vô số nói phủ văn màu vàng tụ hợp lại cùng nhau hình thành một cái cự đại kim sắc hỏa l ỏ cũng n g á y mắt rơi vào huyết chỉ bên trong tư tư tư huyết thủy bên trong vô số tạp chất nháy mắt bị bốc hơi từng đạo khói hỏa lọ dần dần sụp đổ vì một mảnh điểm sáng biến mất giờ phút này trong huyết trì mỗi một giọt máu cũng giống như một viên đỏ thủy tinh đồng dạng đóng ánh sáng long lanh mỗi một huyết dịch đều ẩ n chứa bàng bạc sinh cơ mỗi một giọt máu đều ẩ n chứa thật lớn lực lượng bản tôn hai tay hoành thả dần dần hướng phía dưới đè ép một c ỗ lực lượng vô hình tác dụng ở trong huyết trì từng cái vòng xoáy khổng lồ bắt đầu ở trong huyết trì xuất hiện vô tận huyết dịch bắt đầu ngưng tụ làm từng đầu mơ hồ huyết ảnh văn mẹo dài gân huyết hồng mạch máu Hóng ánh sương c ố theo thời gian trôi qua từng cái vu nhân phá kén mà ra chết tại lần thứ nhất vu yêu đại chiến bên trong mấy trăm triệu vu tộc cơ hồ đều phục sinh mà lại những n ả y vu trong thân thể không có nửa điểm tiên tiên h s ắ c khí càng thêm thích hợp tu luyện đồng thời không còn thụ hồng hoang thế giới ý chí ư ớ c t h ú c tiền đồ càng thêm rộng lớn gặp qua đại tôn lít nha lít nhít v u nhân leo ra huế y t chỉ, quỳ một chân trên đất nhìn qua bản tôn trong mắt tràn ngập sùng kính to lớn tiếng gầm vang vọng đất trời c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt dị tượng thay nhau nổi lên mọi người thành thánh thiên địa ung dung tuế nguyện cực nhanh từ khi nữ hoa đi trước một bước tại không chu toàn chứng đạo thành thánh về sau tam thanh tâm bên trong liền kìm nén một hơi toàn tâm toàn ý ngốc tại côn lôn sơn bên trên tính tu để cầu sớm ngày đột phá cảnh giới chứng đạo than ai một điểm đầu mối cũng không có lao tử lạnh nhạt xong trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ nhiều năm như vậy mỗi một lần đều kém một chút nhưng tổng không bước ra kia mang tính then chốt một bước duy nhất đáng ra an ủi là rốt cục chém ra thứ ba thi hay là đến trong hồng hoang đi một chút đi một đạo thanh quang từ côn lôn bên trên bên trong sông lên trời không trong chớp mắt biến mất đang lúc bế quan khổ tu nguyên thủy cùng thông thiên gần như đồng thời mở to mắt trong lòng đều một trận đ ắ g trát nghe nói nữ hoa sáng tạo người kia tộc đã trở thành trong hồng hoang một cái mới quật khởi thế lực như thế có chút ý tứ lao tử khắp nơi loạn đi dạo mấy chục năm trên đường đi nghe tới không ít có quan hệ nhân tộc tin tức lập tức hứng thú quyết định tiến đến nhân tộc tra i nhìn một chút đồng thời cũng muốn làm rõ thân là luân hồi đế quân lý nghị vì cái gì đối người tộc dạng này chiếu cố nữ hoa đối người tộc tiến hành chiếu cố tình có thể hiểu nhưng lý nghị ngược lại liền lộ ra kỳ quái bởi vì cái gọi là không có vô duyên vô cớ hận cũng không có vô duyên vô cớ yêu nếu là không có nguyên nhân đặc biệt lão tử đánh tâm nhãn bên trong k h ô n g tin một đạo lưu quang lướt qua chân trời tử lơ l ư n g tại trong tầng mây từ trên hướng xuống quan sát cả người tộc tình huống tốt một cái tiềm lực mười phần chủ tộc loại này tộc nếu như một mực dạng này phát triển tiếp sẽ không chút thua kém tại vui yêu hai tộc lao tử cặp mắt lờ mờ bên trong đột nhiên hiện lên hai đạo tinh quang nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít nhân tộc cư huyệt lập tức dưới một cái kết luận cái này đồng thời càng gây nên hắn phải lòng hiếu kỳ đệ xuống đám mây lao tử dần dần đi vào nhân tộc phạm vi thế lực ngươi là ai đến chúng ta tộc có cái gì mục đích một cái phụ trách tuần sắt nhân tộc đại hán con mắt chăm chú nhìn lao tử cầm một kiện làm thâu ngày mai pháp bảo hướng lao tử quắc hỏi bần đạo lao tử bế quan nhiều năm nghe nói trong hồng hoang h ư n g khởi một nhìn đạo hữu chớ trách lao tử giờ phút này nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đại hán muốn nhìn một chút cái này tân sinh chủng tộc đến cùng có cái gì đặc thù nghe đến lao tử bàn giao ý đồ đến về sau đại hán miết miệng cười nói đạo hữu mời chúng ta nhân tộc cũng hy vọng cùng hồng hoàng đông đảo đạo hữu thành lập hữu hảo quan hệ từ nhân tộc quật khởi về sau liền gặp thường đến đến đây nhân tộc bái phỏng tu sĩ mà nhân tộc cũng rõ ràng tình huống của mình tổng mà nói nhân tộc tại trong hồng hoàng còn thuộc về yếu nhược tộc đàn bởi vậy nguyện ý khá tốt các vị chức tới bái phỏng tu sĩ coi như không thể giao hảo bình thường cũng sẽ không đắc tội dù sao nhiều người bằng hữu nhiều con đường nói không chừng ngày đó liền có việc cầu người cho nên đại hán đối lao tử dạng này trước tới b á i phòng tu sĩ đã thành thói quen mà lại cũng có chút k h á c h khí lao tử một mực tại n h â n tộc vượt qua ba năm tại trong ba năm này lao tử quan sát n h â n tộc các mặt càng phát giác n h â n tộc là một cái tiền đồ vô lượng t r ủ n g tộc ba năm này lao tử chỉ điểm vô số nhân tộc tu luyện thanh danh vang vọng cả người tộc rất nhiều tu sĩ nhân tộc đối lao tử còn chấp đệ tử lễ một ngày này lao tử chính chỉ điểm xong một cái tu sĩ nhân tộc đột nhiên trong đầu lướt qua một đạo linh quang ẩn ẩn bắt lấy thành thành mấu chốt trong lòng nhịn không được một trận kịch liệt chập trùng lão tử lập tức đóng cửa c ử a khách tuyên bố bế quan thái cực đồ khí v ậ n lập giáo công đức ha ha ha thì ra là thế thì ra là thế lão tử hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang một trận khí thế bảng bạc sông lên trời không hình thành một đạo cự đại vòi rồng nháy mắt xuyên thủng n ó c phỏng thân thể một mực hướng lên thăng ta lão tử vì hồng quân thủ đô bàn cổ chính tông hôm nay ở đây lập xuống nhân giáo lấy giáo hóa nhân tộc lấy thiên trí bảo thái cực đồ trấn bảo vệ khí vật thiên đạo giám chi lão tử lúc này toàn thân tràn ngập phiêu miệu vô hộ vi khí chất ánh mắt vi vận chuyển pháp lực tuyên cáo lập giáo t o rõ thanh âm nháy mắt chuyển khắp toàn bộ h n g hoang linh trong chốc lát giữa thiên địa vang lên trận trận phiêu m i ệ u tiên âm ngay sau đó bầu trời hạ xuống vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa một đoá tiếp lấy một đoá kim liên khắp nơi nở rộ một đạo mười mấy vạn trượng hạo nhiên tử khí từ phương đông vượt ngang mà tới cùng lúc đó trên bầu trời một đoá khổng lồ công đức kim vận nháy mắt hạ xuống dung nhập lao tử nguyên thần công đức một dung nhập nguyên thần lập tức liền dẫn phát tiềm phục tại lao tử thể nội khai thiên công đức hai cỗ to lớn công đức hợp lại cùng nhau khiến cho lão tử cảnh giới vụt vụt đi lên trên. ngày xưa rất nhiều không rõ n g h i hoặc nháy mắt giải quyết dễ dàng ba thi thể c à n g là lập tức cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau hôn nguyên một thể vê anh lao tử trong điện quan g hòa thạch đánh vỡ đại la kim tiên cùng hôn nguyên ở giữa cách ngăn toàn thân khí thế bỗng nhiên lại chướng một mảng lớn chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa đều nắm giữ tại trên tay mình đồng dạng cường đại không cùng luân so cường đại thành thánh sư minh thành thánh côn lôn sơn bên trên nguyên thủy cùng thông thiên nhìn qua nhân tộc phương hướng trong mắt đã có mừng rỡ cũng có một tia gắm chát hai vị sư lệ lúc này chưa tỉnh ngộ chờ đến khi nào ngay tại buồn khổ không thôi nguyên thủy thông tin h ê hai người trong thai đột nhiên truyền đến một đạo đế i thai phát hội thanh âm trong mắt kim quan g l ó e lên phảng phất khai khiếu đồng dạng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì thông tin h ê lập tức hiện ra nguyên thần tam hoa ba đoá thánh khiết thanh l i ê n tại lăn t ă n thanh quang bên trong chìm chìm nổi nổi vô lượng kiếm khí ở trong đó lôi kéo khắp nơi chém ra từng đạo s ó n g bạc ta thông tin h ê vì hồng quân thân truyền đệ tử bản cổ chính tông yêu chúng sinh chúng sinh tầm t h ư ờ n g khó mà siêu thoát quyết ý thành lập tiện giáo vì chúng sinh nhu cầu một chút hy vọng sống lấy chu tiên kiếm trận chấn áp tiện giáo khí vận thiên đạo giám chi ầm ầm trong ê nháy mắt nguyên thủy kế lao tử thông thiên về sau cũng chứng đạo thành thánh tam thanh toàn bộ thành thánh chưa lâu hồng hoang tây bộ đột nhiên phật quan đại tác cả phiến thiên địa biến thành một mảnh kim sắc hiện làm ra một bộ thế giới cực lạc hình chiếu từng luận to lớn trang nghiêm p h t tâm chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thật lâu không thôi cuối cùng phương tây cũng bay lên, lên hai cỗ kinh thiên khí thế rõ ràng tiếp dẫn chuẩn đề hai người cũng theo sắt tam thanh về sau chứng đạo thành thánh đạt được hồng nông tử khí bảy người đã có sáu cái thành thánh giờ k h ắ c này vô số tu sĩ đưa ánh mắt về phía hỏa v â n động phương hướng chậm đợi hồng vân thành thánh nhưng lại không nghĩ tới mọi người một mực chờ đợi ba ngày đều không gặp hỏa v â n động xuất hiện cái gì dị tượng trong lúc nhất thời vô số tu sĩ trong mắt tinh mang lấp lóe trong mắt đều lộ ra một tiên nóng bỏng ngưu tính không ngừng hồng vân hồng vân ta hận a thiên đình yêu sư phủ thỉnh thoảng truyền ra thê lương gào thét vô tận đoán độc lương theo lấy gào thét lan tràn ra dọa đến yêu sư phủ phía ngoài tiểu yêu xanh cả mặt toàn thân run rẩy năm người đồng thời thành thánh trong o Hoang à là n Hồng như sinh đại hải khiếu đồng dạng, thật lâu không thể bình tĩnh, bộ phát hải khiếu thật thể lâu đại ấ t tu nhiều nhau sĩ vòng â n vẫn Trong v lạc. một ngày năm người t h à n h thánh c h i t để khiến vô số tu sĩ tâm thần rung động nhiều như vậy thánh nhân sinh ra trời thay đổi từ đây hồng h o a n g không còn là vu yêu hai tộc đ ậ p đại vô số tu sĩ trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy Thiên đỉnh. Đế Tuấn ngồi tại hoàng tọa phía trên, sắc mặt một sát tràn to đình. hoàng phía mảnh hàn khi ngồi ngập Đế ưu sắc ám, xâm hàn sát khi tràn ngập lúc đầu gần nhất diễn luyện chu thiên tinh thần đại trận thành công hẳn là tương đương vui vẻ mới là nhưng tam thanh đám người chứng đạo thành thánh lại khiến cho đế tuấn bọn người lại không có một chút vui sướng thánh nhân chiến lược thật đáng sợ một tôn thánh nhân là đủ hủy diệt nhất tộc đế tuấn tay phải chỉ nhẹ nhàng gõ mấy cái tay vị trong lòng không ngừng suy tư trầm n g â m thời gian một chén t r à tả hữu ngẩng đầu lên nói thái nhất lưu lại chuẩn bị đi với ta h o a hoàng thiên những người khác lùi xuống đi đi hỗn độn bên trong đế tuấn thái nhất phất tay đánh tan từng đạo quần bạo hỗn độn chi khí rất nhanh liền đi tới nữ h a đạo trường đế tuấn thái nhất thật lâu thật lâu chờ đến hai người đều có c h ú t gấp hoa hoàng thiên mới yêu ớt chuyển ra nữ hoa t h à n h âm ai các người ý đổ đến ta đã rõ ràng ta trung quy là yêu tộc một viên các người thối lui đi cảm ơn lương lương đế tuấn thái nhất hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng không khỏi đồng thời thở dài một hơi nếu là nữ hoa không xuất thủ trong lòng hai người thật không có n ắ m chắc đối phó thánh nhân xuất thủ hòa v â n động hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa một trong giờ phút này hồng v â n mặt mũi tràn đầy phi muộn trước mấy ngày tam thanh tiếp dẫn chuẩn đệ bọn người đồng thời thành thánh đối với hắn đả kích thực sự rất lớn hắn cũng muốn học tam thanh mấy người tới cái lập giáo t h à n h thánh nhưng là hắn phát hiện đó căn bản không làm được hồng vân mặc dù là người sáng sủa nhưng là một sống vô số năm kẻ ra đời hay là đã từng nhân vật phong vân một trong hắn cũng không đốc sở di tại tử tiêu c u n g đem chỗ ngồi tặng cho chủ đề là bởi vì hắn cảm giác phải mình thực lực cũng không thể chiếm cứ dạng này một cái chỗ ngồi sợ hai đông đảo tu sĩ nghe nói xong đem hắn d ị t sát hồng vân rõ ràng giờ phút này bên ngoài có vô số tu sĩ ngay tại ngấp nghẽ mình trong nguyên thần hồng nông từ khí cái này mấy ngày đã có mấy chục nói mịt mở thần thức quét lướt qua đập phủ không được Tiếp tục lưu lại lưu hỏa vân một nhất đạo ị n ngoài, hiện ý ý luôn luôn h phải ra t n g hồng quang từ hỏa vận động bên trong tiêu xạ mà ra giống một mũi tên nhọn đồng dạng gạo thét lên phi tóc hướng ngũ trang quan mà đi không tốt khi đó ngũ trang quan phương hướng hắn là hướng trấn nguyên tử xin giúp đỡ không thể để cho hắn đến ngũ trang quan nếu không vậy liền phiên phước giám thị bí mật tu sĩ nói một tiếng cũng hóa thành từng đạo lưu quang hướng hồng vân đuổi theo hồng vân cùng trấn nguyên tử giao hảo đây là hồng hoang mọi người đều biết sự t ì n h nhưng trấn nguyên tử cùng hồng vân khác biệt hồng vân mặc dù cũng mạnh nhưng cũng chỉ là trong hồng hoang nhất lưu nhân vật tôi mà trấn nguyên tử thì là hồng hoang đỉnh cấp nhân vật vẫn tương đối gần phía trước một loại kia t h â m bất khả trác càng có thể h ư ớ n g trấn nguyên tử cùng luân hồi đế quân giao hảo ai dám cùng ngươi trấn nguyên tử giao thủ quả thực là chẳng sống ầm ầm hồng vẫn biết mình thời gian không nhiều liệu mạng tôi động toàn thân pháp lực Sẽ mở từng đoá từng đoá máy bay chỉ muốn đến ngũ trang quan liền an toàn đỏ vân đạo hữu vội vã như vậy làm gì dừng lại đi một con to lớn thanh quang bàn tay từ trong tầng mây nô ra h u n g h ă n g hướng hồng vân chụp được c h u y ể n ra hủ hủ tiếng oanh minh hừ hồng vân tay vừa bấm ngón tay phát quyết phía sau tán p h á c h hổ lô r u lên vê anh một cỗ to lớn gạ dạ m á n h liệt mà ra che khuất bầu trời ngạnh sinh xinh đem thanh quang bàn tay và nát hồng vân ngươi hại ta mất đi thánh vị hiện tại cầm hồng mông tử khí đến bồi có phải là rất hà là dù sao hồng mông tử khí trong tay ngươi cũng không có tác dụng gì nếu không ngươi sớm đã thành、thánh. côn bằng từng bước một từ tầng mây bên trong đi ra con mắt chăm chú nhìn hồng vân ngẫu nhiên hiện lên mấy phần đoán đầu h ô n g quang côn bằng là ngươi hồng vân con ngươi co rụt lại biết hôm nay sự tình không có khả năng thiện ban đầu ở trong tử tiêu cúng côn bằng mất đi thánh vị hắn xác thực hẳn là thua một bộ phân trách nhiệm nhưng hắn sẽ không nốc như vậy liền thật đem hồng nông tử khí giao cho côn bằng không nói cái này hồng nông tử khí là mình chứng đạo thành thánh bằng vào coi như thật đem hồng nông tử khí giao cho côn bằng hắn cũng chưa chắc sẽ thả chính mình muốn hồng nông tử khí làm mơ đi thôi hồng vân cười lạnh nhìn chằm chằm côn bằng hai mắt tràn ngập Đã ngươi muốn tìm côn á trách i chết, thì h nên k g được ta. Côn ta. bằng hai mắt đẫu nhiên bắn ra hai vệ ánh sáng l ệ n h lẽo l ệ n h đấu xương sắt ý tràn ngập ra giống một tiếng kinh thiên gào thét vang lên vì để tránh cho đêm dài lắm rộng côn bằng trực tiếp hiện ra to lớn cự thú chân thân s ơ n mạch chân thân che khuất bầu trời vô tận khí thế ép tới không gian từng khúc bình vỡ vụn làm lên từng đợt cự đại không gian phong bạo trắng bệnh hai mắt chăm chú nhìn hồng vân côn bằng hút vào vơi anh phương viên mấy ngàn bên trong không gian toàn bộ sụp đổ một hố đen to lớn lơ lửng trên bầu trời cắt bay đá chạy thúc núi đo nhạc một trận vô cùng to lớn vĩ lực đ u nhiên tác dụng tại hồng vân trên、thân. hồng vân cảm giác được mình tựa như bị giam cầm đồng dạng từng chút từng chút bị l ô đen rút ngắn hắn biết một khi mình bị l ô đen t h ô n p h ệ vậy liền thật xong Đúng. hồng vân hét lớn một tiếng tay phải hướng phía sau hồ l ô vỗ ầm ầm vô lượng gạ dạ tuôn ra hình thành một mảnh mênh mông biển cát một đem đem gần trăm t r ư ợ n g huyết hồng s ắ c cắt đao hung hăng hướng l ô đen c h é m tới đáng tiếc cả hai trên lệnh quá lớn vô tận cắt đao nháy mắt bị l ô đen nuốt hết mà h ồ n g vân thì nhanh chóng bị lỗ đen rút ngắn khoảng cách mắt thấy là phải bị thốn vệ hồng vẫn trong mắt ngay cả tiếp theo hướng gạ dạ bên trên nôn mấy n g a máu sắc mặt nháy mắt tái nhận tay phải hướng biển cắt một chỉ cười gằn cho tan ổ vê anh toàn bộ biển cắt đ ỗ n g nhiên bạo tạc bắt đầu dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm mà hồng vân thì tại biển cắt bạo tạc nháy mắt bốc cháy lên toàn thân tinh huyết hóa thành một huyết quang cũng không bay đầu lại hướng ngũ trang quan phương hướng bao tố bắn đi ừ hồng vân ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi sao ngươi thực tế quá ngây thơ hôm nay chú định là tử kỷ của ngươi ai cũng không thể nào cứu được ngươi mây hình ấm bên trong truyền g a thanh âm lạnh lùng thu một con to lớn đại bảng từ mây hình ấm bên trong to lớn cánh chim khẽ vỗ huyên hóa ra từng đạo cái bóng được nhanh hướng hồng vân đuổi theo hồng vân t h ụ thương mọi người nhanh cùng một chỗ động thủ a lại trễ liền không tới phiên chúng ta ẩn nút trong bóng tối tu sĩ giờ phút này cũng không ngồi yên được nữa nao nhao tế lên pháp bảo đánh ra vô thượng thần t h ô n g hóa thành mánh liệt dòng lũ hướng hồng vân đánh tới đông đông đông thái nhất cũng tay cầm hỗn độn chung xuất hiện phát ra một đạo đạo kim sắc sóng ánh sáng hướng hồng vân công tới ha ha ha đã các người đều muốn làm cho ta vào chỗ chết tham lam ta hồng nông từ khí vậy liền mọi người cùng nhau chết đi nhìn thấy ngay cả thái nhất cái này nhóm cường giả đều xuất hiện hồng vân triệt để tuyệt vọng ánh mắt hướng côn bằng hung hăng chừng một cái trước tiến vào thân thể một chiếc lập tức hướng côn bằng bay đi cái thằng này muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn tự bạo đồng quy vũ tận côn bằng nghĩ đến tầng này vãi cả linh hồn không nói hai lời lập tức liền chuẩn bị bỏ trốn mất dạng chỉ là đáng tiếc hắn hay là đã m u ộ n một chút Vâng, hồng vân thân thể bỗng nhiên nổ tung mênh ngông pháp lực như là mãnh liệt dòng lũ đồng dạng nháy mắt đụng nát mấy trăm ngàn bên trong phạm vi bên trong không gian một đợt hình khuyên sóng xung kích quét ngang mà ra c h u ẩ n thánh tự bạo cực kỳ kinh khủng mấy trăm đại la kim tiên nháy mắt hóa thành cho tàn liền ngay cả c h u ẩ n thánh cũng vẫn lạc mấy vị tan thành mây khói hiện trường chỉ còn lại có thái nhất côn bằng mấy người thái nhất còn tốt có hôn đột r h u n g phòng ngự cơ hồ không bị tổn thương nhưng côn bằng liền thảm toàn thân khắp nơi vỡ tan máu tươi tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ mấy người dùng thân thức tại hiện trường dò xét một lần lại một lần đều không có phát hiện hồng mông tử khí tung tích bất đắc dĩ cùng nhau cởi khổ một tiếng biết toi công bận rộn cuối cùng chị có thể phiền muộn rời đi hồng vân vẫn lạc tại trong hồng hoang gây nên thao thiên cự lãng vô số tu sĩ khắp nơi bắt đầu tìm kiếm hồng nông tử khí tung tích cũng có bộ phân tu sĩ hoài nghi hồng nông tử khí bị vây công công hồng vân người nào đó đạt được mà trấn nguyên tử đang kinh ngạc nghe hồng vân bị vây công đến vẫn lạc sau nổi giận ngạnh xinh xinh chém giết mấy chục cái vây công hồng vân còn sót lại xuống tới tu sĩ càng cùng đông hoàng thái nhất đại sát ba ngày ba đêm bất phân thắng b ạ i hồng hoang chúng tu sĩ cái này mới giật mình trấn nguyên tử thực lực đã đến loại tình trạng này phu phiếm ở thế giới trên không t r ú n g lẳng lặng quan sát phía dưới hoang vu đại địa trong mắt khi thì lộ ra vài tia suy tư quy tắc chính là một loại trật tự vô số quy tắc quấn quýt lấy nhau hình thành một t r ư ờ n g to lớn trật tự chi võng duy chỉ lấy một cái thế giới vận chuyển bình thường đó chính là thiên đạo ta chỉ cần đem mình lĩnh ngộ đủ loại ý cảnh thực chất hóa bao trùm toàn bộ thế giới đưa đến cùng loại trật tự chi võng hiệu quả liền có thể k h u n g lên một cái giả lập thiên đạo lý nghị một điểm xem mình đối quy tắc cùng thiên đạo nhận biết phân tích trong đó nhân quả thôi diễn giả lập thiên đạo khả thi nhưng là trong đó cũng tồn tại một cái vấn đề rất lớn Giả thời i ế gian dần qua lý nghị nhớ tới mình cơ cấu giả lập thiên đạo mục đích hắn chỉ là muốn đem giả lập thiên đạo làm vì tự mình tu luyện một loại phụ trợ cũng không phải là thật muốn dựng dục ra một cái thiên đạo kia căn bản chính là không có khả năng hắn chỉ là muốn lợi dụng trong đó thôi diễn năng lực làm phải mình có thể đột phá đại la cảnh giới từ luân hồi ý cảnh bên trong rèn luyện lĩnh ngộ ra một đầu thuộc tại quy tắc của mình nghĩ đến nghĩ lý nghị mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng một đoạn thời khắc trong đầu linh quang nói lên lại là nghĩ đến một cái mưu lợi phương pháp ta đối quy tắc lý giải đúng là không đủ nhưng là bản tôn đối quy tắc nhận biết xác thực vô song xâm nhập chỉ cần bản tôn tại bên trong thế giới này lưu lại là cấn có quy tắc dấu ấn tinh thần mà lấy luân hồi ý cảnh làm căn cơ không liền có thể khung lên giả lập thiên đạo sao nghĩ đến cái này bên trong lý nghị thở phào một hơi vấn đề này rốt cục còn bị hắn dùng như lợi phương pháp giải quyết hai mắt bỗng nhiên mở ra bắn ra hai đạo tinh quang đồng thời tâm thần trong cõi u minh liên hệ bản tôn bản tôn ở xa hỗn độn chỗ sâu vu thần vị diện bản tôn hai mắt đột nhiên đại phóng kim quang trong chốc lát tựa hồ xuyên thủng vô tận thời không một đôi to lớn con mắt màu vàng kim vô thanh vô tức xuất hiện tại lý nghị thức hải bên trong trên thế giới không lanh khóc mà vô tình lý nghị n g ử a đầu hướng lên trên k hai ô n g h con to lớn hoàng kim chi nhãn nhẹ gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu ầm ầm một trận m ê n h mông uy áp bỗng nhiên giáng lâm toàn bộ thế g i á i đạo run dày lên một đạo đạo kim sắc u y tắc chi tuyến cấp tốc từ hoàng kim hai mắt lan tràn mà ra vô số thần thánh phủ văn màu vàng tại bay tán loạn. nhưng n vào lúc này lý nghị trong mắt tinh quang loại lên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại bỗng nhiên hướng về hư không liền chút mấy cái sinh tử tịch diện âm dương Thời không, nhân q u ầm ầm thật lớn tiếng oanh minh không ngừng vang lên cả phiến hư không đều đang rút lưng d y thời gian dần qua một cái cự đại luân hồi t ố i say hư ảnh xuất hiện đen trắng giao thế hư thực tương sinh thành công hay không ngay tại này n h ấ t cử lý nghị sắc mặt có chút nghiêm túc ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m luân hồi cối say tay phải hướng về kim sắc che trời lưới lớn cái không tìm tòi một con đen trắng giao thế cự trưởng h u y ệ n hóa mà ra trong lòng bàn tay vô số thế giới hư ảnh đang không ngừng hủy diệt cùng c h ú n g sinh tựa hồ một trong bàn tay trưởng không chữ thiên đen trắng cự trưởng hướng phía kim sắc lưới lớn ra sức vỗ một cái đem lưới lớn ngạnh xinh xinh lôi kéo xuống bao trùm tại luân hồi cối say phía trên c h ấ n áp tại kim sắc lưới lớn bao trùm luân hồi cối say n á y mắt lý nghị cấp tốc hướng phủ phát phủ triện một chỉ một c một tiếng phủ triện lập tức bao ầm ầm lưới lớn cùng luân hồi cối xay dần dần d u n g hợp lại cùng nhau một cỗ cùng loại thiên uy uy áp xuất hiện lý nghị cảm thấy mình lúc đầu đã đến đạt cực hạn lực lượng lần nữa tăng vọt đồng thời có một loại chúa tể chúng sinh nào rác trong thế giới này mình không gì làm không được chính mình là duy nhất chân thần ta nói phải có núi ta nói tinh không hẳn là tồn tại ta nói sinh linh lập tức diễn sinh cùng loại đại luật lệ thuật l u ô n xuất phát ủy từng t ò a n ú i cao hở ra một mảnh t ĩ n h mịch tinh không xuất hiện vô số nhỏ yếu sinh linh bắt đầu sinh ra trong khoảnh khắc toàn bộ thế giới liền trở nên sinh cơ đột nhiên đến một cái hoàn toàn khác với hồng h o a n g văn minh ở cái thế giới này bắt đầu diễn hóa không nghĩ tới khung giả lập thiên đạo còn có loại năng lực này thật sự là khủng bố tới cực điểm lý nghị hiện tại rốt c ụ c có chút minh bạch một khi hồng quân hoàn toàn trưởng khống thiên đạo chỗ kinh khủng khi đó tại hồng h o a n g thế giới bên trong hồng quân chính là chúa tể trí cao vô thượng bất quá có chút suy tư một chút lại cảm thấy đây không có khả năng thiên đạo là dễ dàng như vậy trưởng không sao trừ phi hồng quân thôn vệ toàn bộ thiên đạo đột nhiên gió nổi mây phun một mảnh ngàn tỷ bên trong mây đen bao phủ tại thiên không vô số kinh khủng lôi điện tung hoành xuyên qua một cỗ vô thượng uy áp giáng lâm trong địa phủ vô số âm hồn nằm sấp trên mặt đất run lầy bẫy đến tột cùng chuyện gì xảy ra làm sao lại xuất hiện loại này dị tượng luân chuyển vương bọn người giờ phút này sắc mặt vô song âm trầm nhìn qua huyết hải trên không khủng bố hiện tượng chỗ sâu trong con người thỉnh thoảng hiện lên một chút sợ hãi trong biển máu đã xảy ra chuyện gì trong hồng hoang vô số tu sĩ bị kinh động n h o n h o nhô ra thần thức đến đây quan sát ha ha, ha là địa phủ phương hướng hào cho ta dùng sức bổ đánh chết cái k Đế Tuấn, chương một trăm hai mươi t ố n hủy diệt lôi đình hoan hồn triều tịch ba không gian có chút tạo nên một trận gọn sóng lý nghị nháy mắt biến mất ở trong mặt thất xuất hiện tại kinh khủng lôi vân phía dưới y không nghĩ tới khung giả lập thiên đạo sẽ dẫn đến khủng bố như vậy lôi tiếp nhìn qua cái này bao trùm nàn tỷ bên trong đen nhánh lôi vân lý nghị sắc mặt có chút n g h n g trọng âm thầm ngưng tụ lại toàn thân pháp lực không được khủng bố như vậy u y áp khẳng định không phải bình thường l ô i tiếp không thể tại cái này bên trong độ tiếp nếu không chỉ sợ toàn bộ huyết hải đều muốn b ư ớ c hơi hơn phân nửa âm gian địa phủ cũng khó tránh khỏi gặp phá hư hay là cách xa một điểm tốt nghĩ đến cái này bên trong lý nghị lập tức một tay mở dương bổ ra một cái không gian trống rỗng tiếp lấy một bước bước vào xuất hiện nàn bên ngoài vạn dặm một đỉnh núi nhỏ bên trên quả nhiên lý nghị vừa rời đi toàn bộ kinh khủng lôi vân cũng đi theo chuyển gì trong vòng mấy cái hít thở liền chuyển rời đến đỉnh núi nhỏ không kia là luân hồi đ ế quân là hắn dẫn đến khủng bố như vậy lôi k i ế p quả nhiên là manh nhân a mỗi là một chuyện đều kinh tiên động địa chẳng lẽ hắn đã làm gì thiên địa bất d u n g sự tình muốn hạ xuống lôi k i ế p đến d i ệ t hắn giờ phút này trong hồng hoang vô số người đem ánh mắt quăng tại lý nghị trên thân nghị luận âm ĩ có người vì lý nghị bôi một đem mồ hôi cũng không ít chờ đợi lý nghị bị lôi k i ế p nhất cử diệt sát ầm ầm lôi vân càng ngày càng về sau tựa hồ một mảnh bầu trời phải ngã sụp đổ xuống đồng dạng kinh khủng cự lực tác dụng tại cả bầu trời phía dưới không gian bắt đầu phạm vi lớn sụ như là thụ kích pha lê từng khúc vỡ nát trừ lý nghị đứng thẳng ngọn núi nhỏ kia bên ngoài mười mấy mười ngàn g i ả m tất cả sơn mạch toàn bộ bị s i n h s i n h ép thành một mảnh bột mịn vô số sinh linh không kịp chạy trốn ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa liền toàn bộ mẫn diệt côn lôn sơn ngay tại thăm dò lão tử bọn người lúc này liếc mắt nhìn nhau cùng nhau nuốt nước miếng một cái kinh khủng như vậy lôi tiếp cho dù bọn họ đã chứng đạo thành thánh cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể vượt qua nữ hoa c h u n đề tiếp dẫn ba người phản ứng cũng kém không nhiều đều bị cái này kinh khủng lôi kếp dọa cho lấy hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo nhanh chóng đánh một cái phát ấn vê a n giữa thiên địa vô tận linh khí c ủ a lên một đem đem to lớn kiếm ánh sáng xuất hiện ở trong hư không hình thành một cái kinh khủng kiếm sơn như thủy triều cành kim chi khí mánh liệt mà ra phô thiên cái địa kiếm khí chính muốn diện tận thương sinh cho ta đụng nát hắn trong mắt hung q u a n g nổ bắn ra lý nghị hung hăng cắn một chút r ă n g toàn thân tản ra tiêu sắc khí hai tay bỗng nhiên hướng lên trên đầy ẩm ẩm to lớn kiếm sơn ven đường xoắn nát vô tận không gian thậm chí liền ngay cả tia sáng cũng cho chặt đức mang theo vô tận hung y ngạnh sinh sinh đ trong lôi vân không ngừng truyền ra nổ thật to âm thanh vô tận kiếm quang tung hành xuyên thủng vô số không gian từng đạo sơn mạch lớn nhỏ từ lôi gào thét không thôi tùy tiện đạo tử lôi cũng có thể đem đại la kim tiên danh o sắt thành c ạ t bã vô tận tử lôi hội tụ thành một mảnh lôi hải một chút xíu đem đánh vào trong đó kiếm khí ma diện ngâm thu ly lôi vân phảng phất tức giận có người dám khiêu chiến nó tôn nghiêm đồng dạng một trận kịch liệt p h u n g trào lần nữa mở rộng mấy trăm ngàn bên trong cả khu vực tia sáng triệt để bị lôi vân chỗ che k u ấ t biến thành một vùng tăm tối thế giới nội bộ truyền ra từng tiếng kinh khủng thú giống vô tận lôi đình dần dần ngưng tụ một đầu một triệu trượng khủng bố chính thủ lôi long đối nguyệt t h é t dài muốn thôn thiên vệ đ ị a một đầu ngang ngược hùng phượng điện quang lấp lóe hai cánh thỉnh thoảng phiến ra từng đạo khủng bố cương phong một con mọc ra mười tám con sừng thú đầu c h â u hoang thú cự vó đạp động ở giữa chấn vỡ một mảnh hư không một cái tiếp theo một cái ngang ngược h u n g thú ngưng tụ ra giống tất cả h u n g thú đột nhiên đối lý nghị cùng nhau vừa hô sắc ý vô tận mánh liệt mà đến tiếp lấy không chút lưu tình hướng lý nghị rào sát mà đến toàn bộ lâm vào vô tận hỗn loạn hừ lôi kếp lại l ạ i ta như thế nào thế giới luôn hồi giết gi Nháy m ắ To lớn g phía bánh trời toàn răng trong nháy mắt liền cùng vô tận lôi đỉnh ngưng tụ hung thú dạo sắt cùng một chỗ bánh răng hơi trao đảo một cái một vừa tiếp xúc với lấy một cái tử vong huyền hóa mà ra tương hô khảm bộ cùng một chỗ trong lôi vân đột nhiên vỡ ra một đạo tính mịt khẽ hở vô tận màu đen tia lôi dẫn phân ra một loại kinh khủng sát cơ nháy mắt càn quét toàn bộ hồng hoàng hồng hoàng chi vô số sinh linh đều cảm giác đến trên đầu phảng phất treo lấy một đem sắc bén hung đao đồng dạng có thể tùy thời thu hoạch tính mạng của bọn hắn không tốt đây là trí cao kiếp lôi bên trong hủy diệt chi lôi lần này thật phiền phất lớn không cẩn thận không chết cũng muốn trọng thương dựa vào y ỉa không phải liền là làm một cái giả lập thiên đạo sao cần thiết như thế á t sao nói xong lời cuối cùng lý nghị cũng nhịn không được mắng to lên cũng không dám lại lưu thủ hai tay nhanh chóng bấm phát quyết như là một đoàn huyết ảnh y ỉa liều thế giới chân thật cho ta ra trong c h ố p mắt lý nghị liền đem thức hải bên trong thế giới tế lệ ra thân thể n h ó á n g một cái lập tức dung nhập thế giới bên trong ầm ầm toàn bộ thế giới hóa thành một chương to lớn gương mặt hai mắt một đen một trắng vô tận vĩ lực tán giật mà ra chung quanh mấy trăm ngàn bên trong không gian đảo mắt biến thành một mảnh hư vô ầm ầm thế giới vừa xuất hiện toàn bộ hồng hoang liền mánh liệt run dày lên trên không lôi vân triệt để bị một mảnh hủy diệt lôi h ả i thay thế một cống ngập trời thiên địa đoán khí giáng lâm phảng phất có vô cùng vô tận oan hồn tại dích lên vô tận nguyền rủa hoán hận sắc ý chán ghét giáng lâm tại lý nghị t r ê n thân ly phảng phất ước cứ cước lệ quỷ dích lên trong hồng hoang tuân ra từng đạo to lớn khói đen mỗi một đạo khói đen đều tràn ngập kinh khủng tâm tình tiêu cực tại một loại không h i ể u vĩ lực dẫn dắt phía dưới tất cả phải khói đen toàn bộ dung nhập hủy diệt trong biển sấm xét dần dần từng đạo ngang ngược lôi điện oan hồn, hồn hai mắt đều là màu trắng bệnh như ẩn như hiện rằng li tất cả lôi điện đoan hồn một trận phú u trào hình thành một mảnh to lớn đoan hồn t r i ề u tịch dít lên lấy hướng to lớn gương mặt vào tới hô to lớn gương mặt giữ tận miệng lớn tuổi vô số phong thủy hỏa gào thét mà đi cùng đ oan hồn t r i ề u tịch đụng vào nhau vê và anh không gian nháy mắt bỏ đầy mạng nhện đồng dạng khe hở ẩm ẩm từng đạo đ oan hồn nổ bể ra đến vô số hủy diệt lôi ti khắp nơi nhúc đ í c h một đem đem đoán khí ngưng tụ thành điện kiếm giang khắp nơi cắt đức phong hỏa nước như tại khai thiên bộ đ i ệ hết thể ngăn cản đều muốn hủy diện lôi điện đoan hồn chi khủa uy trấn và c nửa bước hôn nguyên li vô số đạo hoan hồn d í t lên bắt đầu cuộc bạo màu đen lôi quang không ngừng c h ấ p động ngưng tụ thành một đem đem đau thương đồng thời tại hoan hồn trên thân hình thành từng bộ từng bộ huy vũ á o giáp màu đen khiến cho sóng biển dân hoan hồn xem ra giống vô tận thiên binh thần tướng tàn nhận hướng lý nghị gáo thét mà đến hoa n h vô số hoan hồn đại quân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đánh vào cự trên mặt đem gương mặt khổng lồ xinh xinh n ệ m tiến vào bên trong lòng đất hình thành một đạo một triệu bên trong vực sâu hoan hồn đại quân cũng không đến đây dừng tay đến mười triệu kế hoan hồn phân biệt tụ lại cùng một chỗ hình vô tận đao khí hủy thiên diệt địa nhật n g u y ệ t vô quang hung hăng hướng phía vực sâu chém xuống ầm ầm ầm toàn bộ đại địa nháy mắt chìm xuống mấy ngàn trượng từng đạo to lớn con đường mà cùng vết xẻo đồng dạng lạc ấ n tại hồng hoang đại địa phía trên giống to lớn thu giống từ vực sâu chỗ sâu chuyền ra phụ cận tầng đất bị sinh sinh chấn thành m ộ t mịn không gian vỡ ra một đạo kinh khủng kẽ h hở gương mặt khổng l ồ giữ tợn từ trong đó ép ra ngoài khỏe miệng lộ ra một tia vết máu một đen một trắng hai mắt tràn ngập cùng bạo g i n g gương mặt khổng lộ một trận thép dài cuốn lên chư thiên phong vân dần dần biến thành một cái ngáy mắt l i ề n đạt tới vật mười mấy ư r ợ n g nhiên ư cùng c một á màu đen trường hạ. Đông trường Vâng! n hạ. h i đen nhánh kế lâu dài một trận c u ố n lên một đạo đạo kim sắc s ợ i tơ lan tràn đến tóc dài cái này bên trong vô số p h o n g ốc lớn nhỏ thần thánh phủ văn tại l à c ấ n tại trên tóc thời gian dần qua một cố m ê n h mông uy áp từ tóc bên trong k h u y ế t tán ra đến mỗi một cây kế lâu dài đều như cùng một cái quy tắc đồng dạng tản ra cực kỳ kinh khủng ba động từng cây tóc dài nguyên hóa ra băng sơn thiệm điện cổ mộc biển lửa cùng huyết tượng trấn áp cả phiến hư không hình thành một cái độc lập khu vực tựa hồ cả c giống khu h vực từ to lớn đầu lâu nhìn chằm chằm hủy diệt lôi hải bán hận vợ hô mái tóc đen dài lập tức múa động như cùng một cái đầu viễn cổ thiên long đồng dạng mang theo vô tận vĩ lực đột nhiên hướng lôi hải vung đi vô anh! Vô tận quy tắc kim quang ngưng tụ thành một đầu vượt ngang chân trời trường hà vạt vẹo lên hướng lôi hải quân giết tới ven đường vô số hoan hồn đại quân căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng gì vô thanh vô tức bị kim sắc trường hà thốn vệ ưu v ô n g ầ n hủy diệt lôi hải một trận chấn động mãnh liệt cuối cùng bị n g ạ n h sinh sinh động xuyên một cái lỗ đen thật lớn kinh khủng kim quang vượt qua vô tận không gian trực tiếp tràn vào tinh thần không gian chôn vùi một mảnh tinh không giống to lớn đầu lâu nắm chặt thời cơ siêu một tiếng liền đụng tiến vào trong biển sấm xét mở ra giữ tợn miệm lớn hung hăng đem một mảnh tiếp lấy một mảnh lôi hải nuốt vào trong miệng. không ác thực tế là quá ác cũng dám đem dạng này một mảnh kinh khủng lôi hải cho n u ố t sống một vị thăm dò đại l à kim tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy thân thể có chút phát hàn y thể không lạ thiên đạo nghĩ gì hắn thực tế là quá mạnh nhìn hắn nuốt phải như vậy thoải mái chỉ sợ yêu nghiệt này thật đem lôi kiếp xem như một bàn đồ ăn cái này còn có để cho người sống hay không to lớn đầu lâu hướng tiến vào trong biển sấm xét một trận cùng nuốt m á n h vệ mặc cho lôi hải d â y rủi như thế nào cuối cùng vẫn là từng chút từng chút bị cự đầu to nước mất tan thành mây khói lôi vân triệt để tắn đi lộ ra lý nghị kia uy vũ thân ảnh mười mấy vạn trượng tóc d từng diệt tại thể toán mất. thức thế trong, một đạo màu đen lôi phụ triện thành. nghị đồng loạn, đến cùng biến này, nghị bên đen đình dần dần hình giới đạo đạo cho hủy chi hồ hải phụ lôi cuối lôi Lúc lý lý màu không nghĩ tới thôn vệ hủy diệt lôi hải về sau còn sẽ có chỗ tốt như vậy nhất cử ngưng tụ thành hủy diệt bản nguyên sấm xét phụ triện từ đó về sau trừ hỗn độn chi lôi không còn có bất luận cái gì thần lôi có thể đ ố i ta lên uy hiếp mà lại lần này trải qua hủy diệt lôi đình rèn luyện ta tiến thêm một bước tinh khí thần đều hôn nguyên một thể chứ không có lĩnh ngộ quy tắc của mình bên ngoài cùng hôn nguyên cảnh giới đã không khác chút nào nên tính là nửa bước hôn nguyên lý nghị phù phiếm tại bên trên bầu trời cả người tựa như dung nhập trong hư không đồng dạng không cảm giác được một tia một hào khí hơi thở thấy được lại không cảm giác được tương đương mâu thuẫn thời gian dần qua lý nghị khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đông nhiên mở hai mắt ra lướt qua hai đạo địa quang ý vị thâm trường hướng không chung mấy chỗ địa phương nhìn số mắt thôi nơi đây bởi vì ta biến thành dạng này vậy ta liền đến đền bù một chút lý nghị nhìn qua phía dưới vô số vết rách vực sâu khổng lồ khe khẽ thở dài tay phải hướng về đại địa một chỉ ầm ầm toàn bộ đại địa lập tức giống như là thủy triều tuân gia động từng đạo vực sâu khổng lồ bị lấp đầy đồng thời giữa thiên địa vô số điểm sáng màu xanh lục tụ lại mà đến dung nhập phiến đại địa này rất nhanh một mảnh bắt ngát lục sắc bình nguyên xuất hiện tại chỗ cũ mặc dù linh khí còn không phải rất nồng nặc nhưng cũng tràn ngập sinh cơ làm xong đây hết thảy lý nghị há m ồ m phun một cái một đầu to lớn lôi long gào thét mà ra n g á y mắt biến thành một tia c h ấ p tấn kỹ lạc cấn tại một cái vừa mới hở ra mười ngàn trượng trên dây núi số cái hô hấp bên trong cả tòa sơn m ạ c liền biến thành một cái lôi sơn hôm nay bản đế quân nơi này chỗ vượt qua một đại kiếp lỗi diệt lôi đỉnh chi đạo. trong hồng hoang vô số tu sĩ manh động hôm nay không ít thấy đến luân hồi đế quân vượt qua kiêu h ủ thiên diện địa lôi kíp hơn nữa còn tại độ kiếp chỗ lưu lại một loại vô thượng lôi đình thần thông phải biết trừ có năng lực đi tử tiêu cung nghe nói ba đại là kim tiên bên ngoài càng nhiều tu sĩ là rất khó học được một cái thần thông lại càng không cần phải nói là vô thượng thần thông bên trong đỉnh tiêm thần thông lôi đình thần thông Chỉ có thể thời tận dựa gian vào vô tận thời gian đắp l ê n một chút xíu tìm chút h xíu i ể u ra một t cái h ầ n thông, hiện tại gặp được dạng này thế kỳ duyên, không có một cái tu thành tiên hiện khoáng không nhao nhao hóa dạng này duyên, nguyện quang đến. Liên gặp cái được lưu có kỳ sĩ ý bỏ lỡ, xem như rất nhiều từng tại trong tử tiêu cung nghe nói đại la kim tiên cũng chạy tới dù sao luân hồi đế quân loại này cự đầu thức nhân vật l ĩ n h ngộ ra đến thần thông uy lực khẳng định là kinh tiên động địa há là bình thường thần thông có thể so sánh ai cảnh giới trí tôn đến tột u cùng có cái gì bí mật chứ lao sư vì cái gì không nói đâu hay là lao sư ngươi đang bố trí kế hoạch gì đem chúng ta những n à y thánh nhân xem như quân cỡ nữa nha lao tử nhìn qua lý nghị rời đi phương hướng trong lòng yếu ớt thở dài chỗ sâu trong con ngươi hiện lên vài tia sầu lo rất cảm giác khó chịu chương một trăm hai mươi sáu thuế nguyệt cực nhanh nhân tộc nguy cơ lý nghị mạnh kháng kinh khủng lôi k i ế p tràng cảnh mặc dù khiến trong hồng hoang vô số tu sĩ rung động không thôi nhưng là theo mười nghìn năm kỳ hạn dần dần tới gần ánh mắt của mọi người rất nhanh liền quay lại đến vu yêu hai tộc bên trong lần này vu yêu hai tộc đại chiến khẳng định sẽ không so thảm liệt thậm chí là ảnh hưởng hồng hoang về sau xu thế một trận chiến g i a thiên địa cũng chẳng biết lúc nào bắt đầu dần dần tràn ngập một tầng nhàn nhạt sát khí xâm h à n sát cơ k h u ế c tán ra đến vô số tu sĩ thời gian dần qua cảm thấy tâm phiền ý khô căn bản là không tĩnh tâm được tu luyện tùy thời có loại tàu hòa nhập ma ảo giác đặc biệt là vu tộc cự thành cùng trời không nồng đậm sát khí như là mực nước hai tộc ở giữa k i ề u hận cũng bị khí thế không tên từ ở sâu trong nội tâm câu dẫn ra như là núi lửa bộc phát càng ngày càng mãnh liệt những cái kia quá thời cổ đại còn sót lại xuống tới lao cổ đồng nhìn thấy loại hiện tượng này nhớ tới quá thời cổ đại chúng sinh đại kiếp toàn thân phát h à n biết đây là thiên phát s á c cơ lần đại kiếp nạn này không có đơn giản như vậy nói không chừng v u yêu hai tộc liền muốn giống viễn cổ tam tộc đồng dạng muốn rời khỏi thời đại. t cá một, đã đã một cái co đ kim tiên đỉnh phong tu sĩ yêu t ậ c quỳ một gối xuống tại lớn dưới điện hướng đế tuấn hồi báo tin tức bất quá nói đến phần sau liền bắt đầu do dự tựa hồ có điều kiềm kỵ gì ngươi nói cái gì tìm tới chữa trị linh hồn đồ vật đế tuấn kích động đến lập tức từ hoảng tọa bên trên đứng lên liền ngay cả hai bên thái nhất côn bằng cùng điện hạ các vị yêu vương cũng kích động không thôi khoảng cách lần trước phục kích lý nghị không đủ ba mươi ngàn năm rất nhiều tu sĩ yêu tộc tại đại chiến hãm hại cùng bản nguyên linh hồn đến bây giờ còn không có hồi phục lại đây cũng là vu yêu lần thứ nhất đại chiến yêu tộc bị bại thảm như vậy nguyên nhân một trong nếu không chu thiên tinh thần trận uy lực tối thiểu muốn tăng gấp đôi dù cho mười hai tổ vu triệu hồi ra bản cổ hư ảnh cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phá vỡ đại trợ bởi vậy yêu tộc vẫn luôn trong bóng tối tìm kiếm có thể chữa trị bản nguyên linh hồn vật phẩm đặc biệt là vu yêu lần thứ hai đại chiến đem mù tới công việc này liền lộ ra rất là trọng yếu. vốn đến tìm kiếm nhiều năm như vậy đều không có tìm được đều đã chuẩn bị từ bỏ lại không nghĩ rằng ở thời điểm này chuyển đến dạng này một cái tin vui h ả o h ả o ngươi cho chúng ta yêu t ộ c lập một cái thiên đại công lao ta nhất định sẽ tưởng t h ư ở n g trọng hậu ngươi đến cùng là cái gì có thể chữa trị bản nguyên linh hồn mau nói đế tuấn có chút nóng n ả y xem nhẹ vị này tu sĩ yêu t ộ c trên mặt do dự trực tiếp ra lệnh quỳ trên mặt đất yêu t ộ c kim tiên ánh mắt có chút trồng tránh có chút chột dạ nhìn đế tuấn một chút cuối cùng vẫn là hung hăng cắn một cái răng quyết định nói ra nói là nhân tộc linh hồn có thể chữa trị linh hồn thương tích lần này toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại nhân tộc không dễ cho ca mặc dù đối yêu tộc mà nói nhân tộc hiện tại giống như một tổ sâu kiến đồng dạng tùy tiện liền có thể hủy diện nhưng là nhân tộc thế nhưng là thánh nhân nữ hoa sáng tạo chủng tộc mà lại nhân tộc tựa hồ cũng cùng địa phủ vị kia có thật không minh bạch quan hệ nếu không làm một tân sinh chủng tộc nhân tộc cũng không có khả năng nhanh như vậy liền quật khởi đến n h â n tộc n h â n tộc phiền phức ca đế tuấn một lần nữa ngồi trở lại hoàn g tọa phía trên tự lẩm bẩm dần dần nhắm mắt lại lâm vào suy nghĩ bên trong mà phía dưới chúng yêu vương cũng đang làm tận dịch nào suy nghĩ ý đồ có thể đủ giải quyết tốt đẹp vấn đề này vu yêu hai tộc đại chiến liền một tới dù cho hoàn thiện chu thiên tinh thần đại trận nhưng lấy yêu tộc tình huống hiện tại cùng vũ tộc khai chiến chỉ sợ tối đa cũng là một nửa tỷ số thắng chỉ cần đem kia hơn chín tỷ yêu tộc tinh anh linh hồn thương tích chữa trị chu thiên tinh thần đại trận uy lực nhất định lần nữa tắt gọn bởi như vậy tỷ số thắng liền lớn bất quá muốn đối nhân tộc động thủ c h ẳ n g những m u ố n q u a nữ hoa lao tử một cửa hải kia trọng yếu nhất chính là địa phủ cái kia yêu nhiệt một cửa hải kia càng khó ứng phó một thời gian uống cạn trung t r à quá khứ đế tuấn mày n h u lại phải càng ngày càng gấp trong lòng chậm chạp dưới không được quyết định mặc kệ hiện tại đã đến yêu tộc sinh tử tồn vong thời khắc rốt cuộc không thể chú ý nhiều như vậy nếu không yêu tộc một khi chiến bại hết thể đều trễ nghĩ đến cái này bên trong đế tuấn r ă n g hung hăng k h a cắn đột nhiên mở to mắt chỗ sâu trong con ngươi hiện lên hai đạo h ư n g quang ánh mắt lấm liệt quét phía dưới chúng yêu một chút chậm rãi nói các ngươi lập tức từ vắng vẻ khu vực bắt đầu đ ộ n g thủ chú ý phải tận lực lại thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết chúng ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí nói đến đây bên trong đế tuấn có chút trầm ngâm một chút xoay đầu lại hướng thái nhất nói ngươi đi với ta hoa hoàng cung cùng lớn đỏ trời đi một chuyến ai làm sao làm sao hoa trong hoàng cung nữ hoa ung dung một hơi thở dài trong mắt lộ ra vô tận yêu thương yêu tộc đứng trước nguy cơ sinh tử nhu cầu cấp bách thôn vệ nhân tộc tu bổ linh hồn mà nhân tộc lại là mình tự tay sáng tạo liền như chính mình thân sinh hải tử đồng dạng là trơ mắt nhìn xem tộc đàn xuống dốc hay là mặc cho người ta tộc bị thụ t hai nạn nàng thật không biết như thế nào cho phải thôi thôi nữ hoa nhắm lại m ệ t m ỏ i hai mắt đầu ngón tay xa xa vung lên đem toàn bộ hoa hoàng thiên biến mất đại ca rõ ràng hoa hoàng thiên là tại vùng này làm sao lại tìm tới tìm lui cũng tìm không ra thái nhất có chút bực bội nói đế tuấn cũng không để ý tới thái nhất nghi vấn trầm mặc một hồi liền có chút thở dài hướng về hư không nói ta cũng không n g u y ệ n ý cùng nương, nương sáng tạo chủng tộc đối n ị c h nhưng là giờ phút này yêu tộc đứng trước nguy cơ sinh tử thân là thiên đế lại cũng chỉ có thể ra hạ sách này nhìn nương nương có thể thứ lỗi làm lặng, lặng chờ đợi một nhánh hương thời gian cũng ngừng không đến nữ hoa trả lời hai người không biết làm sao chỉ có thể hướng lớn đỏ trời bay đi lại không nghĩ tới tại lớn đỏ trời hai người đồng dạng đụng phải hoa hoàng thiên giống nhau như lúc đ ã h ngộ chúng ta đi đã bọn hắn đều không làm phản ứng chúng ta liền khi bọn hắn ngầm thừa nhận nhân tộc lần thứ nhất đại kiếp muốn tiền kỳ liền không xuất thủ về phần hậu kỳ thử nghĩ đến cuối cùng lý nghị hai mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra hai đạo uy nghiêm hạ quang c u â n c u ộ n sóng ẩm một trận kinh khủng nguy cơ vô thanh vô tức ở giữa liền giáng lâm đến nhân tộc trên thân c h ư n một trăm hai mươi bảy huyết tinh đồ sát một kiếm kinh thiên giết an bình nhân tộc bộ lạc đột nhiên hạ xuống vô số yêu tộc mỗi một cái yêu tộc đều tinh hồng lấy hai mắt h u n g quang bắn ra bốn phía không chút lưu tình hướng nhân tộc dơ lên đồ đao đáng chết yêu tộc ta muốn đem các người chém thành môn mạnh nhân tộc tu sĩ rất nhanh liền kịp phản ứng nhìn thấy tộc nhân của mình bị vô tình đổ sát máu chạy thành sông lập tức liền điên cuồng lên n g a o n g a o ngự sử linh bảo liều lĩnh hướng yêu tộc chém giết tới giết ầm ầm cả bầu trời thỉnh thoảng truyền ra nổ thật to âm thanh vô số p h á p bảo tại bay tán loạn từng đạo kinh khủng thần thông không ngừng bị đánh ra đại đ ị a dần dần biến thành tinh hồng sắc từng đầu máu tơi ư hội tụ thành dòng suối cốt cốt lưu động t h ê lương thảm liệt khí tức tại lan tràn giết mấy triệu người tộc tu sĩ toàn thân phát ra kinh khủng sắc khí ở trên không hình thành một tầng thật dày huyết vân thảm liệt tiếng la giết ở trong thiên địa lượt vòng giết a mọi người liều cho dù chết cũng không thể để yêu tộc tốt qua. Toàn bộ rơi tu sĩ, tu sĩ, toàn bộ tụ tập cùng một cùng bộ bộ rơi sĩ sĩ c hai ỗ từng c sắc mươi tợn, hình hai hướng mánh dũng tu sĩ l t c hôm nay bổn vương liền đưa các ngươi lên đường một cái yêu vương nghe răng trận mắt hai mắt hiện ra tàn nhẫn sắc cơ lông sủ bàn tay hướng về phía trước dối ra lập tức liền biến thành t i ể u như núi lớn nhỏ tiếp lấy hung hăng hướng tu sĩ nhân tộc phương hướng để ép vê a n g một trận đất rung núi chuyển một cái hơn nghìn trượng trưởng ấn lạc ấn ở trên mặt đất phủ cận tràn ngập một cỗ nồng đậm hết u y vụ mười mấy vạn tu sĩ nhân tộc trong khoảnh khắc bị ép vì thịt mối vô song huyết tinh g i ế t g i ế t g i ế t vô số nhân tộc triệt để điên cuồng t ừ n g đôi mắt bỏ đầy tơ máu nhìn qua yêu vương thân ảnh n ế n răng n g h lợi nao nhau chỉ huy pháp bảo đánh g a thần thống vô tận công kích trải đất lấp mặt đất đem yêu vương sâu kiến chính là sâu kiến vô luận như thế nào phản kháng cũng vô dụng toàn bộ cho ta ngoan ngoan chịu chết đi yêu vương thê lương gào thét một tiếng hiện ra khổng lồ cự hùng chân thân kinh khủng cự trường hành o không một cái hô nổi lên một trận gió lốc đem vọt tới mấy trăm ngàn tu sĩ nhân tộc nạnh sinh sinh đ ậ p bay nhân tộc các minh đệ z ế t a Dết Dết ta. Dây ta. Dây ta. càng ngày càng nhiều nhân tộc bộ lạc nhận công kích vô số tu sĩ nhân tộc tại thời khắc này kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đ ạ p trên màu tươi hất lên phát ra kéo lấy l o gãy diễn tấu ra một khúc a n h liệt bi ta b ấ trong đắc dĩ hai tộc di hai giữa nội tình t nội ở n lệnh quá lớn, nhân tộc giờ phút này phút hồng h quá tộc tại giờ a bá c hồng ủ cấp tộc đáng hoang vô số chú ý việc này tu sĩ trầm mặc là đồng tình hay là cái khác chẳng lẽ tân sinh nhân tộc liền thật dạng này bị diệt tuyệt rất nhiều tu sĩ trong đầu không khỏi hiện hiện nữ hoa cùng địa phụ vị kia tồn tại thân ảnh đối mặt hồng hoang bá chủ tộc đàn nhân tộc thật sâu cảm thấy bất lực nhưng là cái này cũng triệt để kích thích nhân tộc nội tâm hùng tính không màng sống chết cùng bạo thẳng hướng yêu tộc thậm chí tự bạo huyết hoa nở rộ một mảnh lạnh lẽo âm gian địa phủ lý nghị hai mắt lánh khóc nhìn chăm chú lên huyền q u a n g kính nhìn xem vô số nhân tộc như là lúa mạch đồng dạng từng mảnh từng mảnh bị t h u gặt máu như sóng c h i ề u hai tay cũng đang không ngừng run dậy nâng lên lại bông u xuống bông u xuống lại nâng lên tiếp lấy lần nữa nâng lên như thế nhiều lần không phải ta quá tàn nhẫn mà là chỉ có trải qua vô tình nhất tầy lễ nhân tộc mới có thể triệt để thích đứng trong hồng hoang mạnh được yếu thua sinh tồn quy tắc không có trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng không thể trong máu tươi đứng thẳng lên sao xứng trở thành hồng hoang nhân vật chính lý nghị run r à y hai mắt nhắm lại không đành lòng lại nhìn yên lặng ở trong lòng đếm t h ầ m tính toán ra tay thời cơ tốt nhất zeta zeta zeta oanh liệt bi thương thanh â m ở trong thiên địa ung dung lượt vòng vô số nhân tộc tại trong núi thây biển máu chém giết ngưng tụ thành một trương vĩnh hằng bức tranh ánh tà dương đỏ quạt như máu đại đ i ệ như máu trời xanh như máu Flang. Flang. p h anh lý nghị ngón tay không ngừng mà gõ l o nghỉ tay vịn s á t ý trong lòng cũng từng giờ từng phút tại ngưng tụ cả tòa cung điện dần dần ngưng tụ ra một tầng thật dày hát băng một đoạn thời khắc ước chừng huyền quang kính bên trên nhân tộc trọn vẹn biến mất chừng phân n ử a lý nghị hai mắt đột nhiên mở ra như cùng một đầu viễn cổ h u n g thú thất t ỉ n h vô tận ngang n g ư ợ c tràn ngập trong đó một mảnh huyết hồng p h anh một cỗ kinh thiên tức chết từ địa phủ tôn trào ra phủ bầu trời vang lên vô tận kinh lôi thủy thiên dư địa như là tận thế đến ngâm một đem thanh quang cổ kiếm từ trong địa phủ tiêu xạ mà ra ẩn chứa một, kinh khủng sát ý, một mảnh máu đỏ tươi biển to lớn kiếm áp nháy mắt áp sập một trăm nghìn bên trong hư không ngâm cổ kiếm hướng đông hải bao t á p mà đi những nơi đi qua hư không từng mảnh từng mảnh sụp đổ cả khu vực một vùng tăm tối tựa hồ bóng tối vô tận hướng phía nhân tộc bộ lạc lan tràn m à tới a a a cả người tộc ngay tại gần như thời khắc cổ kiếm hoành không mà đến vô số chính đang chém giết lẫn nhau yêu tộc căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng toàn bộ bị khủng bố kiếm áp đèn á t biến thành từng đoá, từng đoá lạnh leo diễm lệ huyết hoa tình thế trong chớp mắt đảo ngược địa phủ vị kia rốt c u c xuất thủ hắn rốt cục nhịn không được luân hồi đế quân xuất thủ lúc này y vận kỳ h à, vận kỳ h à, cũng may ta lúc đầu không đối nhân tộc độc thủ nếu không cuối cùng làm sao chết cũng không biết lớn đỏ trời bên trong lão tử khỏe miệng hơi lộ ra một t i ế n g nghiền n g ấ m tự lẩm bẩm nữ hoa sư muội lần này ngươi sẽ có phản ứng gì đâu cổ kiếm cũng không có như vậy bỏ qua có chút một trận xoay tròn huyền hóa ra một cái c h e trời b á n h răng ở giữa trống rông nháy mắt hình thành một vòng xoay khổng lồ đem vô số vẫn lạc trên chiến trường nhân tộc linh hồn hút tiến vào đồng thời vô tận kiếm khí bắn ra mà ra gào thét lên hướng còn lại yêu tộc đánh tới đê tuấn thái nhất hai người xa xa nhìn chằm chằm bành răng trong mắt hận ý ngập trời, cũng không dám tới gần. bọn hắn nhưng không dám hứa chắc mỗi một lần đều có vận tốt như vậy đào thoát lý nghị truy sát đế tuấn do dự một hồi cuối cùng oán hận cắn một chút răng hướng phía hoa hoàng thiền phương hướng túi đầu thanh âm khàn khàn nói đế tuấn có tội nhưng nhìn nương nương nghiệm tại thân là yêu tộc phân thượng xuất thủ cứu yêu tộc một lần nếu không toàn bộ yêu tộc liền thật s u n g dốc ai bên trên bầu trời chuyển đến một tiếng thật dài thở dài bên trong tràn ngập bất đắc dĩ chương một trăm hai mươi tám nữ hoa xuất thủ đại chiến đỉnh cao một theo thở dài chuyển đến trên không phong vân bỗng nhiên có lên vô tận linh khí điên cùng tràn vào số cái hô hấp bên trong liền hình thành một cái bàn tay khổ trong hư không bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái liền đem vô số đang bị kiếm khí n g ư ợ c sát yêu tộc cách không hút tới thoát ly kiếm khí phạm vi nữ hoa xem ra ngươi hay là xuất thủ bất quá cũng đúng thân là yêu tộc một viên ngươi cũng không có khả năng trơ mắt nhìn ta đem yêu tộc đổ sát hầu như không còn thôi hôm nay liền cùng ngươi tôn này thánh nhân đấu một trận nhìn một chút thánh nhân thủ đoạn nghiệm chứng một chút ta đối thánh nhân suy đoàn có chính xác không trong địa phủ lý nghị nhìn thấy nữ hoa xuất thủ cứu vạn yêu tộc trầm ngâm một chút liền sẽ rách xuyên qua không gian mà đi cổ kiếm huyền hóa ra đến vòng xoáy dần dần biến mất không gian tạo nên một trận lằn t ă n vợn sóng lý nghị thân ảnh một bước phóng ra đem cổ kiếm hoành chép nơi tay hướng phía dưới nhìn quanh một chút còn bao phụ tại vô tận trong bi thương nhân tộc lý nghị uy nghiêm nói lần này nhân tộc nguy cơ đã qua các ngươi liền trở về tu dưỡng sinh t ư c đi bất quá phải nhớ cho kỹ lần này thảm liệt giáo hấn hồng hoang thế giới là cường giả sân khấu kẻ yếu cũng chỉ có bị tàn sát bị nô dịch về phần chết đi nhân tộc các ngươi cũng khỏi phải quá mức bi thương ta chính là địa phủ luân hồi để quân đã đem linh hồn của bọn hắn đưa vào luân hồi chuyển thế chúng sinh nói đến đây bên trong lý nghị cũng không đợi nhân tộc phản ứng trực tiếp cơ cơ ống tay á o cuốn lên hai đạo nối liền đất trời gió lốc đem tất cả mọi người tộc đưa về trụ sở vâng vòng xoáy bên trong đột nhiên vỡ ra một cái cự đại trống rỗng một vệ kim quang từ nước trong khe bắn ra mà ra nữ hoa thân ảnh dần dần hiện hiện một đạo tử khí vượt ngang một trăm nghìn bên trong sau đầu lơ lửng một vòng to lớn công đức vòng ánh sáng mắt phượng nhìn quanh ở giữa lộ ra vô hạn uy nghi đ ế quân chúng ta lại gặp mặt không biết có thể hay không nể tình ta lại bỏ qua yêu tộc một lần nữ hoa biết lý nghị lợi hại mà lại lần này rõ r à n g là yêu tộc sa khách khí thay mặt yêu tộc cầu tình nương nương ngươi thân là thánh nhân gì cùng tôn quý cần gì phải cầu hắn huống hồ nhân tộc hay là nương nương ngươi sáng tạo tạo nên chúng ta giết nhân tộc lại cùng hắn có liên c ă n gì thái nhất mặc dù biết lý nghị phi thường lợi hại nhưng là cuối cùng không có rõ ràng lý nghị sâu cạn cho rằng lý nghị lợi hại hơn nữa cũng khẳng định xa hoàn toàn không phải thánh nhân đối thủ như thế diện sát lý nghị cơ hội hắn há có thể bỏ lỡ bởi vậy nữ hoa vừa hàng lâm hắn lập tức ở liền một bên dần dây ừ các ngươi hai chỉ nghĩa xúc thật không biết chết sống lý nghị hư lạnh một tiếng hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo kinh khủng kim quang trực tiếp xuyên hướng đế tuấn thái nhất hai người đâm tới không tốt hắn vậy mà ngay trước nương nương mặt đối với chúng ta đọc thủ hai người gặp một lần lý nghị mắt hiện sắc cơ lập tức liền ý thức được không ổn nháy mắt liền đem hà đồ lạc thư cùng h ô n độn t r ù n g càng trước người Vâng. hai người mặc dù phản ứng kịp thời nhưng vẫn là bị n ạ n h sinh sinh anh ra mấy trăm bên trong ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi đế quân đây cũng quá mức đi nữ hoa sắc mặt nháy mắt âm trầm xu ố n hà càng là lợi hại tu sĩ càng bận tâm mặt mũi đặc biệt là thái nhân đem mặt mũi thấy nhất là nặng lý nghị ở ngay trước mặt nàng đối đế tuấn t hào á i hai người nhất t trận trận nương nương, hào c làm một trận liền làm một trận hôm nay ta liền đến xem thử trong truyền thuyết thời thái cổ trí tôn lợi hại hay là ta cái này thánh nhân lợi hại nữ hoa tức giận vô cùng mà nói trong mắt phượng dần dần lộ ra vô tận lãnh ý một trận uy nghiêm vô thượng lan tràn g ra cả khu vực không gian dần dần trở nên ngưng trệ như vậy nương nương cẩn thận bản đế quân liền không k h á c khí lý nghị toàn thân chấn động tóc không gió dựng ngược một cố cùng bạo khí thế lan tràn mà ra khổng lồ linh áp hung h ă n g nghiền ép lấy hư không chuyển ra ủ ủ tiếng oanh minh bên ngoài cơ thể hình thành một đạo cự đại vòi rồng nháy mắt liền xoắn nát mấy trăm ngàn phòng trong phiên phiến không gian chúng sinh kiếm đạo lý nghị xa xa hướng phía nữ hoa một chỉ trong chốc lát vô tận điểm sáng màu xanh lục từ giữa thiên địa điên cồn g vào tới huyết hồng đại địa nháy mắt mọc đầy hoa tươi còn h ỏ xanh lục bát ngát kéo dài đến chân trời vô tận điểm sáng ngưng tụ thành một đem lục s t một chương một chương ừng kiếm đạo của hắn càng ngày càng sâu không lường được bây giờ lại có thể câu thông từ nơi sâu xa lịch sử vĩ lực cái này chẳng lẽ chính là hắn nói lấy kiếm diễn đạo nữ hoa nhìn trước mắt lục sắc cổ kiếm sắc mặt dần dần trở nên nương trọng cấp tốc bóp một cái phát quyết, nguyên thần câu thông nói, chung quanh mấy bóp phát một quyết, thần thông thiên triệu bên trong tạo nên một bên nói, quanh nguyên nên trận lý n tăng gọn sóng, từng đoàn từng đoàn linh khí ngưng tụ thành vô tận sân tụ Giết! l khí mạch. vô nghị hét lớn một tiếng cổ kiếm lập tức hướng phía nữ hoa gào thét mà lên từng cái sinh linh hư ảnh từ sinh mệnh trong bức tranh đi ra có quá thời cổ đại mê man g thân ảnh có ba tổ thời đại bá khí thân ảnh có đương đại vui yêu cùng nhân tộc thân ảnh n lít nha lít nhít, h h Lít lít tạo t à ừ ta hôm nay liền để ngươi xem một chút thánh nhân lợi hại căn bản cũng không phải là đại la kim tiên cảnh giới có thể chống lại dù cho ngươi là cái gọi là trí tôn nữ hoa hừ lạnh một tiếng không thèm để ý chút nào chính đang nhanh chóng sụp đổ sân mạch ngón tay hư không một điểm vê anh kinh khủng thiên uy bỗng nhiên mà hàng t ừ n g đạo kim sắc quy tắc sợi tơ hiện hiện ra vô tận tạo hóa khí tức h u y ế t tán ra tới một đạo đạo kim sắc quy tắc sợi tơ nháy mắt xoắn nát vô tận hư ảnh cũng đem cả vùng không gian giam cầm lại ừ đây là có chuyện gì chẳng lẽ đây chính là thánh nhân năng lực ngay tại sinh mệnh bức tranh sụp đổ nháy mắt lý nghị cảm thấy một loại không h i ể u quy tắc tràn ngập chung quanh mỗi một tấc không gian một cố mênh ngông thiên uy đặt ở mình trong lòng bên trên đồng thời tựa hồ cả phiến thiên địa đều đem mình cách ly ra là mình m hút không thu được giữa thiên địa một tơ một hào linh khí chẳng lẽ nữ hoa đem vùng không gian này đều biến thành lĩnh vực của mình lý nghị trong mắt tinh quang l ó e lên cũng hiện thế giới hình chiếu lại phát hiện dưới tình huống bình thường có thể hình thành mười mấy vạn bên trong lĩnh vực giờ phút này lại vẹn vẹn chỉ có mấy t r ư ợ n lập tức lý nghị sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên tình huống hơi bất ổn a xem ra thánh nhân không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. tại hồng hoàng thế giới bên trong thánh nhân có thể nói chiếm hết tất cả ưu thế n đỉnh cao, 2. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là thánh nhân, nay liền ngươi tôn xưng, tôn đại biểu cho vô thượng chiến lực, đại biểu cho không thể chiến thắng.、Lý、nghị vốn không có bởi vì nữ hoa đem cả vùng không gian biến thành lĩnh vực của mình mà lo lắng, ngược cản trong tận chiến ý hắn đối chiến mình để đại đại đại đem đối Ha ha ha, hổ hôm thời cho cho thể hoa hóa phát cao, cổ có lược, có cả vực của cười lược của có ta sao ra ra lo to, quả quá biểu biểu tu biết tại lại bởi bởi lại vô vô là Lý lộ tốt, trí một trí mắt y rỡ vì vì đ ỗ n g nhiên lý nghị thanh quát một tiếng hai tròng mắt biến mất biến thành một đen một trắng toàn thân khí thế đ ố n g nhiên bên trên giường một mảng lớn ngạnh xinh xinh xé nát vô số quy tắc chi tuyến phong tỏa phía sau dâng lên một đen một trắng hai cái to lớn bánh răng một hồi rung hợp một hồi tách rời cùng lúc đó một cái xa xo hồng hoang thế giới còn muốn lớn bánh răng hư ảnh từ vô cùng thời không chỗ sâu hình chiếu tới không hiểu uy áp thậm chí còn áp đảo thiên uy phía trên cốt cốt luân hồi chi lực không ngừng tràn vào lý nghị thể nội đây là cái gì nhìn thấy vô tận thời không chỗ sâu kia ném bắn tới hư ảnh nữ hoa trong lòng một trận của loạn cảm thấy một trận kinh khủng nguy cơ trong lúc mơ hồ cảm thấy cái kia khủng bố là hết thể tồn tại cuối cùng kết cục cho dù là thiên đạo tại cái kia trước mặt cũng không chịu nổi một kích không nói nữ hoa chính là lao tử nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn chuẩn bị bọn người nhìn thấy cái kia mơ hồ trong lòng cũng trước nay chưa từng có ngưng trọng h ừ trí tôn như thế nào các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy mỗi một vị trí tôn đều là không giống bình thường mỗi một vị trí tôn pháp lực đều là vô cùng vô tận há lại sẽ tùy tiện bị các ngươi chỗ phong tỏa lý nghị một tay cầm kiếm đặt trên hư không từng bước một hướng nữ hoa đi tới một cái cự đại bánh răng hư ảnh đi theo vô tận chiến ý bay lên mắt bút hạ à quang quanh người không gian từng khúc t r ô n g mùi như là một tôn khủng bố chiến thần từ viễn cổ đi tới tịch diệt kiếm đạo vê anh đ ỗ n g nhiên một trận tối tăm mở mịt kiếm khí từ lý nghị thân thể báo t ố bắn ra một loại tịch diệt ý cảnh như vi rút đồng dạng cấp tốc lan tràn cả khu vực bắt đầu tản ra vô tận cô tịch tịch diệt vĩnh hằng khí thức tựa hồ hết thệ đều muốn đi hướng tịch d i ệ t tịch diệt mới là vĩnh hằng dần, dần lý nghị quanh người mấy trục trượng chẳng những không gian cấp tốc sụp đổ liền ngay cả những cái k i a kim sắc quy tắc chi tuyến cũng bắt đầu đứt gãy tựa hồ liền ngay cả thiên đạo tại cái này bên trong đều muốn tịch d i ệ t giết lý nghị hung hăng hướng phía nữ hoa một trạm tối tăm mở mịn kiếm khí trong chớp mắt ngưng tụ một đạo mấy ngàn trượng ngưng tụ tới cực điểm tịch d i ệ t kiếm khí vô tình hướng nữ hoa c h é m tới ẩm ẩm tịch d i ệ t kiếm khí k h ẽ quét mà qua vô số chưa sụp đổ sơn mạch tựa hồ kinh lịch vô tận thuế nguyện đồng dạng trong chớp mắt toàn bộ mục nát phong hóa t h n g đạo kim sắc quy tắc sợi tơ không ngừng đứt đoạn ừ chiêu này mặc dù không tệ nhưng là muốn thương tổn đến ta hai tay nháy mắt bóp vô số đạo pháp quyết một đạo nói p h ủ văn màu vàng huyên hóa mà ra cả khu vực một trận rung động hình thành vô số nặng cứng cỏi cỏ kim sắc màng ánh sáng đồng thời đem hồng tụ cầu hướng về trên không ném đi huyên hóa thành một viên to lớn tinh thần gào thét lên hướng lý nghị đánh tới và anh tiếng va chạm to lớn vang lên cả vùng không gian biến thành một mảnh hư vô một đoá mấy ngàn công bên trong mây hình n ấm lượn l ờ lên cao phanh phanh phanh thanh l i ê n cổ kiếm cùng hồng tụ cầu tại một cái hô hấp bên trong liền ngay cả tiếp theo va chạm mấy trăm ngàn dưới tạo nên trận trận dư ba ừ nương, nương chúng ta đến tinh thần không gian bên trong tài chiến nếu không ngàn mười ngàn dặm hết thẻ đều sẽ hôi phi yên diện mà lại tại cái này bên trong bó tay bó chân không đủ tận ý lý nghị nói xong lập tức nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo hóng ánh lưu quang hướng tinh thần không gian báo tố bắn đi hư nữ hoa biết tại cái này bên trong tái chiến tiếp tạo thành phá hư cũng xác thực quá lớn hư lạnh một tiếng cũng bay vào tinh thần không gian bên trong g i ế t vô tận luân hồi chi lực điên cuồng tràn vào thanh l i ê n cổ kiếm bên trong kiếm quang sáng trói thẳng tới mấy trăm ngàn trượng lý nghị cách mấy viên tinh thần một kiếm hướng nữ hoa c h ẳ n đi ầm ầm mấy cái tinh thần trong khoảnh khắc liền toàn bộ hóa thành một chương cổ phát đồ quyển phù phiếm tại nữ hoa trên đầu h u y ề n hóa r a sơn thủy dòng sông một chút xíu đem kiếm khí ma diệt không nghĩ tới chiến lược của ngươi vậy mà đến loại tình trạng này trí tôn quả n h i ê n danh bất hư chuyển ta thừa nhận ta đã chiến thắng không được ngươi nhưng là thánh nhân cũng không phải có thể xem t h ư ờ n g hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta nữ hoa kiều quát một tiếng cả người nháy mắt liền chui tiến vào giang sơn xã tắc đồ bên trong ầm ầm vô cùng vô tận kim sắc quy tắc chi tuyến hiện hiện hình thành một t r ư ờ n g to lớn kim sắc internet một đầu một đầu kết nối tại giang sơn xã tắc mưu toan bên trên một vòng xoáy khổng lồ tại giang sơn xã tắc đồ bên trên vô lượng tinh thần chi lực bị điên cuồng thối vệ vê anh giang sơn xã tắc đồ tạo nên một đợt mánh liệt kim sắc thủy triều nháy mắt càn quét mấy trăm triệu vạn bên trong đồ quyển điên cuồng lớn mấy chục cái hô hấp bên trong cũng đã đem mấy trăm ngàn khỏa tinh thần bao phủ ở bên trong mà lý nghị cũng bị nạnh sinh quấn vào ầm ầm g i a nữ g hoa giấu ở giang sơn xã đổ chỗ sâu nhìn qua lâm vào đồ bên trong lý nghị rốt cục thở dài một hơi lý nghị thực tế quá mạnh mặc dù còn không có thành thánh nhưng nữ hoa biết cứng đôi cứng dù cho mình đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ cho nên chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này còn tốt thành công ha ha ha nương nương không khỏi quá mức l à c quan đi bản đế quân thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy liền thua trận thôi liền để ngươi cảm thụ một chút ta lĩnh ngộ ý cảnh thế giới luân hồi chân chính chỗ kinh khủng nghe thấy nữ hoa thanh nhâm lý nghị cao giọng cười một tiếng quyết định làm ra bản thân đòn sát thủ một trong lý nghị thân thể n h ó á n g một cái biến thành một đôi con mắt thật to một đen một trắng d i ệ t hóa chỉ thấy một đen một trắng hai đạo kinh khủng quan g mang từ trong con mắt lớn bắn ra mà ra từng mảnh từng mảnh tinh thần vô thanh vô tức ở giữa biến thành một mảnh hư vô đồ q u y ể bên trong dòng sông sân mạch rừng cây toàn bộ sổ đổ biến thành một đem đem đem hình thành từng đạo kiếm khí vòi rồng giang khắp nơi cậy mạnh hủy diệt lấy mảnh thế giới này càng ngày càng nhiều tinh thần bị chốt v ù i càng ngày càng nhiều sự vật chuyển hóa thành cự kiếm thời gian dần qua toàn bộ thế giới đều rung động động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ tại sao có thể như vậy đây là thần thông gì vậy mà có thể chống rông chuyển hóa sáng tạo vật chất nữ hoa trong lòng một trận hãi nhiên mặc dù mình cũng có thể sáng tạo sinh mệnh nhưng là kia là cần rất nhiều thiên tài địa bạo làm làm tài liệu mà lý nghị tùy tiện một đạo bạch quan vậy mà liền khiến một mảnh rừng rậm hóa thành một mảnh cự kiếm thủ đoạn này ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua thôi còn tiếp tục như vậy khủng bố giang sơn xã tắc đ ổ liền muốn cho hắn hủy nữ hoa cắn răng trong mắt có chút thảm đạo t i ê m tay khẽ é v â y đem giang sơn xã tắc đ ổ thu lộ ra lý nghị thân ảnh ai ngươi thắng nhưng là ngươi muốn động yêu tộc ta vẫn là sẽ nhúng tay ha ha ha nương nương yên tâm xem ở trên mặt của ngươi ta không xuất thủ là được rốt cuộc xác định mình có thể chiến thắng thánh nhân lý nghị trong lòng có chút điểm kích động về phần trả thù yêu tộc kia không cần thiết dù sao yêu tộc sớm muộn sẽ xuống dốc đồng thời mình nếu là ông để nhân tộc kinh lịch một lần máu tẩy lễ mục đích nếu không yêu tộc cái kia có cơ hội đọc thủ hiện tại mục đích đã đạt thành lý nghị cũng lười lý nương nương sau này còn gặp lại ha ha thánh nhân nhìn qua lý nghị đi xa thân ảnh nữ hoa tự d ê u một chút trong lòng có chút phức tạp c h ư ơ n một trăm ba mươi tiễn phá thư khung tự dương rơi xuống nữ hoa cùng lý nghị một trận chiến để trong hồng hoang vô số tu sĩ lần thứ nhất có một cái minh xác nhận biết mặc dù trước kia mọi người cũng biết luân hồi đế quân phi thường mạnh nhưng trên đại thể hay là lộ r a tương đối mơ hồ hiện tại mọi người đều biết luân hồi đế quân tuyệt đối có thể chống lại t h á n h nhân mà h â n tộc tại kinh lịch lần này đau tận xương cốt gặp chắc trở về sau trở lại trụ sở trung tâm nghỉ ngơi lấy lại sức bất quá cả người tộc tập tục lại từ này đại biến một loại thiết huyết khí tức ở trong đó lan tràn vô số tu sĩ nhân tộc buôn ba đại mạc chui vào biển sâu chui vào núi sâu bắt đầu trường kỷ khổ tu diệm phiêu lá dụng nhận nguyện xuyên qua thời gian giống như quần quận nước ch một đi không trở lại đến bây giờ vu yêu hai tộc mười nghìn năm kỳ hạn lại đã từ từ đến lâm a n h a n h a a n h a n h a a n h a n h a mười cái h ỏ a cầu thật lớn tại vô tình nướng lấy toàn bộ đại địa không khí như là c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt để người không thở nổi ngày xưa từng đầu c u ầ n c u ộ n dòng sông giờ phút này lại bị xinh xinh bốc hơi lộ ra khô cạn lòng sông một mảnh rát nước hồng hoang đại địa bên trên vô số thực vật dần dần khô héo từng mảnh từng mảnh lá xanh trở nên khô vàng ha ha ha quả nhiên là hồng hoang thế giới chơi vui cả ngày ở tại phủ tăng thần trên tây mười u ố n nổi điên, cũng không biết phụ hoàng là thế nào nghĩ. n biết Hai tiếp ca ca, tiếp tục phụ thế h là vị vậy nhận chuyện này, chúng trách chút có chúng không phụ hoàng phạt nhỏ phụ hoàng không liền nơi nào đến ta ta. ta. sẽ sẽ Ừ, để ý m ư con còn thể đồng hồ thiêu đốt lên hừng ngực thái dương chân h ỏ a ấu linh tam túc kim ô tại bên trên bầu trời không chút kiên kỵ bay lượn không thèm quan tâm phía dưới bị bọn hắn thai họa đến cơ hồ hít thở không thông vô số sinh linh cái này mười con ấu linh tam túc kim ô chính là đế tuấn cùng h y hòa kết hợp sau sinh sinh ra tới mười vị thái tử bởi vì bọn hắn trên thân thái dương chân hỏa còn không có cách nào thu liễm tạo thành phá hư quả lớn cho nên đế tuấn đem bọn hắn an trí tại thang cốc cây phủ tang bên trên mỗi một ngày chỉ cho phép trong đó một vị xuất ngoại tuần hành lại nghĩ không ra mười con kim ô thực tế bổn bực phải hốt hoảng vô pháp vô thiên tính cách lại phát tác vậy mà không để ý đế tuấn mệnh lệnh tự mình cùng một chỗ chạy ra lại không rõ ràng bọn hắn cái này náo trọ hai họa bao nhiêu hồng hoàng sinh linh vu tộc trải qua nhiều năm như vậy phát triển cũng có thật nhiều bộ lạc từ vu tộc cự thành chuyển ra mà giờ k h ắ c này thì có vô số ấu linh v u nhân tại nhiệt độ cao nướng dưới thoi thóp thật sự là lẽ nào lại như vậy cái này mười con yêu nghiệt thật là đáng chết đại vu hậu nghệ trông thấy cái này cùng thảm trạng nhìn chằm chằm trên không trung mười con mặt trời trong mắt hàn quang nổ b ắ n ra cùng bạo sát ý tùy ý tung hành dù sao cũng nhanh khai chiến sớm làm đoạn mất người yêu tộc tương lai đối ta vu tộc đến nói cũng là một chuyện tốt muôn vàn suy nghĩ nháy mắt lướt qua não hải hậu nghệ rất nhanh liền nghĩ rõ ràng giờ phút này bắn giết yêu tộc mười vị thái tử đối vu tộc đến nói tuyệt đối là một kiện thiên đại hào sự không có cái này mười vị thái tử một khi đại chiến bên trong đế tuấn thái nhất hai người có cái gì bất chắc yêu tộc liền thành năm bẻ b ả y mạng mười con nghiên xúc đi chết đi hậu nghệ phát ra một tiếng kinh thiên gào thét cả người tản mát ra vô tận kim quang từng đạo giữ t ậ n chiến văn b ò đầy cả khuôn mặt xoay người k é o cung một chi xâm hàn trường tiễn lóe ra vô tận h u n g quang、Ấm、ẩm ẩm to lớn linh áp làm cả bầu trời run dày lên đại đ i ệ từng tấp từng tấp vỡ ra số cái hô hấp ở giữa liền bỏ đ ẩm ẩm p h u cận núi cao thỉnh thoảng có núi đá đánh rơi xuống không tốt mọi người mau tránh gặp nguy hiểm mười con kim m ô vừa nghe thấy một tiếng phẫn nộ gào thét từ mặt đất chuyển đến lập tức cảm thấy một trận nguy cơ trí mạng toàn thân phát hàn như ngàn tỷ tấn cự sơn ép ở trong lòng cơ hồ ngạt thở là người kia hắn muốn bắn giết chúng ta mọi người dùng hỏa thiêu hắn thiêu chết hắn thiêu chết hắn lại muốn xuống tay với chúng ta mọi người cho hắn biết thái dương chân hỏa lợi hại a nha nha、Ấm、ẩm ẩm ẩm mười con kim ô tại nguy cơ sinh tử d ư ớ i điên cuồng kích động cánh từng cái hỏa cầu khổng lồ từ trên trời r i n g xuống nổ tung ra từng cái mấy ngàn trượng to lớn hô sâu vô tận h ỏ a diễm hình thành một mảnh kéo dài biển lửa h ừ dù cho lý tuấn thái nhất hai người đến ta cũng chưa chắc e ngại các ngươi cái này mời ư còn còn chưa có thành tựu nhiệt g xúc liền muốn cùng ta đấu quả thực không biết sống chết hậu nghệ đứng ở trong biển lửa lạnh lùng niệm mai một tiếng mũi tên bỗng nhiên nhất chuyển nháy mắt đem bên trong một con kim ô khóa chặt giết ầm ầm một chi huyền mũi tên ánh sáng màu vàng nháy mắt xuyên thấu biển lửa mà ra không gian bị xé mở từng đạo thật dài phải tinh hồng s á t sát khí ngưng tụ thành từng cái to lớn cốt lâu đầu tại quang t i ễ n hai bên lúc chìm lúc nổi hiện lộ rõ ràng vô tận hưu u y l u c a tránh mau lục đệ cẩn thận a trong đó một con kim ô nháy mắt bị tiên quang xuyên thủng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong khoảnh khắc liền đã tử vong biến thành một cái hỏa cầu khổng lồ rơi xuống nhân gian l u c a l u c a a ngươi vậy mà giết ta l u c a ta muốn giết người ta tuyệt đối phải giết người ta muốn đem linh hồn của người đặt ở c ử u lũ chi hỏa phía trên nướng ngàn ngàn vạn năm để ngươi sống không bằng chết ta muốn đem thân thể ngươi xem như cụ t ị một chút xíuốt vệ không sai chúng ta muốn báo thù chúng ta chẳng những muốn giết hắn còn muốn cho hắn trả một cái giá thật lớn đem thân nhân của hắn bộ lạc của hắn tất cả mọi thứ cùng hắn có quan hệ người chém giết hầu như không còn tuyệt đối không còn một ngống làm cho tất cả mọi người đều biết đắc tội chúng ta yêu tộc hạ tràng còn lại chín cái kim ô triệt để điên cuồng trong hai mắt đều là ngang ngược s á c ý nhao nhao phát ra tàn nhẫn đến cực điểm chửi độc hừ còn muốn báo thù toàn bộ đi chết đi cho ta nghe thấy chín cái kim ô kia vô song á c độc chửi mắng hậu nghệ sắc mặt nháy mắt lạnh xuống trong ngực sinh ra vô tận xác ý trong lòng đã đối chín cái kim ô toàn bộ dưới tử hình Quyết định hôm nay liều lĩnh cũng muốn đem chìm cái kim ô bắn giết ở đây miễn đến bọn hắn tương lai làm hại vũ tộc vê anh vê n h vê n h vô tận hỏa cầu hình thành từng mảnh từng mảnh mưa sa băng mấy ngàn bên trong đại địa toàn bộ hòa tan bắt đầu trở thành sôi trào khắp trốn lấy nham tương giết siêu lại một chi kinh khủng quang t i ễ n động mặc một cái cái hỏa cầu thật lớn vòng quanh một mảnh máu đỏ tươi quang đem một con kim ô xuyên thủng a thất đệ thất đệ ngươi phải chịu được a siêu siêu siêu một chi tiếp lấy một chi kinh khủng quang tiễn xẻ rách thương khùng trong nháy mắt liền đem chín cái mặt trời bắn rơi tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết này lên khóc nằm các vị ca ca còn lại một con kim ô phát ra thê lương tiếng la khóc trong mắt chảy ra hai đạo huyết lệ a đến tột cùng là ai là ai ngay tại hậu nghệ đang chuẩn bị hàng cuối cùng một con kim ô đưa lên đường thời điểm một cố minh mông uy áp từ trên trời giáng xuống ngang n g ư ợ c tràn ngập sát cơ cả phiến thiên địa c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt thiên băng địa liệt vũ yêu trung chiến một là ngươi hậu nghệ vô tận u lửa nguyên ảnh n pháp lực phản g phát sơn hồng đồng dạng đổ xuống mà ra bên trên bầu trời từ từ xuất hiện một cái cự đại mặt trời một mảnh tiếp lấy một mảnh mây bay bị đốt thành hư vô mặt trời càng lúc càng lớn cuối cùng thậm chí đem chân chính mặt trời chặt lại che khuất bầu trời vô tận nhiệt độ cao đem không gian tiêu đốt ra từng đầu vặn vẹo khe hở phía dưới dung nham phạm vi nháy mắt lại mở rộng mấy chục lần thỉnh thoảng dâng lên từng đạo to lớn h ỏ a trụ đế tuấn lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới hậu nghệ tay phải vươn ra đối hậu nghệ năm ngón tay hơi c o n g ầm ầm một cái hỏa diễm cự trào từ mặt trời bên trong n ô ra năm ngón tay quả thực chính là năm đầu thái cổ cự long tùy tiện liền có thể xuyên thủng một mảnh hư không ở phía trên lưu lại năm cái lỗ thủng chết h ỏ a diễm cự trào lập tức kịch liệt gào thét mà xuống một cố bảng bạc áp lực giáng lâm ở phía sau nghệ trên thân ngạnh sinh đem hậu nghệ ép tiến vào sâu trong lòng đất gi hậu nghệ đỉnh lấy áp lực vô tận phát ra như g i ã thú gà o thét gân xanh lộ ra ngoài cắn chặt r ă n g một chút xíu ngầm đầu lít nha lít nhít chiến văn lộ ra vô song dữ t ậ n muốn giết ta không dễ dàng như vậy hậu nghệ bỗng nhiên kéo cung ngay cả tiếp theo bắn ra bảy chi huyền m ũ i tên ánh sáng màu vàng Vâng, bảy chi huyền m ũ i tên ánh sáng màu vàng rung động động không ngừng cuốn lên vô tận linh khí thời gian dần qua huyền hóa thành bảy tòa kéo dài sân mạch hung hăng bọn tới hỏa diễm cự trào vâng, bảy tòa sơn mạch cùng hỏi diễm cự trào đồng quy vô tận tạo nên từng đợt hình khuyên sóng xung kích ù ù tiếng oanh minh ở trong thiên địa thật lâu đế tuấn nhìn xem hậu nghệ ánh mắt sát cơ càng thêm dày đặc nếu như mới vừa rồi là vì báo mối thù rét con muốn tiêu diện hậu nghệ lời nói như vậy hiện tại thì là vì toàn bộ yêu tộc mà xóa bỏ hậu nghệ ừ ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào đế tuấn thân thể để ép phủ phục hướng phía dưới phóng đi ẩm ẩm toàn bộ mặt trời như mặt trời lặn đồng dạng dần dần chìm xuống phía dưới nham tương dần dần biến thành màu trắng nhiều đám màu trắng ngọn lửa tại nham tương bên trên chập trợ trợn a hậu nghệ thân thể dâng lên một tầng thật dày ánh sáng màu vàng màng đem nham tương cùng ngọn lửa bài xích bên ngoài nhưng là hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu màng ánh sáng thỉnh thoảng bị thiêu đốt ra từng đầu mảnh tiểu nhân khẽ hở tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ giết đế tuấn hai mắt bắn ra hai đạo ngọn lửa thao túng cả cái hỏa cầu thật lớn không chút lưu tình hướng về sau nghệ đập xuống ầm ầm to lớn mặt trời dần dần chìm xuống mặt đất tóe lên từng làn sóng mấy giống. hậu nghệ như cùng một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh hung thú run rẩy nâng lên mạch máu thỉnh thoảng bạo liệt hai tay hung hăng hướng xuống mặt vỗ vê anh nham tương tạo nên cao hơn trăm t r ư ợ n g một trận huyền màu vàng ba động cấp tốc huyết tán ra đến thời gian dần qua phương viên vạn bên trong nham tương toàn bộ ngưng kết hở ra một cái mười ngàn t r ư ợ n g cự sơn vô tận thổ nguyên khí phun g trào hậu nghệ nhìn chằm chằm hở ra cự sơn đôi môi khô k h ấ c lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười hỉ bạo ầm ầm cả tòa cự sơn bỗng nhiên nổ tung lên cả khu vực đất dung núi chuyển to lớn sóng xung kích trong chốc lát đánh chúng đang hạ xuống mặt trời vênh cơ hồ trong trước mắt mặt trời liền bạo tạc hai c ô mánh liệt bạo tạc hợp lại cùng nhau số cái hô hấp ở giữa liền càn quét chung quanh mấy trăm ngàn bên trong toàn bộ đại địa bị vẽ lật lên một đá cự cây nấm lớn mây lượn lờ dâng lên to do tiếng oanh minh vang vọng nửa cái đông bộ không tốt kia là hậu nghệ phụ trách khu vực đế giang hai mắt co giụt lại đột nhiên hiện ra to lớn tổ vu chân thân trong suốt hai cánh khẽ vỗ vạch phá vô số không gian hướng bạo tạc phương hướng bay đi hậu nghệ hậu nghệ ta muốn đem sống sở sở sẽ thành mảnh ỏ đế tuấn phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú uy nghiêm nghi đồng hồ giờ phút này lại có vẻ vô song chật vật tóc trở nên dối tung vô s o n g khỏe miệng lộ ra một k i a vết máu đi chết đi đế tuấn lúc này l ử a g i ậ n chỉ lên trời mặc kệ ba tháng bảy năm hai n g một nháy mắt liền hướng về đại địa oanh ra mấy chục ngàn cái trở ư lớn phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. to lớn tiếng oanh kích thỉnh thoảng vang lên ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp ở giữa t r u n g quanh một trăm l i n trượng bị nạnh sinh i nện h n chỉ mấy ngàn mét hình thành một cái cự đại h ồ sâu đế tuấn ngươi dám đế ra ngang ngược thanh n m xa xa chuyển đến ngay sau đó số cái cự đại nắm đấm hư ảnh nổ vang đế tuấn hư h hôm nay không giết hắn ta tuyệt không bỏ qua ai cũng ngăn cản không được ta đế giang ngươi cái này là muốn khai chiến à. đế tuấn nâng lên pháp lực đem mấy cái nắm đấm hư ảnh đánh nát lạnh lùng nhìn xem người tới chỗ sâu trong con ngươi xâm hàn sát cơ thỉnh thoảng hiện lên khai chiến liền khai chiến ngươi nói ta v u tộc sợ ngươi yêu tộc à, lần trước nếu không phải hồng quân g i a ngăn n g cản chỉ sợ các ngươi yêu tộc sớm đã bị chúng ta h oanh sắt thành t ạ t bã hiện tại không cụp đôi trốn đi còn g i n g g ạ c ở trước mặt ta méo mó chít chít ta nhìn ngươi là chàng sống đế giang thân ảnh dần dần xuất hiện nhìn xem đế tuấn khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ha ha, ha đại ca nói không sai. một cái quạ đen cũng dám ở chúng ta vu tộc trước mặt ra v ẹ ta đây lối ra uy hiếp thật đúng là không biết trời cao đất rộng một đạo hơi nước phá thoái hư không mà đến dần dần ngưng thực ra cộng công thân ảnh t hừ đế tuấn nếu là ta bộ lạc đại vu a hậu nghệ đã xảy ra chuyện gì ta liền huyết tẩy các ngươi yêu tộc một tiếng thanh â m lạnh lùng từ bên trong lòng đất chuyển ra hậu thổ tiện tay phát ra một đạo hoàng quang quấn lấy hậu nghệ thân thể đột địa mà đi t hừ chúng ta chướng nhận sau lại thanh toán biết tiếp tục ở lại cũng sẽ không có kết quả gì ngược lại theo từng cái tổ vu đến mình cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm đế tuấn đành phải nhịn xuống sát ý trong lòng vòng quanh vị cuối cùng thái tử hóa cầu vồng bay đi đại ca mười nghìn năm kỳ hạn đã đến không sai dây dưa lâu như vậy cũng là thời điểm cùng yêu tộc tiến hành cuối cùng quyết chiến các ngươi sau khi trở về liền lập tức chuẩn bị sẵn sàng lần này nhất định phải đem toàn bộ yêu tộc nổ t ậ n gốc yêu tộc chín vị thái tử bị vô tộc đại vu hậu nghệ sinh sinh bắn giết sự tình mấy ngày liền chuyển khắp toàn bộ hồng hoang tăng thêm mười nghìn năm kỳ hạn đã đến lần này tất cả tu sĩ đều biết v u yêu hai tộc quyết chiến trị s ợ lại không lâu nữa liền muốn bắt đầu một cố không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ hồng hoang hỗn độn chỗ sâu trong tử tiêu cung hồng quân chậm rãi mở ra đóng chặt mấy ngàn năm con mắt một cỗ sát cơ nồng nặc lan tràn ra toàn bộ tử tiêu c u n g dần dần ngưng kết ra một tầng thật m ỏ n g băng trả giá nhiều như vậy lần này ta nhất định phải đưa ngươi triệt để phong ấn từ nay về sau hết thể có thể những người uy hiếp ta sẽ không còn có chúc mọi người quốc khánh vui vẻ thật vui vẻ cuối cùng nếu có không không ngại ném một chút phiếu đề cử chương một trăm ba mươi hai thiên băng địa liệt vu yêu trung chiến hai đông đông đông ô ô ô mười ngày sau mười nghìn năm kỳ đến vu yêu hai tộc gần như đồng thời vang lên tối cao lệnh triệu tập từng cái vu nhân hướng vu tộc cự thành tiến đến đồng thời lít nha lít nhít yêu tộc bắt đầu hướng lên trời đ ỉ n h tụ tập chiến tranh kèn l ệ n h đã thổi lên g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t vu tộc cự thành vô số vô nhân đang t h é t đ ạ o mãnh liệt chiến ý từ từng đôi mắt bắn ra mà ra mỗi một cái vô nhân đều cảm thấy máu của mình đang sôi trào đế giang cú mang hậu thổ cộng công bọn người đứng tại bản tôn to lớn tượng thần phía dưới từng cái khuôn mặt nghiêm túc dù sao trận chiến này sẽ quyết định a i là hồng hoang bá chủ đế giang tiến lên một bước nâng cánh tay một hồ các h u y n h đệ trận chiến này sẽ là chúng ta cùng yêu tộc trận chiến cuối cùng chúng ta muốn đem toàn bộ yêu tộc nhổ t ậ n gốc giết hắn cái không c h ờ mảnh giáp để bọn hắn minh bạch vô tộc mới là hồng hoang chủ nhân giết giết giết giết mỗi một cái vũ nhân đều nắm chặt ở trong tay vũ khí ngập trời tiếng la giết chuyển khắp cả tòa không chu toàn sân mạch xuất phát không chu toàn dưới núi một phiến hải dương bên cạnh lit nha lit nít đứng đầy tu sĩ yêu tộc một con kéo dài đến chân trời không nhìn thấy cuối cùng từng cây to lớn chiến kỳ bay phất phới hội tụ thành từng đợn tiếng sóng một cỗ thiết huyết khí tức tại lần trước chúng ta từng tại cái này bên trong thảm bại hôm nay chúng ta muốn tìm về tôn nghiêm của chúng ta đem toàn bộ v u tộc san bằng nếu không hồng hoang dù lớn lại không còn có chúng ta yêu tộc nơi sống yên ổn đế tuấn dừng lại một chút uy nghiêm liếc nhìn phía dưới yêu tộc sau đó s ụ p sôi nói chỉ cần đem toàn bộ v u tộc đánh tan hồng hoang chính là chúng ta yêu tộc thiên hạ vô tận linh mạch linh bảo đều là chúng ta chúng ta sẽ thành hồng hoang chúa tể z. z z z z từng cái yêu tộc bị đế tuấn nâng lên huyết tính dữ tợn gầm hét lên xông lên a z a. Vũ y ê chiến a tộc c tranh mới vừa mới bắt đầu liền có vô số tu sĩ yêu tộc vất lạc tiếng kêu thảm thiết thê lương thu hút tâm thần người ta cốt cốt máu tới hội tụ thành từng đầu dòng sông、Giết á n hai, hai mắt máu tu đỏ như yêu sĩ chiến cũng chưa t l tới một canh giờ trên chiến trường liền ngã dưới mấy triệu vu yêu hai tộc tu sĩ toàn bộ đại điệu một mảnh huyết hồng khắp nơi đều là kiếm gây tàn đao khắp nơi đều là dữ tợn đầu lâu thảm liệt vô xong huyết n g ụ c thành mọi người chẳng biết lúc nào vô thanh vô tức xuất hiện trên chiến trường to lớn huyết sắc quan tài thủy tinh hoàn toàn như trước đây thôn vệ lấy trên chiến trường huyết mục tinh hoa giết toàn bộ chiến trường như là một đài to lớn tối s a y thịt mỗi một khắc mỗi một giây đều tại thôn vệ vô số sinh mệnh từng đầu sơn mạch thủy long đang g ầ m thét từng k h ỏ a như lưu tinh h ỏ a cầu tại bên h tạc một đem đem đao sắc bén kiếm tại cắt ầm ầm vô số pháp thuật thần thông linh bảo cuồng bạo công kích cả bầu trời đều trở nên dung chuyển không thôi từng đạo vết xẻo đồng dạng vết n ư ớ không gian không ngừng kéo dài từng mảnh từng mảnh nặng nặng nghề bùn Lưu Tinh, Hồng Thủy cùng các loại, Tinh, Thủy phất tận t Hồng cùng phản các h ế đến, t o à n bộ từng h ế giới nguy đều lâm lật vào út t cơ. Z. Từng tiếng thảm liệt tiếng la dết hội tụ thành một khúc tận thế ai ca lần này chiến tranh so với lần trước càng thêm thảm liệt chiến trường tất cả mọi người rõ ràng không có đường lui lui một bước chính là chết chỉ cần đem phía trước địch nhân chém dết hầu như không còn mình mới có thể thu được sinh cơ giờ khắc này tất cả tu sĩ đều hóa thân ngang ngược t h ô n g thú vì sinh tồn dết dết dết vì chủng tộc vì tương lai dết dết dết giờ khắc này không có bất kỳ cái gì đồng tình không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói kéo lấy đau gãy dẫn theo tàn kiếm đ ấ m máu mà chiến giết ra một đầu rơi huyết lộ giết ra một cái huy hoàng ngày mai giết giết giết giết giữa thiên địa một mảnh huyết hồng côn bạo sát khí hình thành từng đạo huyết sắc gió lốc xe rách từng t ầ n g từng t ầ n g sắp xếp mây vu yêu hai tộc thật sự là kinh khủng t r ù n g tộc toàn bộ t r ù n g tộc hội tụ vào một chỗ chiến lược dù cho ta đã thành thánh cũng còn cảm thấy gan kinh tâm chiến tầng mây chỗ sâu thông tin nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường cảm t h ắ n nói hừ lợi hại hơn nữa thì thế nào bọn hắn lợi hại qua quá thời kỳ cổ những cái kia thế lực sao còn không phải sư lệ cái này không nhất định ngươi trông thấy huyết mục thành một đám sao cái này thần bí cổ lao thế lực từ thái cổ vẫn phát triển đến bây giờ tháng năm dài đằng đắng bên trong cơ hội không ai dám trêu trọc lao tử ánh mắt đột nhiên rơi xuống huyết n g ụ c thành trên thân mọi người không biết đang suy nghĩ một thứ gì đó là bởi vì huyết mục thành có vị kia tồn tại nói đến đây bên trong nguyên thủy đột nhiên ngừng lại trong mắt lóe lên một trận tinh quang một loại gọi là giã tâm đồ vật đang nhanh chóng bành trướng mình đã là t h á n h nhân tại trong hồng hoang trừ giải rác mấy người cũng gần như vô địch như vậy mình liệu có thể cũng để cho mình giáo phái tuyên cổ trường tồn uy c h ấ n hồng hoang không ngừng phát triển lớn mạnh đây này Giết! sóng đang gây thông không ngừng đánh ra, gây gi hai chiến chi tàn cánh tay tại bay tán loạn, mỗi một cái đến tận lột, tộc thật thần tàn tay tán một Vô vô vô lan cấn, lớn đánh cánh loạn, số máu yêu đấu đã ra, bay hô hấp ở chương một trăm ba mươi ba thiên băng địa liệt vũ yêu trung chiến ba ừm chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu đ ộ n g thủ chúng ta ngay từ đầu liền muốn tạo thành mười hai đều thiên đại trận tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem đ ế tuấn thái nhất hai người d i ệ t sát không muốn cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội phản kháng miễn cho lại giống một lần đồng dạng lâm vào đại trận bên trong bạch bạch bị thiệt lớn đế giang đem ánh mắt từ trên chiến trường rời quay đầu đối cộng công hậu thổ huyền minh bọn người nói chỗ sâu trong con ngươi thỉnh t h o ả n g hiện lên xâm hàn sắc cơ không sai chúng ta muốn ngay từ đầu liền đem hết toàn lực tận lực nhất cử mà bại bất qua đê tuấn thái nhất hai người cũng không phải nhân vật đơn giản khẳng định cũng có lợi hại sát c h i ề u mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút hậu thổ tâm tư cẩn mật sợ mấy vị huynh trưởng quá khinh thị yêu tộc bởi vậy nhắc nhở một chút miễn cho lơ là sơ s u ấ t bên trong yêu tộc ngữ kế cuối cùng chúng tổ vu liếc mắt nhìn nhau ra hiệu có thể bắt đầu giống giống giống đ ế g i a n g bọn người cùng nhau phát ra một tiếng hung thú gào thét hiện ra núi cao cự nhạc tổ vu chân thân vô tận tiên tiên sát khí từ thân thể bắn ra hình thành mười hai đạo quần quận lắng giả hình thành mười hai đạo quần quận lắng giả từng đạo to lớn lang yên tựa hồ có được linh tính đồng dạng chen trúc tụ tập cùng một chỗ không ngừng kéo dôi áp xúc mơ hồ tiếng gào thét từ lang yên bên trong chuyên gia vô song thê lương vô song tối nghĩa vô song huyền liền diệu phản g phất viễn cổ triệu hoán nhất thời trên chiến trường tất cả sắc khí sắc khí đều hóa thành từng đạo khí long gầm thét hướng tiến vào lang yên bên trong trở thành trong đó một bộ phân lang yên đạt được vô tận sắc khí sắc khí bổ sung chỉ một thoáng hóa thành một đạo cự đại đen nhánh của sáng ở trên bầu trời đánh vỡ một cái lỗ đen thật lớn một đạo trí cao vô thượng t u yên cổ ý chí từ trên trời giang xuống trong chớp mắt liền chui tiến vào màu đen trong cột sáng lập tức nhiều đám kim sắc sợi tơ bắt đầu ở bên trong cột ánh sáng bộ xuất hiện vô lượng lang yên bắt đầu ngưng tụ đầu lâu tay chân dâu tóc thân thể giống một tiếng thê lương gào thét vang vọng toàn bộ hồng hoàng toàn bộ hồng hoàng thế giới đều ẩn ẩn chấn động như thủy chiều sát cơ mãnh liệt mà ra bàn cổ hư ảnh lại xuất hiện h ừ liền ngươi vô tộc có tuyệt chiêu a chúng ta yêu tộc liền không có a đế tuấn lệnh lùng hướng chúng tổ vũ phương hướng chứng mắt liếp cũng không dám tính tiếp tục chờ đợi lập tức quay đầu mệnh lệnh chúng yêu vương nghe lệnh lập tức tổ kiến chu thiên tinh thần đại trận cuối cùng quyết chiến thời khắc đã đ ế n đến, đến rồi vâng thiên đế ầm ầm từng cây vạn trượng hơn tinh thần cờ phần phật đong đưa cuốn lên cả phiến hư không cả khu vực thiên địa linh khí bắt đầu bắt đầu của bạo hình thành từng đợt d í t lên gió lốc trên không tầng mây toàn bộ bị xoắn nát tất cả trốn ở trong tầng mây âm thầm thăm dò cường giả tất cả đều hốt hoảng trống tránh ngay sau đó vô số ngân sát phủ văn lít nha lít nhít từ tinh thần bên trong tuấn ra tổ hợp thành từng cái huyền diệu phát trận đại trận phủ lấy tiểu trận tụ thành một đạo cự đại trùng xuyên thủng vô tận không gian bắn vào tinh thần không gian c h ỗ sâu vê anh đông nhiên toàn bộ tinh thần không gian chấn động mạnh một cái luôn luôn c u ồ n g bạo tinh thần chi lực toàn bộ ngưng trệ ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a viễn cổ bản nguyên tinh thần chậm rãi hiện ra tung tích cái này ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a bản nguyên tinh thần liền như là tinh thần vương giả đồng dạng mỗi một viên đều n ắ m chắc một trăm nghìn k h ỏ a tinh thần tụ hợp lại cùng nhau lớn như vậy một đạo đạo kim sắc tinh thần quy tắc quấn quanh trên đó lộ ra vô song lộng lẫy trong lúc nhất thời toàn bộ tinh thần không gian tất cả tinh thần đều thành cái này ba trăm sáu mươi lăm khoả bản nguyên tinh thần tốt điểm tất cả quan mang đều bị bả Bản nguyên bao phần có bộ. trong bức tranh tựa hồ tồn tại từng cái tinh thần không gian vô số tinh thần ở trong đó chuyển động giống giống giống giữ tận thú giống từ trong bức tranh chuyên gia ba trăm sáu mươi lăm khoả tinh thần dần dần dần dung nhập yêu vương thể nội từng tôn tháng tám năm một nghìn trượng tinh thần xuất hiện tại trong bức họa trong đó đế tuấn thái nhất hai người huyền hóa hai tôn thái dương thần càng lại đạt tới chín mươi lăm ngàn trượng minh ngông thần uy xuyên tấu qua bức tranh khuyết tán ra tới trong bức tranh vậy mà tạo thành một cái lấy đế tuấn thái nhất cầm đầu tình chi thân hệ đây quả thực là nghe rợn cả người khủng bố vô song liền ngay cả tam thanh tiếp dẫn chuẩn đ ề nữ ba bọn người quá sợ hãi thần hệ xa hoàn toàn không phải một thế lực khổng lồ hệ thống có thể so sánh với tinh chi thần hệ bên trong mỗi một vị tinh thần thần lực đều là chung tức tất cả tinh thần chi lực đều có thể điệp ra tại đế tuấn thái nhất trên thân khiến cho hai người pháp lực có thể so sánh với thánh nhân thậm chí siêu việt thánh nhân dạng này trận pháp không nên xuất hiện tại trong thiên địa nó đã phá hư cân bằng lao tử mặt âm chấm sắc đối nguyên thủy thông tin hai người nói hai người trong mắt cũng hiện lên một tia sắc cơ biểu thị ngầm thừa nhận cái này chu thiên tinh thần đại trận so v ớ mười hai đều thiên đại trận còn thiên dù sao mười hai đều thiên đại trận chỉ có mười hai tổ vu t ề tụ mới có thể sử dụng mà lại mỗi một lần sử dụng bản cổ lưu lại ở trong thiên điệu ý chí đều sẽ bị ma d i ệ t một bộ phân thánh nhân còn có thể khoan d u n g nhưng là chu thiên tinh thần đại trận nhưng không có hạn chế như thế các thánh nhân sao có thể khoan nhượng giống bản cổ hư ảnh trong mắt bắn ra hai vệ huyết quang từng cây múa tóc đen như cùng một cái đầu viễn cổ hát long to lớn b à n chân giẫm ạ n h toàn bộ chiến trường đất rung núi chuyển vỡ ra từng đầu mấy trăm ngàn bên trong k h é hở toàn bộ đại địa đột nhiên hạ xuống mấy triệu yêu tộc nháy mắt bị dâm thành thịt bối phát bảo gì đều là p h ù vân tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể toàn bộ hóa thành một miệng to lớn bức tranh cũng truyền ra từng tiếng gầm thét bên trong từng tôn tinh thần cùng nhau đánh ra một quyền nháy mắt vô số viên to lớn lưu tinh hướng vô tộc đ ậ p tới ủ ủ tiếng oanh minh không ngừng lượt vòng trong khoảnh khắc vô số vô nhân bị nện thành tạt bã núp trong bóng tối thăm dò cường giả lần này nóc trệ bàn cổ hư ảnh cùng tinh thần bức tranh lực phá hoại thực tế quá khủng bố cái gì đại la kim tiên cái gì trần thánh tại hư ảnh cùng bức tranh trước mặt đ mẹ nhà hắn quá khủng bố đây chính là t ổ quần thực lực quả nhiên nhiều người lực lượng lớn trừ chiến lược không biết thánh nhân cùng trí tôn bên ngoài ai có thể bỏ chạy b à n cổ hư ảnh cùng bức tranh quan h sát vô số thấy cảnh này tu sĩ đều trong lòng có điểm run rẩy quả thực là đem bọn hắn dọa sợ chương một trăm ba mươi bốn thiên băng địa liệt vũ yêu trung chiến cuối cùng phanh phanh phanh phanh phanh b à n cổ hư ảnh cùng tinh thần bức tranh tựa như hai đ à i to lớn sinh mệnh máy thu hoạch đồng dạng mỗi một lần công kích đều nổ tung một mảnh huyết vụ liên miên liên miên yêu tộc cùng vô nhân đổ xuống giống bản cổ hư ảnh hét giận g ữ một tiếng nghiêng đ u lại giữ tận mà nhìn chằm chằm vào không c h u n g bức tranh ngang ngược hai mắt huyết quang cũng co rỗi không chừng sắc ý nồng nặc cơ hầu ngưng là thật chết giống thô to trên cánh tay ô quang hơi loại lên một đạo đạo kim sắc thần văn b ò đầy bàn cổ hư ảnh cả cánh tay xem ra giống từng đầu hung tàn con riết giữ tận tới cực điểm、Ấm、ẩm ẩm thô to cánh tay hướng tinh thần bức tranh hung hăng đấm ra một quyển mấy trăm ngàn bên trong không gian ẩm van g sụp đổ giống thụ kích pha lê đồng dạng từng khúc vỡ nát truyền cặc cặp tiếng vang to lớn quyển phong quấn lên vô tận linh khí hình thành một đạo ngàn mười ngàn trượng t từng lớp từng lớp cùng lúc đó từng tôn tinh thần nháy mắt đánh ra mấy ngàn mấy chục ngàn quyền một đầu trăm triệu mười ngàn trượng tinh quang đại đạo từ trong bức tranh xung ra cái này tinh quang đại đạo tựa hồ ẩn chứa hết thể tinh thần quy tắc vô số tinh thần ở trong đó dọc theo huyền diệu quỹ tích xoay tròn một cái tiếp theo một cái tinh thần không gian theo diện theo sinh diễn dịch vô tận trí lý thử vi tinh thần nói chu thiên tinh thần nói tiêu tan tinh thần nói vô lượng tinh thần nói từng loại tinh thần đạo pháp ở trong đó hiển hóa vẹn vẹn là nhìn một chút liền khiến người trầm mê trong đó ầm ầm tinh quang đại đạo anh phá hư không phản phất từ viễn cổ vượt ngang mà đến một loại vĩ lực ở trong đó diễn sinh ôm theo vô tận hung uy trong chớp mắt hướng bản cổ hư ảnh đánh tới giống phản phất tôn nghiêm của mình nhận t h i ê u chiến bàn cổ hư ảnh hai chân đ ỗ n g nhiên hung hăng đầm mạnh với anh toàn bộ hồng hoang thế giới đều hung hăng chấn động chung quanh mấy trăm ngàn phòng trong ước chừng một trăm m mở dày bùn đất càng là nháy mắt biến thành bụ mịt tạo nên một tầm thật dày phấn kết thúc cả bầu trời đều trở nên bắt đầu mơ hồ. càng vào lúc này vô số màu đen sát khí từ h ồ n g hoang các nơi dâng lên hóa thành từng đầu giữ tợn hắt long gầm thét hướng chiến trường tiêu xạ mạ tới chưa lâu b à n cổ hư ảnh trên không bao trùm lấy một mảnh mấy trăm triệu vạn bên trong mây đen đem toàn bộ chiến trường đều bao trùm ở bên trong n h ậ t n g u y ệ t vô quang đưa tay không thấy được năm ngón phảng phất một mảnh vĩnh dạng giống vô số kim sắc sợi tơ từ bản cổ hư ảnh bên trong s u n g ra chui tiến vào sát khí trong tầng mây lập tức tất cả sát khí nhanh chóng áp xúc n g n g tụ biến thành một đem màu đen kỉnh thiên cự phủ rơi vào bản cổ hư ảnh trong tay ầm ầm Bàn cổ búa t r i ệ t để ngưng t ụ sát sát phá nháy một diệt hết thẻ mắt quét toàn na, hình càn đạo vô cơ bàn ộ chiến vực hư ảnh hai chân trường, từng lớn to đầu sâu lấy l m đầu g hướng phương n Bàn bỏ xa. T. T. T. t. Bàn cổ hư ảnh quanh thân sát khí phun trào đem bàn cổ đũa hung hăng hướng về phía trước một trạm từng đạo vô tận sát khí ngưng tụ thành lưỡi búa cắt đứt hư không phảng phất khai thiên bổ đồng dạng không chút lưu tình hướng tinh quang đại đạo chạy tới bức tranh một trận run dày kịch liệt bỗng nhiên bắn ra vô lượng tinh quang bức tranh dần dần biến mất từng tôn tinh thần lấy đế tuấn thái nhất hai người huyện hóa thái dương thần làm trung tâm bắn ra ánh sáng vô lượng chất sợi tơ phát họa ra một mảnh thần bí vũ trụ đón lấy toàn bộ vũ trụ có chút một trận lấp lóe nháy mắt liền hướng bản cổ hư ảnh trấn áp xuống trang cảnh muốn làm khủng bố một tôn cự nhân cùng một vùng vũ trụ tranh phong phanh phanh phanh va chạm kịch liệt tiếng vang triệt toàn bộ h ư n g hoang bầu trời tạ i vỡ vụn cùng khôi phục bên trong theo điểm đại điệu từng mảnh từng mảnh vỡ ra lít nha lít nhít kéo dài ngàn tỷ bên trong đen nhánh vực sâu khiến người nhìn thấy mà giật mình phụ cận hải dương tạo nên từng lớp từng lớp hơn mười vạn trượng hải khiếu liền ngay cả không chu toàn núi cũng thỉnh thoảng vỡ ra một đầu vết rách to lớn lung lay sắp đổ từ đại đại đại đại đội từ không trung đánh tới hải dương cả phiến thiên địa trở nên ngàn kho trăm lỗ bị liên lụy v u yêu hai tộc tu sĩ càng vẫn lạ Hết thẻ chém giết 3 ngày đại ê m bàn ảnh cùng tình quang vũ trụ gần như đồng thời tán cổ hư thời trụ vũ l o n Nhất, đông đảo yêu vương đồng trong thời từ đảo yêu ca o k hiện ô n g r ơ xuống, từng tráng mặt cái sắc b h hiện dọa ca, người. Đại ca, hiện tại mọi người lực lượng đều còn thừa không có mấy đây là một cái diệt trừ yêu tộc cơ hội tốt nhất chúng ta còn có một lần phục sinh cơ hội không bằng kéo lấy bọn hắn đồng loạt tự bạo để bọn hắn vinh không vươn mình h ú n g hồ ta tựa hồ cảm giác đến đại tôn ẩn ẩn hy vọng chúng ta lựa chọn tân sinh cộng công thờ hổn hển đối đế ra nói nhìn về phía đế tuấn đám người ánh mắt tràn đầy sắc cơ Đế Giang chúc t tiếp lấy hung hăng ắ mắt bắn n răng, hàng quang buồn nhìn quanh một chút hậu thổ cùng có người nói, chúng một một làm, chút chút thổ ta có hai phía, hậu ra dung ù sao sinh s a phục c ò có c thể lưu tại tôn thân, lưu lớn bên n ũ khỏi phải lại mấy t bộ phân tinh anh tại Hồng Hoàng làm chuẩn bị ở sau. Dung Trúc sau. người cũng nhẹ gật đầu không có phản đối cái này rõ ràng là một cái có kiếm không có bồi giao dịch chính trên chiến trường chém giết hậu nghệ hình thiên cựu phượng ba người tiếp vào mười hai tổ vu truyền âm sau sắc mặt đ ố n g nhiên s ư n g sở sau đó mỗi người đều vòng quanh mười triệu vũ tộc tinh anh nhanh chóng thoát ly chiến trường hướng vũ tộc c ự thành bay đi ha ha ha đế tuấn các ngươi yêu tộc tận thế đến cường lương cười một tiếng giải sau đó đ ố n g nhiên phóng tới thái nhất hoa n h một tiếng tự bảo ra vu tộc các minh đệ chúng ta giờ phút này liền đi đi theo đại tôn bất quá đang cùng theo đại tôn trước đó để chúng ta đem yêu tộc tạ bằng đế giang gào thét một tiếng tính cả còn lại các vị tổ vu nháy mắt phóng tới đế tuấn thái nhất phụ cận tự bảo ra Ấm, ẩm ẩm đi theo đại tôn tặc bằng yêu tộc đi theo đại tôn tặc bằng yêu tộc đi theo đại tôn tặc bằng yêu tộc ẩm ẩm ẩm từ n g tiếng tiếng nổ kinh tiên động địa lít nha lít nhít vang lên toàn bộ chiến trường bốc lên từng đoá từng đoá to lớn mây hình ấm toàn bộ hồng hoang thế giới kịch liệt lây đậu cả á các c c Và anh. Cả tòa không chu toàn sơn mạch nạnh sinh sinh bị nổ đứt gãy bên trên bầu trời vỡ ra một đạo thâm bất khả chắc cái khe to lớn vô tận chín ngày ngâm nước mãnh liệt nghiêng chút xuống xuống tới trong khoảnh khắc toàn bộ hồng hoang biến thành một vùng biển mêng mông t r ạ c quốc chương một trăm ba mươi lăm thủ đoạn á c nghiệt phong ấn phụ Cái n à t tam thanh nữ dẫn, tiếp đề cùng thánh nhân cùng âm thầm thăm dò cường giả hít sâu một hơi nhao nhao vì vu tộc điên cuồng cảm thấy ra đầu run lên hung ác thực tế quá ác tàn tạ chiến trường hỗn loạn đại địa nơi mắt nhìn thấy chỉ có loang lộ bắc bắc vết máu đứt gây bao kiếm tu sĩ yêu tộc vạn không còn một v ề phần vu tộc càng là một cái không còn toàn bộ tự bạo gió lạnh n g ẹ i nào thưa thất tàn hơn yêu tộc k i ể m chế dễ liên dỉ hồng thủy tứ ngược một mảnh tê h lương lần này vu yêu hai tộc khẳng định rời khỏi hồng hoang sân khấu tam thanh tiếp dẫn chuẩn bị bọn người đồng thời vui mừng vu yêu hai tộc quá cường thế cho dù bọn họ thân là thánh nhân cũng cô kỵ trùng điệp hiện tại tốt vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương cái này chẳng phải là nói thánh nhân thời đại đã đến đã đến rồi sao ngược lại là nữ h a tinh thần chán nản trong mắt tràn đầy bi thương Vũ thông tin dùng thần tế quá thức điều tra toàn bộ chiến trường cũng tìm không thấy hỗn độn chung có chút nghi ngờ nói lập tức lao tử nguyên thủy cùng thánh nhân cũng kịp phản ứng nhao nhao thả ra thần thức rõ xét đây chính là tiên thiên trí bảo a một khi bị người khác nhanh chân đến trước đến lúc đó liền hối hận không kịp chỉ là mặc cho mọi người làm sao cha t h ậ m chí ngay cả ngay ẩm trên bầu trời khe hở càng lúc càng lớn chín ngày ngâm nước nghiêm phải càng ngày càng lợi hại từng mảnh từng mảnh sơn mạch bị d ì n lập vô tận sinh linh mất mạng mọi người hay là mau chóng tu b ổ lại cái này khe hở đi nếu không toàn bộ hồng hoang khả năng đều sẽ sụp đổ hỗn độn chỗ sâu trong tử tiêu cung hồng quân hướng hồng hoang thế giới trên không khe hở nhìn thoáng qua chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia mịt mờ h ư n ấ n lẩm bẩm nói lần này kia bốn tờ phong ấn phụ triện hẳn là có thể tăng tốc hoàn thiện nói xong hồng quân tế da trắng sữa tạo hóa ngọc điệp tàn tiến dùng vung tay lên một mảnh trắng sữa quan g cấp tốc bao trùm tại hồng h o a n g thế giới trên không nháy mắt toàn bộ hồng h o a n g thế giới biến mất hiện ra ở trước mắt chính là từng đầu lít nha lít nhít kim sắc q uy tắc chi tuyến bệnh thành quan g kén chỉ là giờ phút này quan g kén bên trên quy tắc chi tuyến có chút dị t h ư ờ n g q uy tắc chi tuyến kịch liệt lắc lư rõ ràng ở vào trạng thái không ổn định nhất là khe hở chỗ quy tắc chi tuyến lắc lư phải đặc biệt lợi hại hồng quân hai mắt lướt qua hai vệ ánh sáng lạnh lẽo hai tay bỗng nhiên một kết phát quyết một thanh tài đi đỏ lên tối sầm bốn cái c chính là hồng h o à n g tứ đại thánh thú thanh long bạch hổ chu tước huyền võ hư hồng h o à n g bản nguyên chi lực phong ấn phụ triện cho ta hút hồng quân hư l ệ n h một tiếng ngón tay ngay cả tiếp theo ở trong hư không liền c h ú t bốn đạo hào quang săn g trói lập tức xuyên thấu không gian bắn vào tứ đại thánh thú thể nội ngâm giống thu tê tứ đại thánh thú t r u y ề n ra như ẩn như hiện tiếng rên rỉ cuối cùng toàn bộ hóa thành một t r ư ơ n g to đến kinh khủng tử sắc phụ triện mỗi một tấm phụ triện đều có hồng hoang đông bộ lớn như vậy tử quang lưu truyền phía trên lạc ấn lấy vô số thần văn tản mát ra kinh khủng h u áp cho dù là tam thanh cùng thánh nhân cũng xa k chỉ là giờ phút này bốn tờ tử sắc phụ triện còn rất mơ hồ không đủ ngưng thực ẩn ẩn còn có tứ đại thánh thú dãy rụa hư ảnh bất quá nếu là đem thời gian một hơi thở kéo dài ngàn tỷ lần liền có thể nhìn thấy phía trên thần văn càng ngày càng nhiều tử quan g càng ngày càng ngưng thực mà tứ đại thánh thú hư ảnh thì càng ngày càng mơ hồ、Ấm、ẩm ẩm bốn tờ to lớn tử sắc phụ triện biến huyện hóa ra bốn cái vòng xoáy khổng lộ một cỗ màu ngà sữa bản nguyên chi lực t ử quan g kén nội bộ tràn ra bị bốn cái vòng xoáy hấp thu đặc biệt là khe hở chỗ bản nguyên chi lực quả thực hình thành một đạo mãnh liệt dòng lũ quần quận đ bản nguyên chi lực bị quy tắc chi vong gấp khó a chặt căn bản rất khó chẳng ra nhưng là giờ phút này trời đã vỡ tan quy tắc ở vào trong một mảnh hỗn loạn căn bản là không khóa lại được bản nguyên chi lực chỉ có thể bị bốn tờ t ử sắc p h ụ triện s i n h s i n h hút đi bản nguyên chi lực là một cái thế giới tồn tại căn bản một khi bản nguyên chi lực không có toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ mà lại một cái thế giới tiềm lực linh khí khí vận cùng cùng đều cùng bản nguyên chi lực liên hệ với nhau hồng quân cử động lần này quả thực chính là điên cùng tới cực điểm không nhìn chúng sinh nguy cùng hồng hoàng thế giới phát triển Tử sát ngay tại lúc đó toàn bộ hồng hoang thế giới nồng độ linh khí cấp tốc hạ xuống thậm chí bắt đầu thoái hóa phẩm chất nhất phẩm nhất phẩm liên tiếp ngã xuống từ tiên thiên linh khí thoái hóa thành ngày mai linh khí ngay tại bổ thiên tam thanh bọn người cảm nhận được linh khí cấp tốc thoái hóa trong lòng mãnh liệt rung động trực giác nói cho bọn hắn đây là một vị kinh khủng tồn tại thủ đoạn mấy trong lòng người loáng thoáng hiện lên bản tôn cùng hồng quân thân ảnh ô ô ô c phục phục âm gian địa phụ luân hồi đế cung ngay tại che chở nhân tộc ngăn cản ngâm nước lý nghị trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái cả người dùng mình một cái một loại kinh khủng nguy cơ bỗng nhiên dáng lâm trong lòng ừng đây là có chuyện gì là ai đang tính cây ta làm sao lại có sinh mệnh nguy cơ lý nghị sắc mặt nháy mắt âm chấm xuống hai mắt d ũ n g động sát ý điên cuồng hàn quang bắn ra bốn phía đến hắn loại cảnh giới này bất kỳ cái gì một loại báo hiệu cũng không thể coi nhẹ đặc biệt là loại nguy cơ này báo hiệu càng là sát cơ rào rạt không c ẩ n t h ậ n liền có vẫn là khả năng hiện tại toàn bộ trong hồng hoang thực lực của ta cũng là xếp tại hàng đầu tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề căn bản cũng không đủ đối ta tạo thành uy hiếp tính mạng cho dù bọn họ liên thủ cũng không được như vậy liền đại biểu cho hai vị kia ra tay với ta chẳng lẽ bọn hắn biết thân phận chân thật của ta đồng thời muốn mượn này tính toán bản tôn lý nghị kinh lịch nhiều như vậy trí tuệ thâm bất khả chắc một trăm tính lại Rất chương a n h một trăm ba mươi sáu hồng quân xuất thủ long trời lở đất lần trước hồng quân bị bản tôn một chỉ trọng thương không có khả năng không rõ ràng bản tôn thực lực căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng đối kháng như vậy hồng quân lần này lại còn dám ra tay liền chứng minh trong đó trong tay đã có được đầy đủ át chủ bài nếu không tuyệt đối làm ra như thế không khôn ngoan hành động lý nghị biết càng là loại thời điểm này liền càng không thể bối rối đè nén tâm tình của mình lộ ra vô song tỉnh táo suy nghĩ điên cuồng vận chuyển từng bước đem che ở trước mắt m ê vụ đầy ra làm ra tốt nhất quyết định không được ta nhất định phải mau rời khỏi hồng hoang thế giới cái này bên trong là hồng quân sân nhà một khi đại chiến ta khẳng định thiệt thòi lớn nắt lại có chỗ quyết định lý nghị không chút do dự hướng hư không bỗng nhiên đánh ra một quyền đánh ra một đầu t ĩ n h mịch không gian thông đạo sau đó một bước bước vào nhưng mà đúng vào lúc này hồng hoang thế giới trên không một cái cự đại giữ t ậ n thú trào đột ngột xuất hiện toàn bộ thú trào thanh quang lấp lóe lân giáp rõ ràng khoảng chừng toàn bộ hồng hoang đông bộ lớn như vậy cực kỳ làm người kinh hãi t ư ờ n g trương vi hình cổ pháp tử sắc đạo phụ tại lân giáp bên trong xoai tròn trong khoảnh khắc nửa cái hồng hoang đều lâm vào đen trong bóng tối mặc dù toàn bộ thú trào cũng không có tản mát ra dù là một tơ một hào khí tức nhưng là trong bóng tối vô số sinh linh đều cảm thấy tựa hồ có một cái ngàn tỷ tấn sơn mạch ghép ở trong lòng vô song kiềm chế ầm ầm giữ t ậ n thú trào hung hăng hướng phía nắm vào trong hư không một cái lạnh xinh xinh đem một mảnh to lớn hư không lột rơi xuống lý nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền xuất thủ lạnh lung hư một tiếng lý nghị sắc mặt âm chầm phải có thể nhỏ xuống nước đến nháy mắt đem thanh niên cổ kiếm nằm trong tay để bào bay phất phối u ồ n bạo khí thế hình thành một trận rít lên vòi rồng mạnh liệt sát khí ngưng kết thành từng tầng từng tầng màu đen băng xương trực tiếp đóng băng nước vỡ từng mảnh từng mảnh hư không toàn thân pháp lực điên cùng tràn vào thanh l i ê n cổ kiếm bên trong kiếm quan g sáng trói dọc theo ngàn tỷ bên trong kiếm quan quỷ dị một trận vận mẹo huyện hóa ra vô cùng vô tận luân hồi bánh răng một cái tiếp theo một cái bánh răng khảm bộ cùng một chỗ đại luân phủ lấy mảnh vòng ở và ở giữa nhất càng là một cái hư thực tương sinh tràn ngập hư hào cùng chân thực hai loại mâu thuẫn khí tức vô song to lớn bánh răng Càng tất ạ h h i k ắ cả này, một thế cái cự đại hư giới n h từ bánh răng khảm bộ cùng một chỗ xoay tròn phát ra cả cạc máy móc âm thanh nương theo lấy thế giới hư ảnh không nhìn bất luận ở cái gì không gian cự cách trong chốc mắt xuyên thủng hư không hung hăng đâm vào thú trào phía trên như là hai cái vô song hàng tinh to lớn đụng vào nhau số cái hô hấp ở giữa phụ cận ức ức bên trong không gian đều trôn vùi biến thành hoàn toàn lũ ám hư vô toàn bộ hồng hoang thế giới kịch liệt lay động đại địa vỡ ra từng đạo mấy triệu bên trong to lớn vực sâu nước biển càng là tạo nên mấy trăm ngàn trượng hình thành một mảnh mưa to từ tiêu cung hồng quân nhìn chằm chằm lý nghị thân ảnh lạnh lùng hư một cái trong mắt sát ý ngưng tụ thành thực chất so như một đem đem đao sắc bén kiếm ngón t r ỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ đột nhiên hướng phía hư không một điểm ba không gian tạo nên một trận lăn tắt gỡ nước một điểm óng ánh kim quan từ gỡ nước trung tâm dâng lên. vô số kim sắc quy tắc chi tia như là côn trùng đồng dạng trong nháy mắt vặn vẹo lên bỏ đ ầ y toàn bộ gỡ nước như là một vũng thánh tuyển s i ê u thanh tuyển nháy mắt liền hướng hồng hoang thế giới bao tô bắn đi đồng thời tại vọt tới quá trình bên trong thanh tuyển cũng dần dần n ộ n n ạ o lên từ một vũng nước xuôi biến thành một đại dương màu vàng nóng sau đó hải dương màu vàng nóng bên trong quy tắc chi tuyến đột nhiên sụp đổ gây dựng lại phát họa ra từng đạo thần thánh phụ văn một sức mạnh không tên tại hải dương màu vàng nóng bên trong khuyết tán ra tới đến cuối cùng cả phiến hải dương biến thành một chương xoay tròn lấy kim sắc thái cờ đồ bằng ba bà quy áp như hồng thủy đồng dạng đổ xuống mà ra. ưu u tiếng oanh minh l ư ợ n vòng kim sắc thái cực đồ lướt qua không gian đầu tiên là bỗng nhiên một trận ngưng trệ tiếp lấy ẩm vang sụp đổ một đạo kéo dài hư vô con đường từ vô cùng nơi xa kéo dài mà đến hướng về lý nghị hung hăng chân áp mà tới đáng chết lý nghị hai mắt nháy mắt bắn ra hai vệ huyết quang hung hăng hướng phía tử tiêu c u n g phương hướng chừng mắt liếp trung sinh kiếm đạo s á t lục kiếm đạo tịch diệt kiếm đạo âm dương kiếm đạo thời không kiếm đạo nhân quả kiếm đạo ầm ầm lý nghị một tay cầm kiếm nhanh chóng hướng phía hư không chém đoạn một cái hô hấp ở giữa đánh ra mình lĩnh thư nguyễn bất định kiếm khí cây bổ để hình dạng kiếm khí vô số đạo khác biệt kiếm khí tập hợp một chỗ hình thành một mảnh thật lớn r ừ n g kiếm mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa nhất trọng huyền diệu ý cảnh mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn giấu một cố vĩ lực tùy tiện liền có thể đem một tôn đại la kim tiên xuyên thủng hô miệng có chút mở ra lý nghị làm một cái hít sâu đem phương viên mấy trăm triệu bên trong linh khí toàn bộ nuốt nhập thể nội như cùng một đầu kinh khủng thôn phệ cự thú đồng dạng vừa từng đầu sơn mạch linh khí trường lòng thôn phệ con mắt đột nhiên chừng một cái bắn ra hai đạo xâm hàn kiếm quang đánh ra mình nhất loại sau kiếm đạo. Luân hồi kiếm đạo. Cả p h i ế ngâm thiên n địa đ nhiên sôi trào lên, vô tận thiên địa linh khí hình thành một lán sóng lại, một lán sóng trùng. kình thiên kiếm ánh sáng từ trong hư vô sinh đông nhiên cắm vào trong rừng n khí chiều tịch, thấp chập hư sôi lại kiếm kiếm. đêm vô vô trào một một Một từ ra, vào cao địa cắm g ngâm ngâm vô số kiếm khí huyết dài bắt đầu phản p h ấ t binh sĩ tìm được quan chỉ huy đồng dạng một đạo tiếp lấy một đạo xuyên qua bắt đầu cuối cùng chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp tại kình thiên kiếm ánh sáng về sau trật tự d à n h mạch giết cho ta đưa nó v a n sắt thành tặng bã lý nghị xa xa hướng phía cấp tốc chân áp mà đến kim sắc thái cực độ một chỉ giữ tợn gào thét một tiếng ngâm ngâm ngâm ầm ầm vô tận kiếm khí tại kình thiên kiếm ánh sáng dẫn đầu dưới tạo thành từng cái kiếm trận khổng lồ phô thiên cái địa hướng phía thái cực đ ồ hoành s á t mà đi kiếm khí sắc bén n g ạ n h xinh xinh đem từng tấc từng tấc không gian xoắn nát thành hư vô lít nha lít nhít kiếm khí khép lại cùng một chỗ ngưng tụ thành một đợt đủ mọi màu sắc kiếm khí thủy triều vượt qua hôn loạn hư không tựa như muốn chạm diệt hết thảy không chung không ngừng chuyển ra ù ủ tiếng nổ đồng đoảng oanh ra kiếm khí lý nghị biết cửa này không có khả năng dễ dàng như vậy quá khứ hai mắt nháy mắt biến thành một đen một trắng、đồng. một、tiếng. sau lưng hiện ra ba đôi to lớn cánh c h i m liền ngay cả thức hải bên trong thế giới chân thật cũng chui ra p h ủ phiếm tại lý nghị sau lưng Trước tự bạo thế giới, bản tôn hiền thân. Dầm dầm dầm. Thương thương thương. Cùng bạo kiếm khí cùng kim thái sắt một chỗ, kiếm khí bén, thần thánh trong thành một tổ cháo, phá thành thủy trào, thái rào rung hư hư Cùng cùng sắc cực cùng chỗ, cả cho cháo, chiều sắc cực bạo bản bạo bén, bị loạn kéo hiền khí khí phủ không khắp phiến không phá mảnh nhỏ.、Kiếm、khí thủy chiều phung kiếm kiếm Kiếm giới, động. kim lôi nơi, kim văn, N Dầm dầm dầm. làm sắp đồ đồ ở từng đầu quần quận trường hà bị quấn hơn mười ngàn trượng hư không lít nha lít nhít sinh linh bị x o ắ n thành huyết vũ toàn bộ hồng hoang thế giới như là tận thể đến thiên địa linh khí bất quy tắc điên cuồng bạo động gió lốc mưa to núi lở đất nước hồng thủy cùng cùng kinh khủng tai nạn theo nhau mà đến khắp nơi đều là hủy diệt khắp nơi đều là tử vong để người không nhìn thấy một chút xíu hy vọng tam thanh cùng thánh nhân nhìn xem trong hư không kịch liệt tranh phong kiếm khí thủy triều cùng kim sắc thái cờ đồ trong lòng vô cùng lo lắng đã vì hư k h ô n xuất thủ cảm thấy kỳ quái cũng vì lý nghị kinh tiên chiến lực cảm thấy sợ hãi thang ụ hư trong tử tiêu cung hồng quân hư trong ánh mắt có chút hiện lên một tia không kiên nhẫn bàn tay hư nắm một chút hư giữa không trung nhiều đám kim sắc quy tắc chi tuyến lan tràn mà ra hình thành một đêm ngàn mười ngàn trượng quy tắc chi kiếm hồng quân đột nhiên đem quy tắc chi kiếm hướng phía hư không đâm một cái ba không gian tạo nên một trận lăn tăn gọn sóng mũi kiếm không nhìn khoảng cách nháy mắt vượt qua vô tận không gian ngoan độc mà đâm về lý nghị trái tim không tốt gặp nguy hiểm đ ô n g nhiên cảm nhận được một trận kinh khủng sắc cơ lý nghị không chút do dự chấp động cánh sau lưng hiểm hiểm tránh thoát đâm về trái tim quy tắc chi kiếm phía sau mồ hôi lạnh chạy dòng lý nghị điên cùng thôi n g ô ô ô ô thế giới chân thật mang theo vô tận cự lực cuốn lên tầng tầng ngập trời khí lãng số cái hô hấp bên trong đem không gian xô ra một đầu màu đen thông đạo thung tắc bánh quy nện ở chi i k ầm ầm giống mấy t r i ệ u khóa bom nguyên tử đồng thời bạo tạc đồng dạng một trận to lớn sóng súng kích n ộ n nạo lên u u anh minh tiếng biết thai như góc chỉ thấy kim sắc quy tắc c h ỉ thấy bị đâm đến vỡ nát biến thành một chút xíu kim sắc quang mang nhưng là lý nghị còn chưa kịp bung lòng một hơi liền gặp được kim sắc quang mang lần nữa tụ hợp lại cùng nhau đồng thời hư không càng ngày càng nhiều quy tắc chi tuyến tuân ra chui tiến vào quang mang bên trong chưa lâu một đem tinh thần lớn tiểu cự kiếm xuất hiện kinh khủng kiếm áp chính vấn đề người ngạt thở v anh kim sắc cự kiếm hướng lý nghị hung hang quét ngang mà đến nội lên từng đợt không gian phong bạo thế giới chân thật càng là giống một con ruồi bọ đồng dạng bị đánh bay ngàn tỷ bên trong、Phúc. lý nghị tay phải lăng không ân xuống lấy ngực nổ một ngụm tinh huyết lại xem xét thế giới chân thật sắc mặt một trận â m trầm toàn bộ thế giới lại bị hủy hoại đến cơ hồ sụp đổ phía trên vô số ý cảnh lạc ấn bị sinh sinh biến mất quả nhiên bằng vào ta cảnh giới bây giờ cùng bản tôn hồng quân dương mi mấy người t r ê n l ệ n h thực tế quá lớn bọn hắn chỉ cần thoáng nghiêm túc liền có thể tùy tiện đem ta đánh bại không được nhất định phải nghĩ biện pháp chạy ra hồng hoang thế giới chỉ có ra hồng, hoang thế giới, hồng quân chiến lực mới xuống đến điểm thấp nhất trong mắt tinh quang loại lên lý nghị không thôi nhìn một cái thế giới chân thật tiếp lấy hung hăng cắn răng trốn đem thế giới chân thật vừa thu lại h ư huyền ở sau lưng lý nghị điên cuồng kích động phía sau ba cặp cánh chim huyền hóa ra vô số nặng huyền ảnh nháy mắt hướng phong hỏa tầng tiêu xạ mà ra ẩm ẩm ẩm kim s á c cự kiếm thỉnh thoảng xuyên thùng hư không không ngừng mà hướng lý nghị trái tim đâm tới mỗi lần lý nghị đều dùng thế giới chân thật để ngăn cản rất nhanh thế giới chân thật liền trở nên ngàn kho chăm lỗ vô cùng thê thảm nhanh nhanh liền kém một chút khu khu phản t h t không đáng tiền đồng dạng lý nghị từng ngụm từng ngụm p h u n máu tươi nhưng là trong con mắt nhưng dần dần lộ ra một tiêu mừng rỡ bởi vì phong hỏa tầng đang ở trước mắt tựa hồ nhìn thấu lý nghị ý nghĩ đồng dạng toàn bộ hồng hoang thế giới một trận chấn động vô số đầu kim sắc quy tắc chi tuyến nháy mắt tuân ra ngưng tụ thành một t r ư ơ n g to lớn lưới đánh cá hướng lý nghị bao phủ mà tới đồng thời sau lưng quy tắc chi kiếm cũng nhiều mấy trăm đ e m tiêu sắt kiếm khi mãnh liệt mà tới cái này bên trong đủ lý nghị thở một hơi thật dài tiếp lấy trong mắt lướt qua hai đạo ngang n g ư ợ hôm quang đối sau lưng kiếm khí không quan tâm dứt khoát đem thế giới chân thật hướng kim sắc lưới đánh cá thế giới chân thật là lý nghị ngưng tụ mấy chục ngàn khỏa tinh thần tinh hoa tế luyện m à t h à n h mà lại còn không phải bình thường tinh thần lần này nháy mắt tự bạo tạo thành hậu quả khủng bố vô song toàn bộ phong hỏa tầng đều bị nổ tung một cái cự đại c h ố n g rỗng kim sắc l ư ớ i đánh cá cả càng là tại trong khoảnh khắc bị nổ cái nháo nhuẹt manh liệt sóng xung kích bay thẳng tiến và o hỗn độn bên trong làm lên trùng điệp phong bạo bản tôn lý nghị một khắc cuối cùng mặc nghiệm ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh ẩm một đạo kim sắc thông đạo từ trong hư vô trong chớp mắt xuyên qua mà đến xuyên thủng vô tận hư không một bàn tay trắng non t từ nổ tung c h ố n g r i n g dò xét tiến vào một đem liền đem lý nghị thân thể kéo ra ngoài bản tôn nhìn xem lý nghị thê thảm cực điểm thân thể tau mày lãnh khóc vô tình hai mắt giờ phút này càng là tràn ra từng tia từng tia s â m hàn sắc khí chung quanh hỗn độn chi khí bị đông cứng thành phấn kết thúc bàn tay một vòng vô lượng kim quan g bao trùm tại lý nghị trên thân thể tất cả vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất mà lý nghị cũng dần dần tỉnh đi qua còn lại liền giao cho ngươi lý nghị yếu đ t nói bản tôn không có trả lời chỉ là nhẹ gật đầu tiếp bàn tay vung lên mở ra một đầu không gian thông đạo đem lý nghị đưa đến vô thần vị diện đưa ti cùng lúc đó hồng hoang vô số sinh linh đều bị cố này đột mà lúc nào tới khí thế khủng bố ép tới nằm dạng trên mặt đất cho dù là tam thanh cùng thánh nhân cũng chỉ có thể khoanh chân vận chuyển pháp lực giáng chống đỡ lấy thầm cười khổ liên tục là vị kia vô thượng tồn tại khí tức không tốt tựa hồ vị kia tồn đang tức giận đáng chết là người kia h u ẩ n tài trêu cho hắn mình muốn chết thì thôi lần này chị sợ ngay cả chúng ta đều liên lụy trong hồng hoang tử tiêu cung không gian đột ngột tạo nên một trận lăn tăn ngọn nước một đạo hóng ánh lục quang dần dần lan tràn mà ra dần dần hội tụ thành dương mi thân ảnh ngươi đến rồi yên tâm ta lần này tuyệt đối sẽ đem hắn triệt triệt để để phong ấn vĩnh thế không được thoát khốn dù cho hy sinh giá cả to lớn ta cũng sẽ không tiếc hồng quân sắc mặt hiện lên một tia dữ tợn trong con mắt tràn ngập vô tận sắc cơ hắn đối bản t ô n hận theo thời gian trôi qua không chỉ có không có trở thành nạn ngược lại càng thêm sâu tận xương thủy vì có thể thành công phong ấn bản tôn hắn hy sinh thực tế quá lớn cơ hồ cùng thiên đạo dung hợp mười thành nguyên thần giờ phút này cũng chỉ có sáu thành mà lại bởi vì rút ra hồng hoang thế giới bản nguyên ngưng tụ phong ấn phụ t i ệ n sẽ còn cầm tiếp theo đụng phải thiên đạo phản vệ kết quả cuối cùng cho dù hắn cũng khó có thể khống chế nếu không phải còn có tạo hóa ngọc điệp tạm thời che lại khủng bố giờ phút này thiên đạo chi nhãn đã sớm ra h danh s á t h ắ n bởi vậy hồng quân là tuyệt đối sẽ không cho phép hành động lần này thất bại ai cũng không biết cùng ngươi lần này hợp tác đến tột cùng là đúng hay sai dương mi thở dài trong mắt không khỏi toát ra một tia lo âu hắn đối bản tôn rất là kiếm kỵ không cần thiết tuyệt đối không nguyện ý đi trêu chọc nhưng là hồng quân cho ra điều kiện thực tế quá hấp dẫn người hắn không có khả năng không đồng ý húng chi bản tôn tồn tại đối với hắn mà nói đúng là một cái tự đại uy hiếp chiến đi đến bây giờ đã không có đường lui nhưng đi hồng quân nhàn nhạt liếc nhìn một chút dương mi về sau trực tiếp xé mở không gian mà đi ẩm ẩm hôn đột bên trong đ ố n g nhiên vỡ ra hai đạo màu đen khẽ hở hồng quân dương mi từ trong đó cất bước mà ra bản t ô n lanh khóc vô tình hai mắt màu vàng nóng nhàn nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người không nói lời nào tuyết trắng tóc dài hướng về sau phiêu dương quanh thân c u ầ n bạo khí thế ngưng tụ thành từng đầu trăm triệu mười ngàn trượng dữ tận cự lòng xé mở từng đạo sâu không thấy đáy vực sâu h tám hồng quân dương mi hai người trông thấy bản t ô n thân ảnh con mắt bỗng nhiên co g ụ c lại vô tận khí thế lập tức từ thể nội bắn ra mà ra hô xoắn nát vô số không gian ủ ủ tiếng oanh minh đang không ngừng l ư ợ n vòng đạo hữu đậu thủ hồng quân thanh quát một tiếng tay phải vung lên rầm rầm rầm hỗn độn thế giới lập tức bắt đầu của bạo vô tận hỗn độn chi khí trong khoảnh khắc hình thành từng mảnh từng mảnh to lớn s ơ n mạch gào thét lên hướng bản tôn đập tới dương mi cũng không dám lưu thủ lòng bàn tay xuất hiện một đầu xanh nhạt dương l i ễ u nhánh một trận kinh khủng thôn vệ chi lực từ dương l i ễ u nhánh bên trong lan tràn ra hình thành một trăm triệu mười ngàn t r ư i n g vòng xoáy màu xanh lục nháy mắt liền đem chung quanh một năm ánh sáng trong vòng không gian toàn bộ t h ô n vệ biến thành một đầu lục sắc khủng bố trường tiên toàn bộ trường tiên xem ra rất giống một đầu thú đôi mỗi một khối diệp tử đều như lấy cây gai ngược giữ tợn vô song tt lục sắc trường tiên như cùng một cái hung tàn rắn độc đồng dạng xé mở từng đạo kéo dài mấy trăm triệu bên trong vực sâu v n mẹo l ư ợ n vòng hung hăng quất hướng bản tôn ô ô ô bản tô thân thể đột nhiên bắn ra vô cùng vô tận kim quang xa xa nhìn lại giống một viên ó n g ánh viễn cổ hàm tình lit nha lit nhít thần thánh phủ văn giống như là thủy t bàn bộ hôn tay h giới đ phía i nổi n lên trước t nháy mắt biến thành một mảnh hư vô từng mảnh từng mảnh gào thét mà đến sơn m ả n h trong nháy mắt bị đập vì bụng mịn không tàn lục sắc trưởng tiền cũng bị đánh rách tả tơi vì vô số đoạn tiếp bàn tay không chút lưu tình hung hăng hướng hồng quân dương mi hai người v ỗ tới hử hồng quân con mắt khẽ hít một cái bàn tay hướng phía hồng hoang thế giới xa xa nhấn một cái ầm ầm hồng hoang tinh giữa không trùng hơn mười vạn khỏa to lớn tinh thần bị mạnh nhất mà đến hình thành một trận óng ánh mưa sao băng giống hạt mưa đồng dạng lít nha lít nhít đánh tới hướng gào thét mà đến bàn tay ầm ầm so mấy trăm ngàn khỏa bom khinh k h í đồng thời bạo tạc còn lợi hại hơn to lớn hình khuyên sóng xung kích nháy mắt c à n quét chung quanh mấy năm ánh sáng khoảng cách cả vùng không gian toàn bộ sụp đổ biến thành hoàn toàn đ ám hư vô không được hắ chúng ta không thể kế tiếp theo mang xuống muốn đánh nhanh thắng nhanh xuất toàn lực đi dương mi giờ phút này trong lòng khổ không thể t ả hắn không nghĩ tới bản tôn vậy mà mạnh lên nhiều như vậy sớm biết chỉ sợ hắn liền sẽ không đáp ứng cùng hồng quân hợp tác giờ phút này lại trễ chỉ có thể xuất toàn lực giống giống hôn đ ộ n thế giới bên trong đột nhiên truyền đến hai tiếng to lớn gào thét vô tận lục quang cùng vô tận hồng quang cấp tốc lan tràn mà ra, bao trùm chung quanh nước ư c bên trong cùng lúc đó một loại vô thượng trí cao cổ lão huyết mạch cao quý khí tức cũng k h u ế c tán ra đến tản ra không dùng ngẫu nghịch k i n g h i ê m một tia khí tức thẩm thấu tiến vào hồng hoang thế giới bên trong lập tức vô số sinh linh lần nữa bị ép tới nằm xuống đặc biệt là những cái kia thú loại sinh linh càng là toàn thân run lẩy bẩy con mắt tràn ngập vô tận sợ hãi loại khí tức này cùng loại vị kia vô thượng tồn tại là bọn hắn chỉ có hai người bọn họ mới có thể ủng có như thế trí cao hết u y mạch khí tức lại thêm vị kia tồn tại hẳn là quá thời cổ đại tam đại trí tôn đang chiến đấu một chút thái cổ lưu lại đến tu sĩ mơ hồ đoán đến trần tướng lại đ ố n g nhiên xứng sờ ba vị này kịch chiến đưa tới hậu quả là không thể tưởng tượng một khi hồng hoang bị tác động đến nói không chừng thật sẽ sụ đổ tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đệ bọn người li không khỏi đều lộ ra một nụ c ư ờ i khổ bọn hắn chứng đạo thành thánh tiên một điểm kiêu ngạo bị đánh trúng vỡ nát lần này mới rõ ràng nhận thức đến cùng hỗn độn bên trong chiến đấu ba vị so sánh bọn hắn những n à y t h á n h nhân quả thực chính là c ặ t bã t r ê n l ệ n h thực tế là quá lớn quá lớn giống giống một đầu bảy mươi ngàn trượng hơn hỗn độn con dun cùng một gốc mọc ra một t r ư ơ n g giàn mua gương mặt khổng lồ c h e trời dương liễu cây xuất hiện ở trong hỗn độn lại chính là hồng quân dương mi hai người hỗn độn thần ma chân thân vô tận minh ông ngang ngược khí tức từ hỗn độn con dun cùng tre trời dương liễu cây bên trong lan tràn mà ra từng đạo đến gần hỗn độn phong hôn đ ộ n con run không ngừng b ạ n mẹo thân thể không ngừng dung nhập từng cái dị độ không gian như gào như thật căn bản là không cách nào bắt giữ nó chấn thân mà dương liễu cây thì lóng lánh ôn nhuận lục quang phụ cận không gian tự a hồ hòa tan đồng dạng biến thành từng tầng từng tầng ngân sắc chất lỏng bị dương liễu cây t h ô n p h ệ cực kỳ làm người kinh hãi giống giống hôn đ ộ n con run cùng giàn mua gương mặt khổng lồ đối bản tôn phát ra cả đ ờ i vô song giữ t ậ n gạo thét nhấc lên vô tận khí lãng tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới hôn đ ộ n con run cùng giống ruột dương liễu cây gần như đồng thời s ử xuất p h á p tướng thần thông liên miên liên miên không gian bị cả hai nhanh chóng thốn vệ khi thế không ngừng bên trên dương rất nhanh một đầu dài đến mấy năm ánh sáng hôn đ ộ n con run cùng một gốc kéo dài ước ước trăm triệu bên trong khủng bố dương liễu cây xuất hiện tại hôn đ ộ n thế giới kinh khủng y áp trực tiếp ép tới không gian không ngừng sụp đổ thậm chí không kịp khôi phục hừ bản tôn lạnh lùng nhìn thoáng qua không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh tới anh. hôn đồn thế giới bị xinh xinh đánh xuyên qua hai đầu vô hạn dài không gian thông đạo vô tận khí lãng hình thành hai cái năm đấm màu vàng ló đến nhất sau có tới mấy trăm ngàn k h ỏ a hàng t ì n h tụ hợp lại cùng nhau lớn như vậy vô tận ưu thế chính muốn trôn vùi hết thảy giống hỗn độn con run bỗng nhiên hô lên một tiếng quái dị rít lên cái này rít lên ẩn chứa vô tận đạo vận tựa hồ dù cho một người bình thường nghe xong liền sẽ mở ra trí tuệ đốn ngộ rất nhiều trí lý trở thành thánh h i ể n sóng âm bên trong từng đạo huyền diệu đạo ngân xuất hiện ẩn ẩn có g ộ t giữa linh hồn tiên âm ngay sau đó c n g phong lôi điện mưa đá sơn nhạc biển lửa núi đao rừng kiếm cùng cùng một hơi biến hóa hóa mà ra mỗi một loại dị tượng đều tại diễn lại đủ loại đ ạ o và lý gió lốc chi đạo, lôi đình đại đạo. đồng b n thời giống ruột dương liễu cây cũng điên cuồng huy động từng đầu như cự long dương liễu đầu mỗi một lần huy động không gian đều sẽ vỡ ra một đầu ngàn tỷ bên trong vực sâu từng cái không gian thật lớn lỗ đen bị dương liễu đầu lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức hướng nắm đấm vàng quăng tới、Ấm、ẩm ầ m tất cả công kích nháy mắt đụng vào nhau giống phát sinh vũ trụ nổ lớn đồng dạng So、c mọi người nhanh rơi động phát lực ổn định toàn bộ hồng hoàng nếu không hồng hoàng một khi xảy ra chuyện chúng ta mỗi người đều chạy không khỏi số mệnh phải chết đi tam thanh nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn bọn người không lo được kinh hãi lập tức n ú n người nhảy lên nháy mắt nguyên thần câu thông thiên nói nguyên mông pháp lực điên cuồng phun trào ngưng kết thành từng đầu to lớn xiềng xích đánh vào sâu trong lòng đất c u ấ n quít lấy nhau ổn định h ư n g hoang đồng thời một tầng to lớn kim sắc màng ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại h ư n g hoang thế giới bên liên giới hình thành một lớp bình phòng đem h ư n g hoang thế giới cùng hỗn độn cách biệt giống hỗn độn chỗ sâu bản tôn phát ra một tiếng to lớn gà o ghét trực tiếp hiện ra tháng mười năm một không ngàn trượng thần ma chân thân giữ tợn ngoắc ra cái miệng rộng lập tức cả phiến hỗn độn thế giới một trận đủ ám mấy chục năm ánh sáng bên trong hỗn độn linh khí cùng không gian đều đã bị miệng lớn t h ô n vệ một tôn cao tới hơn mười năm ánh sáng vô thượng cự nhân xuất hiện gánh vác t à m cánh kim sắc thân mâu tóc trắng như ngân sông quả thực chính là một tôn chúa tể vô tận thương sinh vô tận thế giới vô lượng thời không thần chi bên ngoài cơ thể bao phủ một đạo vô cùng lớn kim sắc của sáng vô số thần thánh phủ văn ở trong đó chìm chìm nổi nổi năng lượng bàng bạc thủy triều rầm rung ầ m r động t r ô n vùi từng tấc từng tấc hư không giống giống hỗn độn con run cùng dàn u a gương mặt khổng lồ điên cuồng gào thét một tiếng ẩn, ẩn để lộ ra một loại vội vàng cùng hỗn độn con run thân thể một trận m á n h liệt và mẹo ẩn ẩn đan dệt ra từng đạo huyền ảo đạo văn toàn thân hồng quang lớp lóe thân thể chuyển ra từng lớp từng lớp kinh khủng pháp lực ba động ù ù tiếng oanh minh đang không ngừng lượt vòng trên không bỗng nhiên xuất hiện vô số không gian quốc gia mỗi một không gian quốc gia đều không giống nhau có toàn bộ là đại dương mênh mông trạch quốc có cổ m ụ c che trời có lôi hải dày đặc có băng thiên tuyết địa mỗi một cái quốc gia hồng quân thân ảnh ẩn chứa ý chí cùng đạo vận đều không giống nhau thủy tri quốc độ hồng quân tóc la mắt xanh một quốc độ hồng quân tóc lục thanh đồng lôi chi quốc độ hồng quân tóc t vô số cái không gian vô số cái quốc gia vô số loại nói tổ hợp lại với nhau tràn ngập ra một loại vô thượng bí lực ẩm v a n g hướng bản tôn dễ tới giống gian mua gương mặt khổng lồ phát ra một tiếng kiềm chế gào thét nháy mắt mọc ra vô số đạo kéo dài mấy cái năm ánh sáng lục dây leo hình thành một mảnh m ả n h liệt hải dương màu xanh lục siêu siêu siêu hướng bản tôn phương hướng bỏ m à đi vê anh vê anh vê anh bản tôn nháy mắt anh ra mấy trăm triệu quyển tại phía trước hình thành một mảnh quyển tưởng số cái hô hấp ở giữa liền đem mấy tỷ quốc gia hình thành b á vụn hô phía sau bốn cặp tre trời cánh chim hung hăng một cái hai đạo c u ầ n bạo kim sắc vòi rồng nháy mắt t r ô n vùi vô số hư không đem dây leo hải dương xoắn nát một nửa ẩm ẩm ẩm kịch liệt giao chiến âm thanh tạ i hỗn độn thế giới không ngừng vang lên tương đạo khủng bố tới cực điểm sóng xung kích t r ô n vùi một mảnh lại một mảnh hư không vê anh một chương to lớn nói đồ g a n g ra vô tận đạo vận lờ lờ thanh k h í bước lên phía dưới mấy trăm triệu bên trong hư không nháy mắt bị bốc hơi t một đoạn trăm triệu dài vạn g i m lục dây leo bị nắm đấm vàng xinh xinh đánh gãy một mảnh vụn xuyên qua kim sắc m à n ánh sáng rơi vào tinh thần không gian trong chốc l đông nhiên g i à n mua gương mặt khổng lồ trong mắt lướt qua hai đạo vô song á c độc hồng quang cả khỏa khủng bố đại thụ đông nhiên xuyên qua vô số không gian xuất hiện tại bản tôn trước mắt không để ý chút nào bản tôn oanh kích trên thân thể nằm đấm từng đầu kim lục sắc dây leo lan tràn mà ra vẹn vẹn đem bản tôn quân lấy giống g i à n mua gương mặt khổng lồ truyền ra một tiếng to lớn tê minh thanh tràn ngập vô tận thống khổ từng đầu kim lục sắc dây leo xinh xinh bị buộc ra bản thể hình thành một cái cự đại hình tròn l ồ n giam đem bản tôn chăm chú vây nốt ở bên trong vô số cái lô đen tại lồng giam phủ cận hình thành vô tận cự lực toàn bộ tác dụng tại bản tôn trên thân muốn mạnh sinh sinh đem bản tôn ngăn chặn ẩm ẩm ẩm lồng giam tại vô tận vĩ lực công kích đến vỡ ra từng đạo to lớn ké h hở tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ ngay một khắc này hỗn độn con run xuyên qua không gian mà đến từ thể nội bay ra bốn tờ t ử sắc cổ p h á t phụ triện t r ậ n liệt tại bốn phương tám hướng ẩm ẩm bốn tờ t ử sắc phụ triện tản mát ra vô song ba đạo k n g bố cuốn lên vô tận hỗn độn linh khí bốn đạo từ sắc cổ sáng bỗng nhiên dâng lên hóa thành bốn đầu thông tin trụ lớn một đầu tiếp lấy một đầu từ sắc xiềng xích từ trong cột ánh sáng dọc theo đến cắm vào lao trong lồng đồng thời vô cùng vô tận từ sắc phụ văn từ trong cột sáng bay khỏi r a lít nha lít nhít trải rộng t r u n g quanh mười triệu bên trong đem cả vùng không gian bắt đầu phong tỏa chế tạo ra một mảnh hư vô khu vực không gian ba động dần dần bình ổn lại hồng quân dương mi cũng hiện ra nhân thân sắc mặt trắng bệnh phải hủ chết người khoe miệng còn dính nhuộm từng tia từng tia vết máu rõ ràng bản thân bị trọng thương hẳn là thành công đi hồng quân thoáng thở dài một hơi hy vọng đi dương mi có loại rất cảm rất xấu hết thể đều quá thuận lợi, thuận lợi vượt quá tưởng tượng của hắn, không biết sao. trong lòng của hắn lần lần phát hẳn chương một trăm bốn mươi p h á p tác h ư ảnh lượng tiếp khí vận giống còn không đợi hồng quân dương mi hai người triệt để lòng ra đến một tiếng ngang ngược gào thét từ tù trong l ò n g truyền ra màu đen sát khí giống như thủy triệu tuân ra ngưng kết thành từng tầng từng tầng hát băng lồng giang bên trong bản tôn toàn thân pháp lực điên cuồng phun g trào đem cuốn lượn lờ trên thân thể từ sát xiển xích chấn động đến vang vọng len keng dần dần bản tôn thể đồng hồ hiện ra ba phẩy không không không đầu ám kim h ữ ảnh một loại bao trùm chúng sinh bao trùm thiên đạo bao trùm vũ trụ phía trên khí tức khủng bố khuyết tán ra tới đây chính là bản tôn đột phá một trăm l i n t r ư i n g chân thân lúc một lần nữa trói buộc ở trên người lớn đạo pháp t á c x i ề n g xích giờ phút này lại bị bản tôn cục bộ cụ hiện hóa ra đến mặc dù chỉ là hư ảnh nhưng là nó trình độ kinh khủng căn bản cũng không phải là quy tắc xiềng xích có thể so sánh mặc dù những này t ử s á t xiềng xích có chút đặc biệt nhưng ở pháp t á c x i ề n g xích hư ảnh trước mặt nó không có bất kỳ cái gì sức phản kháng ẩm t ử s á t xiềng xích một trận rung mạnh vỡ ra vô số tia khe hở líp nha líp nháy mắt sụp đổ thành vô số điểm sáng giống bản tôn hai mắt bắn ra hai đạo kinh khủng kim bang tay phải vung lấy pháp taxiềng xi thung hăng lục sắc lồng giam dương dư dư mi thụ to lớn phản vệ ngay cả nôn mấy mụt màu tươi không tốt hắn đột phá phong ấn hồng quân đổi mau ra tay trăm triệu không thể để hắn ra nhất định phải đem hắn phong ấn nếu không hai chúng ta hôm nay đều phải vẫn lạc tại cái này bên trong dương mi giờ phút này cảm thấy một trận nguy cơ to lớn hướng mình thôn vệ mà đến có loại không thở nổi ảo giác điên cuồng bắn ra từng đầu kim lục sắc dây leo muốn đem lồng giam tu bụ lại không được tuyệt đối không thể để hắn ra hắn vừa ra tới ta liền nguy hiểm hồng quân đem pháp lực điên c u ồ n g d ó t vào t ử sắc phủ t r i ệ n bên trong vô tận tử quang một lần nữa ngưng tụ ra từng đầu to lớn xiềng xích xuyên thủng t r u n g điệp không gian nhanh chóng hướng bản tôn q u ủ n tới bản tôn hai con mắt màu vàng nóng lạnh lùng nhìn dương mi cùng hồng quân hai người một chút p h á p tác xiềng xích hướng về phía trước hung hăng một đập h a n h toàn bộ lục dây leo lồng giam bị lật tung vô tận bí lực đem bốn tờ t ử sắc phủ văn đánh ra từng đạo vết rách hừ lạnh lùng hư một cái bản tôn tay phải vung lên phát tác xiềng xích hư ảnh nháy mắt xuyên thủng hư không hung hăng đâm vào hăng cái này sao có này Hồng quân nhìn sao thể. ầm ầm bản toàn ô n t r n g tay i g bộ hỗn hư độn thế giới cũng bắt đầu bạo động một cái vô song vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở bản tôn đỉnh đầu hình thành thời gian dần qua hình thành một con con ngươi ngũ thải bàn làn kim sắc cự nhãn không tốt hắn muốn dùng chiêu kia hồng quân ngươi còn có cái gì át chủ bài nhanh dùng không phải hết thể liền trễ dương mi đối hồng quân gạo thét hắn rõ ràng chiêu này khủng bố cỡ nào lúc trước thế nhưng là cùng thiên đạo chi nhắn đánh cho tương xứng mình cây vốn liền không có một phần chắc chắn có thể kháng được hồng quân cũng rõ ràng chiêu này lợi hại con mắt hiện lên hai đạo ngang ngược h ù n g quang hông hăng c ắ n răng liều dù cho nhận thiên đạo p h ả n vệ ta cũng muốn liều ta đã không có đường lui thân thể loại lên hồng quân trong chớp mắt liền đi tới hồng h o n g thế giới mảng ánh sáng trước đó tạo hóa ngọc điệp từ trong thất hải bay ra đột nhiên đặt tại mảng ánh sáng phía trên một cái lượng kiếp khí vận cho ta rút một đoàn màu ngà hoang sữa chùm sáng bị hồng quân mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp lạnh xinh xinh từ hồng hoang thế giới bên trong rút da da một cấp rơi u loại may mắn đức chi khí từ trong đó tràn ngập ra đây chính là hồng hoang dòng dã một cái lượng kiếp khí vận ngưng tụ mà thành con đoàn nếu như bị một cái đại la kim tiên đạt được căn bản cũng không dùng cố gắng tu luyện vô số thiên địa chí lý đều sẽ một cách tự nhiên minh bạch mấy ngàn năm liền có thể chứng đạo thành thánh không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói bất quá đối hồng hoang chúng sinh mà nói vậy liền thảm mất đi một cái lượng kiếp khí vận lấy hậu thiên nói khẳng định sẽ hạ xuống vô số thiên thai nhân họa đối tu tiên vấn đạo tu sĩ cẳng sẽ bày ra vô số kiết nạn nhân quả dây dưa nghiệp lực hẳn g thân lôi kếp i t r ù n g điệp thậm chí sớm gây nên chúng sinh đại kiếp vê anh một đạo cự đại hỗn độn tử lôi từ hồng hoang thế giới tiêu xạ mà ra h ù n g hăng b ổ vào hồng quân trên thân một cái kim bên trong mang tử con mắt dần dần tại m à n g ánh sáng bên trên xuất hiện không tốt chủ quan hồng quân phía sau mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g vội vàng dùng pháp lực thôi động tạo hóa ngọc điệp t à n mát r a mịt mở bạch quang đem mình bao phủ ở bên trong thiên đạo chi nhạn hướng bình tĩnh nhìn chằm chằm hồng quân phương hướng nhìn một lần ẩn ẩn lộ ra một tiêu n g h i hoặc không cam lòng vừa đi vừa về tuần tra mấy lần cái này mới dần dần thối lui h ừ hồng quân hận, hận nhìn bản tôn một chút lần này trả ra đại giới đã vượt xa khỏi dự tính của hắn chỉ sợi về hồng hoang về sau liền phải bị thiên đạo điên qu đến lúc đó sau có thể hay không lần nữa dung hợp thiên đạo đều là â n số cho tatan hồng quân hai tay nháy mắt bóp vô số p h á p quyết khí vận quang đoàn tiếp xúc t ử sắc phụ triện bốn tờ t ử sắc phụ triện lập tức liền dung hợp lại cùng nhau phát ra vô lượng bạch quang như là một cái cự đại mặt trời đồng dạng thời gian dần qua hình thành một chương khí tức kinh khủng hơn màu trắng phụ triện phía trên vô số thần thánh phủ văn đang lưu truyền tiên âm như ẩn như hiện ẩn ẩn huyễn hóa ra vô lượng chúng sinh hư ảnh một loại vô hình vĩ lực tràn ngập ra đạo hữu chỉ sợ còn muốn dựa vào ngươi phụ trợ một chút mới được ai đến một bước này cũng chỉ có thể liệu mạng dương mi bất đắc dĩ thở dài một hơi trong mắt lộ ra một tia lo lắng mặc dù chương này màu trắng phong ấn chi p h ù lợi hại nhiều nhưng là ai biết vị kia còn có hay không ẩn tàng thủ đoạn bởi vậy hắn thực tế là không có quá nhiều lòng tin ầm ầm hỗn độn thế giới giống sôi trào nước sôi đồng dạng quay c u n g lên to lớn kim nhãn cùng màu trắng phụ triện đồng thời bắn ra vô tận khí thế từng mảnh từng mảnh hư không như là yếu ớt pha l ê đồng dạng từng khúc vỡ vụn bản tôn lạnh lùng nhìn hai người một chút tay phải xa xa hướng hai người chỉ đi con người ngũ thải ban lan kim sắc cự nhãn ẩm vang ở giữa biến thành một cái xoay tròn lấy to lớn lưu ly li vòng xoáy như mộng như ảo ngũ thải lưu ly li chi quan g một loại tốc độ ánh sáng còn tốc độ nhanh nháy mắt khuyết tán ra đến chung quanh mấy chục năm ánh sáng phạm vi bên trong toàn bộ bị n h u ộ n thành một mảnh trong s u ố t thải sắc lưu ly li đồng dạng ngay tại ngũ thải lưu ly li chi quan g khuyết tán ra đến sau m ộ t khắc một cái cự đại luân hồi chi bản hư ảnh chống rông sinh ra vô lượng chúng sinh vô lượng thế giới vô lượng vũ trụ hư ảnh một mộn h u y n hóa ra đến từ sinh ra đến chết từ tồn tại đến hủy diện cả đời lịch chỉnh toàn bộ áp súc vì nhá liền có vô số sinh linh sinh ra cũng lập tức đi hướng tử vong từng cái thế giới bạo tạc diễn hóa vô số vũ trụ trùng sinh p h á d i ệ t cái này chính là luân hồi âm âm thanh âm không ngừng lượn vòng một cô kinh khủng luân hồi chi lực như gợn nước nộn nạo h lên mấy chục năm ánh sáng bên trong bị nhuộn thành mỏ lưu ly chỗ có không gian nháy mắt hóa thành hư vô cả khu vực thời không cũng lần lần bắt đầu v n mẹo liều phong phong phong hồng quân bị ngũ thải lưu ly li ánh sáng cùng có loại đảo ngược thời gian ảo giác tựa h ầ ngay tại từng bước một đi trở về khai thiên trước đó cảnh giới cũng không ngừng ngã xuống phản g p h ấ t sau một khắc liền muốn ngã ra thánh nhân cảnh giới trong lòng giống như sóng lớn vô bờ một tia bối rối tại sinh sôi không dám chần chờ đột nhiên thôi động màu trắng phụ triện ẩm ẩm vỡ vụ n trùng điệp không gian màu trắng phụ triện trong chớp mắt bay đến ngũ thải lưu ly li vòng xoáy trước đó từng con chân cầm thủy thú từng t ò a quỳnh vũ lâu cát từng mảnh từng mảnh tiên cảnh linh sơn huyện hóa mà ra vô tận phúc đức chi khí tràn ngập vâng ngũ thải lưu ly li vòng xoáy đột một hướng màu trắng phụ t i ệ n bắn ra một đạo như thực chất lưu ly li trùng sáng một cỗ kinh khủng cự lực tác dụng tại màu trắng phụ t i ệ n phía trên h u y nhìn ó a ra c h xem dần dần ở vào hạ phong phong ấn phụ triện dương mi cảm thấy mình cả trái tim đều bị nắm chặt lên ánh mắt không ác lần nữa hiện ra hỗn độn thần ma chân thân giống giống giống giống, giống. gian mua gương mặt khổng lồ thỉnh thoảng truyền ra một tiếng kiềm chế thống khổ âm thanh Cả tấm mặt t mò vặn thành một khối, ngang ngược trong hai à n n h khối, một g mắt dọn dần chất ạ y hai dọt chất lỏng màu vàng mà dương mi khí tụ c hợp lại cùng nhau chỉ một thoáng cách ra vô lượng kim quang một đầu toàn thân thuần kim sắc dương liệu nhánh diễn sinh ra đến bàng bạc vô cùng khí tức hình thành từng đầu linh khí trường long、Ấm、ẩm ẩm thuần kim sắc dương l i ề u nhanh trong khoảnh khắc đem mấy cái năm ánh sáng bên trong không gian toàn bộ thôn vệ biến thành một đầu từ vô số cái lỗ đen sâu chuỗi mà thành trường tiên đột nhiên xuyên thủng không gian đầu đôi sen kẹ sen lẫn thành một cái cự đại được banh hình lồng giam đem bản tôn tạm thời khốn tại nội bộ vê anh vê anh bản tôn lanh khóc vô tình ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc thế gian này lại còn có đồ vật trải qua được pháp t ắ c hư ảnh anh kích ngay cả tiếp theo anh kích mấy lần đều không có vỡ tan chính là lúc này hồng quân biết cơ hội khó được ánh mắt trở nên vô song hung ác quả thực có thể hủ chết người phanh, phanh phanh trong chốc、lát. dùng nắm đấm tại trên ngực của mình điên cuồng truy gần một trăm lần ho ra vô số giọt màu đỏ tím tinh huyết mỗi một tinh huyết đều lạc ấ n lấy từng cái phủ văn hư ảnh mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa một loại đạo lý tất cả tinh huyết giống như là không đáng tiền đồng dạng toàn bộ phun tại màu trắng phủ triện phía trên ầm ầm màu trắng phủ triện phát ra bạch quang đ ô n g nhiên trở nên t r ư ớ n g mắt bắt đầu khí thế một đoạn một đoạn lên cao từng chút từng chút lật về thế yếu ẩn ẩn còn có vượt trên ngũ thải vòng xoáy tình thế còn thiếu một chút còn thiếu một chút đánh mắt hơn phân nửa tinh huyết sắc mặt tr mầu trắng phụ triện phát sinh chất biến bay lên lên một trận vô song cồn bạo khí thế toàn bộ hỗn độn thế giới bạo động tất cả chân cầm thủy thú quỳnh lâu ngọc vũ tiên cảnh linh sơn toàn bộ đều sụp đổ ngưng tụ ra một cái cự đại phong chữ thần văn toàn bộ phong chữ ngũ nhất bút nhất họa cũng giống như từ thần thiết đức thành bày biện ra một tòa cổ xưa thần ngục h ữ ảnh bày biện ra một tòa thần n g ụ hữu ả n bày b i n ra một t cổ x ư h ầ n g ụ c h ả i ệ n r ò a c xưa thần n g hữu ảnh bày b i n t t ò c h ầ n n g ụ u hữu h ạ h h n h n Cổ lao t ha ầ n ngục liên q u n ha ì n tròn lồng h r một k ha ố số i i đụng nát, đem đó. nát, bản tôn chấn áp ở trong đó. Vô số không g áp Vô ở n thế t giới ở rốt o cho n diễn sinh, mặc cho bản tôn đánh nát, đánh nát một cái thế giới, liền sinh biến. g giới, giới, đó môi cái cái thế thế Ha ha ha, mặc một bảo một vô ra r cục thành công mặc n g ư ơ i chiến lược người tiên cũng chỉ bị nhốt ở bên trong trốn không thoát đến trả giá nhiều như vậy cố gắng rốt cục thu được thành quả hồng quân nhịn không được một trận cười to bên cạnh dương mi cũng rốt cục thở dài một hơi vain vain vain liên miên bất tuyệt không gian thế giới phá diện nhưng là sau một khắc lại lần nữa khôi phục bản tôn dần dần ngừng lại hai mắt đột nhiên bắn ra trăm triệu mười ngàn t r ư ợ n g kim quang vô hạn nơi xa ẩn ẩn có một tòa cổ xưa thần ngục h ư ảnh bản tôn dần dần nhắm mắt lại từng đầu kim sắc sợi tơ tại trong t h ứ c hải xuất hiện xen lẫn hình thành từng đạo p h ù văn thần bí các loại p h ù văn lại điên cồn g xoay tròn tổ hợp lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức tiến hành suy tính phát họa ra một vài bức to lớn bức tranh ước chừng mười cái hô hấp tả hữu bản tôn đ ố n g nhiên mở ra lãnh khốc vô tình hoàng kim hai mắt p h ả n phát xuyên thủng vô tận hư không giống bản tôn thân thể bay lên vô tận khí thế hừng hực một cái hô hấp ở giữa liền bao trùm mấy năm ánh sáng không gian vô số ngọn lửa màu vàng ở phía trên t i ê u đốt cảm nhận được trong phong ấn khủng bố ba động hồng quân dương m i hai người mắt co rụt lại nhìn nhau hai nhiên trong lòng b ư ớ c lên một từng cơn lớn lạnh hai người làm nhiều như vậy chuẩn bị trả giá nhiều như vậy vậy mà đều không có thể đem bản tôn thành công phong ấn vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu hai người nháy mắt làm ra giống nhau lựa chọn lập tức quay người mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp h o a n mang đầu cũng sẽ không chui tiến vào hồng hoàng thế giới bên trong Bọn hắn ràng, rất rõ chương ỉ có tại o một h lại lại giới trăm o n bốn mươi hai uy chấn và cổ ngọc điệp vỡ vụn vơ anh phong ấn không gian bên trong bốn cặp kim chói thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cánh chim chấn động mạnh một cái ẩm vang nổ tan ra cồn bạo sóng xung kích điệp ra thành từng làn sóng gào thét kim sắc hải khiếu nháy mắt chôn vùi vô tận không gian ẩm nổ vang rung trời ở trong hỗn độn l ư ợ n vòng cả tòa cổ xưa thần n g ụ c hư ảnh ẩm v a n g sụp đổ kim sắc thủy triều s ô n g ra phong ấn khu vực hỗn độn thế giới mấy chục năm ánh sáng phạm vi toàn bộ biến thành một mảnh kim sắc bên trong không gian cùng hết thể hữu hình vật chất đều bị bốc hơi rầm rầm rầm hông hoang thế giới màng ánh sáng tại cái này kinh khủng xung kích lung lay sắp đổ vô số đạo kim sắc quy tắc chi tuyến không ngừng băng liệt kim quan g bên trong bản tôn thân ảnh dần dần xuất hiện hiện tại biến thành nhân hình nhìn không thấy sau l ư n g cánh đứt gây vết tích nhưng là từ nó trên thân điểm, điểm vết máu màu vàng nóng cùng hơi sắc mặt bản tôn mặt không thay đổi hướng về màng ánh sáng từng bước một đạp không mà đến cùng bạo sát khí xé nát vô số không gian như là một tôn viễn cổ chiến thần c h ấ n áp c h ứ thiên hơi anh hai đạo lôi cuốn lấy vô số phụ văn màu vàng hào quang nóng ánh từ bản tôn hai mắt bắn ra nháy mắt xuyên thủng màng ánh sáng về sau tất cả phụ văn lập tức huyện hóa thành vô số chỉ con mắt vàng kim tham d ò toàn bộ hồng hoang thế giới hết thể tất cả tại những n à y con mắt trước đó đều vô chỗ ẩn nút ừ bản tôn hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên chui tiến vào hồng hoang thế giới tay phải có chút tìm tỏi một cái tự đại bàn tay màu vàng nóng h u ệ n hóa mà ra trong hung hăng đánh vào một chỗ không gian phía trên hơi anh p h ú c p h ú c hồng quân dương mi trực tiếp bị bàn tay màu vàng lóng nện ra chật vật rơi trên mặt đất một tia máu tươi tràn ra khỏe miệng ầm ầm bên trên bầu trời vô số hôn độn tử lôi lan tràn mà ra từng đầu quy tắc chi tuyến r ă n g khắp nơi ẩn ẩn muốn hình thành một cái con mắt thật to b ả n tôn hướng tử lôi phương hướng nhàn nhạt nhìn thoáng qua lập tức liền xoay đ ầ u lại dội ra bàn tay t r ắ n g đoán cắm xuống bàn tay nháy mắt xuyên thấu hư không xuất hiện tại tạo hóa ngọc điệp trước đó không đợi hồng quân dương mi hai người kịp phản ứng bàn tay trắn đoán giống đập mỗi t hăng u n g h một bàn tay đem bọn hắn p h i ế n ra mấy triệu bên trong đụng gãy một đoạn lại một đoạn đỉnh núi về sau bàn tay đột nhiên tìm tòi bắt lấy tạo hóa ngọc điệp một góc liền muốn lôi kéo qua tới không tốt hắn muốn đoạt tạo hóa ngọc điệp h ồ n g quân mắt thấy đây hết thảy muốn rách cả mí mắt tạo hóa ngọc điệp là hắn thành đạo căn bản cái gì tiên t i ê n trí bảo cũng không sánh nổi cướp đi tạo hóa ngọc điệp chẳng khác nào c h ặ t đứt hắn chứng đạo tri đồ cả đời tu vi cũng liền ngừng ở đây bước dầm dầm dầm. Từng đạo tạo hóa ngọc điệp cũng lan tràn ra vô số kim sắc quy tắc x i ề n xích liên tiếp vô tận hư không giống thiên đạo chi nhãn hình thành trong chốc lát chặn đường tại bản tôn trước mặt ẩn ẩn truyền ra một tiếng phẫn nộ thú giống tựa hồ đang chất vấn bản tôn phá hư hiệp nghị đồng dạng bản tôn trứng mắt không để ý tới không để ý bàn tay cách hư không đống nhiên phát lực bắn ra vô tận k i m quang chặt đứt từng đầu quy tắc x i ề n xích nghĩ n g ạ n h sinh sinh đem tạo hóa ngọc điệp bắt tới giống thiên đạo chi nhãn nổi giận vô số đạo sơn mạch lớn nhỏ lôi điện hội tụ thành một mảnh thật lớn lôi hải ẩm v n g hướng bản tôn tr phong hỏa nước một bay vào hiện hình thành từng con con mắt thật to có hỏa d i ễ m con mắt có hàn băng con mắt có gió lốc con mắt có hậu thổ con mắt có duệ con mắt vàng có hư không con mắt có nhân quả con mắt mỗi một con mắt đều là thiên đạo chi nhãn mỗi một con mắt uy năng đều thâm bất khả chắc mặc dù không có tử lôi hình thành thiên đạo chi nhãn lợi hại nhưng là cũng phi thường khủng bố tùy tiện nhưng đánh nát một mảnh đại la kim tiên chuẩn thánh cừng giả giống giống giống từng cái con mắt phát ra cồn bạo thu giống to lớn tiếng gầm càn quét toàn bộ hồng hoang thế giới vô số sinh linh tại thiên uy phía dưới jun l ư ờ bảy có loại hít thờ vô số con mắt lấy t ử s ắ c thiên đạo chi nhãn làm chủ thể tạo thành một cái hình tròn tinh thể mênh mông năng lượng hình thành từng lớp từng lớp to lớn triều tịch vê anh bản tôn một quyền đem gào thét mà đến lôi điện đánh nát bản thể nháy mắt xuất hiện tại tạo hóa ngọc điệp trước đó bàn tay hoành không hết thảy bắn ra vô số ánh đao màu và nóng đem quy tắc chi khóa c h é m vỡ ẩm ẩm vô số chỉ thiên đạo chi nhãn một trận lấp lóe hỗn độn t ừ lôi chín vị thân hỏa vô lựa băng sơn núi lao biển kiếm k i u u âm p o n g không gian phong bạo vô số loại kinh khủng công kích bắn ra đến hung ác hướng phía bản tôn bao phủ mà đi vâng. Vâng. Vâng. Vâng. b ả n tôn hô hấp có chút cấp tốc nháy mắt đánh ra vô số quyền đem từng mảnh từng mảnh thật lớn công kích c h n bụi nhìn một cái một lần nữa lan tràn mà ra quy tắc xiềng xích b ả n tôn khẽ cho mày trong mắt bắn ra hai đạo kim q u a n g đem phủ cận mấy vạn trượng biến thành một mảnh hư vô vơ anh nhìn thấy b ả n tôn sẽ phải thu lấy tạo hóa ngọc điệp vô số chỉ thiên đạo chi nhãn cùng nhau dâng lên căm dẫn n g ú t trời hình tròn tinh thể nháy mắt xuyên tấu h không gian đâm vào bản tôn bàn tay trắng nón o bên trên ầm ầm kinh khủng dư ba chấn động đến đại địa từng mảnh từng mảnh vỡ ra toàn bộ thế giới đều tại chấn động ừ bạn tô bên ngoài cơ thể tạo nên một vòng kim quang đem vô số công kích ngăn trở pháp lực cổ động bàn tay hung hăng hướng về tạo hóa ngọc điệp cắt qua đập một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên tạo hóa ngọc điệp nát bốn phần có một ngọc điệp bị bản tôn xinh xinh cắt xuống xa xa hồng quân cùng vô số thiên đạo chi nhãn tạo thành tinh thể cùng nhau s ư ớ n g sở có chút phản ứng không kịp thàng đến trông thấy bản tôn đem bốn phần có một tạo hóa ngọc điệp chép vào trong tay mới thanh tỉnh lại giống giống giống vô số chỉ thiên đạo chi nhãn cùng nhau phát ra một tiếng kinh thiên n ộ hống hạo đáng thiên uy đem hồng hoang hết thể chúng sinh ép tới không thở nổi tiếng lòng k ầm ầm toàn bộ hồng hoang thế giới đều đang lay động thiên đ ị a một mảnh thất sắc khi thì biến thành một mảnh c ự c t r ú khi thì biến thành một mảnh vĩnh dạng phong vân cuốn ngược mưa to bàn g bạc tinh thần không gian bên trong vô số viên tinh thần bị đánh rách tả tơi từng khối tàn phiến kéo lấy thật dài quang diễm tại hồng hoang đại địa ném ra cái này đến cái khác kinh khủng hố sâu hô trường phong nhận nào một mảnh mấy trăm triệu vạn bên trong trời bắt đầu sụp đổ bắt đầu cuốn lên vô tận linh khí tinh quang sắt khí hết thể năng lượng vật chất tất cả thiên đạo chi nhãn xông vào mảnh này chờ bên trong nháy mắt liền dung hợp lại cùng nhau vành vành và từng đợt thai động thanh em dần dần vang lên tựa hầu ngay tại thai n é n một tôn kinh khủng tồn tại ngẫu nhiên phát tiết ra một k i a khí t ứ c trực tiếp chôn vùi mấy triệu phòng trong sân mạch toàn bộ hồng hoang bay lên lên vô số đầu năng lượng mối quan hệ một liên tiếp, tiếp tại i ế p t kia phiến trời phía trên như hồng thủy năng lượng mãnh liệt mà tràn vào trong đó bản tôn ngửa đầu nhìn trăm trăm mảnh này trời lãnh khóc vô tình hoàng kim hai mắt tiêu điểm dần dần ngưng tụ c h ư một trăm bốn mươi ba hé h ẽ m ở m ặ t thú đại thế cải biến hô hô hô mấy sợi hàn phong ở trong thiên địa lượt vòng toàn bộ hồng hoang thế giới tia sáng đều trở nên có chút khiến người có loại cảm giác lạnh leo âm u giữa thiên địa từng tiếng hùng tráng thai động âm thanh không ngừng vang lên bành bành bành thanh âm lấy một loại kỳ lạ v ậ n luật phù hợp chúng sinh nhị p tim kiểm chế tới cực điểm giống giống giống như ẩn như hiện thú giống từ kia phiến trời bên trong bên trong chuyền gia lạnh thấu xương sát cơ đang tràn ngập bản tôn lanh khốc vô tình hoàng kim hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hóng ánh k i m quang một tia thần bí sợi tơ hiện lên ở trong h ố c mắt toàn bộ trời chậm dai trở nên trong suốt bắt đầu một chương hung tàn dữ tợn tới cực điểm mặt thú hư ảnh xuất hiện bản tôn trong tấm mắt giống toàn bộ trời triệt để r u n g động động vô số kỳ lạ phù văn đang lóe lên thời gian dần qua một t r ư ơ n g mặt nạ mặt thú triệt để ngưng tụ ra nói đúng ra là hé mở mặt thú tựa như bị nhân sinh sinh từ giữa đó bổ ra một nửa là hát vụ một nửa khác mới vì mặt thú hé mở thú trên mặt đều là màu xanh bảy rắn x â m bạch x â m bạch phải răng kinh khủng nhất không ai qua được hé mở thú trên mặt kia một con mắt toàn bộ con ngươi lại có vô số chỉ thiên đạo chi nhãn tạo thành quả thực có thể sống sống đem người hụ chết vô sống xấu xí dữ tợn thú đồng lãnh quang lấp lóe vô tình lanh khốc tới cực điểm Loại đây là thiên đạo dương mi chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia sợ hãi nhưng đầu lại hướng hồng quân truyền âm nói chương này mặt thú quả thực thật đáng sợ một từng cơn lớn lạnh trong lòng dâng lên hồng quân cũng không trả lời giờ phút này trong lòng của hắn cũng tràn ngập thật sâu nghi hoặc lộ ra một tia suy tư hắn cũng là lần đầu tiên như thế trực quan hiệu do đến thiên đạo đáng sợ cái này mới đột nhiên bừng tỉnh mình cho tới nay liền xem thường thiên đạo cho là mình nắm giữ tạo hóa ngọc điệp liền có thể trưởng không hết thảy phía sau mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề cùng thánh nhân nhìn qua tâm k i a kinh khủng mặt thú cũng cảm thấy toàn thân phát hàn tựa hồ tại mặt thú trước đó mình thật như cùng một con run dế đồng dạng có thể tùy thời bị bóc chết đối thiên đạo kính sợ càng thêm khắc sâu từng dọn kinh khủng độc thủy từ trong hàm răng nhỏ xuống ăn mòn ra từng đầu vết nước không gian v ơ i anh mặt thú mở ra giữ tận miệng lớn hướng về bản tôn phun ra một đạo kinh khủng màu đen của sáng nháy mắt kéo dài mấy trăm triệu bên trong không gian bị sinh sinh bốc hơi h ừ bản tôn lạnh lùng khuôn mặt có chút nghiêm trọng toàn bộ thân thể đột nhiên tiêu xạ ra vô tận kim sắc qua n mang như là một vòng to lớn nắng gắt đồng dạng nháy mắt xua tan vô tận đủ ấm toàn bộ hồng hoang thế giới bị nhuộn thành một mảnh thần thánh kim sắc từng đạo g ữ tận chiến văn bắt đầu bỏ đầy bản tôn thân thể cùng bạo chiến y lan tràn mà ra. tạo nên một vòng kim sắc sóng ánh sáng vô số thần t h á n h thánh ca vang lên từng cái to lớn thế giới viễn hóa mà ra trong đó có vô lượng tín đồ chính đang cầu khẩn mỗi một cái thế giới bên trong đều có một tôn trăm triệu mười ngàn trượng kim sắc tờ thần một loại trí cao bất hủ thần uy quyết tán cái này thần uy ẩn chứa một loại kinh khủng phá diệt ý c h i à tựa hồ hết thệ tồn tại đều muốn bị nó trôn v ù i hết thạy đều muốn quy về hư vô vô a n g vô a n g màu đen cổ sáng cùng kim sắc sóng ánh sáng dã man đụng vào nhau xinh xinh x ô ra một cái lô đen thật lớn kinh khủng dư ba chôn vội vô số không gian đại địa phía trên xuất hiện một đầu kéo dài mấy trăm triệu bên trong đen nhánh v ư ợ sâu vê anh vê anh vê anh giữ t ậ n mặt thú cùng bản tôn ngay cả tiếp theo anh ra vô số công kích trời m à xa vào c ự dung chuyển lớn bên trong vô số sinh linh tại kinh khủng trong dư âm trôn b ù i liền ngay cả rất nhiều đại la kim tiên cùng cá biệt cường giả cấp c h u ẩ n thánh cũng bởi vì không cẩn thận bị cả hai đợt công kích cùng hóa thành cho tàn cặp cặp cặp thời gian dần qua cả phiến thiên địa không chịu được nổi vê anh một tiếng toàn bộ hồng hoang thế giới tán loạn ra vô số to lớn mảnh vỡ đụng vào dị độ không gian giống giữ t ậ n mặt thú phát ra một tiếng điên cùng thú giống cũng không dám tiếp tục đầu nữa trôi nổi ở trong hư không thỉnh thoảng phát ra một tiếng ngang ngược gầm rú bắn ra từng đạo quy tắc dây chuyền đem đại bộ phận phân mảnh vỡ xinh xinh kéo lại trong hư vô hạ xuống trận trận kỳ i quang tất cả mảnh vỡ một lần nữa ngưng hợp lại cùng nhau bất quá hồng hoang thế giới lại trọn vẹn co lại tiểu một bản tôn nhàn nhạt, nhạt nhìn giữ t ậ n mặt thú một chút đông nhiên cả người quay người lại một quyền hướng về hồng quân dương mi đánh rết tới không tốt hắn muốn đ n h rết chúng ta hồng quân dương mi hai người nhìn xem bản tôn không lưu tình chút nào đánh rết tới nam đấ hai người làm sao cũng không nghĩ ra dưới loại tình huống này bản tôn đông nhiên chuyển đổi mục tiêu liều nhất định phải chống đỡ hồng quân dương mi hai người tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết triệt để điên cuồng lên trong con mắt lộ ra vô tận h ù n g quang đột nhiên đem thừa hơn không nhiều tinh huyết lần nữa thiêu đốt một nửa ầm ầm nháy mắt phong vân c u n g lên hai đạo cự đại bức tường ánh sáng vắt ngang tại trước mặt hai người vô số đạo phủ văn thần bí lạc ấ n tại quang t r ê n tường từng đạo huyền diệu quang mang đang lựa chuyển phanh giữa thiên đ i ệ dâng lên một đoá to lớn mây hình ấm vừa mới ngưng hợp hồng hoang thế giới ẩn lại có vỡ tan xu thế hồng quân Dư mi hai người bị s i n h s i n h n ệ n tiến vào mấy trăm ngàn trượng trong lòng đất giống. giống giống giống giữ tận mặt thú một loại kỳ lạ vận luật gào thét tựa hồ chính đang triệu hoàn thứ gì đ ổ n g bản t ô n giới chân đại địa đột nhiên vỡ ra một đầu to lớn màu đen xúc tu từ đó c h u i ra nháy mắt đem bản t ô n quấn chặt lấy vô tận vĩ lực tác dụng tại bản t ô n trên thân thể muốn đem bản t ô n s i n h s i n h đập vụn cùng lúc đó từng đạo màu đen nhánh phủ văn t ừ n ữ tận mặt thú trong con mắt mánh liệt mà ra huyên hóa thành từng đạo to lớn x i ề n xích bang bang rung động rầm hướng bản t ô n quấn quanh mà tới giống bản tôn hiện ra đấm máu thần ma chân thần lên kim trói nắm đấm lôi cuốn lấy vô tận cự lực từng quyền từng quyền đánh vào xúc tu phía trên nhưng là không biết xúc tu là cái gì cấu thành vậy mà vô song cứng cỏi tại bản tôn khủng bố thần quyền đến dưới ngạnh xinh xinh thẳng xuống tới x i ê n g xích màu đen dòng lũ càng ngày càng gần vô tận hắc mang huyện hóa ra từng trường phong ấn p h ù văn tản ra chấn áp hết thảy trường không hết thảy phong ấn hết thẻ khí tức khủng bố giống bản tôn trong mắt đột một bắn ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng bỗng nhiên mở ra to lớn miệm lộ ra lượn lờ lấy một tấm xâm răng trắ tt ê ê giữ tận mặt thú phát ra một tiếng thê lương thét lên phảng phất bị thương nặng đồng dạng m á phải bàng bên trên h ắ c vụ ẩn ẩn trở thành ngạt hán hán hán vậy mà đem một khối thiên đạo nuốt xuống sâu trong lòng đất hồng quân thanh n â m có chút phát run ẩn ẩn nhớ lại cái này một vị ham mê trong lòng thật lạnh thật lạnh v nhưng vào lúc này hư hảo vận mệnh trường hà trong hư vô hiển hiện hiện g á n g lâm hưng hoang to lớn vận mệnh trường hà đột một một trận vận mẹo trước kia trong đó vô số chìm chìm nổi nổi hư hảo cảnh tượng nháy mắt toàn bộ phá diện tầm tầm mới mơ hồ cảnh tượng nguyên hóa ra tới thiên đạo đại thể biến. Dương Bản Tôn nuốt sống một k h ố i t h i ê n đạo về sau, k hồng í tức chút tán có nước, quân dương mi hai người các ngươi cũng co hôm nay lúc trước phong ấn ta thời điểm không phải rất thoải mái sao vậy mà mưu toàn phong ấn vị kia thật là sống nên h h h h hồng quân tối tăm rậm rạp yêu thú đứng tại sườn đồi bên cạnh nắm nhìn phía dưới phế tích đại địa lẩm bẩm rất có cười trên nôi đau của người khác ý vị hừ chờ ta tất cả ký ức toàn bộ thức tỉnh khôi phục lực lượng chính là cùng các ngươi tính sổ thời điểm yêu thú hoán hận chửi mắng một tiếng ẩm một tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên bạo tạc hóa thành một mảnh l ạ n h leo h ắ t vụ tiêu tán cùng lúc đó đông bộ cực tây tri địa thần bí lôi chạy phía dưới nơi vô cùng sâu xa một đôi huyết sắc cự nhãn như ẩn như hiện huyết sắc cự nhãn phủ cận vô tận huyết hồng sát khí ngưng tụ thành một hồ chất lỏng vậy mà đem từng đầu kim sắc quy tắc chi tuyến bài xích bên ngoài huyết sắc cự nhãn trên không phú p i ế m tại mười đầu vô song giữ tận hung thú mỗi một con hung thú trên thân đều tản ra vô tận sát lục khí t ứ c phản phất từng đài chuy cái này mười hung thú chính rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nhưng là khí tức trên thân lại tại mỗi thời mỗi khắc gia tăng s á t lục khí tức cũng càng ngày càng dày đặc huyết s á c cự nhãn chỉ là có chút mở ra vô số thê lương đầu lâu tại trong con mắt u y ê n hóa mà ra liền lại nhắm lại cả hồ s á t lục chi khí ngưng tụ thành chất lỏng cũng dần dần biến mất phản phất đây hết thể đều là ảo giác trong nháy mắt năm trăm năm liền đi qua lúc trước trận kia cơ hồ làm cả hồng hoang thế giới sụp đổ đại chiến đưa tới chấn động cũng dần dần yếu xuống dưới nhưng là bản tôn lại trở thành hồng hoang truyền thuyết kia gương mặt lạnh lùng kém chút đem hồng quân d Độc c h i ế năm trăm năm qua nhân tộc thực lực lần nữa hiện ra bạo tạc thức tăng trưởng không ngừng có đại la kim tiên cường giả sinh ra tại vụ yêu hai tộc tương đối xuống dốc không phanh hôm nay nhân tộc nhất cử trở thành hồng hoang thứ nhất đại tộc quật khởi đã là định số thiên đình lại nhận người nếu như ta lần này có thể thành công gia nhập thiên đình liền tốt tốc độ tu luyện tối thiểu so hiện tại nhanh gấp đôi nhanh đi nhanh đi nếu không liền trễ không chu toàn núi sụp đổ về sau nguyên lai yêu t ộ c chỗ thiên đình tự động diện hóa thành tam thập tam trọng tiên h bởi vậy vừa nghe thấy thiên đình tuyển nhận tu sĩ tin tức trong hồng hoang vô số tu sĩ như là lit nha lit nít châu chấu trôn trôn đông dạng tranh nhau trên lần hướng mới tam thập tam trọng thiên bay đi hồng quân tại trước khi bế quan chỉ định nó tọa hạ đồng tử hạo tiên h vì tân nhiệm thiên đế giao chỉ vì vương mẫu nương nương hai người cộng đồng chấp trưởng thiên đ ỉ n h lao tử cùng thánh nhân mặc dù lao đại không n g u y ệ n ý phải biết chấp trưởng thiên đ ỉ n h chẳng những có thể lấy thu hoạch được thiên địa gần với thánh nhân trí cao nghiệp vị cũng có thể tụ tập vô tận khí vận đại thế nhưng là cuối cùng lại cũng không dám biểu thị phản đối chỉ có thể ngầm thừa nhận hạo tiên h một chấp trưởng thiên đ ỉ n h lập tức liền bắt đầu khắp nơi tuyển nhận lên trong h ồ n hoang các loại tàn tu cũng hứa hẹn thiên quan nghiệp vị lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ đến đây đầu nhập vào đặc biệt là cấp thấp tu sĩ càng là chạy theo như vị Trải qua lần trước sau đại chiến, vô số tu sĩ phát hiện tu luyện so trước kia khó khăn vô số lần đồng thời tu luyện trên đường kiếp số đ ố n g nhiên nhiều hơn không cẩn thận liền có vẫn là khả năng thiên tiên phía trên cảnh giới còn tốt đối những thiên tiên kia phía dưới tu sĩ liền càng thêm gian nan muốn tu luyện thành tiên thì nhất định phải vượt qua lôi kiếp tầng này kết quả là m ộ ư ơ i không còn một bởi vậy n g h e xong thiên đình tuyển nhận tu sĩ tin tức liền có vô số người chen c h ú c mà đi gia nhập thiên đình chẳng những có thể thu hoạch được bên trên thừa tu luyện công pháp thần thông chính yếu nhất chính là thu hoạch được thiên quan nghệ vị có thiên quan nghệ vị đạt được thiên đình ký vận gia trì tu luyện bình chướng giảm bớt còn có thể tránh đại bộ phận phân đương nhiên đối đại la kim tiên cấp bậc cường giả đến nói đối này liền chẳng thèm ngó tới bọn hắn nguyên linh đã siêu thoát vận mệnh trường hạ có thể dự đoán kiếp nạn chỉ cần không phát sinh cái gì chúng sinh đại kiếp bình thường cẩn thận một chút liền có thể tiêu dao xuống dưới xưng bám ộ t phương làm gì hướng người khác túi đầu thái bạch kim tinh nhân tộc cường giả có người đồng ý nhập thiên đ ỉ n h làm con sao hạo thiên uy nghiêm ngồi tại thiên đế cái phía trên hai mắt nhắm lại ẩn ẩn bắn ra một tia tinh quang thái bạch kim tinh sắc mặt một khổ đây đã là hắn thứ ba chuyến từ nhân tộc trở về khoe miệng có chút co lại xúc nói ai vẫn không có người nào đáp ứng. ta đã hứa hẹn cho bọn hắn nam cực trường sinh đại đế đông cực tử vi đại đế hai cái trí cao nghiệp vị bọn hắn lại còn không đồng ý bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì hạo thiên sắc mặt lập tức liền âm chấm xuống hai mắt lướt qua hai vệ t á n h sáng lạnh lẽo âm chầm chầm sát khí tràn ngập ra đối với nhân tộc cái này cỗ kinh khủng thế lực hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý nó tự do phát triển trăm phương ngàn kế muốn đem nhân tộc trường k h ô n g tại trong tay mình thái bạch kim tinh con mắt mịt mờ có chút lật một cái không ngừng trong lòng bên trong văn thẩm hiện tại vu u hai tộc suy sụp nhân tộc đã nhất định là hồng hoàng nhân vật chính xưng bá hồng ho người lùi ra đi hạo thiên đối thái bạch kim tinh nói một tiếng liền nhắm mắt lại không biết đang tính kế một thứ gì ai hiện tại bản tôn muốn lâm vào bế quan lâu dài khôi phục thương thế đồng thời thôi diễn tiêu hóa thiên đạo mà ta cũng muốn lâm vào dài rằng giặc bế quan bên trong tranh thủ sớm nhập luyện hóa tạo hóa ngọc điệp xem ra địa phủ một đoạn này thời kỳ phải khiêm tốn một điểm lý nghị quay đầu quan sát bản tôn bế quan địa phương sau đó trực tiếp xé rách không gian hướng hồng hoang thế giới xuyên qua mà đi lần này bản tôn bị thương thực tế có chút nặng trọng yếu nhất chính là t i ê u đốt bốn đôi cánh chim cần vô song thời gian dài rằng g ặ c mới có thể khôi phục bất quá lý nghị biết h dương mi hai người bị thương càng nặng không có có mấy chục mười nghìn năm căn bản là đừng nghị khôi phục nghĩ đến cái này bên trong lý nghị lại điều tra một chút trong thức h ả i ngọc điệp tàn phiến khoe miệng lộ ra một tiêu m ỉ t cười chờ mình triệt để luyện hóa cái này ngọc điệp tàn phiến về sau liền có thể cùng âm phủ thiên đạo tương liên hệ triệt để đem toàn bộ âm phủ thế giới nắm giữ ở trong tay mình đến lúc đó cho dù là hồng quân cũng không thể nhìn trộm âm phủ một tơ một hào húng chi mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp lĩnh hội thiên đạo nhưng so với mình không giả lập thiên đạo hữu dụng nhiều quả thực chính là cách biệt một trời không thể cùng ngày mà nói lý nghị chuẩn bị trở về luân hồi đế cung về sau liền triệt để tiến vào bế quan trạng thái không để ý tới phía ngoài hết thảy nhất cử tìm hiểu ra quy tắc của mình không đột phá hôn nguyên tuyệt không xuất quan lần này hắn thật cho hồng quân kích thích đến chương một trăm bốn mươi lăm minh hà b á i phỏng tâm tình ngao sen bên cạnh mình cứ như vậy lâm vào bế quan triệt để đem hết thảy i a o cho ổ quay vương bọn hắn xử lý được đến hay là cần ta ra mặt mới được lý nghị ngồi tại đế tọa phía trên trầm ngâm x u n g tới phanh phanh phanh ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay v ị hai mắt hiện lên một tia suy tư dù sao lần bế quan này thời gian đoán c h ừ n g trí ít cũng cần khoảng chừng mười vạn năm cũng coi là tương đối dài một đoạn thời gian cũng nên đem hết thẻ suy nghĩ kỹ càng cũng làm ra an bài miễn cho đến lúc đó không kịp phản ứng xem ra muốn tạo ra một cái phân thân lưu trong địa phụ xử lý sự tình mới được cũng thuận tiện về sau một chút an bài ước chừng tới chừng nửa c a n h giờ lý nghị trong mắt tinh quang l ó e lên lập tức liền phát ra một đạo ý niệm thập điện diêm vương trúc long phượng tiên lập tức kim luân hồi đế cung thấy ta âm gian địa phủ đ ỗ n g nhiên dâng lên m ộ ư ơ i hai đạo đủ để so sánh c h ả n g hai thi chuẩn thánh cường giả khí tức vô số âm hồn run run dày dày n ằ m dạp trên mặt đất sợ mạo phạm những n à y trong địa phủ tự đầu thức nhân vật m ộ ư ơ i hai đạo bóng đen không dám thất lễ nháy mắt liền hướng luân hồi đế cung tiêu xạ mà tới gặp qua đế quân thập điện diêm la trúc long phượng tiên đồng thời quỳ một chân trên đất đối đế tọa bên trên lý nghị cung kính nói trong mắt trừ cung kính bên ngoài còn có từng k i a từng tia cảm kích những năm gần đây mượn nhờ địa phủ ngưng tụ đại thế khí vật lại thêm lý nghị thỉnh t h ả n g bàn thưởng quy tắc mảnh vỡ thập điện diêm la trúc đột bay manh tiến vào từng cái đánh vỡ bình t r ư ớ n g hiện tại mỗi một người đều có thể so sánh c h ả m hai thi c h u ẩ n thánh bất quá lý nghị cung cấp cho công pháp của bọn hắn từ thành một hệ cùng hồng quân c h ả m thi c h i đạo khác biệt bởi vậy bọn hắn đều không có trảm thi ừ m không sai những năm gần đây các ngươi mỗi một cái đều tiến bộ tương đối nhanh hiện tại mỗi một cái đều là c h u ẩ n thánh tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong cũng là đỉnh tiêm cao thủ coi là đại nhân vật không hưởng công ta mấy năm nay đến đối các ngươi tài bồi cảm nhận được chúc long bọn người trên thân cường hành khí tức lý nghị vui mừng gật gật đầu những năm gần đây lý nghị có thể nói cho bọn hắn lớn nhất phụ trợ trong hồng hoang tu sĩ tha thiết ước mơ quy tắc m ả n h vỡ hắn liền cho không chỉ ba lần tại loại điều kiện này dưới còn không có thể đột phá đến c h u ẩ n thánh vậy liền thật là bùn nháo không dính lên tường được mà lý nghị cũng muốn suy tính một chút có phải là từ bỏ cũng may t r ú c long bọn người không có k h ắ c hắn thất vọng đa tạ đế quân tài bồi thập điện diêm la t r ú c long phượng tiên cùng nhau thở dài một hơi lý nghị hài lòng liền tốt dù sao đạt được phụ trợ nhiều như vậy bọn hắn hưng phấn đồng thời trong lòng cũng tràn ngập áp lực sợ không có thể đột phá để người khác chê cười đặc biệt là khiến trợ giút bọn hắn đế quân thất vọng. Tốt, lời khách khí liền không cần nói nhiều hôm nay ta bảo các ngươi tới là có một việc gấp cần muốn các ngươi cấp tốc đi làm lý nghị khoát tay áo thanh âm có chút dừng lại tiếp theo uy nghiêm mà đối với trên đại điện trúc long cùng có người nói hiện tại các ngươi lập tức phân phó mệnh lệnh địa phủ âm minh long tộc cùng phượng tộc điều tra một chút trong hồng hoang cái tiêu bên trong tồn tại thảo một loại sinh linh thành đạo đại la kim tiên mau chóng hướng ta báo cáo vâng đế quân địa phủ phụ cận huyết hải c h ỗ sâu từ lần thứ ba tử tiêu cung nghe nói sau khi trở về minh hạ cơ hồ vẫn trong động phủ bế quan ý đồ nhất cử đột phá bình chướng chém ra thứ ba thi cũng chính là bởi ả bản chảm, n thân. Nhưng là bản thân như thế nào tốt như vậy cho dù là tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề cùng thanh nhân, cũng cùng dẫn người bản thân. thế tốt tam tiếp tử tiếp thể mất cho hoa, chỉ hai chém là là lao b vậy có có dù đề vậy minh hà nhiều năm qua một mực khổ sở suy nghĩ nhưng dù sao tìm không thấy phương hướng chỉ là ẩn ẩn cảm giác được cơ duyên liền trong biển máu đây cũng là hắn một mực không thế nào ra ngoài du lịch nguyên nhân chủ yếu a i hay là không có đầu mối minh hà chậm rãi mở hai mắt ra một mực thở dài một hơi lúc đầu nếu như tất cả mọi người ở vào cùng một cái cấp độ dù cho tiến cảnh tu vi chậm một chút cái kia cũng không có bao nhiêu cảm giác nhưng nhìn thấy trước kia cùng mình ở vào cùng một trình độ lao tử nguyên thủy thông thiên bọn người từng cái lần lượt chứng đạo thành thánh địa phủ vị kia mặc dù không có thành thánh nhưng là tu vi nhưng cũng kinh khủng do người mà mình lại dậm chân tại chỗ minh hà trong lòng làm sao có thể hoàn toàn t ĩ n h phải xuống tới tựa hồ địa phủ vị kia cũng đã trở về không bằng qua đi thỉnh giáo một chút nói không chừng có thể thu hoạch được đột phá cũng khó nói minh hà trong lòng hơi động lập tức liền không nhịn được ống tay h á o vung lên hóa thành một đạo huyết qua hướng luân hồi đế cung bay đi bần đạo minh hà trước tới bái phòng đế quân to rõ thanh em hướng luân hồi đế cung bên trong bay tới minh hà nói đến thành lập địa phủ lâu như vậy còn thật không có hảo hảo cùng vị này hàng xóm trò chuyện qua lý nghị khoe miệng mỉm cười lập tức liền phân phó nói thị vệ lập tức đi đem bên ngoài tôn quý khách nhân nên đón tiền đến vâng đế quân ha ha minh hà đạo hữu làm sao hiện tại mới đến địa phủ làm khách bản nhân thế nhưng là chờ đợi đã lâu lý nghị nhìn xem quỷ tiên nên đón tiến đến minh hà thét dài cười nói làm p h i ề n đế quân chờ đợi lại là bần đạo c h i tội ngày sau nhất định tưởng đến minh hà mỉm cười trả lời lý nghị thái độ làm hắn hết sức hài lòng không có chút nào bởi vì thực lực tranh lệnh mà lãnh đạo h ắ n ha ha đạo hữu về sau có thể thường đến liền tốt bất quá cái này bên trong không phải nói chuyện địa phương đạo hữu mời tới bên này lý nghị có chút khoát tay chặt lại liền dẫn minh hà hướng luân hồi đế cùng một bên thanh liên l u y ệ n đi đến bởi vì lý nghị đối hoa sen tình hữu tập trung bởi vậy cố ý phân phó tại luân hồi đế cùng một bên thành lập như thế một cái hoa huyện bên trong đại bộ phận phân hoa sen đều là từ đồng lai đảo bên trong c â y ghép tới bình thường lý nghị có rảnh cũng sẽ đi vào ngồi một chút thuận tiện trêu đ ù a một chút đầy đất chơi đùa cụ sen tử cũng là có mấy phân nhàn thú đế quân quả nhiên lịch sự tao nhã cao thượng không giống ta như vậy tục nhân minh hà nhìn xem đầy hồ xanh tươi r ớ t át hoa sen còn có kia vô hữu vô lự cỏ m ộ t tinh linh cảm thán nói chết lời chết lời đạo hữu nếu như có rảnh rỗi có thể tới cái này bên trong thường ngồi lý nghị mời minh hà tại ao sen phụ cận ngọc trên bậy đá ngồi xuống chưa lâu liền có thật nhiều quần áo hoa mỹ cung nữ đem từng bản thiên địa linh quả đã bưng lên hai người rất nhanh liền trong hồng hoang các loại đại sự nói chuyện với nhau cả hai đều là kinh lịch vô số hàng người kiến thức rộng rãi đối các loại sự vật đều có mình độc đáo kiến dải bởi vậy hai người nói chuyện với nhau không chút nào sinh phân ý vị tuyệt vời đến cuối cùng trên mặt đất nhảy nhảy nhót củ sen tử cũng lại gần dự tính h hai người đạo hạnh cao thâm bậc nào trong lúc nói chuyện với nhau bất chi bất giác liền sẽ nói ra rất nhiều đạo và lý trong lúc nhất thời dự thính củ sen tử linh tính phóng đại thanh lòng l á n h tu vi tăng lên không ngừng chính ở một bên hầu hạ cung nữ cũng đệ nén nội tâm vui vẻ mặt kéo căng quá chặt chẽ sợ quáy dày trong lúc nói chuyện với nhau hai người các nàng nhưng biết đây là thiên hữu cổ khó gặp cơ hội khoáng thế kỳ duyên bình thường tu sĩ dù cho chuyện thế vạn lần cũng không gặp được cơ hội như vậy cái kêu bên chồng còn không trần quý từ minh hà vừa tìm đến ộ hắn i liền đang suy đoán minh hà lần này trước tới bái phòng mục đích nếu như nói là đơn thuần bái phòng kia cũng không tránh khỏi quá miết cưỡng dù sao địa phủ thành lập lâu như vậy minh hà đều chưa có tới không cần phải nói trước kia trong lòng khẳng định có chỗ khúc u mắc hiện tại cũng không có khả năng đột nhiên liền để xuống như vậy liền nhất định là có chuyện muốn nhờ kết hợp với minh hà thân bên trên tán phát ra khí tức lý nghị liền đã không sai biệt lắm đem minh hà này đến mục đích đoán ra được ai đại đế quân nói như vậy b ầ n đạo liền không k h á c h khí không dối gạt đế quân b ầ n đạo lần này đến đây quả thật có việc muốn nhờ tin tưởng đế quân cũng nhìn ra tại hạ hiện tại hay là chuẩn thánh trung kỳ nói cái này bên trong minh hà sắc mặt hơi có chút đắng chát toát ra tia chút bất đắc dĩ tu vi chậm chạp không được tất tiến vào nhìn xem ngày xưa đạo hữu từng cái đột bay manh tiến vào thậm chí chứng đạo thành thánh thực tế là làm người bất đắc dĩ cực kỳ đế quân tu vi cảnh giới thâm bất khả chắc thậm chí đã thành tựu trong truyền thuyết trí tôn vạn mong đế quân có thể chỉ điểm một chút v ầ n đạo cảm kích khôn g cùng minh hà có chút hướng lý nghị thở dài trong con mắt súng mãn mong đợi ha ha đạo h ư u không cần đa lễ người ta làm lắng d i ề n hai bên cùng ủng hộ trợ rút quả thật phải có chi nghĩa lý nghị nâng tay phải lên nhẹ nhàng ngăn cản minh hà thở dài thầm nghĩ nghĩ biết mình dù cho không rút minh hà sớm muộn cũng sẽ đi ra một bước kia đã như vậy làm gì không làm cái thuận nước rong thuyền huống hồ lý nghị đối minh hà ấn tượng cũng không tệ lắm cũng không đáng như vậy tự tuyệt tay phải vung lên lý ngh trong đó vô số hoàn khí t r ù n g tiên h không vào luân hồi hoan hồn tại d í t lên lít nha lít nhít tại trong âm phủ khắp nơi trôi nổi những n à y âm hồn bởi vì trước khi chết tràn ngập không cam l ò n g cứ thế tiến vào âm gian địa phủ về sau hoàn khí t r ù n g tiên h không thể đầu thai chuyển thế chỉ có thể tại các nơi phiêu đáng chậm đợi hoàn khí chậm rãi tàn đi đương nhiên một khi những n à y hoàn hồn thức tỉnh kiếp trước ý thức liền có thể trở thành quỷ tu t r ú n g nhập tiết lộ trong địa phủ rất nhiều âm binh chính là như vậy đến không biết đạo hữu đối nữ o a tạo ra con người thành đạo có cảm tưởng gì lý nghị quay đầu đối minh hà cười cười nói lập tức, một i n phẳng h Hà h p tháng m t r o n sau địa phủ luân hồi chỗ bỗng nhiên truyền ra hét dài một tiếng tiếp theo chuyển đổi thành ha ha cờ dài ha ha ha ta rốt cuộc minh bạch ta rốt cuộc minh bạch huyết hải hoan hồn a tu la đạo nguyên lai đây chính là đạo của ta trong thanh nhãm ẩn chứa vô hạn đại hoa hỉ có loại phủi nhẹ trong lòng bụi bặm chứng kiến vốn ý của t a vị đồng minh hà thân ảnh gọt ra khỏi mặt nước hư huyền tại huyết hải trên không hai mắt tinh quang lấp lóe máu mái tóc màu đỏ không gió mà động khoe miệng toát ra một tia ý mừng thiên đạo ở trên hôm nay ta minh hà quyết ý lấy ban hồn tạo h ó a a tu la nhất tộc nhìn trời nói giám chi minh hà to rõ thanh â m xoay quanh mà lên tại một cỗ không h i ể u vĩ lực dưới cấp tốc càn quét toàn bộ hồng hoang đ ó lấy minh hà hai tay đột nhiên hướng về mặt biển một chảo vê anh toàn bộ huyết hải đều sôi trào lên hình thành từng cái máy t r ư ợ n lớn nhỏ huyết sắc vòng xoáy l minh hà bỗng nhiên một kết phát quyết đầu ngón tay hiện hiện từng đạo tinh hồng phù văn một đạo cự đại huyết sắc vòi rồng tại âm phụ thế giới xuất hiện mấy chục cái hô hấp ở giữa liền đem vô số khắp nơi d ù đã n o a n hồn quyển tiến vào trong đó li li li huyết sắc vòi rồng dần dần trồi lên huyết hải vô số hoan hồn phát ra chói thai d í t lên ngập trời oán khí như lang yên c u ộ n c u ộ n m à lên tại huyết hải trên không hình thành một mảnh xâm hàn mây đen giữa thiên địa dần dần tràn ngập một tầng thật mỏng khí đông ừ còn dám làm cản minh hà quát lạnh một tiếng lòng bàn tay hiện ra vô số đạo huyết sắc phù văn một một một một một một một lạc tại h t ba ba ba. Nhiều nhiều gặp qua lão tổ a tu la nhất tộc một sinh ra liền đã mở linh trí rõ ràng mình nhất tộc là minh hà sáng tạo cho nên tôn xưng minh hà vì lão tổ ha ha ha không sai sau này mấy người các ngươi liền tên là tự tại sóng trời tuần đại phạm thiên Sát dục trời, ớt thay ta rục ẩm bà, h ố nhưng g l i n A-tu-la A-tu-la Đa lao nhất tộc. Minh hà tâm tình thật tốt, chỉ vào trong đó khí tức mạnh nhất cái Atula đạo. Đa tạ、lao、tổ ân Điển. Tự tại sóng trời tuần, đại phạm thiên, sát dục trời, Minh mạnh bốn ân điện. sóng n Hà chỉ khí phạm mấy cái rục ẩm đại vào đạo. g đó bà ờ i vui m ừ dù sao không có người không muốn trở thành người cầm quyền. Linh linh. Nhưng người muốn người quyền. có cầm trở vào lúc này huyết hải bên trên bầu trời vang lên trận trận phiêu m i ệ u tiên âm như ẩn như hiện ngay sau đó một đoàn to lớn công đức kim quang t ừ trên trời giàn xuống nháy mắt liền du nhập minh hà trong nguyên thần、Ấm、ẩm ẩm minh hà thức h ả i tạo nên vô số nặng thủy triều vô số đạo phù văn thần bí ở trong đó chìm chìm nổi nổi vô số thiên địa t r í lý lướt qua trong lòng tu vi bình chướng nháy mắt bị đâm đến vỡ nát thật lâu không thể tấp tiến vào tu vi giờ phút này từ từ dâng lên một nói bóng người màu đỏ n g ỏ m từ minh hà sau lưng bay ra gặp qua bản tôn máu thân ảnh màu đỏ hướng minh hà có chút đánh cái chắp tay về sau liền l ặ n g lặng đứng ở một bên minh hà hướng máu thân ảnh màu đỏ cười cười nói ngươi chính là ta ta chính là ngươi đạo hữu làm gì khắc khí máu thân ảnh màu đỏ khẽ gật đầu liền chui tiến vào minh hà trong thân thể. Minh hà, quả nhiên thật bản lãnh. lớn đỏ trời bên trong lão tử hai mắt có chút mở ra hướng huyết hải nhìn thoáng qua tiếp lấy lại rất nhanh nhắm lại minh hà minh hà các vị thánh nhân phản ứng không một có lẽ thánh nhân sẽ đối một cái t r ạ n g hai thi chuẩn thánh sẽ không thèm quan tâm xem cùng sâu k i ế n nhưng là đối t r ạ n g tam thi tu sĩ thái độ cũng nhưng khác biệt bản thân có bao nhiêu khó t r ạ m không có người sẽ so những n à y thánh nhân rõ ràng hơn chém mất bản thân dù cho cuối cùng không thể thành thánh cuối cùng thành tiệu cũng tuyệt đối sẽ không thấp ha ha ha đế quân b ầ n đạo ở đây cám ơn qua hoa sen luyện bên trong minh hà g i lên một chén tiên tuyền uống một hơi cạn sạch trong mắt đều là ý cười bối rối nhiều năm bình t h ư ớ n g một chiêu vỡ vụn h ú hồ lý nghị còn tại a tu la đạo bên trong mở ra một cái tiểu thế giới làm a tu la nhất tộc tiến vào chiếm giữ chi địa minh hà đối lý nghị tràn ngập cảm kích ha ha đạo hữu lại k h á c h khí c h ư n một trăm bốn mươi bảy rút ra tinh hồn m ộ t linh p h â n thân các ngươi làm rất tốt lý nghị thỏa mãn đối thập điện diêm la t r ú c l o n g phượng tiên bọn người nhẹ gật đầu khỏe miệng hơi lộ ra vẻ mỉm cười giờ phút này luân hồi đế cung trên đại điện đang làm hơn mười tôn pháp lực toàn phong đại la kim tiên mỗi một vị trên thân đều ẩn ẩn tản ra nồng đậm mục linh chi khí hiển nhiên bọn hắn đều là có cây sinh linh thành đạo. t bọn, bọn hắn ả i v thế nhưng là rõ ràng giờ phút này đang ngồi ở đế tọa bên trên nhân vật khủng bố cỡ nào tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể đâm chết bọn hắn trăm ngàn lần bất kỳ cái gì quá kích hành vi đều tuyệt đối là tìm chết không có loại thứ hai khả năng kỳ thật nói đến cũng coi là cái này hơn mười vị đại la kim tiên không may lý nghị bởi vì muốn bế quan lâu dài muốn luyện chế một cái m ộ t linh phân thân làm chuẩn bị ở sau cần còn tinh khiết hơn m ộ t linh tinh hồn bởi vậy phân phó trúc long cùng người xuống dưới tìm kiếm tại địa phủ thế lực khổng lồ dưới cái này hơn mười người vừa lúc nhất cử bị bắt bất quá đây chính là hồng hoang thế giới hiện thực c ư ờ n g giả có thể chúa tể kẻ yếu hết thảy không có đúng sai không có thiết ác đây là trong hồng hoang t ế t luận lý nghị uy nghiêm liếc nhìn cái này hơn mười tôn đại la kim tiên một chậ chắc hẳn các ngươi cũng rất kỳ quái ta vì sao muốn đem các ngươi giam cầm tới đây ta cũng không gạt các ngươi ta muốn luyện chế một phân thân cần còn tinh khiết hơn một linh tinh hồn lập tức đại điện bên trong hơn mười tôn đại la kim tiên sắc mặt một mảnh đ a u thương thân thể k h ẽ run lên mặc dù biết rõ đây là trong hồng hoang hiện thực kẻ yếu là không có chút nào quyền lợi nhưng vẫn là không nhịn được l ử a giận trong lòng con mắt căm tức nhìn lý nghị dù sao cho dù ai tu luyện mấy trăm ngàn năm thậm chí là mấy triệu mới lấy được thành cựu lại bị người khác tùy tiện liền cướp đoạt mà đi cũng không thể còn bình tĩnh phải xuống tới ta cũng không muốn làm quá mức phân hiện tại các ngươi còn có hai loại lựa chọn. một là ta bảo trì các ngươi kiếp này ký ức để các ngươi bình yên chuyển thế t r ú n g tu cũng là cấn một loại vô thượng thần thông tại các ngươi chân linh bên trong hai là các ngươi ném dựa vào chúng ta địa phủ ta phụ giúp đỡ bọn ngươi chuyển thành quỳ tu đồng thời cho các ngươi cung cấp một ít quy tắc m ả n h vỡ đương nhiên cái sau nhất định phải gieo xuống linh hồn cầm chế địa phủ không cần phản đồ lý nghị không nhìn hơn mười tôn đại la kim tiên lựa giận thản nhiên nói chỉ một thoáng phía dưới hơn mười tôn đại la kim tiên toàn bộ xưng sở đầu ó c bên trong toàn bộ là quy tắc mạch vỡ hai mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào lý nghị về phân loại thứ nhất lựa chọn hơn mười người tựa hồ căn bản cũng không có nghe thấy ai tiện nghi bọn gia hòa này thật là làm cho bọn h ắ n đụng đại vận dạng này sự t ì n h đều có thể gặp được phượng tiên nhìn xem hơn mười tôn đại la kim tiên có chút thầm nói lúc đầu trong địa phủ cũng liền nàng t r ú c long cùng thập điện diêm la có tư cách thu hoạch được quy tắc mạnh vỡ giờ phút này lại đột nhiên cắm hơn mười người tiến đến trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái tham kiến đ ế quân tại hạ nguyện ý quy thuật ở địa phủ hơn mười tôn đại la kim tiên rất nhanh liền kịp phản ứng không nói hai lời lập tức liền dập đầu làm lễ lúc đầu tưởng rằng một trận đại kiếp không nghĩ tới cuối cùng lại bi những n à y đại la kim tiên có chút kích động đến không biết vì sao lần nữa nhìn về phía lý nghị trong ánh mắt cũng không có oán hận phản mà biểu lộ ra một tia cảm kích phải biết nội đạo con đường vô song gian nan đừng nhìn lý nghị tam thanh nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ị bọn người uy phong l ấ m liệt chấn n h i ế t v t cổ tựa hồ tiên đạo đan g thịnh trên thực tế đ ố i trong hồng hoàng vô số tu sĩ đến nói loại cảnh giới đó chỉ là một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời thành công xác suất không đủ ức ức ức ức phần có một trên thực tế liền xem như t r u y n thánh đại la kim tiên lúc này trong hồng hoàng cũng không nhiều đặc biệt là vui yêu sau đại chiến trong hồng hoàng truyêu không cao hơn bốn mươi vị đại la kim tiên ước chừng hơn hai phẩy không không không vị thực lực tổng hợp so trước khi đại chiến giảm xuống rất nhiều mà trên đại điện hơn mười vị đại la kim tiên có thể tu đến loại cảnh giới này mấy có lẽ đã là cực hạn không có cái gì đặc thù cơ duyên cả một đời ở mức độ rất lớn cứ như vậy hiện đang nghe lý nghị sẽ ban thưởng quy tắc mạnh vỡ bọn hắn có thể nào không kích động về phần chuyển hóa thành quỷ tu bọn hắn cũng không có nhiều quan tâm chỉ bất quá chuyển đổi loại sinh mệnh hình thái mà thôi trong hồng hoang sinh mệnh hình thái nhiều vô số kể thực lực mới là vương đạo ừ n đã các ngươi đã quy thuận tại ta bản nhân cũng sẽ không bạc đãi các ngươi ngày sau các ngươi trực tiếp nghe lệnh của thập điện diêm la đi nói đến đây bên trong lý nghị cũng không kế tiếp theo nhiều lời tay phải nhìn phía trước hư dò xét lập tức bắn ra mịt mở thanh quang đem hơn mười tôn đại la kim tiên long bao lại năm ngón tay bỗng nhiên một khúc trống rông xuất hiện một cỗ to lớn h ấ p lực nháy mắt liền n g ạ n h sinh sinh đem hơn mười đạo thanh mang lấp lóe bản m ệ n h chân linh cho lôi kéo ra hử cho ta tụ h ô h ô hô. toàn bộ luân hồi đế cung nổi lên từng đợt l ạ n h leo âm phòng vô tận âm khí vây quanh hơn mười đạo chân linh xoay tròn thời gian dần qua hơn mười đạo hư hảo thân ảnh xuất hiện chính là kia hơn mười tôn đại la kim tiên bất quá lúc này tu vi của bọn hắn đã rơi xuống là tr Các người đem cái người này hơn 10 người dẫn đi. Lý Nghị hướng đi. Diêm đem Lý La vâng ư người ơ n bọn g p h phó nói, n đ ồ thời t bàn đề quân chậm đợi thập điện diêm la diêm la bọn người sau khi rời khỏi đây lý nghị vung ra một đạo quái phong đem cái này hơn m ộ ư ơ i bộ thân thể quyền tiến vào bế q u a n chỗ mặc dù làm như vậy có chút kích tế bảo cỗ này phân thân tiềm lực đem sẽ giảm mạnh tối đa cũng liền đạt tới c h u ẩ n thánh cảnh giới mà lại cũng không có độc lập như cách bất quá cũng đủ đủ rồi cỗ này phân thân cũng bất quá làm làm một loại quá độ thủ đoạn thôi k lý, một một chừng chừng lý nghị trong miệng đột nhiên phát ra nhất thanh thanh hát một cỗ mênh mông ý chí từ hai mắt bắn ra mà ra nháy mắt chui vào lục mang bên trong vô số đạo lục sắc phủ văn bắt đầu vây quanh lục mang bay tán loạn Từng mảnh từng mảnh diện mạo cùng lý nghị đồng dạng chỉ là tóc dài ẩn ẩn có thanh mang chất động toàn thân tản da nồng hậu dày đặc mộp linh khí hơi thở loại cảm giác này ngược lại là có chút kỳ quái cùng lúc trước phân liệt linh hồn cảm giác hoàn toàn khác biệt ngược lại là càng giống là một cỗ khối lỗi cùng luân hồi phân thân đồng thời từ một cái ý chí ủng hộ một linh phân thân mở hai mắt ra lý nghị phảng phất nhiều một cái thị giác đồng dạng hai ánh mắt đồng thời quan sát thế giới Trước h một đạo thanh mang từ bế quan chỗ tiêu x ạ mà ra chính là lý nghị mộc linh phân thân bởi vì hai cỗ thân thể từ cùng một nhân cách ý chí t r ư ờ n g khống cho nên về sau này mộc linh phân thân cũng gọi thẳng lý nghị mà bế quan bên trong phân thân thành xưng là luân hồi phân thân tức hai cỗ phân thân cùng xưng lý nghị ẩm luân hồi đế cung chỗ sâu t r u y ề n đến một trận cửa đá quan bế thanh ầm tiếp lấy một tầng dậy đến mấy trượng to lớn màng ánh sáng bắt đầu bao phủ bế quan chỗ phía trên lóe ra vô số phủ văn thần bí lại là lý nghị luân hồi phân thân chính thức tiến vào chiều sâu bế quan trạng thái ai mặc dù khai thác đốt cháy giai đoạn biện pháp nhưng là cỗ này một linh phân thân thực lực hay là kém một chút dù cho hấp thu hơn một ư ơ i tôn đại la kim tiên tinh hồn hiện tại cũng bất quá đại la kim tiên trung kỳ mà lại cùng luân hồi phân thân bên trong chủ ý chí liên hệ đã chặt đức xem ra khoảng thời gian này nghĩ không biết điều cũng không được tại thực hành kế hoạch trước đó hay là ngoan ngoan tại địa phủ ở lại đi lý nghị thở dài một hơi qua quen thực lực mạnh mẽ uy phong bắt diện thời gian đột nhiên chuyển đổi một bộ yếu tiểu thân thể thật là có chút không quen còn có chính là hiện tại cỗ thân thể này trừ trùng sinh kiếm đạo bên ngoài thủ đoạn khắc liệt không thể sử dụng một khi phát sinh tranh đấu lời nói thủ đoạn hay là quá ít mà lại trùng sinh kiếm đạo không đến khẩn yếu q u a n đầu cũng không thể thường dùng miễn cho bị người khác một chút liền nhận ra được ảnh hưởng phía sau kế hoạch nhìn tới vẫn là muốn trải vớt một chút từ hơn mười vị đại la kim tiên trong linh hồn lấy được ký ức sáng tạo ra mấy loại mục thuộc tính vô thượng thần thông có chút một suy tư lý nghị liền xác định tiếp xuống tu hành trình tự hoa n ở hoa t à n mây cuốn m â y bay thời gian ngay tại lý nghị luân hồi phân thân bế quan bên trong dần dần trôi qua chỉ chớp mắt chính là một hơn nghìn năm cái này hơn nghìn năm bên trong hồng h o n g cũng không bình tĩnh chủ yếu chính là hai việc một là thánh nhân bắt đầu khai sơn thu đồ hai là thiên đình khắp nơi tuyển nhận tu sĩ hai chuyện này vô luận là kia một kiện đối trong hồng hoang vô số cầu tiên vấn đạo lại không có môn lộ tu sĩ đến nói đều là một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình đương nhiên đối với chuyện thứ nhất không phải ai đều có thể trở thành thánh nhân đồ đệ tỷ lệ quá tiểu cho dù là hạn chế tương đối tiểu nhân thông tin ê hiện tại cũng bất quá chỉ lấy hơn mười vị đồ đệ thôi lại càng không cần phải nói càng thêm bắt bẻ nguyên thủy lão tử hai người ngược lại là phương tây tiếp dẫn chuẩn đề thu mấy trăm người nhưng thân truyền đệ tử lại cũng chỉ có chút ít mấy vị tương đối trong hồng hoang đến trăm tỷ kế tu sĩ thật sự mà nói là hạt cắt trong sa mạc dù sao thân là thánh nhân vô luận một cái kia đều là có ngạo khí không có có thành tựu đại là kim tiên thậm chí chuẩn thánh tiềm lực thánh nhân căn bản là không để vào mắt nếu không đến lúc đó giao mấy trăm ngàn năm lại chỉ dạy ra một cái kim tiên thậm chí là huyền t i ê n đến đây không phải mất mặt xấu hổ sao cái này gọi thánh nhân đem mặt hướng cái kia bên trong đạt húng chi khác biệt thánh nhân lĩnh mộ đạo khác biệt đối tâm tính yêu cầu cũng khác biệt bởi vậy hồng hoang tu sĩ tuy nhiều nhưng có thể đạt tới yêu cầu lại ít đến thương cảm ngược lại là thiên đình khoảng thời gian này bởi vì vô số tu sĩ gia nhập thực lực thế lực đều điên c ù n g thức tăng vọt trừ đỉnh cấp cao thủ thiếu khuyết bên ngoài phương diện khác đã đủ để cùng nhân tộc đặt song song thậm chí thoáng vượt qua nhân tộc nghiễm nhiên có quân lâm hồng hoàng chi thế hôn độn chỗ sâu và hoàng tiên bên trong ai đại huynh là thời điểm đưa ngươi đi chuyển thế rất nhanh chúng ta liền có thể đoàn tụ nữ hoa nhìn c h ầ m c h ầ m phù phiếm ở trước mắt tàn hồn sắc mặt lại có chút cổ quái trải qua nàng nhiều lần thôi diễn ẩn ẩn phát g i c phục hy lần này vất l ạ chẳng những không có chỗ xấu ngược lại có đại cơ duyên vận may lớn mà lại cơ duyên này ẩn ẩn tại mình tự tay sáng tạo chủng tộc nhân tộc trên thân hẳn là đây là vận mệnh mình người sáng lập tộc đồng thời dựa vào nhân tộc thành đạo mà đại huynh hiện tại cũng muốn dựa vào nhân tộc thành đạo nghĩ đến cái này bên trong nữ hoa có chút thất thần tự dưng đối trong minh minh thiên mệnh càng thêm kính sợ trong lúc mơ hồ đối tạo hóa c h i đạo lý giải càng sâu một tầng toàn thân khí tức trở nên càng thêm tối nghĩa chỉ là địa p h ủ vị kia cũng không biết sẽ sẽ không đồng ý dù sao đại huynh từng vị yêu tộc cao tầng đồ sát nhân tộc lần kia sự kiện mặc dù đại huynh không có xuất thủ nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút liên quan nữ hoa phượng mi lập tức có chút nhỏ lên trong lòng có chút phiền nhiễu ai thôi cuối cùng vẫn là muốn đi một chuyến hy vọng hắn có thể nể tình năm đó cùng đại huynh cùng một chỗ luận đạo giao tình bên trên để đại huynh thuận lợi chuyển thế nếu không liền muốn n g h ị những biện pháp khác nháy mắt nữ hoa hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng âm gian địa p h ủ b a y đi lý đạo h ư u ngày xưa bằng h ư u cũ nữ hoa đến thăm một đạo ý niệm thẳng nhập luân hồi đế cung bên trong ừng nữ o a rốt cục đến rồi luân hồi đế cung bên trong lý nghị mỉm cười tiếp lấy thân thể dâng lên một trận bạch quang triệt để khôi phục luân hồi phân thân t h n gián v nguyên lai là nương nương đại gia quan lâm mau mau mời tiến bảo lý nghị thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại địa phủ trước cửa tự mình nên đón nữ hoa mời nữ hoa tìm đến tự nhiên không thể giống nên đón minh hà đồng dạng tùy tiện phái ra một người thị vệ xong việc dù sao thân phận khác biệt một chút lễ nghi cũng phải chú ý khác biệt nếu không gây nên vô vị hiểu lầm liền không tốt nữ hoa một đường cùng tiến bảo lại phát hiện lý nghị khí tức trên thân có chút kỳ quái nhưng lại nói không nên lợi là kêu bên trong kỳ quái âm thầm đã tính toán một chút lại phát hiện tựa hồ có một sức mạnh không tên tại q u ấ nhiêu căn bản không thể nào suy tính đạo hưu nhớ tới ta ngươi cùng đại huynh ba người cùng một chỗ luận đạo cũng quá khứ mười triệu năm bây giờ lại cảnh còn người mất khiến người không thắng cảm t h á n ao sen bên cạnh ngồi xuống nữ hoa nhẹ g i ọ n g cảm t h á n nói một cô ơ u đồn tràn ngập ra lý nghị cười cười không có trả lời ánh mắt lại thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m nữ hoa lộ ra một loại h i ể u rõ thân sắc nữ hoa xem xét liền biết cũng không cần thiết giấu giếm nữa chắc hẳn trước mắt vị này không biết dùng cái gì khó lường thủ đoạn hiểu rõ nàng đến chỗ này phủ lần này mục đích nghĩ đến đạo hưu cũng rõ ràng ta này lội mục đích vạn mong đạo hưu xem ở đã từng cùng một chỗ luận đạo tình chia lên, giúp đại thiếp thân vô cùng kích. Lý nghị cũng không có tức thời trả lời, trong lòng có chút t kích. Nghị không lời, cùng cũng lòng vô cảm có có Lý suy ước hắn phỏng đoán qua, ẩn ẩn phát giác phục hy đối nhân thời, cũng từng đoán ẩn ẩn dụng giác tộc của thời, có tác cực đối qua, l n không mà là lại tựa hổ ó thể thay thế t á chừng dụng. Nguyên n â n trong đó hắn t đó suy đoán qua nhiều lần, nhưng cuối cùng đều không quá xác định.、Tức、chừng cuối đều quá qua Ước xác một thời gian uống cạn c h u n g t r à lý nghị cái này mới chậm dãi nói đã đạo hữu mở miệng ta cũng không thể không đáp lời nhưng là có một cái điều kiện đó chính là phục hy từ nay về sau làm người tộc người đơn thuần tộc nếu không ta vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng nữ hoa khẽ cởi khổ xem r a vị này đối yêu tộc khúc mắc đến bây giờ cũng còn không có buông xuống bất quá nghĩ đến đại huynh cơ duyên nữ hoa cắn răng nói thôi giống như đạo hữu nói đại huynh từ đây tức là nhân tộc không còn là yêu đã nương nương nhận lời vậy liền dễ làm lý nghị mỉm cười cũng không kéo dài đi thẳng tới nhân gian đạo vòng xoáy trước đó nhân gian đạo hiện một đạo thanh quang từ lý nghị ngón tay bắn ra vòng xoáy bên trong lập tức hiện ra một đầu ngũ thải ban lan thông đạo ẩn ẩn xuất hiện ra m ộ n h ả n l a ạ o hiện h tiếp bàn tay vung lên liền đem phục hy tản hồn phát nhập trong thông đạo chương một trăm bốn mươi chín tín ngưỡng thế gi hỗn độn chỗ sâu mênh mông vô ngần vu thần vị diện vô số năm qua một mực nhẹ nhàng trôi nổi bao phủ tại mặt ngoài mảng ánh sáng trải qua nhiều năm như vậy d i ễ n hóa dần dần hoàn thiện đã sinh ra một tầng phong hỏa bình t h ư ớ n g từ bản tôn cùng thiên đạo đại chiến sau khi quay về vu thần vị diện bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất vô tận tín ngưỡng chi quang bao phủ toàn bộ thế giới toàn bộ vu thần vị diện từ trên cao nhìn xuống mà xuống đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái cao lớn mấy trăm ngàn t r ư ợ n tự thần đứng sừng sức ở vị diện trung tâm lại chính là bản tôn thần. một đạo cự đại tín ngưỡng trùm sáng từ vô tận lúc giữa không trung giáng lâm ba toàn bộ tượng thần l o e ra vô số kim sắc phủ văn thần bí bốn cặp to lớn cánh chim tựa hồ tùy thời dương cánh m a bay hạo đ ẳ n g thần uy càn quét cả cái vị diện tại bản tôn to lớn phải tượng thần phụ cận cũng đứng vững mười hai tổ vu cùng huyết n g ụ c ngũ tổ tượng thần mỗi một vị cũng có mười cao văn trượng trình hình khuyên bảo vệ lấy bản tôn quá khứ toàn bộ vu thần vị diện trừ một tòa cự đại huyết n g ụ c thành bên ngoài liền lại không có những thành trì khác cơ hồ khắp nơi đều là núi cao cổ mộc trường hà hát hải cùng vu thần vị diện diễn sinh thể tích to lớn man thú mà bây giờ thì xây đầy từng tòa rộng lớn to lớn thành trì vô số sống lại vô nhân ở trong đó tu luyện sinh hoạt. bình tĩnh mà an nhàn không phải thiên đường hơn hẳn thiên đường lớn nhất đặc sắc trừ rộng lớn cự đại thành trì bên ngoài cả cái vị diện đứng vững lên từng tòa cao tới mấy ngàn trượng vũ tháp nhọn lấp lóe từng đạo tối nghĩa qua n mang mà đóng tại trong đó tu sĩ chính là vũ tộc mới thành lập một cái nghề nghiệp vu thần tế tự làm chuyên trách truyền bá tín ngưỡng tu sĩ mỗi một cái vu thần tế tự tu luyện đều là bản tôn chuyên môn sáng tạo tạo nên vu thần p h á p điện có thể trực tiếp triệu hoán bản tôn mười hai tổ vu huyết ngục ngũ tổ thần lực chiến lược khủng bố tới cực điểm thậm chí có thể ngay cả tiếp theo vượt qua mấy cấp k ê u chiến bởi vậy mỗi một vị tế tự đều là t r trì, trong. u huyết n ương thành chỉ, huyết ngục thành bên g tộc phục Vũ s i n trên h phía ao m á u g i ờ phút này chính lơ lửng lơ m ọ t mươi à u đỏ đ è hai a n giọt máu ở giữa còn có một giọt bản tôn lưu lại thuần kim sắc huyết dịch trong đó năng lượng kinh khủng khiến cho không gian tạo nên từng đợt lăn tăn v n sóng phảng phất thừa nhận vô tận cự lực m ộ ư ơ i hai đầu lớn bằng ngón cái tiểu nhân trong suốt quang thao từ kim sắc huyết dịch bên trong kéo dài mà ra trực tiếp cắm vào đế rang đám người tinh huyết bên trong một cỗ c u ầ n bạo năng lượng triều tịch tuân hướng tổ vu tinh huyết mang theo vô số p h ù văn màu vàng không ngừng cọ rửa rèn luyện tinh huyết c u ộ n cuộn tiên tiên sát khí bị năng lượng triều tịch cọ rửa mà ra hình thành mười hai đạo to lớn đen nhánh lan g yên mỗi một lần cọ rửa tiên tiên sát khí đều sẽ bị c u ầ n bạo năng lượng s i n h s i n h b ứ c ra một điểm cùng lúc đó mười hai giọt tổ vu tinh huyết cũng dần dần trở nên càng thêm thuần túy ẩn ẩn có một tia vàng nhạt hiện nhiên một khi mười hai g ọ t tổ vu tinh huyết bên trong tiên tiên sát khí toàn bộ bị b ộ c sau khi ra ngoài tương lai đế rang bọn người phục sinh thân thể tiềm lực sẽ càng hơn một bậc thậm chí có đ là bản tôn mở một cái dị độ không gian toàn bộ không gian tràn ngập trạm bạch trạm bạch tín ngưỡng lực mãi đầu bạc trắng bản tôn lẳng lặng hư lơ lửng ở trong hư không phía sau hiện ra một cái cự đại thần ma hư ảnh chỉ là kia hư ảnh rõ ràng có chút mỏi mệt phía sau ở lần lưu lại vết máu và nóng lúc này vô tận tín ngưỡng c h i quan g ngưng tụ tại thần ma hư ảnh phía sau hình thành bốn cặp to lớn thánh quan g cánh chim mặc dù mỗi lần quang dực đều là không đến mười cái hô hấp liền sẽ sụp đổ nhưng mỗi lần một lần nữa ngưng tụ thời điểm thời điểm thánh quan g cánh chim rõ ràng đều sẽ trở nên càng thêm lương thực một chút đồng thời theo thời gian trôi qua đều sẽ có một tiêm màu vàng kim nhàn nhạt tơ máu từ bản tôn phía sau thẩm thấu mà ra khuyết t á n đến bốn đôi cánh chim từng tấp một ẩn ẩn phát họa ra gần cốt mà bản tôn thể nội thì có một đoàn đang không ngừng rẫy rủa quang ảnh cả đoàn quang ảnh tản ra vô song huyền diệu khí tức cả đoàn quang ảnh từ vô số đầu kim sắc quy tắc chi tuyến dọc theo không hiểu quỹ tích dây dưa mà thành từng đạo thần thánh phủ văn tại quang ảnh mặt ngoài h i ể n hiện ẩ n ẩn, ẩn tản ra một cô vô thượng thiên uy cái này quang ảnh thỉnh thoảng huyền hóa ra từng đạo huyền diệu bản nguyên có lôi chi bản nguyên l ử a chi bản nguyên nước chi bản nguyên thổ chi bản nguyên kim chi b ả n nguyên độc chi bản nguyên gió chi bản nguyên giết chóc bản nguyên nguyện vọng bản nguyên gió chi bản nguyên giết chóc bản nguyên giết chóc bản nguyên nguyện vọng bản nguyên mỗi một loại bản nguyên gió chi bản nguyên gió chi bả vê anh một đôi con mắt vàng kim xuất hiện tại thể nội không gian mỗi một lần quang ảnh mãnh liệt va chạm thời điểm con mắt màu vàng kim đều sẽ bắn ra một đạo ánh sáng không ngừng mà đem ánh sáng ảnh một chút xíu ma d i ệ t hấp thu mà mỗi hấp thu một điểm quang ảnh bản tôn k h í tức trên thân liền sẽ càng tối nghĩa một điểm con mắt màu vàng kim bên trong pháp tắc hư ảnh cũng dần dần trở nên càng thêm ngưng thực cùng lúc đó theo bản tôn đ ố i quang ảnh hấp thu cả cái vị diện bắt đầu gió nổi mây phun bao phủ tại vị diện trên không màng ánh sáng lại run dày kịch liệt g i a thiên địa ẩn ẩn vang lên trận trận tiên âm một loại vui vẻ cảm s lưới tơ quy tắc chi tuyến bày b i ể n ra đến một dãy núi lớn nhỏ lôi điện cự long đang gầm thét vô biên b i ể n lửa tại đốt cháy s â m hàn băng xương phong bạo tại nhảy múa tựa hồ cả cái vị diện đang tiến hành một trận kịch liệt thuế biến từng đạo quy tắc chi tuyến trở nên càng thêm t r ắ n g kiện trọn vẹn trướng lớn hơn một vòng toàn bộ màng ánh sáng trở nên càng thêm kiên cố vô số vu tộc tế tự từ cao lớn phải vu trong tháp đi ra lơ lửng tại từng cái thành trì trên không tay đệ vu thần p h á p điện thành kính nhìn qua bản tôn t ô t h ầ n tụng sướng lấy thần thành tám ca trí cao vô thượng đại tôn n g ư ơ chúa tể hết thầy trưởng khống hết thẩy thẩ người quan g huy chiếu khắp vô tận thời không hết thể tồn tại ở trước mặt ngươi đều là hèn m ọ n người uy nghiêm không dung mạng phạm hết thể kẻ khinh nhuần đều ứng vĩnh thế c h ầ m luân lập tức vô số v u nhân cũng đi theo tụng h á t lên to rõ không linh thánh ca ở trong thiên địa l ư ợ n vòng phảng phất một cái vĩnh hằng quốc độ một chút xíu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tín ngưỡng chi quan g từ vô số v u đỉnh đầu của người bay lên hội tụ thành một đầu dòng lũ ánh sáng chiếu khắp toàn bộ vu thần vị diện ầm ầm tượng thần bắn ra vô lượng quan mang bản tôn to lớn hư ảnh xuất hiện tại vị diện trên không uy nghiêm hoàng kim hai mắt quét ngang một chút toàn bộ vu thần vị diện. Tay phải có chút vô số tín ngưỡng điểm sáng lập tức bắn ngược nháy mắt liền tiến vào vô số vu người thân thể triệt để cùng linh hồn của bọn h ắ n dung hợp ẩm ẩm ẩm chỉ một thoáng vô số v u nhân đột phá bình t h ư ớ n g vô tận khí thế hình thành từng đạo vòi rồng tín ngưỡng lực là trong vũ trụ một loại huyền d i ệ u vô cùng lực lượng bình thường sinh linh trong linh hồn đều chỉ có thể chứa đựng số lượng nhất định hơn nữa là sống nhờ thức cho n lại cũng không thể cùng linh hồn dung hợp lại cùng nhau cũng chỉ có hôn nguyên cảnh giới phía trên tu sĩ mới có thể triệt để lợi dụng tín ngưỡng lực đa t ạ đại tôn đa t ạ đại tôn đa t ạ đại tôn phía dưới vô số vư nhân hoan hô lên đại huynh ề t người rốt cuộc xuất sinh vô tận tầng mây sâu sử nữ hoa nhìn qua phía dưới phòng nhỏ ẩn ẩn thở dài một hơi phục hy thuận lợi chuyển thế nàng cuối cùng yên lòng từ a thanh ta, ngoan, con ta, ngoan. Hoa y nháy này phải phủ phòng phút hiện nhỏ chui Hải Nhi thể Hải Nhi, tại nội. giờ cười, một bên rơi vung vô vô vào xuất lên, bên trong, Con con trong ngực bên bên một mắt ôm một một mắt. trú tức tư đạo nước khi ngoại ý muốn mang thai đến nay nàng vẫn nhận hết tộc nhân bệnh nhãn đặc biệt là hải nhi thật lâu không thể xuất sinh trong tộc người gia truyền nói nàng mang là quái vật yêu cầu nàng từ bỏ cái này hải nhi cuối cùng bất đắc dĩ nàng chỉ có thể một mình đi tới cái này tương đối vắng vẻ địa phương trong đó chua sót cùng thống khổ ai cũng biết nhưng là giờ phút này ôm hải nhi nàng cảm thấy hết thể đều giá trị một loại không h i ể u hạnh phúc tràn ngập toàn bộ trái tim phục hy chuyển thế trung sinh đương nhiên rất không bình thường ngắn ngủi mấy năm phục hy liền trưởng thành đến người trưởng thành cao độ tuấn lãng phiêu giật nó trí tuệ càng là c h u y ể n dương chung quanh mấy chục cái bộ lạc rất nhanh phục hy liền đạt được hoa tư bộ thừa nhận đem nó đề cử vì hoa tư bộ thủ lĩnh đương nhiên đề cử phục hy vì bộ lạc thủ lĩnh nguyên nhân chủ yếu còn có một cái chính là phục hy thiên phú tu luyện tốt vô cùng v i ễ n siêu thương nhân tội còn nhỏ liền đã chứng đạo thiên tiên trở thành hoa tư bộ cái này cái tiểu bộ lạc đệ nhất cao thủ hồng hoang là một cái mạnh được yếu thua thế giới mà phục hy cũng theo thời gian trôi qua trí nhớ của kiếp trước cũng dần dần thức tỉnh bắt đầu đương nhiên tu luyện cũng càng lúc càng nhanh cơ hội không có bất kỳ cái gì bình cảnh lại là mấy năm về sau phục hy đã đạt tới cảnh giới của h u y tiên loại tốc độ này triệt để chấn kinh cả người tộc phải biết dù cho đời thứ nhất thiên tư tung hoành nhân tộc tại hồng hoang còn không có phá hư trước đó cũng chưa từng gặp qua tu luyện nhanh như vậy tăng thêm phục hy mấy năm này đem hoa tư bộ lạc quản lý phải ngay ngắn rõ ràng bước lên hướng lên phục hy dần dần gây nên nhân tộc tầng cao nhất mấy vị trưởng lao coi trọng hơn mười năm về sau phục hy chứng đạo kim tiên chung quanh phụ cận mấy trăm người tộc bộ lạc tự nguyện nhập vào hoa tư bộ tôn phục hy làm thủ lĩnh nó tài đức sáng suốt tên dương cả người tộc hai mươi năm sau phục hy chứng đạo đại la kim tiên oanh động toàn bộ hồng hoang trừ biết nội tình số ít mấy người bên ngoài trong hồng hoang vô số tu sĩ đều đối phục hy cảm thấy kiên kỵ đồng n i ê n phục hy được tôn sùng là thủ vị nhân tộc trung chủ côn lôn sơn hồng hoang nghe tiếng tam thanh đạo trường g i ờ phút này lão tử nguyên thủy thông thiên ba người ngồi tại trên đại điện không nói một lời giữa lông mày ẩn ẩn có chút t h ám sư đ ệ ngươi nhìn ngươi thu là cái gì đại tử nền móng thấp kém không nói còn làm cho toàn bộ côn lôn sơn trương khí mù mịt thực tế có hại chúng ta bản cổ chính tông u y danh ta nhìn ngươi hay là tình tuyển trong đó mấy vị đem mặt khác đều từ đi cuối cùng vẫn là nguyên thủy thủ không nhìn được trước hắn đối thông thiên không phân xuất thân không phân nền móng thu đồ trong lòng là căm thủ đến tận xương thủy hắn đối một cái tu sĩ xuất thân nền móng phi thường trọng thị nhận vì sao xuất thân nên có cái dạng gì mệnh không nên cơ cầu muốn thuận theo thiên đạo đây cũng là hắn nói bởi vậy hắn đối thông thiên loại này cách làm sao có thể chịu được ừ ta nhìn sư huynh ngươi thu đồ đệ cũng không khá hơn chút nào đi có tư cách gì nói ta huống hồ hồng quân lão sư không phải cũng không phân nền móng sao ta cái này có lỗi gì thông thiên nghe tới nguyên thủy lợi nói chính là một trận nổi nóng cái này không nói trần trụi mà làm mất mặt nói hắn thông thiên không có ánh mắt ta bởi vậy cũng không nhượng bộ chút nào nôn từ sắc bén phản bác ngươi ngươi ngươi đây là thái độ gì trong lòng ngươi còn có ta người huynh trưởng này sao nghe thấy thông thiên không lưu tình chút nào bắt bỏ nguyên thủy lập tức một trận khó thở sắc mặt đỏ bừng lên cái kia cũng muốn trong mắt ngươi có ta người sư đệ này mới là tuất hai người các ngươi không được cầm ĩ đều yên tĩnh đi thấy hai người càng nao nhao càng kịch liệt lao tử trong ngực một trận phiền muộn nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hai người một chút l ô i ra ngăn cản nói vâng đại sư minh vâng đại sư minh lao tử đã mở miệng nguyên thủy thông thiên hai người cũng lập tức yên tĩnh trở lại mặc dù bình thường lao tử không thế nào mở lời nhưng là lao tử tại nguyên thủy thông thiên nhưng trong lòng phi thường có uy nghiêm hai người đối với hắn cũng phi thường tột tính ai thiên ý khó vi phạm chúng ta hay là riêng phần mình tách ra đi cứ như vậy cũng tốt chúng ta cũng không có nhiều như vậy mâu thuẫn về sau muốn làm sao thu đồ đệ liền làm sao thu khỏi phải lại n mảnh đầu kỵ cái này cố kỵ kia trầm ngâm mấy chục cái hô hấp tả hữu lao tử bất đắc dĩ thở dài nói nguyên thủy thông thiên trong lòng hai người cũng một trận bất đắc dĩ nguyên thủy sở dĩ cùng thông thiên cãi vã chưa chắc không phải vì tam thanh khỏi phải phân ra trước kia ba người còn không có lập giáo thành thánh còn tốt ba người cùng hưởng một nơi động thiên phúc địa không có bao nhiêu vấn đề nhưng là ba người đều lập giáo thành thánh về sau vấn đề liền đến tạm thời bất luận ba vị thánh nhân tại cùng một đạo trận sẽ gặp trời kỵ vẹn vẹn là côn lôn sơn khí vận có thể hay không chống đỡ lấy ba cái giáo phái chính là một vấn đề liền xem như ủng hộ nổi tiêu cái này khí vận lại nên phân chia như thế nào bởi vậy nguyên thủy chỉ hy vọng thông thiên có thể đem đại bộ phận phân đệ từ đổi u x u ố n g d ư ớ i nhìn có thể hay không vượt qua nhưng là thông thiên nói chính là không phân xuất thân không phân nền móng lấy ra thiên cơ giáo hóa hết thảy nếu làm như vậy chẳng những là đánh mặt còn phá trong lòng mình nói t i ê lại làm sao có thể đáp ứng ai thôi đại sư minh nói có lý ta vẫn là khác tìm một cái đạo trường đi thông tin ê trong mắt lần lần hiện lên một k i a ảm đạo nhưng là rất nhanh liền vì một mảnh kiên nghị thay thế thân ảnh nháy mắt bay ra đại sảnh đột nhiên phát ra nhất thanh thanh hát tiết giáo các đệ tử nghe lệnh lập tức chuẩn bị lên đường đi theo vi sư rời đi côn lôn sơn khắc tìm một cái đạo trưởng siêu siêu siêu lần lượt từng thân ảnh từ côn lôn các nơi báo tố bán ra theo thật s á t thông tin ê sau lưng ai tam thanh duyên phân đã hết sau ngày hôm nay trên đời lại vô tam thanh nguyên thủy sư đệ vi h u n h cũng đi vậy ngươi dường như bảo trọng đi lao tử nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nguyên thủy một chút cũng không đợi nguyên thủy kịp phản ứng thân thể nhón một cái cả người liền biến mất tại bên trong đại sành đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh tiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu huyền chi lại huyền c h ú n g diệu chi lao tử xa xa thanh âm chuyển đến để nguyên thủy có chút thất thần dù sao làm trăm ngàn vạn năm huynh đệ lại là cùng là bản khẩu nguyên thần biến thành tình huynh đệ làm sao có thể nói đoạn liên đoạn nhưng là bất đắc dĩ vì riêng phần mình trong lòng nói cùng đạo thống ba người nhất định là đường ai nấy đi ai thôi thôi nhiều nhất về sau nhiều tụ một chút chính là chương một trăm năm mươi một hà đô la thư khí vận thần đạo、ừ. đây là nhân tộc quyền lợi trung tâm ngày hôm đó đã trở thành nhân tộc t r u n g chủ phục hy chính tại xử lý tộc vụ lại đột nhiên cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ sẽ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh trên người mình phục hy giờ phút này sớm đã thức tỉnh kiếp trước đại bộ phận phân ký ức hơi vừa suy đoán liền biết cơ duyên của mình đến bởi vậy không dám chút nào lãnh đạo dọc theo trong lòng mơ mơ hồ hồ chỉ dẫn hóa thành một đạo lưu quang báo tố bắn đi không sai chính là cái này bên trong phục hy đứng tại một đầu mênh mông quần quận lớn bên bờ sông bên trên khe nhữ chân mày rõ ràng mình cảm ứng chính là tại cái này bên trong vì sao bây giờ lại cái gì không có đâu ngâm ngâm ngâm đúng lúc này một đầu y tuấn thần võ long mã vọt nước mà ra, tiếng gào thét phản phất long n â m bốn vo có chảo toàn thân mọc đầy lân giáp gánh vác một t r ư ờ n g lóe ra linh quang đồ quyển t t t cùng lúc đó một con như ngọn núi lớn nhỏ cự quy nổi lên mặt nước phía sau đồng dạng gánh vác lấy một sách quyển long mã cự quy đồng thời hướng phục hy nhẹ gật đầu phía sau quang mang lóe lên hà đồ lạc thư nháy mắt bay đến phục hy trong ngực ẩm ẩm phục hy đệ nén kích động trong lòng cầm lấy hà đồ lạc thư đột nhiên thức hải chấn động ẩm vang rung động m ộ t nguyên lương nghi tam tài thứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh b á t quái cửu cung vô số trận đạo huyền bí lướt qua trong lòng kiếp trước đối đạo hạnh ngay tại một chút xíu trở về ta đạo thành vậy có chút cảm thán một tiếng hắn làm sao cũng không nghĩ ra kiếp trước yêu tộc trí bảo lại thành kiếp này mình thành đạo mấu chốt a làm sao còn có đồ vật hướng ta bay tới đ ỗ n g nhiên phục hy s ữ n g sở trơ mắt nhìn chằm chằm một đạo h à o quang sáng trói từ trên trời g á n xuống ẩm ẩm đại đại bị nện ra một cái vài trăm trượng hố sâu một bản kim c h ó i thư tịch p h ủ phiếm tại hố sâu phía trên vô số phù văn bức tranh từ thư tịch h u y ệ n hóa mà ra sống chớp phong hỏa lâm sơn lúc ẩn lúc hiện huyết mạch cân quyết thần đạo bí quyển phục hy thần thức hướng thư tịch quét qua lập tức quá sợ hãi bởi vì thư tịch nội dung bên trong quá dọa người vậy mà ẩn hà một m loại cùng hồng hoang chủ lưu kiên quyết khác biệt tu hành hệ thống b ố n khí vận thần đạo Ha ha ha, nhân tộc quả nhiên chú định vì hồng hoang nhân, nhân tộc vật quả vì dạng này bí quyển hã là người bình thường có thể sáng tạo tạo nên hơn nữa còn chuyên môn làm người tộc mà tạo hắn ẩn ẩn nghĩ đến mình ngày xưa đạo hữu địa phủ vị kia ừng phục hy thu được bí quyển cũng muốn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp a n bài luân hồi đế cung bên trong lý nghị thỏa mãn triệt hồi huyền q u a n k í n h không sai cái này quyển bí quyển đúng là hắn giao cho phục hy nói đúng ra cái này quyển bí quyển là luân hồi phân thân từ vu thần vị diện trở về trước đó mời bản t ô n lập lý nghị trong lòng rõ ràng muốn thu thập nhân tộc tín ngưỡng ngươi liền phải cho bọn hắn lực lượng nếu không lại to đến ân tình cũng cuối cùng cũng có mở nhạt một ngày mà bây giờ trong hồng hoang tu luyện chủ lưu dĩ nhiên chính là huyền môn một mạch cũng chính là hồng quân nguyên anh t ử p h ụ tiên đạo cùng c h ả m thi chi đạo đến lúc đó mình một khi tại nhân tộc truyền ba tín ngưỡng tiên thiên liền ở thế yếu một điểm cơ sở cũng không có tổng không có thể để tín đồ của mình tiếp tục tu luyện hồng quân nói đi cũng chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này lý nghị tại trở về hồng hoang thời khắc mời bản tôn kết hợp nhân tộc tình huống thực tế thôi diễn sáng lập khí vận thần đạo cái này bí quyển chỉ cần bao quát hai bộ thuộc bùn phật cho một là huyết mạch thần thống quyển hai là thần đạo quyển Tiên q u minh minh phục hy trở h i về nhân tộc về sau lập tức triệu hoán từng cái bộ lạc nhân tộc nguyên lão thương nghị đem khí vận thần đạo truyền xuống dưới cũng đem bên trong hạch tâm nội dung làm nhân tộc trí cao bí điển chỉ có trung chủ cùng trưởng lão mới có tư cách lĩnh hội cùng lúc đó phục hy cũng bắt đầu bắt đầu tìm hiểu hà đồ lạc thư đến dù sao đây mới là mình thành đạo mấu chốt d ũ n g không được nửa điểm coi nhẹ ai những này thai họa nhiều lắm cho chúng ta nhân tộc tạo thành thương vong quá lớn phục hy đứng tại một chỗ hồng thủy tứ ngược qua đi nhân tộc bộ lạc nhìn lên trước mặt thương vong thảm trọng thi tích như núi tình trạng trong lòng có chút t ạ m đạm hiện tại nhân tộc có thể nói trong hồng hoang danh phủ kỳ thực thứ nhất đại tộc nhưng là đối mặt trong hồng hoang kia thỉnh thoảng xuất hiện khủng bố thai họa cũng có chút bất đắc dĩ dù sao cũng không phải là không có một người tộc đều thích hợp tu luyện mà lại một đời tiếp lấy một đời theo huyết mạch quyết tán tư chất cùng thiên phú cũng ngay tại dần dần hạ xuống đời thứ n hai ấ nhất t tộc, có thiên tư tốt nhất một、đời. một nhân sinh ra liền có đời, r l ề n cũng ó thiên tiên thậm chí kim tiên tu vi, minh tâm kiến tính.、Đời、thứ chí minh hai, kim vi, kiến Đời c tạm được mỗi tuổi thọ của con người đều tại vạn t u ế phía trên đời thứ ba thọ ba ngàn năm đời thứ tư thọ ngàn năm đến bây giờ thế hệ này tuổi thọ cũng chỉ có ngắn ngủi ba trăm n h ă m dân tộc duy nhất không đổi một điểm chính là vừa ra đời chính là tiên tiên đạo thể đồng thời n h â n tộc sinh sôi năng lực cũng càng ngày càng mạnh đến bây giờ n h â n tộc khoảng chừng mấy chục tỷ nhân khẩu hai điểm này rất trọng yếu khiến người ta tộc tại một đời một đời thiên tư hạ xuống cơ sở bên trên chẳng những không có trở nên yếu nhỏ ngược lại càng ngày càng mạnh tiếp tục như vậy cuối cùng không phục ả i i b ệ hy á thầm á i họa lượng, suy nghĩ nghĩ ể đối phó. n ế cảm thấy thành công khả năng phi thường lớn rốt cuộc tâm không an tính được lập tức liền trở về cùng bên trong tuyên bố bế quan tam thập tam trọng thiên thiên đình thái bạch kim tinh ngươi lập tức dẫn đầu thiên đình sứ giả hướng nhân tộc lại đi một chuyến triệu hoán nhân tộc trùng chủ đến đây thiên đình ngài phong nhìn một chút nhân tộc có phản ứng gì hạo thiên uy nghiêm ngồi tại trên lo nghị nhàn n h ạ t hướng thái bạch kim tinh phân p h ó nói b ậ y hạ cái này quá trắng kim tiên một mặt k h ổ bức vừa muốn mở miệng từ chối thỉnh cầu hạo thiên mệnh khiến cái khác người đi đón cái này khổ sai nhưng bị hạo thiên âm trầm trầm trứng mắt xinh xinh đem còn lại lời nói nuốt trở vào ai khổ à b ậ y hạ từ khi thu phục những tán tu kia về sau gia tâm cũng càng lúc càng lớn hắn cũng không nhìn một chút hiện thực nhân tộc những năm gần đây càng ngày càng mạnh cao thủ cũng là t ư n g đống làm sao lại quy thuận ngươi đây ngươi không phải tìm đánh a Coi n h ư n g ư ơ i làm nguyên h ư vậy c ũ n không q a nha, sao ta, n trọng, nhưng cũng hẳn là phải một người nhấc lên một tại phái khác phải là đi đ â không phải hố hả? h người i Trước 152, trước t bắt Phục Hy hoàng. xưng ngươi Ừm, liền thiên đình sứ giả thái bạch kim tinh p h ụ c hạo thiên mệnh lệnh đến đây nhân tộc kêu gọi ta tiến đến thiên đình nghệ phong phục hy uy nghiêm nhìn lướt qua thái bạch kim tinh một nhóm người chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia khinh thường không nói đến phục hy là nữ hoa huynh trưởng cái này nhất trọng vẹn vẹn là dựa vào phục hy tiếp chức thân phận liền k i n h thường hướng ngày xưa hồng quân môn hạ một vị đồng tử c u i đầu còn nữa hắn hiện tại thân là hồng hoang thứ nhất đại tộc dân tộc chúng chủ địa vị không chút nào tại hạo thiên phía dưới trên thực tế ẩn ẩn còn vượt qua hạo thiên có tư cách gì phong tưởng h hắn mà lại hồng h o a n g thứ nhất tộc u ầ n trung chủ thần phục với một cái h ư u danh vô thực thiên đ ỉ n h c h u y ế n đi chỉ sợ toàn bộ hồng h o a n g đều trò cười hắn phục hy hai bên mấy vị nhân tộc nhất cao trưởng lão h ư u xào thị thoại nhân thị truy ý thị cùng sắc mặt c ù n g âm c h ầ m xuống con mắt nhìn h ầ m h ầ m thái bạch kim tinh cùng bạo sát ý tràn ngập ra hận không thể đem thái bạch kim tinh mất sống nhân tộc cho dù ở vui yêu thời đại đối mặt do、so、hiện tại thiên đình lợi hại không chỉ gấp trăm lần yêu tộc cũng không có lùi bước qua hiện tại thiên đình Ai, ta liền biết sẽ là loại kết quả này thái bạch kim tinh bị mấy vị nhân tộc trưởng lão khí thế kinh khủng ép tới n h ấ t không đầu đến phía sau mồ hôi lạnh chạy dòng tương đối thái bạch kim tinh mà nói nhân tộc mấy vị trưởng lão tu vi q u á khủng bố mỗi một vị đều là đại la kim tiên đỉnh phong tu vi mà hắn chỉ là cảnh giới kim tiên mà thôi đối mặt ba tôn đại la kim tiên c u ồ n g bạo sắc ý giờ phút này không quỳ xuống đến đã coi như là khó được thôi các ngươi đi thôi trở về nói cho hạ tiên hắn không có t ư cách kia ống tay h á o phất một cái phục hy liền đem mấy người kia đưa ra bên ngoài mấy vạn、dặm. mười năm về sau phục hy rốt cuộc sáng chế trước thiên bắt quẻ chỉ cần trưởng khống trong đó quy luật cho dù là một vị người bình thường cũng có thể đại khái dự đoán thai họa đến thời gian trong lúc nhất thời phục hy tại nhân tộc danh vọng lần nữa dâng lên một mảng lớn nó tài đức sáng suốt người người hát t ụ mấy vị trưởng lão hôm nay có cái gì chuyện gấp gáp nhất định phải đem các bộ thủ lĩnh triệu h ò a tới phục hy có chút nghi hoặc mà nhìn xem hữu xào thị toại nhân thị truy ý thị mấy người dù sao không có mười điểm chuyện trọng yếu là sẽ không cùng lúc triệu tập thủ lĩnh của các bộ lạc hữu x o thị toại nhân thị truy ý thị ba người liếc mắt nhìn nhau ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu t r càng càng phục hy trầm tư ạ một chút cảm thấy mấy vị trưởng lao nói rất có lý huống hồ đôi này nhân tộc xác thực là một chuyện tốt tựa như đế tuấn khi mới thành lập thiên đình lúc tự xưng thiên đế đồng dạng không chỉ có tự thân khí vận phóng đại mà lại toàn bộ yêu tập khí vận cũng phóng đại tốt, vậy mà mấy vị trưởng lão đều như vậy nói như vậy liền xưng hoàng đi khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đã đối với mình đối người tộc phát triển đều có chỗ tốt phục hy cũng không do do dự dự trực tiếp đánh nhịp đồng ý một năm về sau Trung Trung Trung chủ, chủ, chủ, vô số nhân tộc tại phong tiện h dưới đài điên cuồng gào t h é t hình thành từng lớp từng lớp to lớn tiếng gầm ở trong thiên địa v a n minh l ư ợ n vòng từng đôi mắt tràn ngập nóng bỏng phục hy xưng hoàng không thể nghi ngờ cho thấy nhân tộc chính thức quân lâm toàn bộ h ư n g hoàng từ đó về sau nhân tộc vì h ư n g hoàng nhân vật chính phục hy uy nghiêm đứng tại phong tiện trên này toàn thân tản ra một cự đại vòi rồng trực tiếp trùng tầng rách điệp m â y giống m ộ t tôn vô thượng hoảng, Ta vô hoàng, giả. phục hy n h âm n trung chủ, thuận theo thiên đạo đại thế, sau đó tự xưng thiên hoàng, thủ hội nhân tộc, thiên tộc theo thế, tự thủ tộc, hội chủ, sau g đạo đạo đại đó á chi. Ấm phục Hy Ấm Ấm. âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống ù ù tiếng oanh minh lập tức từ phía chân trời vang lên vô số kim hoa từ trên trời giáng xuống phiêu m i ệ u không linh tiên âm vang vọng đất trời từng đ ó a sen vàng từ dưới đất dâng lên dị tượng xuất hiện đ ỗ n g nhiên một đoàn to lớn công đức kim quan đập xuống khoảng chừng nữ hoa chứng đạo thành thánh lúc hai phần ba lớn như vậy nháy mắt liền dung nhập phục hy trong nguyên thần、Ấm、ẩm ẩm nổ thật to âm thanh tại phục hy thất hải bên trong v a n g lên giống có một tỷ đạo lôi đình tại thất hải bên trong nổ tung đồng dạng chấn động đến phục hy có chút mất đi vô số tin tức như thiếu đê nước sông đồng dạng mạnh liệt chạy xiết mà ra phục hy trí nhớ của kiếp trước nháy mắt hoàn toàn khôi phục một nguyên lương nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bắt quái cựu cung cùng cùng vô số trận đạo tin tức bắn ra đến đã từng khổ sở suy n g h ĩ châu không rõ tại công đức kim quang phụ trợ dưới nháy mắt sáng tỏ chỉ một thoáng trong thức hải xuất hiện từng cái huyền diệu chất pháp đơn trận tái hợp trợ phụ trợ k h ố n trợ, trợ huyễn trợ sát trợ xông vào trận địa cùng cùng một một trận liệt trong đó cùng lúc đó phục hy thôi diễn lên khí vận thần đạo tại trong thức hải ngưng tụ ra từng tôn to lớn tự thần mỗi một vị tượng thần đều tràn ngập huy nghiêm mỗi một vị tượng thần đều ẩn chứa một loại khí vận huyền bí ầm ầm phục hy toàn thân bắn ra vô lượng đế hoàng kim quang khí tức một đoạn một đoạn dâng đi lên đánh nát tầng tầng bình cảnh đại la kim tiên trung kỳ đại la kim tiên hậu kỳ trần thánh sơ kỳ trần thánh trung kỳ trần thánh hậu kỳ một mực tăng tới trần thánh đỉnh phong phục hy khí tức mới dần ngừng lại xuống tới v anh toàn thân quần áo nháy mắt nổ tung tàn hơn công đức kim quan g ngưng tụ ra một bộ hoàng giả thần bảo chín đầu uy mánh kim long bỏ đ ầ y thần bảo hiện lộ rõ ràng vô tận thần uy phục hy dần dần mở hai mắt ra trong mắt lướt qua hai tia chớp tất cả cùng nhìn về phía phục hy hai mắt tu sĩ nhân tộc đều có một loại thần phục ảo giác ừ m mặc dù ta hiện tại còn chưa trở thành t h á n h nhân nhưng cũng đủ để siêu việt tất cả t r u y n thánh hoặc là xưng lại á thánh càng thêm chuẩn xác huống hồ chỉ cần nhân tộc không sung dốc ta k h í vận liền sẽ không suy sụp trên cơ bản không có vấn l ạ nguy hiểm cũng coi như thức một loại khác chứng đạo mà lại ta còn có thể kế tiếp theo tiến bộ nói không chừng ngày nào liền n g ộ đạo thánh nhân bí mật nhất cử đi vào thánh nhân cảnh giới thiên hoàng thiên hoàng thiên hoàng oanh động toàn bộ hồng hoàng triệt để oanh động phục hy s ư hoàng đây cũng không phải là một kiện phổ thông sự tình mà là một kiện đại sự kinh thiên động địa thậm chí có thể ảnh hưởng hồng hoàng về sau xu thế bất kỳ cái gì tu sĩ cũng không thể xem nhẹ nhân tộc tính là chân chính cuộc thời nghe đồn phục hy cảnh giới bây giờ đã đến gần vô hạn thánh nhân cảnh giới nhân tộc cũng có mình cự đầu tức nhân vật ai hy vọng nhân tộc sẽ không thái quá bá đạo đi nếu không chúng ta những tán tu này liền khổ s ở h ồ n g hoang lúc này bởi vì phục hy s ư n g hoàng sự tình loạn thành một bầy khắp nơi nghị luận ở mỹ hư phục hy phục hy lớn đỏ thiên c h i bên trong lao t ử hai mắt đ ỗ n g nhiên bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo phục hy không có bẩm báo hắn liền tự mình s ư n g h o à n g cái này khiến hắn cái này nhân giáo giáo chủ có loại bị người trần trụi đánh mặt cảm giác mặc dù hắn bình thường không thế nào để ý tới nhân tộc sự tình nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền không quan tâm phục hy phục hy phục hy mấy vị khắc thánh nhân thái độ khác nhau duy nhất thực tình cao hứng chỉ có nữ a tôn này thánh nhân c h ư ơ n một trăm năm mươi ba đạo mắt t a n hoàng c h â n thế h ừ lẽ nào lại như vậy nghe thấy phục hy xưng hoàng tin tức hạo thiên đột nhiên từ hoàn g tọa bên trên đứng lên sắc mà tâm chẩm phải có thể nhỏ xuống nước đến xâm hàn sát khí khắp tràn ra tới toàn bộ đại điện nổi lên từng đợt tâm phong hai mắt lóe ra từng đạo âm tàn quan mang không biết đang tính kế cái gì tốt phục hy làm tốt k ì hì xưng hoàng nhưng lại không biết mấy vị thánh nhân sẽ nghĩ như thế nào đâu nhân tộc cường thế như vậy một khi mặc kệ phát triển không thêm vào ức chế đến lúc đó chỉ s ợ nhân tộc so với lúc trước v u yêu hai tộc thậm chí viễn cổ tam tộc đều mạnh hơn ta liền không tin mấy vị thánh nhân còn có thể ngồi định nghĩ tới chỗ này hạo thiên trên mặt lũ ám dần dần tiêu tán chỉ là chỗ sâu trong con ngươi uy nguyên t r à n ngập uy nghiêm sắc cơ kỳ thật hạo thiên cũng không phải không rõ ràng chế phục người tộc độ khó thậm chí hắn còn rõ ràng nhân tộc phía sau còn có địa phủ vị kia ủng hộ thế gian tâm tư phức tạp nhất sâu không lường được nhất không ai qua được đế hoàng một cái đế hoàng tâm tư há lại sẽ đơn giản như vậy ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy đều nghĩ không ra nhưng là hắn lại có không thể không làm đạo lý hắn không nguyện ý một mực cũng chỉ là một cái an phận thủ tướng khôi lỗi chỉ sợ cho dù là tam thanh cùng thánh nhân cũng không rõ ràng hạo thiên cũng sớm đã ba thi toàn trảm tu vi so minh hà cùng đại năng cũng không chút thua kém thế nhưng là hạo thiên lại một mực chịu đựng chưa từng có tại bất luận cái gì nhân c h i trước hiện lộ qua tu vi của mình cho dù là khi lên trời đế về sau cũng không có h ắ n tựa như một đầu tiềm phục tại chỗ tối độc long đồng dạng hậu tích bắc phát chờ đợi một ngày kia nhất cử bước vào thánh nhân cảnh giới không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người sở dĩ mưu đồ nhân tộc là bởi vì hắn khắc sâu cảm nhận được đại thế khí vận tác dụng từ khi hắn làm trời cao đình tri chủ về sau tốc độ tu luyện lập tức chướng dòng g hai lần mặc dù còn không có chứng đạo thánh nhân lại mỗi giờ mỗi khắc hương cái hướng kia tới gần nếu như đạt được cả người tộc khí v ậ n ủng hộ tốc độ đem sẽ nhanh hơn còn có một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu chính là hắn rõ ràng nhớ được hồng quân đã từng nói giữa thiên địa thánh vị chỉ có tám tôn nói cách khác hiện tại còn thừa lại hai tôn bởi vậy phục hy không thể nghi ngờ chính là hắn cường lực đối thủ bởi vậy dù cho cân nhắc đến nhân tộc phía sau có địa phủ vị kia ủng hộ hắn cũng muốn khống chế nhân tộc áp chế nhân tộc trung chủ đồng tử xuất thân hạo thiên phi thường rõ ràng cơ duyên là dựa vào chính mình tranh thủ làm bất cứ chuyện gì đều có phong hiểm lại càng không cần phải nói chứng đạo thánh nhân con đường này nhất định là mưa gió n h â n tộc đời thứ hai trung chủ thần nông thị cũng leo lên phong thiện đ à i xương địa hoàng tám n g h n năm sau n h â n tộc đời thứ ba trung chủ h i ê n viên thị kế phục hi thị thần nông thị về sau xương nhân hoàng trong n y mắt mười nghìn năm liền đi qua cái này tháng một năm một nghìn năm qua n h â n tộc tại ba tôn truyền thánh vô địch thánh hoàng xuất linh phía dưới thế lực trình bạo tạc thức tăng trưởng khuyết tán đến hồng hoang cấp cái khu vực nhân khẩu đột phá bảy mươi tỷ uy c h ấ n hoàng vũ không có có bất luận làm ộ t tu sĩ nào dám sở dân tộc dâu hùng địa phủ luân hồi đề cung ừ n nhân tộc nhân vật chính địa vị đã không thể lay động cũng là thời điểm lưu đổ tín ngưng lực Lý Nghị tay phục ả i vung lên, trực hy n nhân bắn Phục h tộc tố báo đi. đạo hữu thật lâu không gặp đang lúc bế quan chỗ tính tu phục hy đột nhiên sức sở tiếp theo liền thấy đến nhiều đám lục quang ở trong hư không lan tràn mà ra ngưng tụ ra lý nghị thân ảnh ha ha ha đế quân chúng ta đúng là thật lâu không muốn thấy phục hy hướng lý nghị có chút thở dài trên mặt lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ ký ức sau khi thức tỉnh hiện tại rất nhiều chuyện đều đã rõ ràng nếu như không có lý nghị đồng ý hắn tuyệt đối không thể thành công c h u y ể n sinh nhân tộc càng không khả năng thành t i ể u thiên hoàng nghiệp vị đạo hữu đế quân cái từ này liền khỏi phải nhắc lại hiện tại chúng ta nghiệp vị cũng tại cùng một cấp bậc hay là giống như trước đồng dạng đi trực tiếp xưng lý đạo hữu là được lý nghị mỉm cười đối phục hy nói đã như vậy tại hạ cũng không giảm muộn đạo hữu mời ngồi phục hy cũng là người hào sản g nói thẳng lý nghị trong mắt tinh quang nói lên cũng không che giấu mình đến đây mục đích trực tiếp đem mình cần tại nhân tộc truyền bá tín ngưỡng sự tỉnh cùng phục hy nói p h ú c hy trầm ngâm một chút cảm thấy đôi này n h â n tộc không có bao nhiêu chỗ xấu mà lại lấy trước mắt vị này cùng n h â n tộc quan hệ cũng căn bản sẽ không hám hại n h â n tộc nếu không liền sẽ không nhiều lần xuất thủ tương trợ n h â n tộc huống hồ cứ như vậy n h â n tộc cùng tôn này siêu cấp cao thủ liên hệ cũng càng thêm mật thiết tương lai một khi n h â n tộc đứng trước nguy cơ vị này cũng không tốt không ra tay trợ giúp lấy đạo hưu đối nhân tộc cân t ỉ n h tại hạ đoạn không có cự tuyệt lý lẽ tia liền đa tạ đạo hưu chưa lâu từng tòa đế quân thần điện tại dân tộc đứng vững mà lên mỗi một cái đế quân thần điện đều có một đầu cự long cùng một con thần phượng thủ hộ mà n h â n tộc từ vô số năm trước liền cảm giác sâu sắc lý nghị thủ hộ tri ân trong lúc nhất thời đế quân thần điện hương hỏa cường thịnh c h i cực v ừ a xa tam thanh nữ hoa b ọ n người ừ m tại sao có thể như vậy khí vận như thế nào không lý do xói mòn chẳng lẽ là n h â n tộc bên kia đã xảy ra biến cố gì lớn đỏ trời bên trong lão tử đột nhiên mở hai mắt ra lạnh tấu xương hàn quang để người dùng mình lão tử hai tay bỗng nhiên bóc vô số cái pháp quyết từng đạo thanh quang từ ngón tay bắn ra mà ra không gian tạo nên một trận lăn tăn vận sóng thái thượng đạo pháp khí v hư giữa không trung dần dần hình thành một cái thanh bông bông ao nước từng đoá từng đoá xanh ngắt ướt át thanh l i ê n đứng thẳng trong đó ao nước phía trên phiêu tán một tầng thật mỏng sương mù những sương mù này thỉnh thoảng huyễn hóa thành một đầu bay lên thần long lao tử nháy mắt phát hiện cả ao nước trong rõ ràng hạ xuống rất nhiều mà lại thần trên thân rồng phát ra khí thế cũng không có quá khứ như vậy bất ngờ ư i không cần phải nói khí vận khẳng định xói mòn hư chỉ một thoáng lao tử sắc mặt trở nên xanh xám cũng không còn cách nào bảo trì thanh tính vô vi tâm cảnh toàn thân tản ra ngang ngược khí tức dù cho phục hy thần ông hiên viên tự xưng là hoàng lao tử đều không có dạng này nộ khí dù sao tại tự thân lợi ích tổn hại không lớn nhưng là khí vận xói mòn lại cùng hắn cùng một nhịp tở h chẳng những ảnh hưởng đến đạo thống truyền thừa thậm chí còn ảnh hưởng đến hắn ngộ đạo nhanh trầm hắn như thế nào không nổi giận xem ra nhân tộc là hẳn là sửa trị một chút c h ư n một trăm năm mươi bốn luyện hóa tà tiến h quy tắc chi võng âm gian địa phủ luân hồi đế c u n g chỗ sâu lý nghị lẳng lặng p h ủ phiếm ở trong hư không thân thể phát ra vô lượng h à o quang như là một viên ó n g ánh tinh thần đem toàn bộ mật thất không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch một đạo đạo kim sắc thần thánh phủ văn từ lý nghị miệm hai mũi cùng tất khi lúc này tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lơ lửng tại hỏa diễm phía trên huyền quang lấp l o a không ngừng cầm tiếp theo không ngừng mà huyền hóa ra từng đoá từng đoá hư hào tam thập lục phẩm thanh liêm r ú n lên một cái ngăn cản hỏa diễm tiêu đốt hư đều đến loại tình trạng này lại dãy ruột thì có ích lợi gì lý nghị hai mắt đột nhiên chừng một cái trong con mắt bắn ra hai đạo trói mắt kim quang Một c đem đem nếu không tinh thần bỗng dùng phải toàn bộ mật thất bị lý nghị tan nhập không gian quy tắc dùng một bông hoa mỗi thế giới tri pháp luận y chế chỉ sợ toàn bộ mật thất sớm đã sụp đổ、Ngâm. kim long giữ tợn gào thét một tiếng long chảo nổi lên trận trận tiêu sát hàn mang tầng tầng không gian bị s i n h s i n h áp xúc ngưng tụ thành năm cái trên lợi chảo bén nhọn móng tay tiếp lấy hung hăng hướng ngọc điệp tàn phiến x ẽ rách quá khứ vê anh không gian bị xuyên thủng một cái lô đen cuốn lên tầng tầng khí lãng lợi chảo mang theo vô tận vĩ lực cầm vang đâm vào từng đoá từng đoá tam thập lục phẩm hư hảo thanh l i ê n phía trên phanh phanh phanh tam thập lục phẩm hư hảo thanh l i ê n chỉ một thoáng đô đô nổ tung vì từng mảnh từng mảnh điểm sáng trực tiếp đêm ngọc điệp tàn phiến b liền muốn n mạnh sinh sinh đem tàn phiến l u y ệ n hóa giống d ị biến một thời ngọc điệp bên trong miếng tàn phiến chuyển ra một tiếng kiềm chế thu giống một con huyền huyễn cự nhãn xuất hiện tại tàn phiến phía trước ô quang nói lên kim s á c h ỏ a diễm lại bị bắn ra ra thiên đạo chi nhãn lý nghị trong lòng đống nhiên nhảy một cái phía sau mồ hôi lạnh dốc rách mà ra đồng một tiếng phía sau hiện ra ba đôi to lớn cánh chim lập tức liền chuẩn bị chạy trốn ừ n không đúng đây không phải thiên đạo chi nhãn đây là tạo hóa ngọc điệp huyện hóa mà ra tựa như ta giả lập thiên đạo đồng dạng tương tự mà thật không phải kém chút bị lửa Cảm n、so, thiên thiên bất quá cái này vô dụng ngươi càng là lợi hại giá trị của ngươi lại càng lớn ta liền đối ngươi càng có hứng thú liền càng không thể bỏ qua ngươi rơi xuống trên tay của ta một khắc này vận mệnh của ngươi liền đã từ ta trường khống chú định bị ta lợi hóa lý nghị cười lệnh nhìn trăm l i n m ngọc điệp tàn phiến trong con mắt hiện lên một tia tham làm con mang cho ta định một tay hướng phía ngọc điệp tàn phiến một c h ỉ lập tức toàn bộ mật thất tràn ngập một chút xíu điểm sáng màu và nóng một trăm n g h ì n phân một cái hô hấp ở giữa tất cả ánh sáng điểm nháy mắt ngưng tụ thành từng đầu băng lãnh x ì n g xích phát ra thương thương thương tiếng vang đem cả vùng không gian bắt đầu phong tỏa giống giống giống tạo hóa ngọc điệp phảng phất biết sắp xảy ra vận m ệ n điên cùng rằng co huyện hóa ra đến thiên đạo chi n h ã n ngay cả tiếp theo không ngừng mà phát ra từng tiếng thê lương thu giống khóa thương thương thương từng đầu băng n g á y mắt xuyên thủng hư không lit nha lit nít h đem hư hảo thiên đạo chi nhãn của l ấ y vô luận hư hảo thiên đạo chi nhãn d y ruổi như thế nào cũng vô dụng ứ t lập tức tất cả xiềng xích đ ố n g nhiên r ắ t hư hảo thiên đạo chi nhãn cậy mạnh kéo ra ngoài ẩm một tiếng xinh xinh đem hư hảo thiên đạo chi nhãn kéo bạo h ừ luyện cho ta ngâm chính ở trong hư không chiếm cứ giữ tợn kim long lập tức lần nữa phun ra một đạo mánh liệt kim s ắ c hỏa diễm phanh, phanh phanh phanh hỏa diễm trong nháy mắt liền đem ngọc điệp tàn phiến cuối cùng huyện hóa ra đến mấy tầng mảng ánh sáng đốt cháy vỡ vụ ngọc điệp tại run không ngừng nhưng rõ ràng có thể thấy được loại này run dày càng ngày càng yếu t ư ơ n g đạo ẩn chứa minh mông ý chí phủ văn từ trong ngọn lửa lan tràn ra chui tiến vào tạo hóa ngọc điệp bên trong đem bên trong tan nát ý thức trôn b ụ i mười năm về sau một mảnh nhận chứa vô tận đạo vẫn tàn phiến lơ lửng tại lý nghị trước mắt nó phảng phất dung nhập toàn bộ không gian nhìn bằng mắt thường đạt được thần thức linh g i á c lại dò xét cha không được huyền diệu đến cực điểm hô hoa thời gian lâu như vậy rốt cục đều luyện hóa bất quá thu hoạch lại là vô song to lớn không nghĩ tới tạo hóa ngọc điệp tác dụng to lớn như thế khó trách hồng quân có thể mượn nhờ nó dung hợp thiên đạo. nguyên lai、like、nó trừ ẩn chứa vô số thần t h ô n g pháp cùng kinh khủng thôi diễn năng lực bên ngoài bản thể còn có được một tia hỗn độn hư chi bản nguyên thiên đạo vốn chính là đại đạo diễn sinh từ trong hư vô đến cả hai có thể nói đồng căn đồng nguyên đương nhiên có thể dung hợp nếu không phải cái này tia hư chi bản nguyên đẳng cấp còn thoáng t h ấ p điểm đối bản tôn tác dụng liền lớn lý nghị trong con mắt hiện lên vui sướng chi quang khoe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười lần này thu hoạch thực tế quá lớn khủng bố hồng quân hiện tại đang n u ố ở một góc nào đó thổ huyết lý nghị đoán không sai ngay tại hắn đem ngọc điệp tàn phiến triệt để luyện hóa một máy mắt vũ trụ một ch đ ỗ n g nhiên chuyển ra một tiếng vô song năng ngược á c độc tới cực điểm gào thét một ngày nào đó ta sẽ đem đây hết thể gọi lại đến lúc đó ta muốn đem thân thể ngươi cắt vỡ nát thành nước ước trăm triệu hạt bụi nhỏ phong ấn tại vô số thứ nguyên không gian nhìn ngươi làm sao phục sinh hay là thử một chút hợp nói cảm giác lại nói một đạo hư hảo bạch quang nháy mắt từ lý nghị trong t h ứ c h ả i ý chí xá lợi xông ra trực tiếp dung nhập ngọc điệp bên trong miếng tàn phiến cho ta tan ẩm ẩm lập tức ngọc điệp tàn phiến bắn ra vô số tia sáng từng đầu hư hảo tia sáng hướng bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra dung nhập hư giữa không chúng đem toàn cảm giác h m thật liền là mạnh ta cảm thấy ta có thể điều động phương viên mấy trăm triệu bên trong hết thẻ thiên địa lực lượng tại cái phạm vi này bên trong ta chính là chúa tể trí cao vô thượng hết thẻ tất cả cũng không thể làm trái ý chí của ta、ừ. Không tốt, ý chí của ta linh hồn ngay tại dần dần cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau phải nhanh lui ra ngoài mới được trong mặt thất lý nghị đột nhiên mở hai mắt ra đáng tiếc đây không phải ta muốn đi con đường nếu không dung hợp tiên h đạo cũng không tệ Trước hiện chứ thánh kinh. h trấn i tại ta đã luyện hóa ngọc điệp tàn tiến h có thể mượn nhờ nó đem toàn bộ luân hồi chỗ tách ra ngoài kể từ đó cho dù là hồng quân cũng lại không có cách nào t h a m dò cùng can thiệp âm gian địa phủ âm gian địa phủ cái này mới chính thức được cho lĩnh vực của ta hết thể đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta lý nghị trong con mắt tinh quang lấp lóe Trước c kia dù hai o mở đ ị phủ hắn n c ũ mắt tinh g cơ mánh liệt, lo lắng hồng qua qua. quang lúc c nào n ũ loại lên lý nghị phát ra nhất thanh thanh hát hai tay huyễn hóa thành hai đoàn quang ảnh nháy mắt bóp mấy trăm ngàn cái phát quyết một đạo nói phủ văn màu vàng lít nha lít nhít như là nước chảy từ lý nghị giữa ngón tay chạy xuôi mà ra toàn bộ tràn vào ngọc điệp bên trong miếng tàn phiến ẩm ẩm cả vùng không gian lập tức vỡ ra mạng nện đồng dạng khẽ hở khắp nơi lan tràn bỏ đầy cả phiến hư không nổi lên từng đạo bạo ngược không gian phong bạo ngọc điệp triệt để bị kích phát bắn ra vô lượng hào quang chạm bạch chạm ánh sáng trắng mang như thủy chiều nháy mắt lan tràn ra xâm nhiễm toàn bộ âm gian địa phủ ước chừng mười cái hô hấp về sau toàn bộ âm gian địa phủ đều biến đều trong suốt bắt đầu giống một cái b ọ khí đồng dạng bị chạm bạch ch lục đạo luân hồi cho ta tách ra ngoài lý nghị sắc mặt dần dần trở nên ngưng t r ọ n lên hai mắt chăm chú nhìn ngọc điệp tàn thiến toàn thân pháp lực giống thiếu đê hồng thủy đồng dạng mênh mông mãnh liệt mà ra điên cùng q u á n trú đến ngọc điệp bên trong miếng tàn thiến ầm ầm ngọc điệp phát ra quan g mang càng ngày càng thịnh như là một vòng mặt trời đồng dạng hào quang sáng trói xuyên thấu vô số thứ nguyên không gian bàng bạc khí tức c h ấ n áp vô số thứ nguyên hết thể không gian phong bạo đều tan thành mấy khói dần dần ngọc điệp trên không hình thành một cái vòng xoáy khổ lộ một đầu, một đầu kim sắc u y tắc chi tuyến tử hư không kéo dài xuống tới, liên tiếp đến ngọc lúc này toàn bộ âm gian địa phủ trên không cũng là một trận phong vân biến ả o chung quanh mấy tỷ bên trong thiên địa linh khí đều bạo động hình thành từng đạo mấy trăm ngàn trượng gào thét vòi rồng từng đầu kim sắc quy tắc chi tuyến hiện hiện ra tràn ngập cả phiến hư không đem âm gian địa phủ bọc thành một cái kim kén từ s ắ c lôi cầu nóng r ự c b i ể n lửa v ô ngần băng sơn tung h à n h đ a o kiếm che trời của m ụ c mên ngông trường hà dít lên phong bạo các loại dị tượng một một hiện hiện, hiện ra vậy mà xuất hiện nhiều như vậy thần dị tượng địa phủ khẳng định ra đại sự không sai khẳng định là phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tỉnh không phải sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy có phải hay không là địa phủ vị tiên lại luyện thành cái gì n ị c h thiên thần thông huyết h ả i trên không dị tượng kinh động toàn bộ hồng hoàng vô số tu sĩ nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh hướng huyết h ả i phương hướng bay đi muốn biết đến tuổi cùng ừ m địa phủ lớn đỏ thiên c h i bên trong lão tử nhũ mày tay phải vung lên hướng hư giữa không t r u n g vanh ra một cái trống rỗng một bước bước vào nguyên thủy thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ề mấy người cũng lập tức phá không mà đi dù sao địa phủ đối toàn bộ hồng hoàng mà nói quá trọng yếu xảy ra lớn như vậy phải đ ậ tĩnh không biết rõ ràng nguyên nhân bọn hắn làm sao cũng không hiểu ý ăn giờ phút này thập điện diêm la chúc long phượng tiên cùng minh hà l a o tổ mấy người cũng một mặt lo lắng toàn bộ địa p h ủ rung động phải quá lợi hại phảng phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ các ngươi không cần lo lắng âm gian địa p h ủ không có việc gì nhưng vào lúc này luân hồi đế cung chỗ sâu chuyển tới thanh âm triệt để để thập điện diêm la bọn người an định lại trong lòng không khỏi thầm nghĩ hẳn là đế quân lại tu luyện cái gì khủng bố t h ầ n thông vô số đầu kim sắc quy tắc chi tuyến đ ô n g nhiên một trận kéo căng toàn bộ âm gian địa phủ sinh sinh bắn ra lên cao mấy thước toàn bộ mênh mông huyết hải tạo nên từng lớp từng lớp mấy trăm triệu sóng máu vô tận linh khi điên cuồng tuân r a tiến vào trong địa phủ toàn bộ âm gian địa phủ dần dần ổn định lại tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng cái gì huyết hải trên không tam thanh tiếp dẫn c h u ẩ n đề nữ hoa lại thân thể đột nhiên chấn động trong lòng tạo nên mười ngàn trượng sóng lớn nhìn xem phía dưới huyết hải sớm đã nói không ra lời ngay tại vừa rồi bọn hắn bỗng nhiên phát hiện toàn bộ âm gian địa phủ khí tức biến mất nhìn gặp thần thức lại thăm dò không đến liền ngay cả câu thông tin ê nói cũng phỏng đoán không phảng phất toàn bộ âm gian địa phủ hoàn mỹ khảm b ộ tiến vào không gian đồng dạng ầm ầm không gian tạo nên một sóng lân lân ngọn nước một con hoa văn rõ ràng cự t r ư ờ n g từ địa phủ phía dưới đột một nô r a cái cự thủ này tràn ngập tồn tại cảm phảng phất đè ép đẩy mỗi một tấc không gian đồng dạng từng cái huyền rượu bánh răng trong lòng bàn tay hiện hiện tản ra để người hít thở không thông mỹ áp tựa hồ nắm giữ hết thảy cự t r ư ờ n g đột nhiên hướng hư không trục tới mấy tức ở giữa lần nữa nợ lớn gấp mấy vạn ra thiên cái đ i ệ nháy mắt liền đem từ sắt lôi cầu nóng rực biển l d í t lên phong bạo các loại dị tượng vứt trong tay tiếp lấy nhẹ nhàng một nắm lòng bàn tay bắn ra vô lượng kim quang ầm ầm một cái sát na ở giữa hết t h ể dị tượng toàn bộ chôn vùi tam thanh cùng thánh nhân con ngươi co r ụ t lại nhìn xem k i a bàn tay lớn rất cảm giác khó chịu ai chỉ sợ phía dưới vị kia đạo hạnh lại trướng t r u n g quanh vô số đến đây thăm dò đến tột cùng tu sĩ cũng một trận xứng sở vô luận là bản tôn cùng thiên đạo hồng quân dương mi đại chiến hay là vu yêu đại chiến những người này đều là lẫn mất xa xa quan sát cái loại này gần ngay trước mắt quan sát loại này vô thượng thần thông tới trực tiếp Phang. c ự trường đột nhiên nổ t u n g hóa thành một chút xíu n g â n quang dần dần ngưng tụ ra lý nghị h ư ảnh gặp qua đế quân phía dưới vô số tu sĩ cùng nhau hướng phía lý nghị thân ảnh vừa c h ắ p tay không nói lý nghị thần thông vô lượng là hồng hoang đỉnh tiêm cự đầu một t r ò n g liền nói lý nghị trưởng k h ô n g luân hồi phía dưới tu sĩ cũng không thể không cung k í n h đối đ ã i tam thanh cùng thánh nhân cũng hướng lý nghị c h ắ p tay các vị đạo hưu hay là mời trở về đi địa phủ không có phát sinh cái đại sự gì bất quá là ta đang tu luyện một hạng mới vô thượng thần thông thôi nói xong câu đó h ữ ảnh dần dần tiêu tán tam thanh tiếp dẫn chuẩn、đề. nữ hoa mấy người ánh mắt phức tạp quan sát một chút địa phủ sau đó hướng riêng phần mình đạo trường bay đi trí tôn đến tột cùng ẩn c h ư a có cái gì bí mật hồng quân lão sư ngươi đến cùng đang giấu d i ế m một thứ gì vì cái gì không cho chúng ta giải thích rõ ràng hay là ngươi căn bản cũng không nghĩ tới chúng ta biết đâu trở về lớn đỏ trời trên đường lão tử trong mắt có chút lướt qua một tia suy tư lại là đối hồng quân tín nhiệm bắt đầu giao động bắt đầu hắn có loại cảm giác hồng quân đang tiến hành một trận nhu đồ mà mình nguyên thủy thông thiên thậm chí nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề đều là trong đó quân cờ loại cảm giác này để hắn phi thường bất an răng k ẽ cắn trong lúc ò n hắn đông nhiên dưới một cái quyết định. Trước 156, thiên đình nhu, Trong mây xanh, cung g của cái Trước chỗ thập thái khuyết dưới kim một ấm mây quyết tử. sâu. l này hạo thiên sắc mặt lộ ra vô song â m t r ầ m ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn về phía âm gian địa p h ủ phương hướng thời điểm trong con mắt đều hiện lên một địa kiên kỵ ta còn tưởng rằng địa p h ủ vị kia bây giờ còn chưa có tổn thương tốt ở vào dưỡng thương giai đoạn hiện tại xem ra đoán chừng sai lầm ta lúc đầu chuẩn bị ngay tại gần đây đối người tộc xuất thủ nghĩ đến muốn một lần nữa nhu đồ chí ít không thể tự mình đ ộ n thủ hạo thiên là một cái người cẩn thận tại không có biết rõ ràng lý nghị chân chính tình đ ú n lúc tuyệt đối không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm hắn thấy không rõ sự tình thế lỗ mãng hành động thiếu suy nghĩ người vô luận năng lực cao bao nhiêu cũng chỉ là một cái vào phu hừ xem ra muốn tìm người thăm dò một chút mới được vu yêu hai tộc là cái lựa chọn tốt chắc hẳn bọn hắn cũng không nguyện ý c h ơ mắt nhìn xem nhân tộc của khởi lấy thay bọn họ trước k i a địa vị đi hạo thiên khỏe miệng lộ ra một tia âm hiểm cười hồng hoang cực đồ vật thủy tri địa một cái tung hoành mấy triệu bên trong đảo nhỏ lặng lặng phiêu phủ ở trên mặt biển cả hòn đảo nhỏ hồng quang lấp lóe như là độ một tầng màng ánh sáng lại chính là thang cốc thang cốc bên trong phủ tăng thần thụ kình thiên mà lên che khuất bầu trời lửa lá cây màu đỏ tại trong gió biển rầm rầm rung động cành lá chập trần ở giữa tạo nên một đợt lại một đợt con sóng lớn màu đỏ rực làm người ta nhìn má than thở giờ phút này thang cốc trên không một đạo kim sắc lưu quang phá toái hư không từ vụ yêu s u đại chiến tàn còn lại đến yêu tộc chủ yếu chia làm hai bộ phân một bộ phân quy thuận tại yêu sư côn bằng lãnh đạo mà một bộ khác phân đối lê tuấn thái nhất tương đối trung tâm thì lấy yêu tộc thập thái tử làm thủ lĩnh lấy yêu sư cáo giả ta tất nhiên nói không phục hắn xuất thủ bất quá thập thái tử liền nói không chừng hạo thiên căn cứ chính mình hiểu rõ đến tình huống từng b lại từng bước một thiết kế lời nói của mình ánh mắt lộ ra một tia tự tin p h ả n phất trí tuệ v ữ n vàng h ừ ai dám đến thang cốc lỗ mãng thật sự là không biết s ố n g chết t â y phủ tang bên trên một con toàn thân thiêu đốt lên hừng hực thái dương chân hỏa ngay tại chợp mắt tam túc kim ô đột nhiên mở hai mắt ra bắn ra hai đạo hỏa quang ngang ngược s á t ý nháy mắt tràn ngập ra một con kim đủ hung hăng hướng phía nắm vào trong hư không một cái ầm ầm vô số thái dương chân hỏa ầm vang ngưng tụ một con mấy vạn trượng hỏa diễm cự trào trong chớp mắt liền hướng phía hạo thiên phương hướng oanh sắt mà đi nửa đường quấn lên t toàn bộ bầu trời phảng phất bị xé thành hai nửa trong tầng mây vỡ ra một đầu cái khe to lớn ha ha ha thập thái tử chính là như thế đối đãi ta cái này khách nhân sao hạo thiên thân thể chấn động vô lượng kim quang tiêu xạ mà ra hình thành chín đầu vạn trượng hơn giữ t ậ n bá đạo kim sắc cự long ngâm ngâm ngâm cựu long t ư ờ n g thiên sinh sinh đem hỏa diễm cự trào đâm đến vỡ nát hạo thiên hiện tại thiên đình c h i chủ thập thái tử nghe thấy hạo thiên tự báo thân phận toàn thân khí tức đ ỗ n g nhiên lên cao một mảng lớn hóa thành một vòng to lớn nắng gắt kinh khủng nhiệt độ cao đem không gian t i ê u đốt phải tư tư rung động thường đạo to lớn ngọn lửa co dội không ngừng hai mắt hung q u ă n g nổ bắn ra hung tàn mài nhìn chằm chằm vào hạ o thiên bằng b ạ c lửa nguyên pháp lực gáp xúc thành từng đạo hơi khói tại kim trên bàn chân lợn lờ ha ha thập thái tử không nên vọng động ta cùng yêu tộc ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì cựu hận tương phản giữa chúng ta còn có thể trợ giúp lẫn nhau trở thành bằng h ư u hạ o thiên đối thập thái tử sát ý lơ đ ẽ m phảng phất không xem ở trong lòng chậm dãi nói bằng h ư u ha ha ha thập thái tử lập tức phát ra vô song chói thai cười the thé nhìn về phía hạ thiên hai mắt tràn đầy miệ mai số cái hô hấp về sau thanh em đột nhiên ngừng lại ừ ngươi thật coi ta là đồ、đần. ta cùng thiên đình ở giữa k i ề u hận mặc dù không có cùng vô tộc ở giữa sâu như vậy nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện liền có thể hóa giải trừ phi thiên đình một lần nữa trở lại chúng ta yêu tộc trong tay nói thẳng đi ngươi lần này tới tìm ta có cái gì mục đích không phải là muốn lợi dụng chúng ta yêu tộc đi nói xong lời cuối cùng thập thái tử n g ự a khí trở nên vô song lạnh lẽo phảng phất có thể rất xuống v ộ băng ha ha không nghĩ tới thập thái tử thành kiến đối với ta sâu như thế thực tế là bất đắc gì cực kỳ bất quá thập thái tử đã nói như vậy bản nhân cũng không kiểu cách nữa bản nhân nơi đây đến đây chứ muốn cùng thập thái tử kết giao bằng hữu bên ngoài Còn có một cái chuyện một bất trọng y quá lời hắn nói xác thực không sai hiện tại nhân tộc gặp được yêu tộc không nói hai lời liền lập tức oanh sát dù sao nhân tộc đối yêu tộc cừu hận đã sâu đến xương bên trong đây là dương mưu không phải do thập thái tử không lựa giận vê anh thập thái tử không khí chung quanh nháy mắt sôi trào lên từng tiếng to lớn phải khí bạo âm thanh ở trong thiên địa ẩm vang lượt vòng nhân tộc một tiếng ác độc tri cực thanh âm từ thập thái tử trong miệng bắn ra mà ra lạnh thấu xương sát ý tùy ý tung hành cuốn lên tầng tầng to lớn phải vòi r ộ n g kinh lịch mấy lần đau thấu tim gan cực khổ về sau thập thái tử cuối cùng không lúc trước chim non tâm trí đã kinh biến đến mức vô song thành t h ụ khí tức rất nhanh liền ổn định lại người đi đi thập thái tử nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn chằm h ạ t i ê n rõ ràng không tiếp tục giao nói tiếp ý t nếu như thập thái tử có gì cần hỗ trợ cứ việc đến thiên đ ỉ n h t ì m ta ta nhất định sẽ không thoái thác mục đích đã đạt tới hạo thiên cũng thấy tốt thì lấy trong mắt mịt mở lộ ra một k i a ý mừng sau đó nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang bay đi hừ nhân tộc dám như thế lân chúng ta yêu tộc ta muốn các ngươi trả giá vô song thê thảm đau đớn đại giới hạo thiên vừa rời đi thập thái tử hai mắt nháy mắt biến lãnh khốc vô song thanh âm khàn khàn trở nên giữ tợn n g o n độc p h ả n phất muốn đem toàn bộ nhân tộc chém tận giết tuyệt hạo thiên rõ ràng đang tính cái ngươi ngươi thật muốn đối nhân tộc độc thủ lúc này một cái thanh âm thần bí tại thập thá chuyện của ta không cần ngươi quan tâm thập thái tử cười lạnh ngươi cho rằng ta không biết đây là tính toán của hắn à, nhưng là nhân tộc tại điên q u ầ n g đồ sắt chúng ta yêu t ộ c lại hẳn là thật ta lại không ra tay chỉ sợ toàn bộ yêu tộc căn cơ liền triệt để đoán mất mà những cái tia tụ tập tại ta thủ hạ bên người cũng đều sẽ cách ta mà đi hú hồ ta làm sao không nghĩ mượn cơ hội này đem thiên đình kéo xuống nước để thiên đình cùng nhân tộc tranh chấp nói cho cùng thiên đình cũng là chúng ta yêu tộc xoay người một cái hàng đầu đại địch chỉ có nhân cơ hội này đem thiên đình tận lực suy yếu về sau chúng ta yêu tập quật khởi lực cản mới có thể giảm mạnh ai ta nhìn ngơi mưu tính đến mưu tính đi trôi qua thực tế quá cực khổ hay là đem cái này có quyền khống chế thân thể giao cho ta đi một ngày kia ta thành công chứng đạo nhất định sẽ giúp ngươi nặng tìm một bộ tốt hơn thân thể giúp ngươi thành đạo thành âm thần bí tại thập thái tử thức hải bên trong chậm dại hướng dẫn h ừ vọng tưởng ngươi tốt nhất lập tức từ trong cơ thể ta lan ra ngoài nếu không cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn đem ngươi triệt để l u y ệ n hóa trở thành n u ộ i phân thập thái tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ con mắt một hồi linh động một hồi đờ đ ẫ phản phất có hai cái ý thức tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể chương một trăm năm mươi bảy dã tâm sơ động chiến sự lược h ở i hạo thiên trở lại thiên đình về sau lập tức liền phái sứ giả tiến về vu tộc liền ngay cả cụ thể thông báo một chút cũng không có hiển nhiên hạ o tiên h đối đ ạ i vu tộc không giống đối đ ạ i yêu tộc coi trọng như vậy hắn coi là vu tộc cũng chỉ lưu lại mấy cái đại vu cùng mấy triệu phổ thông vô nhân mà thôi không giống yêu tộc như thế đã có côn bằng cao thủ như vậy càng có thánh nhân t o a trấn ở trên nếu là hắn biết bản tôn cùng vu tộc quan hệ trong đó coi như chỉ hiểu rõ một kia cũng liền tuyệt đối không dám dặn này bất quá bản tôn mỗi một lần d á n g lâm vu tộc thời điểm đều sẽ che đậy chung quanh cảm giác ngay cả hồng quân đều thăm dò không đến trong đó tình huống liền lại càng không cần phải nói hạ tiên bởi vậy hạo thiên hành động lần này nhất định là bi kịch ngày này gió bình mê tĩnh hạo thiên một bên chờ đợi sứ giả truyền về tin tức vừa mở lấy triều hội trong lòng đang tính toán làm sao lợi dụng vu tộc con pháo thí này hắn nhưng không tin vu tộc rằng cự tuyệt mình mời dù sao hiện tại mình thế lớn mạnh được yếu thua đạo lý nghĩ đến vu tộc vẫn hiểu ầm ầm thiên đ ỉ n h phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang r u n g trời một cô vô song sát cơ mãnh liệt có tới toàn bộ thiên đình đều tại rung động h anh một đạo hóng anh phủ quang xuyên thủng toàn bộ thiên đình vô số tòa cung điện bị nháy mắt là tùng cửa hàng phụ cận vô số thiên đình tu sĩ căn bản không kịp phản ứng. trong khoảnh khắc bị đều chẳng diện hình thành một mảnh huyết vũ ẩm một bộ thảm liệt thi thể từ cửa hang hoành bay lên hung hăng nện ở hạo thiên trước mặt huyết dịch đỏ thám bắn tung t o á khắp nơi thi thể trắng bệnh hai mắt còn lần lần có thể thấy được một tia sợ hãi hạo thiên ngươi thì tính là cái gì hồng quân một cái thủ vệ đồng tử cũng dám đánh ta vô tộc chú ý thật sự là không biết sống chết lần này coi như cho ngươi đã cái giao hấn không muốn si tâm vào tưởng nếu là nếu có lần sau nữa ngươi cái này thiên đế cũng không cần làm ta trực tiếp đưa ngươi chặt thành thịt muối hình thiên thanh ấm xa xa chuyển đến trong đó tràn ngập xem thưởng p h à lập tức hạo thiên ngân phải t xanh lộ ra ngoài sắc mặt đỏ bừng lên bắt đầu con mắt lộ ra một tia tơ máu phảng phất một đầu sưng dã thú bị thương cả người trở nên vô song dữ tợn sắc khí lạnh lẽo tràn ngập toàn bộ đại điện từng cái thiên đ ỉ n h tu sĩ tâm bên trong phát h ẳ n liền hô hấp đều cấp tốc bắt đầu vô song k i ể m chế đây là vũ n h ụ thiên đại vũ n h ụ thủ vệ đồng tử đây là hạo thiên trong lòng cấm kỵ giờ phút này lại bị hình thiên sinh sinh để lộ tầng này vết sẹo cái này so hình thiên giết thiên đ ỉ n h sứ giả nghiêm trọng hơn giờ phút này hạo thiên có loại h ảo giác phản phất chung quanh tu sĩ nhìn hướng ánh mắt của mình bên trong đều tràn ngập xem t h ư ờ n g tràn ngập đ i ể m ai loại cảm giác này để hạo thiên triệt để đánh mất tỉnh táo trở nên điên cuồng lên trong lòng đối hình thiên dưới tử hình không nhìn ta cái này thiên đế uy nghiêm ngươi cái này là tử tội hôm nay ta liền muốn đưa ngươi triệt để diệt s á t chém thành mười ngàn đoạn đầu lâu treo ở trời trên cửa linh hồn dùng c ử u hữu chi hòa t h i ê u đốt dùng cái này đến vì thiên đình lợi uy ta muốn tất cả mọi người biết thiên đình uy nghiêm không thể mạo phạm hạo thiên thi t r i ể n ra chuẩn thánh trung kỳ tu vi toàn thân bắn ra vô lượng k i m quang huyền hóa ra chín mươi chín tám mươi mốt đầu hơn mười vạn trượng kim sắc cử long long hành hổ bộ một bước đạp nát một mảnh hư không phảng phất một cái bá đạo vương giả đồng dạng tàn mắt ra một cô duy ngã độ tôn trí cao đến quý khí tức long、liệu. Hạo thiên đột nhiên đột bước ra m ộ t thân thể viên hóa thành bước, hóa viên m ộ t cái b ó n g mờ, m nháy ắ ngâm, ngâm, ngâm. đầu kim sắc cự long h u dã man hướng đụng tới từng mảnh từng mảnh không gian bị đâm đến vỡ nát phản phất liền không ngất cũng muốn xô ra một cái lỗ thủng để người gan kinh tâm rung động ừ hạo thiên ta vũ nhục ngươi thì thế nào hình thiên trong mắt đột nhiên tiêu xạ ra hai đạo máu đỏ tươi ánh sáng cả người giống điên dại đồng dạng trên mặt hiện hiện từng đầu giữ tợn chiến văn quần bạo chiến ý như hồng thủy đổ xuống mà ra cuốn lên vô tận phong vân toàn bộ bầu trời đều tại chấn động lít nha lít nhít vết nước không gian hình thành một chương to lớn mạng nệm chảm hình thiên vung lên cự đại phủ đầu cánh tay bay lên, lên một đạo lang yên tiên tiên sắc khí tiếp lấy vung hang hướng phía chín mươi chín tám mươi mốt đầu kim sắc cự long một bổ ầm ầm từng đạo đen nhánh phủ quang từ lưới dao tiêu xả mà ra mỗi một đạo phủ quang đều ẩn chứa một c ố vô song chiến ý chiến thiên chiến trưởng chiến tận t ư ơ n g sinh hết thể trở ngại đều muốn bị xé rách mỗi một búa quang đều có thể tùy tiện danh s ắ t một tôn phổ thông đại la kim tiên khủng bố tới cực điểm tất cả phủ quang tại một c ố lực lượng vô hình dẫn dắt dưới hội tụ thành một đầu to lớn quang hà khai thiên tị địa c u ầ n bạo hướng chín mươi chín tám mươi mốt đầu kim sắc cự long oanh sắt mà đi ngầm ngầm ngầm ầ m ầ m chín mươi chín tám mươi mốt đầu kim sắc cự long cùng từng đạo sắc toàn bộ không gian bị quấy thành một tổ bộ não hỗn loạn c h i cực hư thiên tử long kiếm hạo thiên hư lạnh một tiếng ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại xa xa hướng về trên không một chỉ、Ấm、ẩm ẩm hư giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ cả bầu trời bỗng nhiên tối đen tất cả ánh sáng tuyến toàn bộ bị vòng xoáy thốt vệ ngâm một thanh kim sắc cự kiếm từ vòng xoáy bên trong c h u i ra cái này đem kiếm ánh sáng khoảng chừng một tòa sơn mạch lớn như vậy trên thân kiếm bỏ đẩy từng đầu giữ tận cự long tản ra chấn áp hết thảy trường không hết thảy chiếm hưu hết thẻ khí tức khủng bố t kim sắc cự kiếm đột nhiên thư không bị s i n h s i n h cắt đứt một đầu lan tràn trăm triệu mười ngàn trượng kẽ h hở c ự kiếm mang theo vô tận hung ý hướng hình tiên chém tới muốn s i n h s i n h đem hình tiên chém thành cho bụi giống hình tiên giống một pho tượng chiến thần đồng dạng toàn thân sát khí quấn một từng chiếc mái tóc màu đen như cùng một cái đầu bay lên nổ long nhìn chằm chằm tấn manh c h é m giết mà đến khủng bố hung kiếm chiến ý không giảm trái lại còn tăng hung tàn gào thét một tiếng hiện ra to lớn vô tộc chân thân hóa thành một tôn tràn ngập cảm giác á c bách cự nhân hình thiên chiến phủ cũng lớn lên theo gió trong chớp mắt liền biến thành vạn trường hơn toàn thân hắc mang lử tản mát ra p h á diệt h cự nhân nâng lên từng khối ngọn núi nhỏ cơ bắp s o n g tay nắm chặt cắn búa ẩm một tiếng vang thật lớn không gian bị nạnh sinh sinh bước ra một cái lỗ đen thật lớn toàn bộ cự nhân nhảy lên một cái quán chú vô tận cự lực dịu trong chốc lát hướng kim sắc cự kiếm bộ tới ẩm ẩm một cỗ to lớn s ó n g xung kích từ đụng kích chỗ càn quét ra đại điệu bên trên từng mảnh từng mảnh sơn mạch tầm vang sụp đổ đầy trời cho bụi tràn ngập toàn bộ thiên địa trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thấy rõ tình huống bên trong chương một trăm năm mươi tám điên dại hình thiên thần tiễn hậu n ệ bị chạm như thế hung áp một kiếm lần này hình thi một cái xuống dốc thế lực mọi d ợ cũng dám tới khiêu chiến thiên đình uy nghiêm vậy m à n h ụ c mạ thiên đế thật sự là không biết trời cao đất rộng còn cho là mình là lúc trước uy c h ấ n cả hồng hoàng vô tộc đâu ta nhìn thiên đế không chỉ có muốn đem hình thiên cái này mọi d ợ chẳng diện còn hẳn là chinh phục toàn bộ vô tộc đem tất cả vô nhân đều biến thành thiên đình nô lệ không sai muốn hung hăng chấn áp toàn bộ vô tộc để bọn hắn sống không bằng chết nếu không chúng ta những ngày này đỉnh tu sĩ mặt mùi hương cái kia bên trong đ ặ t vô số thiên đình tu sĩ nhao nhao phát ra ác độc mềnh r a nhìn về phía cho đôi mắt như sắc bén hung đao đồng dạng hận không thể đem hình thiên cắt thành nạn g tỷ đoạn dù sao toàn bộ thiên thể tu sĩ đều cùng hạo thiên làm một thể hạo thiên thay thế đồng hồ thiên đình uy nghiêm hình thiên hung hăng đánh hạo thiên mặt cũng gián tiếp đánh tất cả thiên đình tu sĩ mặt húng chi hình thiên xuyên thủng thiên đình kia một đạo hung tàn phủ quang cũng thiếu chút đem bọn hắn trong đó rất nhiều người cuốn vào trong đó không hận hình thiên mới là lạ hạo thiên nhưng không có lạc quan như vậy hình thiên dù sao cũng là vu tộc còn sót lại xuống tới có ít cao thủ mà lại cho dù ở vu yêu thời đại hình thiên cũng là một tôn nổi danh hung thần chết tại hắn đua dưới đầu tu sĩ nhiều vô số kể bạch cốt có thể xếp thành một vùng núi huyết dịch có thể chầm tích thành một vùng biển mênh mông chân chính đạp trên núi thây biển máu tới liên dại căn bản không có khả năng đơn giản như vậy liền giải quyết quả nhiên hạo thiên suy đoán không sai giống bụi mù tràn ngập ở giữa bỗng nhiên truyền ra một tiếng điên cuồng gào thét một cái toàn thân màu đen sát khí lượn l ờ thân ảnh như ẩn như hiện hai con con mắt thật to như cùng một đôi to lớn đèn lồng đồng dạng b ắ n ra mấy ngàn xích máu đỏ tươi ánh sáng toàn bộ giống một tôn từ chiến trường thời viễn cổ đi ra huma toàn bộ tràn ngập đụi mù đ ố n g nhiên bị xuyên thủng một cái cự đại trống rỗng một đạo thảm liệt đen nhánh phủ quang từ trong đó tiêu xả mà ra điên cùng ngang ngược ý chí từ phủ quang nộn nạo lên vô số thiên đ ỉ n h tu sĩ bị ý chí tác động đến n g á y mắt lâm vào một mảnh núi thây biển máu đầu lâu đ ầ y đất thiên băng địa liệt huyết sắc thế giới điên cùng ý chí dòng lũ mánh liệt r ó t vào thức hải từng cái thiên đ ỉ n h tu sĩ bị no bạo đầu lâu nổ tung từng đ ó a từng đ ó a thê diễm huyết hoa phủ quang trong chốc lát xẹt qua hư không phản phất một tia chớp màu đen ở vang hướng về hạo thiên tránh qua ừ ta liền biết ngươi không có đơn gi ta cũng muốn đưa ngươi s i n h s i n h đánh thành bánh thịt hạo thiên ánh mắt sát ý nghiêm nghị một cái hô hấp ở giữa hai tay bóp mấy chục ngàn cái huyền diệu p h á t quyết t ừ n g đạo hình dòng phù văn từ lòng bàn tay chạy xuôi mà ra trong khoảnh khắc liền hình thành một mặt to lớn long văn t ấ m thuẫn vô số hư hảo long ảnh từ tấm thuẫn huyền hóa mà ra t ừ n g đạo hình dòng dọc theo thần bí quỹ tích d u động tạo thành từng cái huyền ảo tới cực điểm trận pháp đại trận phủ lấy tiểu trận tản mát ra viễn cổ kình thiên sơn mạch khí t ư c chấn áp hết thảy ngay cả không gian chung quanh đều trở nên ngưng t ệ phản phất biến thành thể rắn ẩm phản phất mấy trăm bầu trời dâng lên từng đoá từng đoá to lớn mây hình ấm kinh khủng hình khuyên sóng xung kích quét n ă n g ra mấy triệu bên trong tầng mây toàn bộ bị xé cái vỡ nát đen nhánh phủ quang cùng hình d ồ n g tấm thuẫn ở trong hư không rằng co không giới phụ cận không gian từng tấc từng tấc hóa thành một mịn kinh khủng không gian phong bạo tại t ứ n g ư ợ c giống điên dại hình thiên một b ư ớ c từ trong đụi mù phóng ra đen nhánh sát khí huyền hóa thành từng con dữ tợn đầu lâu phủ phiếm tại hình thiên bên người thỉnh thoảng phát ra một tiếng oán hận r í lên khiến người dùng mình t tê tàn nhẫn ý bỗng nhiên hướng hạo thiên bổ trăm ngàn lần giờ khác này vô số thiên đình tu sĩ nhìn chằm chằm những cái kia hung tàn màu đen đầu lâu nhìn nhau thất sắc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đều có loại bỏ trốn xúc động đặc biệt là không lâu mấy cái kia kêu, kêu gạo phải lợi hại nhất tu sĩ thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ quá hung tàn hạo tiên h con người có chút co giúp lại hắn đã tận lực đánh giá cao hình tiên không nghĩ tới còn là xem thường hắn trận đại chiến này đến bây giờ đã không có khả năng đình chỉ ta cũng không có khả năng để nó đình chỉ nếu không thiên đình uy nghiêm mất sạch ta ngày sau như thế nào phục chúng như thế nào chỉ huy toàn bộ h ư n g hoang nhìn đến còn phải phóng thích một bộ phương pháp phân loại lực bất quá đã như vậy ta liền thuận tiện nhất cử đem toàn bộ vu tộc đánh xuống Đúng. trong mắt lóe lên hai đạo ngang ngược h ư n g mang hạo thiên bỗng nhiên quát to một tiếng toàn thân khí thế lần nữa lên cao một mảng lớn bên ngoài cơ thể hình thành một đạo kim sắc lốc xoáy bao táp tay phải bóp một kỳ lạ phát ấn vô lượng kim quang từ thân thể bắn ra mà ra tại hạo thiên trên đỉnh đầu ngưng tụ thành, thành một cái cự đại ngọc tỷ ầm ầm thiên địa linh khí bạo động hình thành từng đầu mênh mông quần quận linh trường sông hướng ngọc tỷ bay vọt mà vào toàn bộ ngọc tỷ tăng lên một bậc cuối cùng biến thành vài trăm ngọn núi mạch lớn như vậy che khuất bầu trời bàng bạc uy áp như là thực chất không gian trồng ra hiện một mảnh to lớn hư vô một cái thần thánh uy nghiêm thần đình huyền hóa mà ra từng mảnh từng mảnh to lớn rộng lớn c u n g khuyết kéo dài không dứt vô số tiên cầm dị thú ở trong đó ngao du bay lượm từng tôn uy nghiêm thiên thần ở trong đó đ ả n huyền luận đạo như ẩn như hiện phiêu miểu bất định tiên âm từ trên trời g i n xuống phản tất cả tòa thần đình là hết th Anh. vô hình vĩ lực hướng phía từng con nhỏ máu dữ t ậ n đầu lâu chân áp tới kim quang hạo đãng từng con nhỏ máu đầu lâu phát ra tiếng rít thế lương sắc khí không ngừng bị bốc hơi hạo thiên nhìn chằm chằm hình thiên cười lạnh bàn tay đột nhiên hướng phía dưới đ ẻ ép ẩm ẩm tiếng vang kinh tiên h động địa tại lượt vòng mấy trăm ngọn núi mạch lớn như vậy ngọc tỷ ẩm vang hướng về hình thiên chân áp mà xuống cả phiến hư không đều đang rung chuyển từng toa to lớn thần đỉnh hướng về hình thiên doanh s á t mà đi phanh phanh hình thiên thân thể bắn ngược mà xuống lôi ra một đầu mấy trăm trượng to lớn vực sâu không trung tung bay điểm chút tơ máu hừ ta nói qua muốn ngươi chết ngươi liền phải chết hạo thiên lanh k h ắ c hướng vực sâu chừng mắt liếc tay phải một chỉ chuẩn bị chỉ huy ngọc tỷ lần nữa lập tới ừng không được nhưng vào lúc này hạo thiên đột nhiên cảm nhận được một khâu nguy cơ trí mạng thể nội trái tim tựa hồ bị một loại lực vô hình khóa chặt vậy mà ẩn ẩn làm đau máu chảy ngược siêu một đạo nhanh đến cực điểm tiên quang từ vô cùng nơi xa bắn mà đến không nhìn trùng điệp không gian ngăn trở xuyên thủng vô tận hư không trong chấp mắt liền xuất hiện tại hạo thiên trước mặt Cảm n trong, trong cả hậu n đ nghệ ta trận i muốn ngươi chết không yên lành tê tâm liệt phế gào thét vang vọng đất trời lạnh tấu xương tràn ngập sát cơ thiên địa lạnh tấu r ă m t xương tràn i ngập sát thù hừ hay là chờ ngươi có năng lực như thế rồi nói sau đại điệu một trận phun trào một cái diện mục kiên nghị nam tử chui ra mặt đất ánh mắt cách hư không lạnh lùng mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào hạ tiên h chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên một tia khinh thường có đại tôn ở sau lưng chống đỡ liền ngay cả hồng quân đều không dám tùy tiện đối vu tộc hạ thủ một cái khôi lỗi thức thiên đế vậy mà cũng tưởng thu phục vu tộc thật sự là làm cho cười cho thiên hạ càng làm cho người ta tức giận là cái này khôi lỗi đem vu tộc xem như phá hôi thực tế là chết không có gì đáng tiếc Vúng, nghệ như đại long đồng dạng cong lên. hậu eo đại một chương tản ra h uy nghiêm sát khí cự cung xuất hiện trong tay hai tay đột nhiên kéo một phát đem một cây cung kéo thành một vầng loan nguyện một nhánh tuyên khắc lấy vô số thần bí phủ văn xâm hẳn cự tiễn chống rông xuất hiện tại trên dây tản mát ra trướng mắt kỳ quang ầm ầm vô tận tiên địa linh khí c u ố n lên thiên địa điên cồn g mà tràn vào cự tiễn bên trong t r u n g quanh mấy chục ngàn bên trong linh khí biến mất t r o n g không vô số phù văn màu vàng nổi lên một mảnh mênh mông huyết hải xuất hiện ở phía sau nghệ sau lưng từng cái o a n hồn ở trong đó lúc chìm lúc nổi ẩn ẩn chuyển ra tiếng khóc một trận vô hình bi ý tràn ngập toàn bộ không g từng cái thiên đ ỉ n h tu sĩ bị không h i ể u câu lên trong lòng bị thương đạo đạo màu xám khí thể từ những tu sĩ này thân thể lan tràn mà ra tôn u ra tiến vào quang tiễn bên trong càng trợ uy thế một tiễn này vậy mà dẫn phát chúng sinh sắc cơ Giết! hậu nghệ nắm bắt đuôi tên ngón tay có chút bung lỏng kim quan g cự tiễn siêu một tiếng liền bay ra ngoài cùng lúc đó v i anh một tiếng toàn bộ huyết hải sụp đổ hóa thành hai đạo dữ tợn huyết lòng cuốn quýt nhau lấy kim quan g cự tiễn gầm thét hướng hạo thiên thôn phệ mà đi ầm ầm đại địa truyền ra một tiếng to lớn oanh minh toàn thân máu me đầm địa hình tiên từ lòng đất sông lên mà ra cùng bạo chiến ý cơ hầu ngưng là thất chất dẫn theo dịu hướng hạo thiên đánh tới、Ấm. ẩm ẩm ẩm không tàn dịu một chút cắt một mảnh hư không vô số chỉ giữ tợn đầu lâu tại d í c lên một nhánh nhánh kim quan g cự tiện bắn phá thư ơ n khung sâm hàn tràn ngập sắc cơ mấy trăm ngọn núi mạch lớn như vậy ngọc tỷ điên cuồng đập loạn chấn vỡ từng khúc hư không đại điệu bên trên xuất hiện từng cái to lớn hô sâu ba người từ trên trời chiến đến dưới đất đem cả phiến thiên địa làm cho hỗn loạn tư ơ n g mừng người này cũng không thể làm gì được người kia không nghĩ tới hình thiên hậu nghệ hai người mạnh như vậy hiện tại ta đã phát huy ra c h u ẩ n thánh trung kỳ đỉnh phong tu vi lại còn không làm gì được bọn họ chẳng lẽ muốn lại phóng thích thực lực không được tuyệt đối không thể lại phóng thích nếu không liền Hạo thiên trong mắt đình ố n nhiên hiện lên một tiếng oan quan mang. g Thiên đỉnh tất cả tu sĩ nghe lệnh, một độc trong ta đỉnh bên thiên, hậu nghệ, vô tộc đã k h n nhiêu người toàn g có có cao các tức tộc bao bộ thay thủ, đi ta lập đem vũ số n bằng. Vâng. Thiên đỉnh g vô s tu sĩ gào thét từng cái con mắt lộ ra tàn nhẫn qua mang nhớ ngày đó vu tộc thế nhưng là hồng hoang bá chủ một trong ép đến bọn hắn những tán tu này không t h ở nổi dưới tình huống bình thường nhìn thấy vu tộc đều lẫn mất xa xa bây giờ lại muốn bị mình dẫm tại dưới chân vô số tu sĩ có loại xoay người phát t i ế t khỏi ý Dết. Dết. Dết. Lít hữu lít nghị cùng hình thiên nổi giận bọn hắn nghị không giá hạo thiên vậy mà thật dám xuất binh tiến công vũ tộc sát khí lạnh leo đông kết cả phiến hư không hừ các ngươi hay là lo lắng cho mình đi hạo thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh pháp lực đột nhiên nóng phun trào chỉ huy to lớn ngọc tỷ hung hăng hướng hai người tới hừ hạo thiên ngươi cái này là muốn chết chọc chúng ta vũ tộc lên trời xuống đất thế gian không có người nào có thể cứu được ngươi cho dù là hồng quân cũng không được hậu nghệ dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhàn nhạt quét hạo thiên một chút trong con mắt đều là xem thưởng biết vu tộc cuối cùng khẳng định không có việc gì liền nếu không nói bắn ra từng nhánh kinh khủng c ự tiễn hung hăng hướng hạo thiên đánh tới h ừ gióng giạc hạo thiên sau khi thấy được nghệ thân sắc không biết sao trong lòng có một loại rất cảm giác xấu nhưng là hắn căn bản cũng không tin tưởng vu tộc còn có cái gì chuẩn bị ở sau nếu không sao sẽ dễ dàng như thế cũng làm người ta tộc qua t h ờ bởi vậy rất nhanh liền đem kia một chút bất an để ép xuống chuyên tâm đối địch hạo thiên luân hồi đế cung bên trong lý nghị sắc m ặ tâm trầm phải có thể nhỏ xuống nước đến phất tay tán đi huyền quang kính sau đó cả người hóa thành một đạo xanh lục qua mang hướng vô tộc trụ sở báo tố bắn đi lao tử nguyên thủy thông thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đ ề mấy người cũng chính thông qua huyền quang kính tại thăm dò trận này đại chiến vô tộc quá thần bí bọn hắn đã ẩn ẩn hoài nghi vô tộc phải chăng cùng vị kia có liên hệ bởi vậy vu yêu sau đại chiến mấy vị thánh nhân ai đều không có đề cập vô tộc cho dù là yêu tộc xuất thân nữ hoa cũng tự động đem vô tộc xem nhẹ nếu không một khi suy đoán thành thật cho vị kia tuyệt đối là một con đường chết không thấy vị k cũng dám n u ố ợ ta cho nên h i n h thiên cùng hạo thiên hai người vừa độc thủ mấy tôn thánh nhân liền đem lực chú ý tập trung tới nhìn xem vị kia cuối cùng là không sẽ ra tay Giết. Giết. Giết. hơn bảy trăm linh triệu thiên đình tu sĩ đổi tới vô tộc trụ sở đem mấy triệu vô nhân cùng nhau bao vây lại nghị nhất cử tiêu diệt giống giống giống vu tộc chiến sĩ từng cái giận dữ nhao nhao hiện ra giữ tợn chiến văn ngập trời tràn ngập sát cơ thiên niệm hai cỗ dòng lũ kịch liệt đụng vào nhau tóe lên từng đoá từng đoá thê diễm huyết hoa từng đạo kinh khủng công kích ở trên mặt đất oanh ra từng đầu mấy vạn trượng vực sâu v ê n g v ê n g v ê n g băng sơn biển lửa dòng lũ lôi đình xương độc cùng công kích từ vu tộc tiêu xạ mà ra nháy mắt chôn vùi gần một triệu thiên đình tu sĩ nhưng cuối cùng thiên đình người đông thế mạnh đồng thời tạo thành từng cái to lớn phát trận mà còn lại một cái duy nhất đỉnh tiêm cao thủ cựu phượng lại bị giao chỉ xuất l i n h thiên đình cao thủ quân lấy vu tộc thời gian dần qua rơi vào hạ phong ừ các ngươi toàn đều đáng chết lý nghị tiêu xạ đến chiến trường hư không hai tay bỗng nhiên bấm phát quyết đem vừa lĩnh nộ không lâu một thuộc tính thần thông toàn bộ làm ra từng cây từng cây to lớn cổ thụ từng đầu cứng cỏi dây leo phá đất mà lên cành vung vẩy dây leo quật nháy mắt diệt s á t vô số tu sĩ yêu tộc tiếp tục như vậy không được ta cái này phân thân đản sinh thời gian quá ngắn thực lực quá kém so cựu phượng đều có vẻ không bằng căn bản tả hữu không được chiến cuộc xem ra chỉ có thể bại lộ bản tôn cùng vũ tộc quan hệ bất quá cái này không quan hệ dù sao hồng quân sớm đã rõ ràng dấu giếm nữa cũng lên không được bao lớn tác dụng lập tức lý nghị trong lòng mặc niệm trong gói u minh liên hệ ngay tại vũ thần vị diện bản tôn vu thần vị diện tượng thần phía dưới dị độ không gian v i anh hai đạo lăng lệ kim quan g đột nhiên từ bản tôn hai mắt bản lắn g i nháy mắt xuyên thủng hư không hình thành hai cái to lớn lô đen bản tôn thân thể bắn ra một cô vô song minh ngông khí thế lập tức toàn bộ vu thần vị diện đều đang r u n g dậy phong vân nhấp lô một c ô minh ngông ý niệm từ bản tôn kia vô song to lớn tượng thần bắn ra mà ra bao phủ cả cái vị diện mệnh lệnh thông qua minh ngông thần niệm truyền đạt số dưới giống giống giống huyết ngục ngũ tổ năm tôn thần giống đông nhiên truyền ra từng đợt g ữ tợn thú giống dâng lên vô lượng huyết quang phản phất cả bầu trời biến thành một mảnh vô ngần huyết h ả i ẩn ẩn chuyển đến sóng cả thanh âm huyết n g ụ c thành một đám nghe lệnh lập tức chuẩn bị xuất chiến vị trí cao vô thượng chủ nhân bình định thiên đình sâu kiến huyết n g ụ c ngũ tổ thanh âm uy nghiêm nháy mắt càn quét cả cái vị diện nam tôn kích động lấy che trời sau cánh thân ảnh màu đỏ n g ò m lơ lửng tại cao vạn trực không t ả n ra năng lượng bàng bạc khí tức hình thành từng làn sóng to lớn triều tịch giống giống giống một cái kích động lấy cánh chim màu đỏ ngỏm thân ảnh tiêu xạ mà ra lít nha lít nhít, che khuất bầu trời vô tận chiến ý tràn ngập một cái cự đại ngón tay màu vàng nóng đột một xuất hiện vị diện trên không nhẹ nhàng đâm một cái liền đâm ra một đầu to lớn kim sắc không gian thông đạo riết huyết n g ụ c ngũ tổ xuất lĩnh mười mấy vạn huyết n g ụ c thành tu sĩ chui vào trong thông đạo mỗi một cái huyết n g ụ c thành tu sĩ khí tức đều cường hãn vô s o n g trong đó có gần ngàn vậy mà tản mát ra đại la kim tiên khí tức cái k h á c từng cái toàn bộ đều là kim tiên đình phong cỗ thế lực này quả thực có thể hủ chết người muốn rõ ràng lúc này quả thực có thể hủ chết người mỗi một vị đại la kim tiên tại trong hồng hoàng đều là chúa tể một phương tồn tại cao, cao tại thượng bởi vậy huyết ngục ngũ tổ bọn người lần này đi nhất định tại trong hồng hoang nhấc lên vô tận huyết vũ ầm ầm phong vân một biến một cái cự đại kim sắc tuyển qua bỗng nhiên xuất hiện tại hồng hoang chiến trường t h ư ợ n g không nổ thật to âm thanh đem toàn bộ chiến trường tiếng la g i ế t triệt để đẻ xuống vô tận linh khí cuốn lên lập tức cả tại huyết tinh chém g i ế t song phương đều bỗng nhiên dừng lại lực chú ý chuyển tới đột ngột xuất hiện kim sắc tuyển qua từng đợt kinh thiên tiếng la g i ế t từ vòng xoáy bên trong lần ẩ n truyền ra ha ha ha đại tôn xuất thủ đám này thiên đình tu sĩ chất chắc hư cũng dám mạo phạm chúng ta vô tộc bọn hắn đã chọc giận đại tôn, trên trời đất lại không có cứu được bọn、hắn. tử vong là bọn hắn chú định kết cục giết đem những này không biết trời cao đất rộng thiên đ ỉ n h tu sĩ toàn bộ giết làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta vu tộc mới là thiên địa chân chính bá chủ cái gì thiên đ ỉ n h đều là cầu thí từng cái vu tộc kích động gào thét đối đại tôn bọn hắn có loại không h i ể u sùng bái nhìn về phía thiên đ ỉ n h tu sĩ ánh mắt tràn ngập sát ý đồng thời cũng ẩn ẩn có một chút thương hại chọc giận đại tôn là bọn hắn lớn nhất bất hạnh quả nhiên vu tộc cùng vị kia kinh khủng tồn tại có quan hệ đang dùng huyền quang kính thăm dò tam thanh cùng thánh nhân không khỏi trong lòng một trận may mắn phía sau lưu một thân mồ hôi lạnh đây là có chuyện gì hạo tiên h cách khoảng cách vô tận nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không kim sắc t u y về qua lông mày chăm c h ú n h í u chung một chỗ trong lòng lạnh lẽo phảng phất một trận lạnh lẽo sát cơ thôn vệ mà đến cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm ha ha ha hạo tiên h tử k ỳ của ngươi đến chúng ta vô tộc thực lực như thế nào ngươi có khả năng đoán ngươi không biết tốt xấu tự cho là đúng vậy mà thật làm thiên đình trưởng không hết thẻ chúng sinh h ừ coi như ta vô tộc chỉ lộ ra một góc của b ă n g sơn cũng đủ để phá hủy thiên đình mấy chục ngàn lần hậu nghệ châm chọc nhìn chằm chằm hạo tiên trong con mắt tràn ngập xâm hàn sắc cơ vô luận như thế nào hạo thiên hạ lệnh công kích vũ tộc cũng làm cho hắn cái này thủ hộ đại vũ cảm thấy vô song khó xử mất hết mặt hận không thể đem hạo thiên chém lên chém lên ngàn tỷ đao hình thiên lúc này cũng khôi phục trạng thái bình thường đồng dạng xem t h ư ờ n g mà nhìn xem hạo thiên hơi anh g i ế t g i ế t g i ế t cả phiến hư không run lên kim s á c t u y ể n qua nổ tung ra một cái cự đại trống giống từng đạo g i ữ t ậ n huyết ảnh từ cửa hàng tiêu xạ mà ra l ệ n h thấu xương tràn ngập sát cơ thiên đ i ệ m hôm nay là chúng ta huyết mục thành đại phát thần uy cơ hội cho ta toàn bộ dẹp viên những cái tia con kiến hôi tu sĩ kim giáp lao tổ gương mặt vô song lanh cốc xa xa hướng phía thiên đ ỉ n h một phương chỉ, thanh âm lạnh đến có thể rớt xuống một băng g i ế t g i ế t g i ế t từng cái huyết n g ụ c thành tu sĩ mắt b ú c huyết quang nhao nhao kích động cánh chim màu đỏ ngỏm như cùng một mảnh sóng máu giả thiên cái địa chỉ lên trời đ ỉ n h tu sĩ càn quét mà đi huyết ma lãnh diễm một cái huyết n g ụ c thành đại la kim tiên hướng cởi gằn bàn tay đột nhiên vung lên từng đạo huyết sắc phủ văn t ừ lòng bàn tay mãnh liệt mà ra nháy mắt một mảnh máu đỏ tươi sắc họa diễm xuất hiện trong hư không ẩm vang chỉ lên chợ đình một phương càn quét mà đi a a a nháy mắt từng cái thiên đình tu sĩ truyền ra vô song tiếng kêu thảm thiết đau lớn trên thân giấy lên từng đoá từng đoá ngọn lửa màu đỏ ngỏm trong khoảnh khắc toàn bộ biến thành từng cỗ thây khô để người dùng mình giống giống giống vô số cái huyết n g ụ c thành tu sĩ sử xuất huyết ma chân thân từng cái to lớn giữ tợn huyết sắc q u á i vật xuất hiện trên chiến trường tàn mát ra từng đợt nồng đấm huyết vụ những huyết vụ này tràn ngập tính ăn mòn h ư không bị ăn mòn ra từng đạo vết sẹo khe hở mỗi một sắt na đều nắm chắc một triệu thiên đình tu sĩ hóa thành nước bẩn